Nhất thời đều cảm thấy có chút hoang đường, thực sự cảm thấy đệ tử Thái Bạch Tông này có chút không biết nặng nhẹ, gặp lợi nhỏ mà lầm đại sự. Liên ngay cả cung thương vũ, cũng khe như mày, nói, phương quý sư đệ, bây giờ trong di địa này, cũng không phải chỉ có chúng ta, những linh dược này liền ở chỗ này, cũng sẽ không chạy, nhưng là trong tàng kinh điện kia thượng cổ điện tàng, như bị người khác đoạt tiên cơ. Phương quý dựng mắt quét một vòng minh nguyệt tiểu thư kia cùng thương long nhất mạch những người khác, Như thế nào còn có thể nhìn không ra trên mặt bọn hắn không che giấu chút nào niềm ai, trong lòng cũng có chút không thoải mái, liền cố ý cười nói, trong tàng kinh điện kia có hay không đồ vật còn không biết đâu. Thế nhưng là những linh dược này, nhưng đều là thật sự đồ tốt ta, thực sự không được, các ngươi chưa hướng cái chỗ kia đi. Những người khác gặp hắn thế mà thừa nhận chính là vì những linh dược này mới lựa chọn từ phía sau núi đi, lập tức rất là xem thường, thậm chí đối với hắn cử động chậm chễ thời gian này có chút tức giận, liền nhịn không được nói. Cung sư huynh, theo hắn đi thôi, chớ làm trễ nải chúng ta thời gian. Thái Bạch Tông cảm thấy những này là bà bối, vậy liền đều để cho bọn hắn tốt. Trong từng tiếng đề nghị, đều đã mang theo chút không nhịn được cảm xúc. Mà Phương quý thấy bọn họ bộ dạng này, lại càng dứt khoát, trực tiếp quay người liền đi, một đường nhanh chóng thu gặt lấy ven đường cỏ dại. Ngược lại là cái kia cung thương vũ, mày nhữ lại đến mấy lần. Trong lòng của hắn cũng không phải không có quay người liền đi xúc động, nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn được kêu một tiếng. Phương Quý sư đệ, nếu không có một tiếng này gọi, Phương Quý liền chính xác mặc cho bọn hắn đi. Có thể Cung Thương Vũ cuối cùng vẫn là hoán như thế một tiếng. Phương Quý trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở dài, lại ở tính tình của mình, từ từ xoay người lại, thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng Cung Thương Vũ, nói: Thương Vũ à, ngươi người này cũng không tệ lắm, cho nên ta liền phá lệ cùng ngươi nói nhiều một câu. Đi theo ngươi vừa sư thúc đi, khẳng định là không sai. Nói xong câu nói này, bình tĩnh nhìn Cung Thương Vũ một chút, quay người là xong. Sau lương a khổ sư huynh cùng anh để hai cái, vội vàng đi theo, chỉ để lại Thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư bọn người sử sở. "Cung sư huynh, không cần để ý tới hắn bực này, người Cố Lộng Huyền hư." Minh Nguyệt tiểu thư gặp Phương Quý bọn người tự mình, đi ra hơn 10 trượng đi, nhịn không được nói ra. "Chính là bên người nàng lão Bạch Viên, cũng đông nhiên xâm nhiên mở miệng, bực này người không có quý củ, không bằng trực tiếp giết." Cung Thương Vũ đông nhiên quay đầu nhìn lão Bạch Viên kia một chút, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Sau đó ở chung quanh người trong sự thúc dục, hắn chậm chạp không động thân, ngược lại ngưng thần suy tư đứng lên, từ vừa mới bắt đầu phương quý biểu hiện ra đối với tiên hiền di địa hiểu rõ, lại đến hắn đằng sau có thể sớm mở ra tiên hiền di địa cử động, lại đến hắn cuối cùng lúc nhìn về hướng chính mình, lời nói tựa hồ có chút không kiên nhẫn kia. Trong lòng đỗng nhiên không hiểu run sợ một hồi. Hắn ánh mắt chợt bình tĩnh lại, nói: "Chúng ta đi theo hắn đi." "Cái gì?" Chung quanh đám người nghe vậy, đều là kinh hãi, đầy mặt không hiểu nhìn về hướng hắn. Nếu liên thủ, liền nên cùng tiến cùng lui, hướng hồ, ta tin tưởng phương quý sư đệ nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Nói, đã dẫn đầu hướng về phương quý đi phương hướng đi theo. Những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, tại nguyên chỗ choáng váng sau nửa ngày, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chỉ là trong lòng thật sự là không hiểu, cung sư huynh như thế nào làm xuống loại quyết định hồ đồ này đến. Thế mà theo sau Mà phía trước đang cùng A khổ sư huynh, anh để ba cái khí thế ngất trời cắt cỏ phương quý. Nghe được phía sau có tiếng bước chân vang, trong lòng ngược lại là có chút tiếng đuối, thật đúng là muốn nhìn một chút bọn hắn gặp xui xẻo dáng vẻ đâu. chương 398, tháng lợi trở về. Không để ý tới những cái kia không tình nguyện theo sau thương long nhất mạch cùng đệ tử đan hòa tông, phương quý lực chú ý rất nhanh liền lại đặt ở trên sự tình cần thiết, khắp nơi trên đất cỏ dại này. Không đúng, là linh dược, không đúng, đó là từng mảnh nhỏ linh tinh A. Ai có thể nghĩ tới một ngàn lượng một đống linh tinh, cứ như vậy bày ở trên mặt đất. Nếu như chính mình tất cả đều thu hoạch được mang theo ra ngoài, cái này có thể bán bao nhiêu tiền? Càng nghĩ càng là khởi kình, phương quý cùng A khổ sư minh, anh để ba cái làm khí thế ngất trời, một người bắt lấy một mảnh, thuần thục liền hái xuống tới, dùng sức ép một chút, từ bên cạnh trên cây kéo vỏ cây xuống tới xoa cái dây gai, một đâm chính là một bó, sau đó dùng sức nhét vào trong túi càng khôn, ba người những nơi đi qua, có thể nói không có một ngọn cỏ, cung thương vũ bọn người đi theo sau thấy đều mắt tròn váng, Cái này cần là cỡ nào người hung ác đó a, đất trống đều hao trọng. Liền như thế một đường đi, một đường hái, tốc độ ngược lại là rất nhanh, Phương Quý Tu Vi vững chắc, anh để trời sinh biết được ngự phòng, A khổ sư huynh thì là cắt cỏ heo cắt vài chục năm, đều là làm việc nhanh chóng, cũng không riêng gì cái này tinh huy thảo, phàm là trên đường thấy, chỉ cần mọc hoa mang lá, tất cả đều cắt bỏ nhét vào trong túi càn khôn, chỉ chốc lát Phương Quý cùng A khổ sư huynh túi càn khôn liền phình lên được. Nhưng là không quan hệ Phương Quý thuận tay lại kéo ra ba bốn cái túi, đối với Á Khổ sư huynh biểu thị còn có mấy đầu. Toa đạo thống này, cũng không biết tại trong tiểu thế giới không trọn vẹn này bị phong ấn bao nhiêu năm, linh dược cỏ dại, đều không người quấy rầy sinh trưởng tốt, đơn giản giống như là đi tới trong truyền thuyết linh dược khắp nơi trên đất man hoang thời đại, không chỉ có là khắp nơi trên đất tinh huy thảo, còn có to bằng chậu rửa mặt linh chi, củ cải một dạng nhân sâm, thậm chí là bày khắp toàn bộ vách đá thái tuế, đều là nói ra đều không người chịu tin thần dị linh dược mà bực này thần dị linh dược bây giờ lại là khắp nơi đều có quả thực để phương quý vui mừng quá đỗi hắn cùng a khổ sư huynh lại thêm anh đề hai người một thú lướt qua tựa như gió quét mây tản cá giết san sông đại địa một mảnh sạch sẽ những thứ kia sắc thực hiếm thấy a nếu không chúng ta liền ngay cả minh nguyệt tiểu thư bên người một đứa nha hoàn nhịn không được cẩn thận hướng minh nguyệt tiểu thư đề nghị minh nguyệt tiểu thư lại kinh thường nói bực này phàm vật bởi vì không linh khí tầm bù chỉ là không sinh vô số thời đại thần tính khan hiếm đều là thuộc tầm thường, nhập đan đều ngại phẩm chất quá thấp, chúng ta hái tới làm cái gì? giống nhân sâm cánh tay một dạng thô kia, chính là cầm trở lại, cũng chỉ có thể làm củ cải gấm nha. Nghe được Minh Nguyệt tiểu thư nói như vậy, không chỉ có bọn thủ hạ của nàng không có ý tứ đi cùng Phương Quý Đoạn, liền ngay cả người thương Long Nhất Mạch cũng kéo không xuống cái mặt này đến, đối bọn hắn tới nói, trong lòng vốn là không muốn tuyển con đường này, chỉ là Cung Sư huynh Khư Khư cố chấp, mới không thể không theo tới. Nhìn thấy Phương Quý thu hoạch linh dược bộ dáng. Trong lòng càng là xem thường, thì như thế nào chịu vào lúc này từ rơi thân phận? À, dù sao chỉ là chút vật vô dụng, liền để cùng bọn hắn đi, trong đạo thống này thượng cổ di thư, mới là chúng ta muốn Trên giới đều là bực này suy nghĩ, cũng khiến đến bọn hắn thống nhất ý kiến, một đường chạy đến, không gây một người tới đoạn khắp nơi trên đất linh dực này, phương quý cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn không tranh chính hợp chính mình ý, ngược lại là nghĩ đến tranh còn phải hỏi ta có đồng ý hay không đâu. Yên tâm thoải mái thu hết xuống dưới, bước chân nhẹ nhàng, dần dần hướng hậu sơn chỗ sâu cuốn đi. Chỉ từ hoàn cảnh đến xem, nơi này lại thật giống là một tòa phủ thông tiên môn phía sau núi, đồng dạng cũng là núi cao rừng sâu, hoàn toàn hoang lương. Chỗ khác biệt chỉ là nơi đây quanh năm không thấy ánh nắng, chỉ có một loại quang mang màu đỏ sầm lưu chuyển, cho thâm sơn này có cây, trải lên một loại khí tức quỷ dị, một đường đi tới, lại không có nghe được chim hót thú giống thanh âm, tĩnh mịch một mảnh, phảng phất phần mộ đồng dạng kiềm chế. Cung sư Minh, nơi đây luôn luôn để cho người ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta không bằng mau một chút tốt. Minh Nguyệt Tiểu Thư vào di địa này đằng sau, tựa hồ là có chút sợ sệt, một tấc cũng không rời đi theo cung thương vũ bên người. Lúc này theo đám người bọn họ dần vào trong núi sâu, bầu không khí càng u lãnh, nàng cũng có chút sợ sệt, nhịn không được nhỏ giọng nói với cung thương vũ. Cung thương vũ dọc theo con đường này, cũng một mực tại quan sát đến chung quanh địa thế, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, lấy bình thường tiên môn thói quen bố trí tới nói. Tàng kinh điện đồng dạng xây ở chủ phong tay trái, linh bảo cắt thì là quen xây ở chủ phong sau lưng. Chúng ta bây giờ chính là từ phía sau núi cuốn đi, như hướng trong tàng kinh điện đuổi, ngược lại là sẽ chậm chễ không ít công phu. Nhưng nếu là lựa chọn đi trước linh bảo các mà nói, khoảng cách ngược lại là tới gần, đã như vậy, vậy liền đi trước linh bảo các nhìn xem, có hay không thượng cổ linh bảo lưu lại, lại chuyển hướng tàng kinh điện đi dò xét. Một đoàn người đều là gật đầu đồng ý, liền tả hữu phân phó lấy phải tăng tốc chút hành trình nào có thể đoán được vừa nhanh không có mấy bước, liền chợt nghe đến phía trước phương quý cùng A khổ sư huynh bọn người đều là một tiếng reo hò, sau đó nhảy tung tăng vọt vào trong một khu vườn có cây cao ngang vai đi. Cái đó là? Cung Thương Vũ nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ gặp rừng kia chung quanh còn có còn sót lại trận cơ tồn tại, bên trong thổ địa thành huề, các loại linh dược bảo tài thành rừng liên miên, lại là một phương dược điển, nhìn qua phương quý cùng A khổ sư huynh bộ dáng hưng phấn kia, Cung Thương Vũ cũng dở khóc dở cười. Ngược lại là không nghĩ tới, đoạn đường này dọc theo phía sau núi sinh trưởng có cây mà đến, Linh bảo các cùng tàng kinh điện cũng còn không cái bóng đâu, trước tiên đem đạo thống này dược điển tìm được. Nhanh, a khổ sư vinh, những thứ kia tuyệt không có thể còn lại. Phương quý vọt vào dược điển này, hoặc nói là dược lâm. Bên trong, đã là hương phấn kêu to. Trong dược điển này Linh dược cùng ven đường hoang dại loại nào quan trọng hơn, còn cần nói nha, ven đường những tinh huy thảo kia các loại. Đều là trong dược điển này hạt giống bị gió trà sát ra ngoài, từng mảnh từng mảnh sinh trường tốt, mà trong dược điển này, lại là các loại chân dị linh dược bảo quả đều có, giá trị không thể so sánh nổi, phía ngoài cỏ dại phương quý đều không có buông tha một gốc hướng chi là trong dược điển. A khổ sư huynh thần sắc cũng nghiêm túc, cùng phương quý một người giật một cái chữ vật túi nhanh chân chạy vào trong dược điển, tiện tay giật hai thanh đằng sau, liền không khỏi có chút mắt trọn tròn, hướng phương quý nói, phương quý sư đệ, quá nhiều à, hay không hết đây này Phương quý xem xét cũng thế, trong dược điển này các loại linh dược cái gì đều nhiều lắm, toàn bộ hái đi cũng không thực tế, liền hơi trầm ngâm, hướng A khổ sư huynh nói, có dễ không hái lá, có quả không hái hoa, linh dược ta không hiểu nhiều, dù sao nghe đứng lên mùi thơm nước mũi, xem xét tuổi thọ nhất rất giả, liền nhất định đáng tiền, chúng ta nhanh lên động thủ, miễn cho phía sau đám người kia động tâm, tới cướp chúng ta. A khổ sư huynh biểu hiện rất đồng ý, vội vàng động lên tay tới. Kỳ thật phương quý lúc này cũng biết, Nếu như kéo một người đan hỏa tông tới chuyên môn nhận biết linh dược, ngược lại có thể tiết kiệm không ít chuyện, nhưng là hiện tại Minh Nguyệt tiểu thư kia cái mùi vén đến bầu trời, hắn mới bất quá đi tìm không thoải mái, dù sao cũng là người sĩ diện. Ngược lại là lúc này tâm lý, nhịn không được có chút hoài niệm lên Thanh Phong đồng nhi tới. Lúc trước thực sự không nên chê hắn vướng víu một gậy đánh cho bất tỉnh. Nếu định ra nguyên tắc, vậy ngắt lấy đứng lên cũng nhanh rất nhiều, Phương Quý cùng A khổ sư huynh, thậm chí còn có anh đệ, đề, đều một phát mà vọt vào trong dược điện. Chuyên chọn những cái kia nhìn có tuổi thọ, có thể là hoa nở khá là đẹp đẽ, hay là là nhìn thấy những cái kia kết xanh có thể là tím trái cây, đều là phồng lên nao nhi toàn hái tiến vào trong túi càng khôn, hận không thể đem cảnh đều lọt xuống. Nhất là bọn hắn đang bay nhanh xuyên qua toàn bộ linh điển, thấy được linh điển kia nơi cuối cùng, trên một gốc cổ thụ hợp thôi như eo người, kết đầy đỏ rực cực kỳ mê người trái cây lúc, hai người một thú càng là nhạy cẫng hoan hô, liều mạng sông lên phía trước đem một viên một viên tràn đầy trái cây kia toàn hái xuống, từng mảnh từng mảnh cất vào túi càn khôn, vì thế thật nhiều tinh huy thảo đều đổ ra ngoài. Những trái này từng khóa có được ăn mừng, cổ thụ lại xem xét chính là nhiều năm phần, đương nhiên là đổ tốt đá. Gần như không lớn một hồi, cây cổ thụ kia liền trọc. lá cây đều không thừa vài lá, chuỗi lùi cành cây mở rộng trên không trung, có vẻ hơi thê lương. Một màn điên cùng này, thấy đan hỏa tông cùng thương long nhất mạch đệ tử cũng không khỏi đến kinh ngạc, âm thầm nuốt nước miếng. Cung Thương Vũ cũng ngây người, trong lòng có chút không hiểu, bọn họ có phải hay không không biết cái đồ chơi này tại phương Bắc gọi quả mật bắc. Hảo hảo một mảnh hoang dại dã rải quá không biết bao nhiêu vạn năm không ai quấy rầy dục điện, bị phương quý cùng A khổ sư huynh họa họa qua đi, liền lập tức thành một mảnh hỗn độn dáng vẻ, phàm là có chút bề ngoài, vậy thì thật là tận gốc cũng không có lưu lại, không bao lâu, liền ngay cả phương quý dự bị vài túi càn khôn đều đã tràn đầy, một chuỗi một chuỗi cương phòng, thắt ở bên hông nặng nghề, đai lưng đều có chút hệ không nổi. Cuối cùng hay là A khổ sư huynh thông minh, lột bỏ vào cây viện một cái thô giáp lưới lớn, đem chứa không nổi linh dược linh quả cất vào trong lưới, chiếu nặng hướng anh để trên lưng dược lên. Này cũng nhiều đường không ít, chỉ là anh để một hướng phía trước bơi, trên thân không ngừng ra bên ngoài rơi trái cây. A khổ sư huynh đau lòng, mỗi rơi một viên, hắn liền nhặt lên ăn một viên, chỉ chốc lát liền ăn đến có chút trống. Đây quả thực chính là đồ nhà quê vào thành nha. Người của Thương Long Nhất Mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này đều muốn lấy mau chóng đi đường không nghĩ tới phương quý cùng a khổ lại tới một màn như thế, bọn hắn lại lười đi tranh những linh dược kỳ thật cũng không đáng tiền kia. lúc này liền đều có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên, thấp giọng thầm thì, nếu như không phải cung thương vũ một mực không nói gì, chỉ sợ sớm đã có người ném phương quý leo núi đi. phương đạo Hữu cái này còn chưa chính thức leo núi, ngươi liền đã kiếm lời cái buồn đầy bắt, doanh, ngược lại thật sự là là thật đáng mừng. liền ngay cả cung thương vũ, vào lúc này cũng đã dở khóc dở cười, xa xa hướng phương quý chắp tay nói. Chẳng qua hiện nay đã đến phía sau núi Dược Điển, thông qua trong núi Đường mòn, liền hẳn là có thể đạp vào chủ phong. Bây giờ nếu như có người ngoài cũng tương tự đến giò xét núi, vậy chúng ta tiến đến tàng kinh điện liền đã mất sau, không bằng lúc này khởi hành, trước nhập chủ phong, lại đi ngọn núi sau trong linh bảo các giò xét tìm tòi như thế nào. Haha, ha, tốt, đều tùy ngươi. Phương quý lúc này cũng làm thật sự là tâm hoa nộ phóng, cảm thấy mình đã phát đại tài. Nghĩ thầm nhiều như vậy linh dược xuất ra đi một bán. Vậy đến có bao nhiêu linh tinh, có thể hay không đem đan hỏa tông mua lại. Đan hỏa tông tài đại khí thô, đoán chừng không được tốt mua, nhưng thái bạch tông nho nhỏ vài tòa đỉnh núi hỏng, mua lại cũng không có vấn đề. Bất quá linh dược đã hái không ít, phía dưới này lại quả thực không có gì có thể lưu luyến, đã vào di địa, vẫn là phải đi trên núi dò xét một phen lại nói, nói không chừng liền thật có cùng tông chủ lúc trước nhặt loại kia thiên đạo di thư chờ đợi mình đâu. Nghĩ như vậy, phương quý liền lên tinh thần ngẩng đầu nhìn phía sau núi kia trèo núi chi lộ, dù sao cũng là ở sau núi, quả nhiên kỳ nham quái thạch, gặp gành long đong, mà trước đây trong sơn môn này, đã từng có ngang qua giữa không trùng, liên kết chư phong vấn đạo, chỉ là hôm nay đã sớm mục nát, mà hết lần này tới lần khác ở đây cổ quái di địa, bọn hắn cũng không dám bước trên mây mà đi, sợ có cái gì hung hiểm, trở thành mục tiêu công kích. Cái này nhìn, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể một đường leo lên đi. Thấy phương quý rốt cục không dưới chân núi lề mề, Một đám đã sớm không đợi được Kiên nhận Thương Long nhất mạch đệ tử cùng khổ Nguyệt tiểu thương ngự hạ người, lập tức liền vung tay vung chân, hướng trên núi trèo đi, lúc này ngược lại đều biểu hiện có chút nóng nảy, dù sao dưới núi có dại linh dược, bọn hắn không để vào mắt, thế nhưng là trong linh bảo các kia thượng cổ di bảo, lại quả nhiên là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ tốt. Mà Thương Long nhất mạch sớm đã có Thái Bạch tông có ước định, mặc dù cộng đồng liên thủ đối ngoại, có thể gặp cơ duyên tạo hóa, lại là đều bằng bản sự mạnh mẽ bắt lấy, kể từ đó Ai trước tiến vào Linh Bảo Cát, tự nhiên chính là người đó trước lấy đến bên trong bảo vật, làm sao không dành trước. Bọn cháu trai này, lòng quá tham. Phương Quý nhìn xem thương long nhất mạch đệ tử đoạt tại đằng trước, liền ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư những hộ vệ kia đều tại nàng thụ nghiệp bên dưới chạy đến tiến đến, biết tâm ý của bọn hắn, trong lòng mười phần xem thường, mà chính hắn thì một tay nhấc lấy quần, một bên tử tử trèo lên trên, sợ bị bên hông mấy cái túi càn khôn đem đai lưng rất xuống đến, trong lòng thì là đang âm thầm suy nghĩ. Con đường này là đồng tiền giúp ta chọn, vậy liền nhất định là đối với ta có chỗ tốt đó à, chứ? Kia đều là chính ta tuyển, có thể là người cùng ta cùng nhau, không biết lần này chuyện gì xảy ra. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, tiền đồng này hắn đã dùng qua nhiều lần, nhiều lần linh nghiệm, nhưng hôm nay loại tình huống này vẫn còn là lần đầu gặp. Nếu như trên con đường này có bảo bối mà nói, những người này đoạt tại chính mình trước, chẳng phải là đem bảo bối cho nhặt được đi. Nếu là không có bảo bối mà nói... Vậy tiền đồng giúp mình làm sự lựa chọn này có làm được cái gì? Trong lòng vừa nghĩ, một bên chậm rãi ở phía sau đi theo, cũng là không đội vã, một bên tính toán lần này sẽ xuất hiện tình huống, trong lòng cũng một bên cân nhắc cung thương vũ cùng tám vị kia thương long đệ tử bản sự, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Song phương đã sớm ước định thấy cơ duyên đằng sau đều bằng bản sự tranh đoạt sự tình, nhưng suy tính phương hướng lại khác. Thương long nhất mạch đệ tử nghĩ đến mau mau leo núi, tiến vào linh bảo các, Phương Quý nghĩ thì là như thế nào tại bọn hắn cầm tới bảo bối đằng sau, đem bọn hắn đều đánh ngã. Mà trong lòng hắn suy nghĩ đến một nửa lúc, trong thương long nhất mạch kia phụ trách dò đường đệ tử, cùng Minh Nguyệt tiểu thư ngự hạ mấy cái nóng vội đệ tử, lúc này đã rảnh trước bọn hắn trăm trượng xa, cách thâm thẳm sương ngủ, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn nhàn nhạt bóng lưng, mà phía sau những người này, hiển nhiên khoảng cách linh bảo các vị trí cũng càng ngày càng gần, cũng không khỏi đến nóng lòng mấy phần, tăng tốc bước chân. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư đều một tay nhấc lấy mép váy, một bên tại bọn nha hoàng chen trúc bên dưới vượt qua Phương Quý. Không thích hợp. Nhưng cũng liền vào lúc này, chắp tay sau lưng, cùng Phương Quý đủ làm được cung thương Vũ đống nhiên sắc mặt biến hóa, thấp giọng quát khẽ. Tại sau lưng của hắn trong hộ, Thiên Tà Long Thương bỗng nhiên ông ông tác hưởng, long ngâm cảnh báo. Lại xuống một khắc, phía trước chợt có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang. Chương 399, Di địa ma độc. Cẩn thận. Tại trên sơn đạo an tĩnh đến quỷ dị này, chợt có dị biến nảy sinh. Cùng phương quý sóng vai mà đi cung thương vũ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phía sau trong hộp đồng, thiên tà long thương gấp minh cảnh báo một sát na, thân hình của hắn đã vội vã hướng về phía trước lướt tới, trăm trượng khoảng cách, cũng là chớp mắt đã tới, trong chốc lát liền đem hai vị đi tại phía trước nhất đồng môn kéo tới, xa xa ném về phía sau đường núi. Đó là vật gì? Phương quý cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng nhìn chăm chú nhìn lại, vừa nhìn, vẫn không khỏi đến giật mình, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài, tầng tầng hắc khí dâng lên đánh lấy xoáy mà hướng phía dưới bay tới, mà tại trong hắc khí kia, thình lình có mấy đạo thế như thiểm điện bóng dáng trận tới trận lui, đi tại phía trước bị hắc khí bao phủ, ngoại trừ thương long nhất mạch hai vị kia đệ tử bên ngoài, còn có Minh Nguyệt tiểu thương ngự hạ một người thị vệ, lúc này đã bị trong hắc vụ bóng dáng cuốn lấy, kinh hoàng kêu to, cung thương vũ thì dưới chân không ngừng, vội vã xông về trước tới. Siêu. Mấy đạo bóng đen kia thấy thế, liền đều là hướng cung thương vũ đánh tới, cung thương vũ tay áo phất một cái, Liền đem bóng đen đánh tới một bên, đồng thời trưởng lực tuân ra, đem thị vệ thất thủ sâu nhất kia giật trở về, ném hướng về phía sau lưng, sau đó hai tay háo quét qua, theo sát lấy hướng về sau bày tới. Nhanh, mau đỡ ở bọn hắn. Hậu phương trên đường núi đám người, trải qua biến đổi này, cũng đều quá sợ hãi, nhau nhau tiến lên xem xét, chỉ gặp hai vị kia thương long nhất mạch đệ tử, sắc mặt biến thành màu đen, ngược lại là không có thụ thương, nhưng lại nhìn hộ vệ cuối cùng bị cung thương vũ vứt ra trở về kia thời điểm lại đều nhịn không được kinh hãi chỉ gặp người kia trên lưng eo đã bị xé đi một khối thịt lớn cả người cũng đã ngất đi đó là quái vật gì một man quỷ dị này bị hù đám người ăn nhiều thất sắc liền có người cuống quýt lấy ra đan dược muốn cho hắn bôi lên vết thương chớ có động đến hắn nhất là không được đụng đến miệng vết thương của hắn nhưng cũng liền vào lúc này phía trước cung thương vũ đống nhiên một tiếng quát khẽ đám người nhất thời kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại liền gặp cung thương vũ tay thuận bót phát ấn ngăn tại trên sân đạo Hát vụ kia chính chậm rãi bay xuống, mà tại trong hát vụ lại có mấy đạo bóng dáng cùng hắn giằng co, làm bộ muốn lao vào, cung thương vũ đầu cũng không dám quay, chỉ có thể mặt hướng phía trước, quát khẽ nhắc nhở. Trên sơn đạo đống nhiên xuất hiện bực này dị biến, đám người tự nhiên hoảng hốt, lại gặp đám kia bóng đen chính nhìn trộm không đi, cũng không biết bọn chúng có thể hay không nào lên, càng lộ ra có chút bối rối. Lúc này cung thương vũ ngay tại phía trước, để phòng những hắc ảnh kia lao xuống, mà hộ vệ này sinh tử một đường. Hết lần này tới lần khác cung thương vũ lại như là phát hiện cái gì, không khiến người ta đụng miệng vết thương của hắn, lập tức liền không biết có bao nhiêu người hoảng. Hồn! Chính kinh luận ở giữa, chợt nghe đến thùng thùng hai tiếng, lại là hai vị kia thương long nhất mạch đệ tử cũng đông nhiên té xỉu trên đất, đám người càng kinh. Dương liếu, người mau đi xem một chút hắn chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt Tiểu Thư gặp màn quỷ dị này, vội vàng lớn tiếng kêu la. Nàng tuy là cổ thông đệ tử, đan hỏa tông đại trưởng quý nhưng lại không am hiểu đàn thuật, ngược lại là bên người nàng Nha Hoàn nô buộc, có không ít người đàn thuật hơn người. Nghe nàng, một đứa Nha Hoàn liền vội vàng vượt qua đám người ra, xa xa nhìn qua hộ vệ kia vết thương, sau đó lại dò xét hai vị thương long đệ tử, rũ giọng nói, trong máu quả nhiên có độc, nơi đây thế mà cũng có cùng loại với Ma Sơn Ma khí tồn tại, thậm chí so Ma Linh chi độc còn muốn đáng sợ, "Nhanh, các ngươi nhanh lấy." Tiêu độc chi đàn đến, tất lấy thượng đẳng nhất đồ vật mới có thể cứu hắn trung quanh nha hoàn cùng nô buộc nghe vậy lập tức luống cuống tay chân lật lên túi càng khôn cũng may bọn hắn lần này dò xét di địa lúc đầu liền làm đủ chuẩn bị các loại đan dược đều có chỗ chuẩn bị mà lại minh Nguyệt tiểu thư tự mình phân phó chuẩn bị lại không một không phải trong đan tinh phẩm rất nhanh liền đã cho bọn hắn ăn ba người ăn vào hai vị kia thương Long nhất mạch đệ tử trên mặt hắc khí rất mau lui lại đi chậm rãi tỉnh lại chỉ là một gã hộ vệ kia lại là mặc dù đã ngừng lại máu nhưng cũng đã khí độc công tâm đám người hai mặt nhìn nhau đều có chút hoảng sợ. Từ hắn thụ thương đến cứu chữa, lúc này mới bao nhiêu thời gian à, thế mà liền đã cứu giúp không trở lại. Bạch cũng là tại lúc này, phía trước cung thương vũ quan sát nửa ngày, liền bỗng nhiên bắt tấn mà kích, trung quanh linh tức mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên gió lớn, rất nhanh liền đem trước người hắc vụ xua tan, mà trong hắc vụ kia mấy đạo bóng đen, cũng bị hắn thuận tay đánh chết hai cái, còn lại thấy thế, liền đều thất kinh, theo tán đi hắc vụ chạy thoát rồi, đường núi khôi phục trước đó an tĩnh, chỉ là quỷ dị chi ý càng nặng. Đây là cái quái gì a? Phương Quý lúc này một tay mang theo đai lưng, cũng tới đến đây quan sát, liền gặp bóng đen chết mất kia. đương nhiên đó là hai con thú loại, như cáo như mèo, nhục thân mục nát một nửa, nhưng hết lần này tới lần khác hư thối chỗ, tựa như ngọc thạch màu đen điêu liền, không mủ không máu, cực kỳ cổ quái. Trước đây ta liền suy nghĩ, to như vậy di địa chi địa này, có cây sinh trưởng tốt, vì sao lại không vết động vật? Cung Thương Vũ hít một hơi thật sâu, nói, bây giờ... Mới biết bọn chúng đã biến thành bực này bộ dáng. phương đạo hưu, ta có một cái suy đoán, vùng di địa này, lúc đầu chính là chẳng biết lúc nào tồn tại ở thế gian một phương đạo đại thống, chỉ là về sau gặp kiếp số, sơn môn gần hủy, môn nhân mất sạch, mà toàn bộ di điệu này, cũng đều bị phong ấn ở trong tiểu thế giới không chọn vẹn này, chỉ là trận kia kiếp số, thật không có hoàn toàn tuyệt diệt bọn hắn tất cả sinh cơ, có chút còn sót lại linh, dựa có thể là hạt giống, liền tại trên phế tích này sinh trưởng đứng lên, mà một chút còn sót lại linh thú. Thì hóa thành như thế quỷ dị ma vật, chỉ là kỳ quái, bọn chúng ma độc cực nặng, nhưng lực lượng cũng không mạnh. So với ma linh đến như thế nào? Nâng lên ma vật, Phương Quý chỉ hiểu rõ trong ma sơn những ma vật kia, lập tức đặt câu hỏi. Nó ma độc chi trọng, mạnh hơn ma linh gấp trăm lần không ngừng, nhưng lực lượng lại chỉ cùng loại phổ thông ma vật. Cung thương Vũ thấy chung quanh lại không bóng đen xuất hiện, xác định an toàn, mới chậm rãi đi trở về, một bên nói, một bên nhấc lên bàn tay của mình, cho đến lúc này. Phương quý mới phát hiện tay trái của hắn đã một mảnh đen kịt, mười phần quỷ dị, lại nguyên lai like là hắn vừa rồi cứu người thời điểm, không cẩn thận đụng phải hộ vệ kia vết thương, chỉ dính một kia vết dịch, liền đã bị ma độc xâm nhập vân ra ở giữa. Lợi hại như vậy, liền ngay cả phương quý gặp, cũng không khỏi có an giật mình. Ma linh chi độc, hắn cũng không xa lạ gì, biết cái kia mặc dù lợi hại, nhưng lại có thể bằng tu vi áp chế, tựa như tại tôn phủ thời điểm, quách thanh sư tỷ trừ ma thời điểm bị ma linh trên chân cắn một cái nhưng nàng không có tiền mua bạc độc đan, ngạnh sinh sinh dựa vào tu vi áp chế hồi lâu đều không cho ngoại nhân nhìn ra đầu mối, có thể cung thương vũ tu vi so quách thanh sư tỷ còn thâm hậu chút, nhưng chỉ lây dính một chút huyết dịch, liền trong chốc lát tràn ngập đến toàn bộ bàn tay, có thể thấy được nơi đây ma vật chi độc thật sự là hoàn toàn không phải phía ngoài ma linh có thể so, cung sư minh nhanh nhanh cầm bạc độc đan tới, bọn hắn đi trở về đi đằng sau minh nguyệt tiểu thư thấy một lần cung thương vũ lây dính ma độc. Bị hù hoa dung thất sắc, vội vàng cầm đan đưa cho hắn trừ đầu, cũng may cung thương vũ chúng độc không sâu, rất nhanh khôi phục Minh Nguyệt Tiểu Thư lúc này mới yên tâm, nói, nơi này ma vật thật là đáng sợ, ma độc chi lệ, chưa từng nghe thấy, bất quá, cũng may mà nơi này linh khí thiếu thốn, bọn chúng không cách nào trưởng thành, nếu không sẽ trở nên. Minh Nguyệt Tiểu Thư này ngược lại cũng có chút kiến thức, nghe nàng nói chuyện, Phương Quý Liền đống nhiên hiểu rõ ra. Khó trách nơi đây ma vật ma độc lợi hại như vậy, vốn lại lực lượng nhỏ yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng tại trong di điệu này ngây người quá lâu, lại không người chém giết, cho nên tại ngày qua ngày, ma độc dần dần mạnh lên, đặt đến một loại làm người nghe rợn tóc gãy trình độ, nhưng cũng hết lần này tới lần khác, nơi này linh khí thiếu thốn, bọn chúng không cách nào trưởng thành, bởi vậy lực lượng chưa biến, vẫn chỉ có khi còn sống bộ dáng, không khó đối phó. Nếu như tại ngoại giới, đã có bực này ma độc, lại có thể vô tận sinh trưởng mà nói, vậy đến lớn lên hình dáng ra sao quái vật. Trong di địa, Quả nhiên có rất nhiều hung hiểm, chư vị đều cẩn thận chút." Cung Thương Vũ thở dài, hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói, "Minh Nguyệt sư muội, trước đó chuẩn bị chư loại đan dược, nhất là Tích Độc chi Đan, đều cho đại gia hỏa phát một phát đi, sau đó trên đường, như gặp ma loại, nhớ lấy không thể bị nó làm bị thương, không chỉ có như vậy, chính là những ma khí nồng đậm kia, cũng không thể hút vào nửa điểm, một khi có mất, liền lập tức ăn vào Tích Độc chi Đan, không thể có nửa điểm trì hoãn." "Biết rồi, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi." ta chỗ này có tốt nhất dưỡng thần đan. Minh Nguyệt tiểu thư đáp ứng, liền để cho người ta đưa các nàng sớm chuẩn bị tốt đan dược phân phát xuống dưới. đây cũng là Cung Thương Vũ suy nghĩ sâu xa đằng sau quyết định. lần này gặp phải chỉ là mấy con không đáng chú ý tiểu ma vật thôi. nếu là thật sự gặp đại phiền toái, như vậy sau khi chúng độc liền cần lập tức uống thuốc tự giải, chờ người khác tới hỗ trợ cũng có thể đã trưởng, bởi vậy ít độc đan chỉ có thể chính mình mang theo trong người. Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, không nói những cái khác, đan dược coi là thật sung túc rất nhanh phân ra một phần một phần, lần lượt giao cho trong tay, lại căn dặn phục đàn chi pháp, duy có đến phương quý trước người lúc, nha hoàn phân đang kia chợt cười nói, ngươi còn có địa phương chứa sao? Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng nhìn phương quý một chút, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, cung thương Vũ đông nhiên quát lạnh một tiếng, Minh Nguyệt sư muội. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức không vui, tức giận hướng nha hoàn kia nói, ngươi quản hắn làm sao cầm, cho bọn hắn chính là. Hứ, coi ta hiếm có đan dược này. Phương Quý nhìn ra các nàng chút tiểu tâm tư kia, đầy mặt khinh thường, đưa tay đem đan dược nhận lấy, ôm vào trong lòng, không riêng gì chính mình cùng A Khổ sư minh, liền ngay cả anh đệ cũng chưa quên, kiểm tra một chút, nó thực sự không có địa phương chứa, liền để nó hé miệng, trực tiếp đem 2 3 quả tiêu độc chi đan bỏ vào nó trong mồm, để nó ngậm lấy, không thể nuốt một khi xảy ra chuyện, trực tiếp cắn nát sứ đan là có thể. Nói không có thèm, ngược lại là thật không khách khí. Minh Nguyệt tiểu thư nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là lẩm bẩm một câu. Một câu nói kia nói ra, người bên ngoài ngược lại là không có gì, những nha hoàn nô buộc kia thậm chí là hộ vệ, đều đã biết rõ Minh Nguyệt Tiểu Thư tính tỉnh, lại biết nàng không thích phương quý, không nói những lời này cũng là lạ, mà phương quý chính mình cũng không thèm để ý. Từ nhỏ đến lớn những ngồi châm trọc này nghe được nhiều, hồn nhiên coi là gió thoảng bên ai, ngược lại là cung thương vũ nghe vậy, trên mặt đã lộ ra hết sức rõ ràng bất mãn. Đã nhận ra cung thương vũ ánh mắt, Minh Nguyệt Tiểu Thư có chút hốn lượng, Nếu không phải hắn nhất định phải vì điểm linh dược sau khi đi núi, chúng ta cũng sẽ không gặp được những quái vật này. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả ta hộ vệ đều đã chết một cái, chẳng lẽ ta nói một chút còn không được rồi hả? Cung thương vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, cuối cùng là chỉ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. chương 400, toàn quân bị diệt. Một đoàn người thu thập sẵn sàng, liền lại lần nữa khởi hành, chỉ là lần này cẩn thận rất nhiều, lại không người dám vọt tới phía trước đi, mà là chậm lại tốc độ do cung thương vũ phía trước do đường lao bạch viên ở giữa phối hợp tác chiến phương quý từ dựa vào anh dũng lưu tại phía sau áp trận từng bước một chậm rãi leo núi theo bọn hắn càng thấu triệt chủ phong phía sau núi chung quanh ma vật quả nhiên cũng nhiều đứng lên thỉnh thoảng liền có ma vật bị kinh động đồng nhiên từ bên cạnh trong rừng đánh tới bất quá cũng may những ma vật này mặc dù từng bước từng bước độc tính cực kỳ đáng sợ nhưng lại thực lực cực yếu đại bộ phận chỉ tương đương với phổ thông yêu thú cấp bậc lấy tu vi của bọn hắn Một kiếm liền có thể chém giết, sẽ không cho bọn chúng cơ hội gần người. Đương nhiên, tuy không có bị ma thú gây thương tích, nhưng đường lại khó đi, lại lúc đó có ma thú tập kích quấy rối, một chuyến này đến, cũng rất là vất vả. Thời gian dần trôi qua, gần nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn cuối cùng đã leo lên chủ phong phía sau một phương dốc cao, trước đây một mực là rừng rậm u ám, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, ngược lại để tâm tình người ta chấn động, than dài khẩu khí, vào lúc này, đứng ở trên dốc cao nhìn lại. Đã xa xa có thể nhìn thấy đạo thông kia ở vào trên chư phong cung điện tàn phá, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn tới phía trước sân môn. Từ nơi đây tiện đường đi qua, liền có thể tới trước linh bảo cát, sau đó quấn dần núi đến phía trước núi, liền có thể tiến vào tàng kinh điện. Thương Long nhất mạch đệ tử thấy thế, đều là đại hỷ. Từ phía sau núi trong núi rừng ú ám leo núi, thực sự buồn khổ, lại gặp ma vật tập kích quấy rối, bất quá cũng may, như vậy khó đi đường núi, cũng coi như đi tới, mà lại mặc dù có không ít hung hiểm. Nhưng ngoại trừ một cái lô mãng hộ vệ bên ngoài, không người thương vòng, cũng coi như vật khí. Đang muốn nhất cổ tác khí, chạy tới linh bảo cát, nhưng không đi đến mấy bước, đám người bỗng nhiên lại ngừng lại. Từng cái nhìn về phía trước, rất là không hiểu. Chỉ gặp trước người, thế mà đột ngột xuất hiện một đạo hang sâu, tham thẳm không thấy đáy, rộng mấy trăm trượng, hang sâu này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nơi xa tuyệt kế nhìn không ra, nhìn chung quanh vết tích, dường như bị một đạo lực lượng vô hình đánh rơi, ngạnh sinh sinh trên mặt đất đánh ra tới. Mà con đường nhìn như liên miên không ngừng, có thể trực tiếp chạy tới phía sau núi vùng cung điện kia này, vừa lúc bị nó chia cắt ra. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể đem một tòa núi lớn chém ra như thế một cái khe A. Trung quanh đám người đều có thể nhìn ra hang sâu này tuyệt không phải tự nhiên hình thành, chỉ là vừa nghĩ tới tạo thành bực này đáng sợ cảnh tượng lực lượng, liền không khỏi không rét mà run, có người ngồi xuống xuống, cẩn thận thăm dò, thẳng hướng hang sâu phía dưới nhìn sang, trái tim bành bành trực ngại chính là hóa thần cảnh giới, sợ cũng làm không được. Cung Thương Vũ cũng nhìn thoáng qua, kinh hãi nói, "Hóa thần cảnh giới tự có kích núi đoạn huyền chi lực, nhưng xem hang sâu này, thẳng tắp như gọn, sâu không thấy đáy, chỉ sợ chỉ là tiện tay một kích đánh ra tới, hóa thần đại tu làm không được bén nhọn như vậy, nhất là nơi đây chỉ gặp hang sâu, xung quanh nhưng không thấy dư thừa đất cát, chắc là tại một kích kia đánh tới thời điểm, phía dưới đất cát đều trực tiếp bị chôn vùi." Nghe phân tích của hắn, một đoàn người kinh hãi đã nói cũng không dám hỏi nhiều. Siêu việt hóa thần lực lượng, đó là cái gì? đã hỏi qua thiên địa thần tiên a. Hay là một chút siêu việt thần tiên lực lượng. Chẳng lẽ nói một phương này rách nát đạo thống, chính là bị lực lượng như vậy hủy đi. Hang sâu này trực tiếp gây mất đường đi, xem ra chỉ có tử không trung bay vút qua. Có người tả hữu quan sát một lát, khịt một tiếng, nâng lên tế khởi một đạo phi kiếm ở giữa không trung, mà theo hắn tế lên phi kiếm, linh tức cổ động, trung quanh an tĩnh đến quỷ dị hang sâu trung quanh, chợt có một trận cuồng phong cuốn lên từ đáy cốc xôi trào đi lên, tránh ra. Cung Thương vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư bên người Dương liếu Nha Hoàng đống nhiên một cái hét lớn, một cái kinh hô, đồng thời lui về phía sau. Chính là hộ vệ Tế Khởi phi kiếm tia cũng lấy làm kinh hãi, nhanh chóng lui lại. Sau đó đám người liền chỉ gặp trong khoảnh khắc, đáy cốc cuốn lên tới đỉnh phong đem giữa không trung kia phi kiếm bao phủ tại bên trong. Rõ ràng trong cồn phong không có vật gì, nhưng phi kiếm tia chợt ở giữa xuất hiện pha tạp tàn dị, từng chút từng chút cấp tốc mở rộng. Cả thanh kiếm đều bị ăn mòn, cuối cùng triệt để nóng chảy, không dư thừa một vật. Đó là đồ chơi gì đây? Có nhân vọng lấy không chung thanh phi kiếm này, đã là kinh nghi bất định, không dám thở mạnh một ngụm. Rõ ràng là một thanh bách luyện huyền thiết chế tạo, đủ để gọt kim đoạn ngọc, không thể phá vỡ phi kiếm, thế mà trong chốc lát bị ăn mòn sạch sẽ. Trong gió kia đến tột cùng có cái gì? Cách xa một chút. Một màn này khiến cho mọi người không khỏi sắc mặt kinh hãi, không dám dừng lại bước. Chọn vẹn tối lui ra khỏi hơn trăm trượng mới dừng lại, sau đó hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vô hình quái phong kia đến tột cùng là vật gì, cũng nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, nhìn không thấy địch nhân đáng sợ nhất. Dương Liễu, người đi thử xem. Cũng vào lúc này, Thương Long nhất mạch đệ tử, đều quay đầu nhìn về hướng Minh Nguyệt Tiểu Thư, mà Minh Nguyệt Tiểu Thư thì là sắc mặt tái nhợt, hơi định thần đằng sau, đống nhiên hướng bên người nhà Hoàn phân phó, trung quanh đám người lấy làm kỳ, ánh mắt đều tập trung vào tiểu Nha hoàng kia trên thân. Liền gặp nàng gương mặt đã đỏ lên, cưỡng ép ổn định lấy tâm thần, mò bên người một sợi gió, ngửi một chút, sau đó lấy ra một hộp đan dược. Hơi suy nghĩ đằng sau, nàng từ trong hộp, lấy ra ba viên viên đăng dược, phân biệt lấy khác biệt thủ pháp điểm mấy lần, sau đó xa xa ném ra ngoài, chỉ gặp ba viên đan dược này, trong chốc lát bay vào trong hang sâu kia, tính ra sau ba hơi thở, nàng liền đưa tay gọi trở về. Theo pháp lực dẫn động, hang sâu trên không trong hát vụ, cũng chỉ có một viên đan dược bay trở về. Rơi vào xa 10 trượng chỗ Định thân nhìn lại, liền gặp còn sót lại Một viên đan dược này, cũng đã trở nên Thủng trăm ngàn lỗ Đây, đây cũng quá đáng sợ Dương liếu tiểu Nha hoàng thấy một chút Sắc mặt đều trắng bệnh, giải thích nói Ta vừa rồi tế tới, chính là ba viên Bách thích đan, dùng để thử độc Nhất là linh nghiệm, có thể thông qua đan dược Khác biệt phản ứng, phân biệt phía trước Đến tột cùng ra sao độc trướng Nhưng ta tế khởi ba viên đan dược Trong đó một viên, không có pháp lực bao khỏa trực tiếp liền bị hóa thành vô hình, có thể thấy được loại độc này lợi hại, gần như có thể tan rã hết thảy. Ta tế lên viên thứ hai đan dược, chỉ lấy một sợi linh tức bao khỏa, đan dược đồng dạng trực tiếp tan rã, không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Nói đến chỗ này, nàng nhìn về phía trước viên đan dược thủng trăm ngàn lỗ kia, nói chuyện đều hình như có chút run dậy, mà viên đan dược thứ ba kia, ta dùng tinh thuần nhất pháp lực bao khỏa, đan dược nhưng vẫn là bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ nói rõ pháp lực mặc dù có thể trình độ nhất định chống cự loại độc chứng kia nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản nếu là chúng ta đi qua tất nhiên sẽ bị độc tính xâm nhập nhục thân cỡ nào độc chứng đáng sợ như vậy nghe được dương liễu tiểu nha đầu giải thích trung quanh đám người đều lập tức đổi sắc mặt đan dược bọc pháp lực vẫn bị ăn mòn nói rõ pháp lực của bọn hắn tối thiểu là trúc cơ cảnh giới pháp lực căn bản không đủ để ngăn cản độc chứng kia mặc dù một viên cuối cùng đan dược tại pháp lực bao khỏa phía dưới Tránh khỏi trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ hạ chẳng, nhưng đối với người sống tới nói, bị ăn mòn một chút không dư thừa cùng ăn mòn đến chỉ còn một nửa so sánh, trên bản chất lại có cái gì phân biệt. Độc tính mãnh liệt đến trình độ này, ta muốn. Cái kia dương liễu tiểu nha hoàn giống như là cố lấy dũng khí, mới nói ra cái tên đó, hẳn là Cưu Phong. Bá. Trung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh, thật lâu không một người mở miệng. Cưu Phong, tại trong di điệu này, thế mà lại gặp Cưu Phong. Cưu, chính là độc. Mà cái này Cưu Phong, chính là Thiên Hạ Chí Tà Đồ Vật, cũng là Thế Gian Kiếp Nguyên một trong. Trong truyền thuyết, vật này độc đến cực điểm điểm, người người lập tang, sợ người thần hồn đều sẽ bị độc chết, người trong tu hành tu luyện đến nơi cực, thường thường muốn mượn Thế Gian Chí Tà Đồ Vật ma luyện tự thân, cái này Cưu Phong chính là một trong số đó, kẻ thành đắc đạo thành tiên, kẻ bại thân tử đạo tiêu. Đã có thất bại khả năng, đã nói đây là có thể hạ độc chết hóa thần đại tu đồ vật. Ai có thể nghĩ tới, trên đường đi Thế mà lại xuất hiện dạng này một đạo đột ngột hang sâu, mà trong hang sâu lại ẩn dấu loại độc này. Minh Nguyệt Sư muội, cái này cứu phong giải không được a Cung Thương Vũ có chút không cảm tâm, hơi do dự, vẫn hỏi một câu. Ta nào biết? Minh Nguyệt Tiểu Thư thốt ra, đồng nhiên quay người hỏi Dương liễu Nha Hoàn nói, có thể hay không giải? Dương Liếu Nha Hoàn lắp đầu, nói, loại độc này khó giải, chỉ có thể tránh đi, phong ngừa nó dính vào nhục thân, chỉ là từ từ vừa rồi đến xem. Chúng ta chúc cơ cảnh giới pháp lực cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống cự, cũng không có cách nào cam đoan nó không ăn mòn tiền đến, cũng tức là nói, có lẽ chỉ có kim đan, không, tối thiểu cũng là đỉnh tiêm kim đan chi pháp lực, mới có thể cam đoan nó không cách nào gần đến thân tới. Nghe chút lời ấy, đám người liền đều theo bản năng hướng Lão Bạch Viên kia cùng Cung Thương Vũ nhìn thoan qua, Lão Bạch Viên cũng là thần thú, nhưng so sánh kim đan, mà Cung Thương Vũ mượn thiên tà lòng thương, cũng có đánh với kim đan một trận chi lực, nhưng đón đám người ánh mắt bọn hắn lại đều là lát đầu cung thương vũ tự thân chỉ là chút cơ cảnh giới từ không có khả năng chống cự loại độc này mà lão bạch viên kia cũng rõ ràng không có nắm chắc minh nguyệt tiểu thư hơi không kiên nhẫn giao hấn lúc này đi đâu xin mời nguyên anh đại tu liền không có đan dược trị được loại độc này a dương liễu tiểu nha hoàn mặt vừa đỏ vội vàng nhận lầm sau đó cân nhắc nói chỉ lấy đan đạo đến luận mà nói ta chỉ nhớ rõ cũng có một loại đan dược chính là kim quang vô lậu đan có thể thôi động thân người pháp lực Thành hỗn nguyên chi khí, cũng có thể tránh đi chứng này. Nghe chút đan dược tên, đám người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, nhìn về hướng Minh Nguyệt Tiểu Thư. Kim Quang vô lộ đan. Minh Nguyệt Tiểu Thư mặt lộ vẻ làm khó, nói, bực này đan dược chính là tu sĩ kim đan kim đan bị hao tổn, bế tử quan dưỡng đan thời điểm dùng, cực kỳ hiếm thấy, ta. Chúng ta đan hỏa tông ngược lại tốt giống cũng có cất giữ, chỉ là bực này thiên môn đan dược, như thế nào mang đến nha. Lập tức đám người sắc mặt đều có chút thất vọng Ngẫm lại cũng thế, thế gian đan dược hàng ngàn hàng vạn, chính là chuẩn bị lại sung túc, cũng không có khả năng mỗi loại đều mang à. Chỉ là kể từ đó, cái này cưu phong, liền trở thành khó giải độ vật. Đường này không thông, vậy chúng ta chỉ có một lần nữa xuống núi, từ phía trước núi tiến vào đạo thống. Hay là cung thương vũ có quyết đoán, một phen chấm âm, quả quyết nói ra, lại vòng trở về sao? Đám người nghe vậy, sắc mặt đều có chút không vui, tân tân khổ khổ từ phía sau núi leo lên còn tổn hại một tên hộ vệ tính mệnh, bây giờ chợt đường đoạn, chỉ có thể lại cuốn trở về, không nói trong đó gian nan cùng vất vả, riêng là công phu này lại làm trễ nải bao nhiêu. Ngươi nhìn ta làm gì? Phương quý phát hiện xung quanh có không vui ánh mắt nhìn đến, lập tức trợn trắng mắt hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói. Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời khó thở, nói, nếu không phải ngươi nhất định phải đi bên này, chúng ta lại sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Phương quý bật cười một tiếng, nói, ta lại không lôi kéo ngươi đến, ai bảo ngươi đi theo? Lời vừa nói ra, không chỉ có minh nguyệt tiểu thư kia nổi giận đùng đùng nhìn về hướng phương quý, liền ngay cả thương long nhất mạch cũng đều là mặt lộ vẻ không hài lòng, lúc đầu lần này tiến vào di điện, liền biết đến đoạt cơ duyên không chỉ có bọn hắn, chính là ra sức dành trước thời điểm, kết quả vốn lại bởi vì phương quý kiên trì, tuyển một con đường như vậy, không duyên cơ góp đi vào đã hơn nửa ngày thời gian, ai tâm lý đều có chút không thoải mái. Sự tình đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi lại một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ làm sao có thể để cho người ta trong lòng dễ chịu? Thái Bạch Tông đạo hưu nói chuyện quá mức đi, chẳng lẽ mọi người không phải chiều theo ngươi mới chọn con đường này? Ngươi ngược lại là thu không ít linh dược, ha ha, chúng ta lại cùng ngươi thưởng nửa ngày trong núi phong cảnh. Hiển nhiên đám người góp nhặt một đường oán khí, vào lúc này đều phát tiết đi ra, trong sân bầu không khí đã là có chút kịch liệt, nhưng còn không đợi Cung Thương Vũ mở miệng quát bảo ngưng lại, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, tất cả mọi người là giật mình, quay đầu nhìn lại liền thình lính phát hiện xa xa dốc cao khác một bên trên cầu thang thông hướng sơn môn kia đã là dị biến nảy sinh bọn hắn ánh mắt xuyên qua ở giữa thiên địa này tràn ngập nhàn nhạt hát vụ vừa lúc có thể nhìn thấy bên kia có đường núi phía trên đã nhấp nhoáng một đạo giống như tia chớp màu đen ma tước trong ma tước lại có một cái thể trắng như núi ma thú bay lên cao cao hai cánh đại triển quậy lên vô tận khủng bố ma ý tất cả đều hướng về trước người đường núi phun tới treo đến trước núi hoàn toàn đại loạn mà tại cái kia ma thú trước người Lại có hơn 10 người kinh hoàng kêu to, sông lên giữa không trung, vội vã chạy trốn, ở giữa thỉnh lình liền có 3 người khí cơ cường hành, đúng là kim đan cảnh giới, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp chống cự, liền đã bị ma tức quét trúng, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Trong hơn 10 người kia, cũng có mảng lớn mảng lớn người bị quét trúng, từng bước từng bước bị ma khí nuốt hết. Đến cuối cùng, chỉ có chút ít 1-2 đạo bóng người, chật vật chạy ra ngoài, ma vật khổng lồ kia nhưng không có đuổi theo, đám người cũng là vào lúc này. Mới phát hiện ma vật kia trên thân, thế mà khóa lại mấy đầu xích sắt màu đen, đưa nó vây ở trước núi, bay không kịp xa. Cũng là những người kia gặp xui xẻo, từ trước núi mà vào, lúc này mới gặp ma vật đáng sợ, trong khoảnh khắc, liền đã cơ hồ chết hết. Cái đó là, người tam đại tiên môn. Trong một bên này, chư tu đã nhận ra thân phận của những người đó, thanh âm đều run rẩy lên. Bọn hắn trước đó đoán không sai, người tam đại tiên môn quả nhiên cũng đi theo đám bọn hắn tiến nhập di địa. Mà lại bọn hắn cũng nhìn ra nơi đây mánh khỏe, muốn từ trước núi tiến vào tàng kinh điện đi tìm cơ duyên, lại không nghĩ rằng một nước vô ý, liền đã toàn quân bị diệt. Vậy nếu như đồng dạng lựa chọn trước núi chi lộ chính là bọn hắn. Trong lúc nhất thời chung quanh trở nên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người hoảng sợ hướng phương quý nhìn lại. Đồng tiền làm ra lựa chọn, quả nhiên là có đạo lý. Phương quý chính mình cũng lấy làm kinh hãi, còn đang suy nghĩ lấy ba tên tu sĩ kim đan bị làm táo ngọt một dạng ăn kia, một mặt kinh nghi. Nhưng cảm ứng được người chung quanh xem ra ánh mắt, liền bất động thanh sắc đổi thành một bộ lạnh nhạt bộ dáng ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng hướng sơn môn hướng kia chỗ nhìn sang, liền xoay người qua đến, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi không phải còn muốn chạy sơn môn A, hiện tại cũng có thể nha. Chương 401, âu người trong sạch, tĩnh mịch một mảnh, nghe phương quý cười lạnh lời nói, nhất thời không người tốt ý tứ trả lời. Nhất là người vừa mới còn tại oán trách phương quý tuyển tử lộ này, càng là mặt đều xấu hổ đỏ bừng, đầu cũng không dám nhấc Người tam đại tiên môn tại trước núi gặp phải thật sự là đáng sợ, dù là bây giờ phía sau núi này dốc cao cùng phía trước núi thềm đá khoảng cách rất xa, cho dù là bọn họ vừa rồi cũng nhìn thấy một ma thú đáng sợ kia trên thân quấn lấy xích sắt, nhưng một màn kinh hãi kia vẫn khiến cho bọn hắn nhất thời đợi không dám thở mạnh một cái, phảng phất phát một chút thanh âm, liền sẽ kinh động đến ma thú kia, tránh thoát xích sắt hướng bọn hắn xông lại đồng dạng. Đó là đạo thống này hộ sơn thần thú. Trong hoàn toàn tĩnh mịch, hay là cung thương vũ trước thấp giọng mở miệng, Xa truyền thái cổ thời điểm, các đại tiên môn đều là sẽ nuôi dưỡng thần thú, hộ vệ sơn môn, cho đến bây giờ, đông thổ một nhà cổ thế tộc vẫn bảo lưu lấy loại truyền thống này. Vừa rồi thấy linh thú, liền hẳn là đạo thống này đã từng nuôi dưỡng ở sơn môn chỗ, hóa thành ma vật, chúng ta ở sau núi gặp phải, chỉ là một chút đê dai ma loại, không khó đối phó, nhưng này hộ sơn thần thú có thể trông coi sơn môn, nhất định là đáng sợ đến cực điểm. Chúng ta nếu là gặp con ma thú kia, hắn còn lại lời nói không hề tiếp tục nói chỉ là tất cả mọi người minh bạch, băng tâm mà nói, tam đại tiên môn có tam đại kim đan bảo vệ, thực lực còn tại bọn hắn phía trên, nhưng lại trong khoảnh khắc bị con ma thú kia tất cả đều thốn phệ. vậy nếu như trước đó bọn hắn cũng lựa chọn phía trước núi mà nói, bây giờ mệnh tang trước núi, chỉ sợ cũng không phải tam đại tiên môn. nhất thời nghĩ đến ở giữa hung hiểm, mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng xinh mát, lòng còn sợ hãi. nhìn về hướng phương quý ánh mắt, cũng không khỏi đến trở nên có chút hoảng sợ. hắn là cố ý tránh đi hay là vô tình đụng phải. Phương quý đạo hữu, ngươi đến tột cùng đối với di điệu này hiểu bao nhiêu. Thấy trung quanh nhất thời không người dám mở miệng, nhất là Minh Nguyệt Tiểu Thư, lúc này vẫn đánh cực khí, quật cường đem ánh mắt chuyển đến một bên, không dám nhìn phương quý, những người khác ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, cung thương vũ bất đắc di thở dài, hướng phương quý chắp tay hỏi. Hắn lúc này cũng thực sự có chút mệt mỏi, những người này là kẻ ngu à. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Thế mà đến bây giờ đều không có nhìn ra đệ tử Thái Bạch tông này sâu không lường được. Sớm tại chạy đến tiên hiền di địa trước đó, người ta liền đã nắm giữ tiến vào di địa phương pháp, thậm chí so Thương Long nhất mạch còn cao mình, Thương Long nhất mạch vẫn còn đang đánh lấy độc chiếm tạo hóa thời điểm, người ta cũng đã ngay cả mặt khác đều có thế lực nào muốn tới đoạt cơ duyên đều biết, tiến nhập di địa đằng sau, người ta nhìn như hoàn toàn không biết gì cả, hết lần này tới lần khác bất động thanh sắc một lựa chọn, liền rút bọn hắn tránh đi lớn nhất hung hiểm. Đây là cái gì? Chân chính sâu không lường được nha. Nhất là cung thương vụ nghĩ đến, phương quý cuối cùng cùng chính mình nói câu nói kia nghiêm túc bộ dáng, liền càng không khỏi dùng mình một cái, nếu như lúc ấy chính mình một ý nghĩa sai lầm, cuối cùng lựa chọn cùng hắn phân lộ mà đi, vậy lúc này thương long nhất mạch kết quả không khỏi. Vừa nghĩ tới vừa rồi minh nguyệt tiểu thư bọn người thế mà còn đang bởi vì trạch lộ sự tình báo đoán bất mãn, hắn đều cảm thấy thẹn đến hoảng. Ha ha, hiểu không nhiều, liền dù sao cũng so nớ ngẩn đồng dạng hết lần này tới lần khác người nói nhiều rất nhiều mà phương quý nghe cung thương vũ lời nói phái đoàn liền cũng cầm lên chắp hai tay sau lưng lạnh lùng hừ một tiếng dù chưa chỉ mặt gọi tên nhưng câu nói này vừa nói ra bên cạnh minh nguyệt tiểu thư liền đã lung túng đỏ cực kỳ sắc mặt bàn tay dùng sức xoắn lấy góc áo của mình mặt đều đã đỏ đến cổ nhìn ra được nàng đã cực kỳ giận dữ chỉ là không dám phản bác con đường phía trước đã phong kín nào dám hỏi chúng ta như thế nào nhập tiên môn này cũng liền vào lúc này Bên cạnh chợt có một người mở miệng nói ra, lại là Minh Nguyệt Tiểu Thư bên người Lão Bạch Viên, nó gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư đã hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, lúc này liền đứng dậy phẫn mở lời đề, cũng tốt hóa giải Minh Nguyệt Tiểu Thư xấu hổ. Cái gì? Nghe chút lời này hỏi lên, những người khác cũng không khỏi đến đều là quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Quyết định vốn là cung thương vũ, nhưng lúc này Phương Quý vẫn không khỏi được thành bọn hắn chủ tâm cốt đồng dạng. Trước núi có ma vật kia cản đường, đi qua chính là một cái chết Mà phía sau núi lại có bực này mạo hiểm hạt sâu, bằng tu vi của bọn hắn muôn vàn khó khăn sống qua, nhưng tiên môn này luôn luôn muốn đi vào tìm một chút nha, chẳng lẽ lại cứ như vậy đánh chống nuôi quân, nhập bảo sơn tay không mà về. Có thể nó hỏi lên như vậy, phương quý cũng ngộng một chút, nghĩ thẩm ta nào biết được đi. Thái Bạch Tông nếu khắp nơi liệu sự như thần, chẳng lẽ đối với phía sau núi này Chi kêu Phong không có chuẩn bị a? Lão Bạch Viên thấy thế, cũng không khỏi đến như mày, trầm giọng hỏi. Hừ. Phương Quý nghe Lão Bạch Viên lời nói, nhưng căn bản không để ý hắn, chỉ là trong lòng cũng đang nhanh chóng nghĩ đến, phía trước núi bên kia sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện, hắn ngược lại là trước đó đoán được, dù sao đồng tiền từ trước tới giờ không làm vô dụng chỉ dẫn, đã giúp mình lựa chọn phía sau núi con đường, liền nhất định có đạo lý của hắn, chỉ là bây giờ phía sau núi đường đoạn, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, trong lòng liền không khỏi đau khổ bắt đầu cân nhắc. Người bên cạnh gặp hắn trầm tư, hai mặt nhìn nhau, không người dám nói chuyện nếu là vô kế khả thi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể. đầu kia lão bạch viên như mày đang muốn mở miệng kể một ít nói lúc, phương quý chợt đánh gây nó, quay người nhìn về hướng minh nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn dương liễu, nói, ngươi mới vừa nói cái gì đàn có thể giải độc chứng này, không phải giải độc chứng, chỉ là có thể giúp lấy chống cự. cái kia dương liễu nha hoàn nghe vậy mặt đỏ lên, trước nhìn thoáng qua minh nguyệt tiểu thư, mới nói, có loại đan dược gọi là kim quang vô lậu đan, cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Minh Nguyệt tiểu thư cũng không biết nghĩ như thế nào, đống nhiên lại tức giận tới một câu. Loại đan dược này lúc đầu liền rất ít gặp, luyện chế lại khó, toàn bộ Bắc Vực Đại Khái cũng chỉ sư tôn luyện qua như vậy một lò. Thái Bạch Tông coi như nghĩ đến tất cả, chẳng lẽ nàng nói còn chưa rơi? Phương Quý đống nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, tại bên hông mấy cái chiếu nặng trong túi càng khôn tìm một chút, sau đó đem bên trái nhất một cái đem ra, hướng trên mặt đất nghiêng một chút, lại là một đống giống như núi nhỏ nhân sâm, một cây một cây dáng dấp giống như củ cải. Hắn có chút nóng nảy từ bên trong lật ra nửa ngày, đột nhiên cầm lên một cái bình lưu ly li màu lam, cười nói: "Thế nhưng là loại này." "Cái gì?" Minh Nguyệt tiểu thư con mắt lập tức trợn tròn, trước nhìn bình lưu ly li màu lam kia một chút, vừa vội gấp nhìn về hướng Dương Liễu nha hoàn. Dương Liễu nghe vậy cũng là ngây ngốc một chút, ngượng ngùng đưa tay, để Phương quy cho nàng một viên. Tinh tế một phân biệt dự tính, nàng đã là đầy mặt vui mừng, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, đây chính là kim quang vô lậu đan." Ba ba Bá. Đến lúc này, không chỉ là cung Thương Vũ, chính là thương long nhất mạch các đệ tử, cùng Minh Nguyệt tiểu thư kia hộ vệ bọn người, ánh mắt cũng đều đã thẳng, cái này Kim Quang vô lậu đan tên, bọn hắn trong những người này, cũng có hơn phân nửa nghe đều không có nghe qua, thế nhưng là bây giờ thấy được cái kia Dương Liếu Nha hoàn biểu lộ, lập tức liền biết phương quý lấy ra, liền vừa lúc bọn hắn lời nói có thể khắc chế Cửu Phong. Đan Hỏa Tông đều không có chuẩn bị, Thái Bạch Tông ngược lại là chuẩn bị. Nhất thời chỉ cảm thấy phương quý có chút sâu không lường được. Nổi lên kính sợ cảm giác, cái này Thái Bạch Tông thật đúng là tính toán không bỏ sót ta. Cái này cũng được. Bất quá Phương Quý lúc này tâm lý thì tràn đầy may mắn, tiểu tâm can đều nhẹ nhàng nhảy một cái, trên mặt chứa điểm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại âm thầm kinh hô, đồng tiền quả nhiên thần dị, ngay cả ta trước đó trộm Cầm Đan Hỏa Tông đan dược đều biết. Lúc trước trong Đan Hỏa Tông cùng Minh Nguyệt tiểu thư hờn dỗi ăn đan thời điểm, hắn nhân lúc người ta không để ý, quả thực cầm không ít, cầm thời điểm tự nhiên không phân biệt là loại nào loại chỉ chọn nhìn chân quý, đan bình tương đối chân quý, loạn thất bắt ao, quả thực cất một nhóm lớn, mà sau đó kín thời điểm, cũng là đổ ra thoáng trình lý, biết lai lịch tác dụng, liền khắc tồn một chỗ. duy có mấy bình này không biết là dùng làm gì, tiện tay nhét vào trong túi cản khôn, lúc đầu cũng không có quá coi như một chuyện, đều nhanh đem nó đem quên đi. thẳng đến nghe dương liếu nói lên kim quang vô lậu đan tên, hắn mới phát giác được có chút quen thuộc, không hiểu thấu, trong lòng ngược lại là chợt nhớ tới lúc trước mới vào sân môn. Trong lúc vô tình cứu Nhan Chi Thanh sư tỷ đám người tiền lệ, lúc này mới lấy ra để Dương Liễu nhìn xem mà thôi. Lúc trước hắn chính là tại Thái Bạch tông phía sau núi, trong lúc vô tình trộm, cầm một nhóm linh dược, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng về sau hắn giết Trương Sung Sơn, chuẩn bị chuẩn đi tránh nhân mạng kiện cáo lúc, lại trong lúc vô tình gặp Nhan Chi Thanh sư tỷ bọn người, phát hiện các nàng đều là chúng ta độc, chính cần linh dược cứu mạng, mà vừa vặn không khéo, các nàng vội vàng cần thiết linh dược, thế mà đúng là hắn cầm một nhóm kia. Lần này sự tình, thế mà cùng khi đó lạ thường tương tự. Cũng tức là nói, hai lần này kỳ thật cũng không tính là là trùng hợp. Nhất thời trong lòng đối với mình viên này càng nguyên thông bảo, càng thấy thần dị. Trong lòng thầm kêu lấy ai ra, phương quý trên mặt lại càng bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, đã có dùng, vậy là được rồi. Người chung quanh tất cả đều gật đầu, mừng rỡ không thôi. Không đúng, cái kia. Người đàn dự kia, giống như là chúng ta đan hỏa tông. Ngay tại mọi người đều trong lòng vừa vui mừng. Nhìn qua phương quý ánh mắt đã có vẻ hơi sâu xa khó hiểu thời điểm, đống nhiên lại một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, liền gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư đầy mặt hồ nghi, ánh mắt mười phần cổ quái nhìn về hướng phương quý trong tay đan bình. Ha ha! Phương quý trong lòng giật mình, trên mặt lại kinh thường cười lạnh một tiếng, không để ý tới nàng nữa. Là, cái kia đúng là ta đan hỏa tông đan dược, ngươi! Minh Nguyệt Tiểu Thư thì là càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt, nàng mặc dù không hiểu đan dược nhưng là cổ thông lão quái sử dụng những đàn bình chân quý kia lại là nàng tự tay mua sắm mà đến, ký ức rất sâu, nhất là cấp độ kia dùng quý báo lam ngọc điêu liền đàn bình, phía trên phủ văn đều là do đại phủ truyện sư tự tay một đạo một đạo khắc đi ra, mỗi một cái tuyệt không giống nhau, lúc này nàng càng là nhìn, càng cảm thấy xác nhận. Nhất thời vừa vội vừa giận, dậm chân nói, "Ngươi, ngươi khi nào từ ta Đan Hỏa Tông trộm tới?" Và nói đó, Phương lão gia ta đó là cầm, không phải trộm. Phương quý trong lòng cũng gấp nghĩ đến thầm nghĩ như thế nào rảo biện đi qua. Minh Nguyệt sư muội, ngươi đủ. Thật không ngờ, còn không đợi hắn nghĩ ra nói đến phản đối, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét, lại là cùng thương Vũ. Hắn lúc này sắc mặt đã chìm đến cực điểm, quát khẽ nói, "Ta coi ngươi là sư muội, có mấy lời liền nói thẳng, từ đan hỏa tông lúc, ngươi liền một mực cùng Phương Quý đạo hưu khó xử, trên đường đi đã là muốn bước xuống hắn, lại là trêu đùa hắn, thậm chí phân phát độc đan thuốc lúc, ngươi cũng một mặt không thoải mái." Phương Quý đạo hữu rộng lượng Nói đùa hai câu liền đi qua, nhưng hôm nay ngươi thế mà. Thế mà Âu người trong sạch. Hắn trên mặt tức giận rốt cục kìm nén không được, nghiêm nghị nói, ngươi thực sự quá phận. Minh Nguyệt Tiểu Thư lập tức ngây dại. Vừa quay đầu, mới phát hiện không chỉ có là cung thương vũ, liền ngay cả thương long nhất mạch đệ tử, thậm chí là nha hoàn của nàng, đều có chút nhìn cực kỳ. Đúng à, Minh Nguyệt Tiểu Thư lần này tựa hồ thật có chút quá mức. Kỳ thật dọc theo con đường này, ta đều nhanh nhìn không được cũng liền thái bạch tông phương đạo hữu làm người rộng lượng, không để trong lòng. Chương 402, đông thổ người tới. Ta, ta, Minh Nguyệt Tiểu Thư tuyệt đối không nghĩ tới cung thương vũ sẽ bỗng nhiên phát lớn như vậy lửa, nhất thời cả kinh ngơ ngẩn, trong lòng giống như là có thiên ngôn vạn ngự muốn nói ra đến, hết lần này tới lần khác một chữ cũng nói không ra miệng, người chung quanh ánh mắt nàng cũng đều xem ở trong mắt, có chút oán trách lại có chút phiền chán thần sắc, khiến cho nàng tâm thần bối rối. Lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai like người toàn bộ thế giới đều không đứng tại phía bên mình, nhất thời lại bốn lượn vừa thương tâm, thậm chí quên giải thích cái gì, chỉ là cúi đầu đi qua một bên, nước mắt đã như trâu đồng dạng. Cung Thương Vũ gặp nàng bộ dáng này, cũng nghĩ đi lên ăn ủi nhưng lúc này lại chỉ có thể nhìn xuống. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, Minh Nguyệt tiểu thư là cái tính tình cực lớn thẳng tính, ngày bình thường bị các phương thương nhân đạo thống bưng lấy, có chút kiêu ngạo, ngoại trừ đối với mình bên ngoài, liền không có đối với bất kỳ người nào phục qua thua cùng phương quý đấu khí cũng là tính tình cho phép hắn thậm chí cũng tin tưởng minh Nguyệt tiểu thư không có nói sai nhưng một bình đan Dưỡng hơn phân nửa bắt đầu từ đan hỏa tông tới dù sao kim quang vô lậu đan loại đan dược này toàn bộ Bắc Vực lại có mấy người biết luyện chế nhưng ngẫm lại người ta thân phận đây chính là đã từng dốc hết sức gáp chế An Châu chúng Thiên Tiêu vì Tu Si Bắc Vực chính danh tìm về tự tin cùng kiêu ngạo nhân vật truyền kỳ ngay cả cổ thông lão quái đều thưởng thức hắn nguyện ý cùng hắn kết bái Minh Nguyệt Tiểu Thư còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc đâu, Thái Bạch Tông muốn vì tiến vào di địa làm chuẩn bị, đan hỏa tông lại thế nào bỏ được ngay cả cái này Kim quang vô lậu đan đều không nơ cho đâu. Nói không chừng đây là cổ thông láo quái tự tay cho Thái Bạch Tông. Hắn khí cũng là khí ở chỗ này, nếu ngươi nói đan dược này là phương quý đạo hữu trộm. Ta thả rằng tin tưởng heo sẽ lên trời. Có lẽ Minh Nguyệt Tiểu Thư trước đó như vậy nói, là muốn vãn hồi một chút mặt mũi đi, nhưng như vậy ô người trong sạch. Dù sao cũng là vấn đề nguyên tắc. Bởi vậy, Cung Thương Vũ lúc này cũng chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa, không nhìn tới đã rơi lệ mà khóc Minh Nguyệt tiểu thư, quay người hướng Phương Quý Nghiêm mà nói, "Ta Minh Nguyệt sư muội tính tình như vậy, Phương Quý đạo hữu cũng chớ có chấp nhặt với nàng, nói ra thật xấu hổ." Này một nhóm tìm tòi bí mật di địa, ngược lại là Thương Long nhất mạch dính Thái Bạch tông to như vậy tiện nghi, Phương đạo hữu yên tâm, "Ta Thương Long nhất mạch tuyệt không phải người không biết đội ơn." Nói chưa chỉ ra, cũng đã biểu lộ thái độ Liên ngay cả trước đó mấy thương long nhất mạch đệ tử một mực đoạt tại đằng trước, nghĩ đến sớm tiến vào linh bảo các đoạt bảo kia, lúc này cũng đều có chút vẻ xấu hổ. Bọn hắn trước đây đã nói xong, cùng Thái Bạch Tông chủ đều bằng bản sự lấy cơ duyên, cho nên còn muốn mau chóng đem cơ duyên cầm trong tay, để tránh bị Thái Bạch Tông cấp đi. Nhưng bây giờ, cũng đã bỏ đi ý nghĩ này, cung thương Vũ mà nói, liền đã ẩn ẩn biểu lộ ý này. Chỉ băng dọc theo con đường này tới, Thái Bạch Tông cho chỉ điểm cùng trợ rút, Thương Long Nhất Mạch cũng không thể để người tay không mà về a. Tối thiểu muốn chia đều mới được, cái này còn phải là tại dưới tình huống Thương Long Nhất Mạch cũng có biểu hiện xuất sắc. Nếu không, coi như người ta tặng cho chính mình một nửa cơ duyên, chính mình cái nào có ý tốt cầm. Ha ha, không khách khí không khách khí, tới tới tới, đan dược có rất nhiều, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho phân một chút. Phương Quý đều cười có chút ngượng ngùng, gãi đầu đem đan bình cho Dương Liễu Nha Hoàn, một bên để nàng đi phân một bên để nàng cho người ta giảng giải một chút như thế nào sử dụng Dương Liễu Nha hoàn bị Phương Quý một tiếng sưng hô nói mặt vừa đỏ tiếp nhận đang dược liền từng khỏa phân cho đám người cẩn thận giảng thuật đan dược cách dùng Thương Long đệ tử chư tên hộ vệ người người nhận lấy đang dược sau đó hướng Phương Quý nói lời cảm tạ cuối cùng phân đến Minh Nguyệt tiểu thư bên người nàng mặc dù vốn lượn đến cực điểm hay là Trùng điệp một tay lấy đan dược nắm ở trong tay ôi nói không có thèm ngược lại là thật không khách khí Phương Quý ở một bên nhìn thấy Nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói một câu. Minh Nguyệt Tiểu Thư nước mắt lập tức lại bất tranh khí chảy ra, cắn chặt bờ môi, túi đầu không nói. Ngược lại là bên cạnh Lão bạch viên, nhìn xem phương quý, nhìn nhìn lại Minh Nguyệt Tiểu Thư, ánh mắt nhất thời trở nên lú lánh. Đám người nghe, ai cũng không dám vào lúc này nói nhiều, một là sợ chọc giận phương quý, hai là sợ bực điên rồi Minh Nguyệt Tiểu Thư. Đều chỉ yên lặng đem đan rửa can vào, sau đó nhanh chóng thôi động dự tính. Không bao lâu liền cảm giác thể nội một cô ôn hòa lực lượng xâm nhập kỳ kinh bắt mạch, tựa hồ ngay cả mình một thân linh tức đều trở nên dày đặc rất nhiều, như là bền chắc như thép, lồng tại quanh người lẫn nhau giò sét, liền gặp mỗi người trên thân đều nở rộ một tầng thật mỏng kim quang, giống như thực chất ngưng tụ không tan, tựa như láo giáp, không khỏi cảm thán đan đạo thần kỳ, lại có thể trong thời gian ngắn cải biến tự thân pháp lực đặc chất. Chư vị nhớ lấy, dù có vô lậu kim quang hộ thể, cũng muốn phong bế quanh thân khí khiếu, không thể có nửa điểm chủ quan. Khởi hành trước đó, Dương Liếu Tiểu Nha Hoàn lại nhịn không được nhắc nhở đám người một câu. Cũng là không cần nàng nói, ai cũng không dám vào lúc này nói đùa, từ từ đi tới hang sâu bên dưới, nhìn nhau một chút, nhưng vẫn là có hai vị thương long nhất mạch đệ tử xung phong nhận việc, đứng dậy, hướng đám người ôm quyền, dẫn đầu đạp đến không trung. Ẩm ẩm. Theo bọn hắn thân hình khai động, viên nội khí cơ bị dẫn động, lập tức có cưu phong trận trận, cuốn tại giữa không trung. Thân hình của bọn hắn đều bị cưu phong bao phủ, nhưng có kim quang hộ thể, nhưng không có giống trước đó phi kiếm một dạng bị ăn mòn, hai người cũng rõ ràng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thân hình đều có chút cứng ngắc, vội vàng vuốt không vọt tới bờ bên kia, lão đạo mấy bước mới dừng lại. Xong rồi, đám người thấy thế, đều cực kỳ hưng phấn, rốt cục kiên lòng, một cái tiếp một cái vuốt không mà qua. Đợi cho phương quý lúc, trước bảo đảm A khổ sư huynh cùng anh để hai cái kim quang vô lậu, sau đó liền đánh bạo, một bước bước vào hư không, cùng hắn đồng thời tới Còn có thương long nhất mạch hai vị đệ tử, cùng Minh Nguyệt tiểu thư lão bạch viên, lão bạch viên kia nhìn qua phương quý quanh thân kim quang, đáy mắt lướt qua một vòng âm trầm sắc ý, biết mình chỉ cần đánh ra một đạo khí cơ, phương quý liền. Nhưng đột nhiên, hắn cũng cảm thấy phía sau truyền đến một đạo sâm nhiên sắc ý, đột nhiên quay đầu, liền gặp Cung Thương Vũ ngay mà sắc bình tĩnh nhìn chính mình, mà bàn tay của hắn cũng đã đặt tại phía sau trên hộp đồng, lão bạch viên trong lòng run lên, lập tức thu hồi tất cả suy nghĩ. Thời gian uống cạn chung trà đằng sau, Đám người đều là đã phóng qua vực sâu, kiểm kê nhân số, không thiếu một cái. Nhìn lại vực sâu kia, trong lòng lại là may mắn, lại là cảm khái, may mắn chính là đối mặt cứu phong tồn tại kinh khủng như vậy, lại có một loại nào đó đan dược có thể khắc chế, có thể thấy được thế gian đổ vật, tương sinh tương khắc, đều có một chút hy vọng sống, mà cảm khái thì là, bực này trí ta đổ vật, tương lai có một ngày, bọn hắn thế mà cần trực tiếp luyện vào thể nội, dùng để ma luyện đại đạo của mình, vậy quả như là. suy nghĩ nhiều chính mình còn chưa nhất định có thể tu đến hóa thần cảnh giới đâu. Qua vực sâu cản đường này, đám người liền gặp phía sau núi kia một mảnh cung điện, liền tại hơn trăm trượng bên ngoài, bọn hắn thậm chí có thể có thể nhìn thấy những cổ mộc xanh ngắt kia ở giữa, cung điện mái con một góc, trong lòng nhất thời đều là vừa mừng vừa sợ, tựa hồ cái kia trong truyền thuyết thượng cổ di bảo liền ở trước mắt, nhưng trải qua cái này kìm quang vô lậu đan một chuyện, cũng rốt cuộc không có người tranh cướp giành giật hướng trong cung điện chạy. 10. Đợi cho người đủ Cung thương vũ nhẹ giọng cười một tiếng, hướng phương quý ra hiệu. Ha ha, khách khí khách khí. Phương quý cười to một tiếng, tâm tình rất tốt, nhấc nhấc ngay lưng, hai tay vác tại sau lưng, nện bước bước chân thư thả hướng phía trước bước đi thong thả. Cơ duyên liền ở trước mắt. Vô luận là ai, vào lúc này cũng không khỏi đến có chút cháy bách, trái tim bành bành trực ngậy. Nếu không phải cung thương vũ cùng phương quý hai cái ngay ở phía trước đi tới, bọn hắn sợ là đã không nhịn được vọt tới trước mặt, nhưng cũng may. Cung thương vũ cùng phương quý hai người nhìn đều mười phần bình tĩnh, nhưng cũng không biết vì sao, đều là càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Dù sao trước đó xác thực từng có cơ duyên đều bằng bản sự cấp ước định A. Lại nói, coi như chuẩn bị chia đôi, nhưng nếu như bên trong bảo bối chỉ có hai kiện, một kiện tốt đi một chút, một kiện kém chút đâu. Vốn đang là lẫn nhau khiêm nhượng hai người có chút để không nổi nữa, đều muốn lấy tối thiểu trước hết để cho chính mình tiến linh bảo cát. Chỉ bất quá hai người tu vi không sai biệt lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Quý bên hông mấy cái trong túi cản khôn sắp xếp đồ vật quá nhiều, rơi đến đai lưng hung hăng trượt, chỉ cần một bàn tay dẫn theo mới được, ngược lại bị cung thương vũ vượt lên trước một đường, Phương Quý lập tức ở phía sau gấp đều to, ngươi thế nhưng là nói thương long nhất mạch là biết cảm ơn, coi như ngươi đi vào trước bên trong bảo bối cũng phải để ta chọn trước. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, hai người đã đổi qua trước mặt cổ lâm, đi tới cung điện kia phía trước, vừa mới còn tại ngươi đổi ta đổi hai người, bước chân đột nhiên ngừng lại. Phía sau vội vã theo sau người để phòng không nổi, suýt nữa đâm vào trên người bọn họ. Nhìn chăm chú nhìn lên, sau lưng những này thương long nhất mạch đệ tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư hộ vệ bọn người lại lập tức giật nảy cả mình, chỉ gặp ở phía trước trên mấy khối cự thạch, bây giờ thình lình đã có mấy người, cầm đầu một cái, chính là một vị nhìn ôn nhuận như ngọc nam tử, người mặc áo xanh, chắp tay sau lưng, bên hông nghiêng nghiêng cắm một cây sáo trúc, mà bên cạnh hắn thì còn đứng bốn cái người thiếu niên, ba nữ một nam, có người trên đầu đeo mũ rộng vành thấy không rõ dung mạo nhưng bảo phục đều rất là lộng lẫy nghĩ là thân phận cực kỳ bất phàm bọn hắn lúc này cũng chính cả đám đều quay đầu hiếu kỳ nhìn lại lại có thể có người sớm chạy tới đám người vừa xem xét này lập tức đều kinh hãi bọn hắn chỉ biết là ngoại trừ chính mình đoàn người này bên ngoài còn có người Tam Đại Tiên môn cũng tiến nhập di địa nhưng là người Tam Đại Tiên môn đã phía trước núi cơ hồ toàn quân bị diệt không có thành biểu tuyệt đối không nghĩ tới ngoại trừ Tam Đại Tiên môn bên ngoài Thế mà còn có như thế một đoàn người, mà lại thế mà đuổi tại chính mình trước đó, đi vào phía sau núi. Nhất là không hiểu là, phía sau núi như vậy khó đi, lại có cứu phong cách xa nhau, bọn hắn là thế nào tới. Dầm dầm. Cơ hội chỉ là khẽ giật mình ở giữa, liền tất cả mọi người sát ý run lên, đồng thời tế khởi các loại pháp bảo, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Vào di địa, liền muốn bằng bản sự đoạt cơ duyên, vô luận tới là ai, hơn phân nửa là địch không phải bạn. Khi hì, bọn hắn thật khẩn trương. Nhưng nhìn qua thương long nhất mạch cùng minh nguyệt tiểu thư bọn hộ vệ pháp khí đều xuất hiện, sắc ý bừng bừng bộ dáng, những người kia lại không một chút kinh loạn chi sắc, giống như là cảm thấy có chút thú vị, bên trong một cái tiểu cô nương còn lặng lẽ hướng người bên cạnh nói một câu, che miệng cười. Bọn hắn đã thương lượng phân bảo bối. Một tiểu cô nương khác cũng rất vui vẻ, nhìn xem vương quý cười không ngừng. Các người tới quá chậm. Thanh thiếu niên bên hông cắm sáo chút kia ánh mắt nhìn cũng không thấy những cái kia đủ tế pháp khí thương long nhất mạch đệ tử cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư hộ vệ, chỉ là từ từ quay đầu, trên người phương quý nhìn lướt qua, có chút dừng lại, không nói gì thêm, cuối cùng lúc lại là rơi vào cung thương vũ trên khuôn mặt, nói, ngươi là bắc vực thương long nhất mạch đi, nơi đây cơ duyên, sợ là muốn chúng ta liên thủ giành mới được. Liên thủ giành? Ai muốn liên thủ với ngươi rồi? Thương long nhất mạch các đệ tử nghe vậy đều là lấy làm kỳ có tính tình lớn người đã nhịn không được thoát ra. người trẻ tuổi kia tiếp tục nói, ta có cần mượn nhờ chỗ của các ngươi, sở dĩ phải đem linh bảo các cơ duyên phân các ngươi một phần. Hoa, câu nói này nói chuyện, thương long nhất mạch chư đệ tử lập tức càng thêm kinh sợ. đều nói thương long nhất mạch đệ tử cuồng vọng, người tuổi trẻ này tựa hồ càng ngông cuồng hơn a, hắn coi cái này linh bảo các là chính hắn nhà đúng không? đều đem pháp khí để xuống đi, nhưng mắt thấy một trận tranh chấp liền muốn phát lên thời điểm cung thương vũ lại một mực nhìn tròng trọc vào người trẻ tuổi kia trên và táo một cái hơi không đáng chú ý hoa văn, nhìn sau nửa ngày, lại nhẹ nhàng nâng tay, mệnh đồng môn buông xuống pháp khí, mà chính mình thế mà tiến lên một bước, chậm dại hướng người trẻ tuổi kia không người thi lễ một cái, nói, nếu ta đoán không lầm, các hạ hẳn là từ đông thổ mà đến a Người trẻ tuổi kia khẽ như mày, không có lập tức trả lời. Cũng liền tại lúc này, phương quý bỗng nhiên thật dài hít một tiếng, nói, hắn đến từ khương ra, gọi khương thanh Nói hướng hắn vây vây tay, còn nhớ rõ ta nha, Khương Sư Minh. Chương 403, ngoài điện yêu mục. Phương Quý cũng đành chịu, trong lòng cũng khổ a. Trước đó hắn vì hù dọa cung thương vũ, liền kéo đông kéo tây đại giảng một trận, cái gì đại tiên môn, cái gì đông thổ, cái gì tôn phủ, hết thể đều trở thành trong miệng hắn đã sớm biết tiên hiển di điệu này bí mật, đồng thời chuẩn bị tiến đến đoạt cơ duyên, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có coi ra gì, làm sao tưởng tượng nổi, vừa mới đi vào lối vào, liền đụng phải người Tam đại tiên môn cũng không phải đến đoạt cơ duyên, là vì ma sơn món bí bảo kia tìm chính mình, cái này miễn cưỡng còn có. Thể nói thông được, nhưng tiến vào di địa thế mà lại còn gặp người quen. ngàn muốn và nghĩ, cũng không nghĩ tới đông thổ người tới thế mà chính xác tới, đối với thanh thiếu niên bên hông cắm cây sáo này hắn còn có ấn tượng, lúc trước cùng thái bạch tông chủ cùng một chô hướng đan hỏa tông trị thương, tôn phủ phái quỷ thần đến đây, truy sát không nớt, cái thứ nhất chạy tới hỗ trợ trục lui bạch phát quỷ thần đúng vậy chính là vị này tông chủ trong miệng Đông thổ Thiên tiêu Khương gia tử Khương Thanh a nói ngươi đến ngươi liền đến thế nào như thế nghe lời Phương Quý trong lòng mười phần bất đắc dĩ nhưng nếu được phải tự nhiên muốn chào hỏi một tiếng đi hắn còn nhớ rõ tông chủ đề cập tới cái này Khương Thanh cũng từng ở Thái Bạch Tông tu hành qua một đoạn thời gian tuy không danh phận nhưng để cho hắn một tiếng sư huynh cũng không quá đáng mà thiếu niên bên hông đâm cây sáo thanh kia nghe được Phương Quý như thế một tiếng sưng hô trong lòng cũng là cảm thấy có chút cổ quái. Ban đầu ở Pháp Chu thời điểm, hắn mặc dù không có tiến Pháp đi, nhưng bằng tu vi của hắn, thần thức quét qua, tự nhiên biết trong Pháp Chu đều có chút người nào, đối với Phương Quý cũng còn có chút thấn tượng, gặp hắn một bộ cùng mình rất quen bộ dáng, khẽ trầm mặc một chút, nói, sư bá thương lành. Phương Quý được câu trả lời của hắn, lập tức đắc ý cười to, nói, không biết, khẳng định không chết. Người tuổi trẻ Khương ra kia nghe vậy, liền chỉ chọn một chút đầu, cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là người bên cạnh nhất thời đều kinh ngạc đến sững sờ. Đi theo Khương gia người tuổi trẻ sau lưng ba cái là có chút kinh ngạc, Khương thế huynh tại bắc vực thế mà còn nhận biết bực này tiểu hài. Mà thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người, thì là kinh hài ánh mắt đều chuyển không rời. Vừa nghe đến cung thương Vũ nói ra lai lịch người này, bọn hắn liền đã trong tâm đập mạnh, đông thổ người tới, đó là cỡ nào tôn quý, cho dù là đông thổ tiểu tiên môn, đến bắc vực địa giới này, sợ cũng là thân phận siêu nhân a. Ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này gặp những người này? Càng kinh ngạc hơn thì là, đệ tử Thái Bạch Tông này thế mà cũng nhận biết đông thổ người tới, thậm chí còn lấy có thể sư huynh đệ tương xứng. Lợi hại lợi hại, cái này Thái Bạch Tông quả nhiên là sâu không lường được a. Đông thổ người của Khương gia. liền ngay cả cung thương vũ, nghe được Phương Quý giới thiệu, cũng là nao nào, sau đó khách khi nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Người tuổi trẻ Khương gia kia cùng Phương Quý bắt chuyện qua đằng sau, liền xoay người qua đến. Thần sắc bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, ta có chuyện cần phải mượn các người thương long nhất mạch, cho nên muốn cùng các ngươi liên thủ lấy nơi đây tạo hóa, sau đó phân các ngươi một phần. Cung thương vũ nghe được, lông mày không khỏi nhữ lại, nhìn về phía phía trước Linh Bảo Cát, liên thủ lấy tạo hóa. Trong lòng có chút không hiểu, người đông thổ lấy tạo hóa, còn cần cùng người liên thủ. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ đã sớm tới, thật chẳng lẽ chính là một mực chờ đợi chính mình những người này tới. Nơi đây không có nhìn đơn giản như vậy. Khương gia người tuổi trẻ tựa hồ nhìn ra cung thương vũ trong lòng nghi hoặc, bình tĩnh mở miệng, sau đó hướng bên cạnh nhẹ gật đầu. Trong ba nữ một nam bốn người thiếu niên kia, liền có một nữ hài đi ra, có được khi sương thắng tuyết, hồn nhiên đáng yêu, chính là người trước đó treo chọc nói phương quý đã bắt đầu phân bà bối, nàng đi tới đằng sau, liền hướng phương quý bọn người khoát tay áo, nói, các ngươi nhìn một chút, không cần vượt qua chúng ta đường dây này, không phải vậy liền sẽ bị những vật kia thấy được. Lát nữa cũng không nên giật mình. Phương quý nghe vậy lập tức đi về phía trước hai bước, nghĩ thẩm thứ gì sẽ để cho ta giật mình. Chỉ gặp nữ hải kia đứng phía trước thủ, từ bên hông lấy xuống một cái túi bạch nhung nhung, nhìn như là túi càng khôn, nhưng cái túi mở ra đằng sau, bên trong lại nhảy ra ngoài một con chuột gấm lông trắng, mèo báo nhỏ lớn nhỏ, lỗ mũi nhọn lỗ tai tròn, vừa rơi xuống trên mặt đất, liền như tên trộm tả hữu nghe, xác định chung quanh không có nguy hiểm, lúc này mới đứng ngồi lên, hai cái móng vuốt nắm lấy nữ hải mép váy, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Đó là độn địa Bạch mau Cẩm Thử. Có thương long nhất mạch đệ tử nhận ra được, giật mình nói: "Thiên tính yêu tầm bảo, chân quý dị thường, cùng tọa bảo cấp mô nổi danh." Người bên ngoài đều là lấy làm kinh hãi, như vậy hiếm có linh thú, chỉ như vậy một cái tiểu cô nương mang ở trên người. Phương Quý cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, nghĩ thầm đây là muốn ở ngay trước mặt ta tầm bảo. Nhưng suy nghĩ còn chưa hạ thấp thời gian, liền gặp nữ hải kia nhìn Bạch mau Cẩm Thử một chút, chỉ chỉ trước mặt cổ điện, Bạch mau Cẩm Thử cái mũi người người lập tức toàn thân run rẩy, lắc đầu liên tục. Nữ hải có chút tức giận, đống nhiên bay lên một cước, đem bạch mao cẩm thử đá ra ngoài. Theo chi một tiếng hét thảm, cái kia bạch mao cẩm thử trực tiếp bị đá đến phía trước cung điện trước đó. vài tòa cung điện này đều là rách nát không thôi, cỏ hoang mọc thành bụi, trung quanh có vài gốc cổ mục, mà cổ mục ở giữa thì sinh ra vô số dây leo cùng bụi gai, lít nháy lít nhít, xen lẫn quấn quanh, lại giống như là một tòa trời sinh lồng giam, đem vài tòa cung điện kia vây vào giữa lộ ra mười phần đông trầm, mà con bạch mao cẩm thử kia ngã tiến vào trong cỏ hoang, lập tức song chảo bắn ra, tại trong cỏ hoang tán loạn, tựa như một đạo bạch quang, nhưng cũng liền tại lúc này, một màn kinh người xuất hiện, theo con bạch mao cẩm thử này xuyên qua cổ điện cửa sổ nghiên cứu cùng cỏ hoang ở giữa, đột nhiên trung quanh hắc vụ dần dần lên, trong thai chỉ nghe tiếng vỡ nát, trong ẩn ẩn xước xước, lại có một đầu một đầu dây leo mở rộng, con bạch mao cẩm thử kia bị hù cái đuôi đều kẹp đứng lên, chạy như gió đồng dạng. Trong chốc lát liền tại trong cỏ hoang lượn quanh một vòng, phía sau cũng không biết có bao nhiêu dây leo bụi gai, liền giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng thật nhanh hướng nó dò xét tới, như chảo như lưới, nhưng may mắn con bạch mao cẩm thử này chạy đến nhanh chóng, đối phương cũng chỉ mới vừa thức tỉnh, nó liền đã vọt về được, trốn vào nữ hài sau lưng. Rầm rầm. Hai cái bắp chân đứng thẳng, giữa hai chân đã có chất lỏng đổ đi ra. Nói cũng kỳ quái, những hoang đẳng cổ một kia, nhanh chóng đi theo bạch mao cẩm thử mở rộng giống như là không bắt được nó không bỏ qua nhưng cũng liền tại bạch mao cẩm thử lẻn đến khương gia người tuổi trẻ sau lưng lúc bọn chúng lại giống như là bỗng nhiên trở nên mở mịt trên không trung mở rộng không chừng sau nửa ngày bọn chúng chậm rãi thu hồi dây leo chảo hết thể liền giống như là chưa từng xuất hiện đó là cái gì quỷ đồ vật thương long nhất mạch cùng minh nguyệt tiểu thư sau lưng thị vệ các loại thấy vậy một màn đều là tê cả da đầu nhao nhao lui về sau một bước không cần lo lắng khương gia ca ca ở đây có hán khí cơ che lấp những quái vật này không phát hiện được chúng ta nữ hải thả ra bạch mau cẩm thử kia một cước sẽ tại bên người nàng đi tiểu bạch mau cẩm thử đá qua một bên quay đầu hướng phương quý bọn người cười nói bất quá các ngươi cũng coi như thấy được chưa cái này linh bảo cắt chúng quanh nhìn như bình tĩnh trên thực tế đã sinh sôi ra một loại đáng sợ quái vật nó có cây bùi gai dây leo cành lá đều có ma tính lại cố kỳ độc, tùy tiện tới gần liền sẽ ngửi được sinh khí bắt giết sinh linh thậm chí không cần chờ đến bị nó bắt giết Phàm là chỉ cần bị nó vạch phá một chút da, đều sẽ thân chúng kịch độc. Nói cười một tiếng, nói coi như các ngươi có ích độc đan tại thân, cũng chưa chắc có thể cứu được cái mạng nhỏ của mình. Vốn là đã trong tâm sợ hai đám người, nghe nàng mở giảng, liền lập tức hiểu được cổ điện này trung quanh đáng sợ. Nhìn như phổ thông cổ một dây leo, đều đã biến thành cùng loại với ma thú đồng dạng quái vật. Như chỉ là như vậy, còn không đáng sợ, đáng sợ là nó độc tính kịch liệt như thế, làm bị thương một chút liền muốn nhân mạng. Thử hỏi từ giữa đó xuyên qua, ai có thể cam đoan không bị nó làm bị thương một điểm nửa điểm. Bởi vậy cũng là nghĩ đến, khó trách những này đông thổ người tới rõ ràng đã sớm chạy tới nơi đây, lại một mực chưa từng chưa điện. Cung thương Vũ cũng ngưng thần nhìn qua những dây leo kia, thật lâu mới thấp giọng mở miệng nói, các hạ muốn cho ta làm cái gì. Bực này cổ quái ma vật khó đối phó, người giúp không được gì. Người tuổi trẻ khương già kia cười cười, ánh mắt nhìn về phía cung thương Vũ sau lưng tám vị kia thương long nhất mạch đệ tử, nói. Ngược lại là ngươi tám vị kia sư đệ, ta từng thấy bọn hắn tại di điệu bên ngoài, thi triển bát tử hôn nguyên trận, phòng ngự chi pháp không sai, mà muốn chẳng những mục yêu này, thực lực tu vi ngược lại là thứ yếu, khó liền khó tại không thể bị bọn chúng làm bị thương nửa điểm, cho nên ta muốn hướng ngươi cho người mượn, như đến bọn hắn tám người, trước nhập trong. Cò hoang, triển khai trận đạo chống cự, lại từ người từ trong trận thi triển bí thuật tập sát, liền có khả năng chém những mục yêu này. Nguyên lai like ngươi là ý tứ này. Cung thương vũ trước hết nghe người tuổi trẻ khương gia này nói mình giúp không được gì, trong lòng có chút không phục. nhưng nghe phía sau hắn lời nói, mới biết được hắn là nhìn chúng nhà mình sư đệ tu luyện bát tử hôn nguyên trợ, bởi vậy liền có thể xác định, lúc ấy hắn cũng trong bóng tối thấy được mình cùng tam đại tiên môn đánh một trận. nhớ tới trước đó Phương Quý nói có tôn phủ quỷ thần ở bên cạnh rình mò lời nói, trong lòng càng không khỏi giật mình. Lúc đó quả nhiên cực kỳ hung hiểm, Phương Quý sớm mở ra di điệu đại môn, mà không phải xuất thủ tương trợ, là đúng. Nhưng cái này Đông Thổ người tuổi trẻ mặc dù đã giải thích rõ ràng, cung thương vũ nhưng vẫn là có chút không hiểu, hắn trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người tuổi trẻ này, nói: "Tha thứ ta nói thẳng, các hạ tu vi cao thâm mặt chắc, một sợi khí cơ phóng thích, liền có thể để những mục yêu này hoàn toàn không phát hiện được chúng ta những người này tồn tại, có thể thấy được thần thông kinh người, ngươi vì sao không tự mình xuất thủ, chém những mục yêu này?" Thương Long nhất mạch quả nhiên cuồng vọng. Người tuổi trẻ khương già kia thấy mình đã nói ra dự định Cái này cung thương Vũ vẫn còn muốn truy vấn ngọn nguồn, vẫn không khỏi đến cười một tiếng, nói: "Ta không xuất thủ là có nguyên nhân, Ngươi sư tôn không có nói cho ngươi biết ta. Trong tiên hiển di địa này rất có cổ quái, tu vi càng cao, càng là có khả năng nhiễm nhân quả. Ngươi sư tôn bên người cũng có mấy cái không tệ kim đan giúp đỡ, nhưng bọn hắn đều không có đến, chỉ phải ngươi đại đệ tử này tiến vào di địa, chắc hẳn chính là nguyên nhân này, bây giờ ta mặc dù tiền đến, nhưng cũng giống như bọn họ, không dám tùy tiện xuất thủ." Chém giết cái này mấy con mục yêu, cố nhiên đơn giản, nhưng ta cũng lo lắng chém giết bọn chúng đằng sau, lập tức dẫn xuất mặt khác phiền phước. Thì ra là thế. Cung thương vũ trong tâm chấn động, trước đây sư tôn hắn cũng tốt, thái bạch tông chủ cũng tốt, đều nói qua trong tiên hiển di địa có đại nhân quả sự tình, nhưng cũng nhiều là mơ hồ không rõ, chẳng người tuổi trẻ đông thổ này giải thích rõ, gặp hắn bộ dáng, không giống như là nói láo, trong lòng cũng rốt cuộc xác định ra, nguyên lai những này đến từ đông thổ người. Là thật muốn liên thủ với chính mình, nếu không liền nhập không được cổ điện. Thế là, hắn hơi định thần, chân thành nói, vậy vào linh bảo cắt về sau, bên trong cơ duyên làm sao phân phối. Làm sao chia? Người tuổi trẻ Khương ra kia, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, nhìn cung thương Vũ một chút, mới nói, một chín phần như thế nào. Cung thương Vũ nghe vậy, trong chốc lát đổi sắc mặt. Sau lưng vương Quý cũng ngẩn ngơ, nói, Khương Sư Huynh, đều là người quen, cho chút thể diện nhà. Thương gia người tuổi trẻ nhìn phương quý một chút, nói, các ngươi chín, ta một. Cung thương vũ sắc mặt lập tức lại thay đổi. Phương quý cũng lần nữa ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, thật như vậy nể tình a Chương 404, Đông Thổ Thiên Kiêu. Cũng không biết người tuổi trẻ khương gia kia đến tột cùng là thật tại cho phương quý mặt mũi hay là cái gì khác, nhưng nghĩ đến bằng thân phận của hắn, quả thực không đến mức tại cung thương vũ bọn người trước mặt nói dối, mà càng quan trọng hơn thì là... Người tuổi trẻ khương gian này nhìn tuổi hồ so với bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác quanh thân khí cơ, sâu không lường được, dù là hắn nói tại trong di địa này, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, sợ dứt lấy. Nhân quả, nhưng lời này dù sao cũng là chính hắn nói, xuất thủ hay không ai cũng không biết, lúc này lại có ai dám chọc hắn. Bởi vậy bất luận trong tâm phải Trăng hầu nghi, Thương Long nhất mạch tám vị đệ tử, hay là đứng dậy, mà ở bên người người tuổi trẻ khương gia kia, Liền có hai nữ hài cùng thiếu niên duy nhất kia đi tới, vì thương long nhất mạch giảng giải lát nữa phải chú ý chuẩn bị, mấy con mục yêu này mười phần quỷ tà, linh tính không cao lại hết sức khó có thể đối phó, không sợ thủy hỏa, đau kiếm khó thương, bình thường kim đan chính là đến hơn 4 năm cái, sợ cũng rất khó vô hại cầm xuống nó, cũng may khương. Zaka ca, ca đã nhìn qua, đem như thế nào chém giết nó phương pháp nói cho chúng ta biết. Yêu này nhìn như một thể, kỳ thực có 4 đạo yêu thân. Cho nên lát nữa chúng ta cũng chỉ có thể tại các ngươi bảo vệ phía dưới, tới gần cổ điện, dẫn nó đến công, các ngươi không cần phải lo lắng, vì phòng ngừa các ngươi không chịu nổi. Lát nữa vào trận thời điểm, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bốn phía, nếu có tiến công tập kích từ bên trên tiến đến, các ngươi cũng không cần để ý tới, một mực để nó đến tốt, chúng ta cũng có thể ứng phó được. Từng bước một tới gần bọn chúng yêu thân đằng sau, liền có thể xuất thủ chém chi, bốn đạo yêu thân đã diệt, những đằng mục này liền cũng tản. Cái này tám vị thương long nhất mạch đệ tử nghe được sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Trong tám người bọn hắn, tuổi tác lớn nhất đã hơn 40 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất cũng có hơn 20. Nhưng trước người cho bọn hắn giảng giải trận thế nữ hài lại có được linh lung đáng yêu, trên mặt còn mang theo mập búng mỉm nhiều nhất bất quá là 14-15 tuổi bộ dáng Kết quả bọn hắn tám người lại phải cẩn thận nghe nàng mà nói, cũng không biết có nên hay không gật đầu đáp ứng. Bên cạnh cung thương vũ cũng đã nghiêm túc nghe xong các nàng giảng thuật, đúng lúc này mở miệng nói đã có chém giết chi pháp, vậy liền không cần hai vị tiểu tiên tử xuất thủ, ta cùng chư vị đồng môn kể vai chiến đấu đã lâu, nhất là thành thạo, có thể ứng phó được đến. Ngươi vẫn là thôi đi. Cung Thương Vũ lúc đầu có lẽ chỉ là nghĩ mấy nữ hài nhi này tuổi tác quá nhỏ, không muốn để các nàng mạo hiểm, nhưng lại không nghĩ tới bên cạnh thiếu niên kia nghe vậy chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng tại Cung Thương Vũ đầu vai đẩy, nói: "Mục yêu này nếu người nào đều có thể giải quyết, vậy chúng ta cần gì phải còn muốn chờ các ngươi đến?" Ngươi không biết một yêu này cỡ nào kỳ dị, hay là để hai chúng ta ra tay đi. Nói liền cùng nữ hải nhi đứng ở bên cạnh hắn, trong ngực ôm bạch mao cẩm thử kia hai người đi vào trong trận, nhưng bên cạnh cung thương vũ nghe hắn, chợ ở giữa sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, thật sao, vậy ta cũng đúng lúc lanh giáo một chút, được thêm kiến thức. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã sớm vào trong trận chờ đợi. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả cái kia thương long nhất mạch tám vị đệ tử, cũng đều không đầy nhìn xem thiếu niên kia. Một màn này ngược lại là đem thiếu niên kia nhìn có chút không nghĩ ra, quay người hướng Khương gia người tuổi trẻ nói, "Ta còn nói nói bậy rồi." Khương gia người tuổi trẻ cười nhạt một tiếng, nói, "Vậy liền ba người các ngươi ra tay đi, cũng ổn thỏa chút." Những người còn lại không cần phải nhiều lời nữa, mà thương long nhất mạch tám vị đệ tử, tại lấy ánh mắt nhận được cung thương Vũ đồng ý sau đó, cũng đột nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời liền xông ra ngoài, bọn hắn thân pháp cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đã xuyên qua Khương gia người tuổi trẻ đứng một đầu tiên kia. Cùng lúc đó, một thân khí cơ cũng đã thúc giục đứng lên, tám người khí tước, vào lúc này giống như là biến thành một người, lại phối hợp thêm bát tử hồn nguyên trợ. Thân pháp, càng là lộ ra bọn hắn tám người không chỉ có tốc độ cực nhanh, lại thân pháp quỷ dị. Bọn hắn tám người tựa hồ cũng là bởi vì trước đó cái kia đông thổ tới thiếu niên đối với cung sư huynh khinh thị, cảm thấy bất mãn, cô ý đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, tựa hồ là cô ý muốn đem cái kia hai cái đông thổ người tới bỏ rơi, để bọn hắn kiểm chế một chút lòng khinh thị. Nhưng không nghĩ tới, tại trong nhanh chóng du tẩu bực này, cung thương Vũ quen thuộc trận thế, từ đầu đến cuối cùng ở bước tiến của bọn hắn không nói, cái kia hai vị đông thổ người tuổi trẻ, cũng không thấy như thế nào phế lực, càng giống là không có thi triển thân pháp huyền diệu gì, chỉ là nhẹ nhàng cất bước, liền một mực ở vào bọn hắn trong trận thế, thậm chí thiếu niên kia còn tại hướng về nữ hài ôm ấp Bạch Mao Cẩm Thử kia nói chuyện, thanh sư muội, quay đầu ngươi cái này toàn địa tử. Sinh con, có thể hay không đưa ta hai con nuôi chơi? Nghe nói rõ sét gầm vang thời điểm chơi cũng vui. Cái kia thanh sư muội không vui trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Ta con này được." Đông thổ người thiếu niên lấy làm kinh hãi, nói, "Cái con kia đâu?" Thanh sư muội nói, "Đã chết." Đông thổ người thiếu niên, "Cẩn thận." Cũng liền tại bọn hắn vừa nói chuyện, bát tử hôn nguyên trận đã che chở bọn hắn vọt vào chung quanh trong bụi gai, chung quanh cổ mục nghe được mùi người sống, lập tức nhận lấy kinh động, giống như là một con quái vật trong ngủ mê thức tỉnh, Trung quanh dây leo, bụi gai đều là nhau nhau vừa tỉnh lại chỗ canh nổ nhánh liền giống như là từng đầu sa quái từng cái sâm nhiên lợi chảo bốn phương tám hướng vồ tới thương long nhất mạch tám vị đệ tử lập tức liền thúc dục trận pháp chỉ gặp đạo đạo trận quang từ bọn hắn quanh người tán phát đi ra đem bốn phương tám hướng đánh tới dây leo khô chảo chống đỡ tại bên ngoài như thế gần như vô khuyết vô lậu trận pháp phía dưới quả nhiên là hát nước khó nhập nhưng từ tám người trên không lại có không ít cổ thụ cảnh tây uốn tù nhưng hóa thành quỷ chảo Hướng về trong trận Cung Thương Vũ cùng hai vị kia đông thổ người thiếu niên vô tới, Cung Thương Vũ trong tâm cũng không dám chủ quan, lớn tiếng nhắc nhở hai người, một bên trầm giọng quá khẽ, cầm bước lên pháp ấn nên đón tiếp lấy, chỉ nghe oanh một tiếng vang dữ dội, Cung Thương Vũ thân hình hơi lắc, thế mà bị quái chảo kia chấn động đến suýt nữa lui về sau một bước. Yêu mục này quả nhiên lợi hại, một kích này tối thiểu cũng tiếp cận tu vi kim đan. Cung Thương Vũ trong lòng giật mình, hắn cũng biết những yêu mục này kỳ dị chỗ còn tại ở nó kích động quả nhiên là làm bị thương tước tử, sờ lấy tức vong, liền vội gấp trung quanh chấn động, đột nhiên đạo đạo linh tức tuấn ra, lại khiến cho hắn tuần xuất hiện một sợi tinh thuần tử khí, tựa như tiên môn đồng dạng, trong nháy mắt lực lượng đại trướng, pháp lực hóa thành một cái đại thủ, trong chốc lát liền đem quái chảo kia cho xé cái vỡ nát. Tiên đạo trúc cơ, đó chính là tiên đạo trúc cơ chi lực ga. phía sau minh nguyệt tiểu thư bọn hộ vệ gặp, đều nhất thời cả kinh thốt ra. Gia. Thế gian người biết tiên đạo trúc cơ tồn tại không ít, nhưng có mấy cái thấy tận mắt. Bọn hắn cũng đã sớm nghe nói cung thương vũ chính là bác vực cực kỳ hiếm thấy tiên đạo trúc cơ, thế nhưng là coi như trận đánh lúc trước tam đại tiên môn trưởng lao lúc, hắn cũng không có như vậy không giữ lại chút nào thi triển. Cung sư huynh hắn quả nhiên, liền ngay cả minh nguyệt tiểu thư chính mình, trái tim cũng không khỏi đến nhảy một cái, trước đó cung thương vũ gỡ trách nàng, để nàng cảm thấy có chút uy khuất, liền trên đường đi đều không có lại phản ứng hắn, nghĩ đến nhất định phải hắn tới cho mình hào hảo bồi cái không phải mới được. Nhưng bây giờ tận mắt thấy cung thương vũ thôi động tiên đạo trúc cơ một màn, một trái tim lại lập tức mềm nút, chỉ muốn, hắn quả nhiên là người bực này nổi bật như chân long một dạng đâu, chỉ dựa vào này. Tiên đạo trúc cơ, liền không biết có bao nhiêu người cả một đời cũng so ra kém, người như vậy, ngạo chút cũng là có. Nào có thể đoán được một cái ý niệm trong đầu chưa rơi, liền gặp mặt khác cái kia thanh sư muội cùng đông thổ người thiếu niên hai cái, cũng đều là đã xuất tay, bọn hắn không động thì thôi, vừa mới động, liền gặp quanh người cũng có tử ý lưu chuyển, trong lúc nhấc tay liền đánh lui tham dò vào trong trận tới dây leo, biến nặng thành nhẹ nhàng, tiên ý bằng bền. bọn hắn thế mà cũng đều là tiên đạo trúc cơ, mà lại nhìn tử ý quanh người kia, thế mà so cung thương vũ còn muốn ngưng luyện một chút. Ông trời ơi, Trung quanh quan chiến đám người, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngây dại, thật lâu không người mở miệng. Thế nhân đều truyền nốt đông thổ đạo ẩn thâm hậu, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng bọn hắn thiên tiêu đã nhiều đến loại trình độ này sao? Liên tùy tiện như thế hai cái người thiếu niên, thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Một màn cực kỳ kinh người này, khiến cho những hộ vệ nha hoàng kia, từng cái dần dần sinh kính sợ chi tâm, càng phát giác đông thổ sâu không lường được, mà minh nguyệt tiểu thư thì là nhìn xem hai vị kia ở trong trận nhẹ nhóm đánh lui yêu một tiến công tập kích người thiếu niên, cũng có chút tự ti mặc cảm chi ý. Ôi, hai tiên đạo trúc cơ! Phương quý ngược lại là không có lên cái gì vẻ kính sợ, chỉ là hai mắt cũng không chỉ có chừng có chút lớn. Nhìn trong trận kia thiếu nam thiếu nữ hai cái một chút, liền nhịn không được chép miệng tắt lưới, đống nhiên xoay đầu lại, nhìn về hướng khương gia người tuổi trẻ bên người, lúc này còn có hai nữ hải đứng tại chỗ, Phương Quý liền hướng một người trong đó trên mặt xinh khuôn mặt tươi cười, bộ dáng ngọt ngào nữ hài nói, ngươi cũng vậy sao? Nữ hải kia quay đầu nhìn Phương Quý, vui vẻ cười một tiếng, nói, đúng nha, hai ta năm trước liền trúc cơ thành công rồi, ngươi đây? Ta không nói cho ngươi. Phương Quý xoay người sang chỗ khác. Vừa nhìn về phía cái cuối cùng nữ hải, đã thấy nữ hải này so mấy người khác, vóc người càng nhỏ hơn một chút, tuổi tác tựa hồ cũng nhỏ nhất, chỉ là thấy không rõ dáng dấp của nàng, tranh đấu đeo mũ rộng vành, lụa trắng rủ xuống che mặt bằng. Phương Quý rò xét nàng vài lần, nói, ngươi đây, cũng là tiên đạo trúc cơ sao. Mang theo mũ rộng vành nữ hải do dự một chút, nhẹ gật đầu. Thật hay giả Phương Quý trừng mắt lên đến, ngươi đừng gạt ta. Mang theo mũ rộng vành nữ hải trần chờ một lát, lại lắc đầu. Quay quay. Phương quý lúc này là thật có ăn chút gì kinh ngạc, các người đông thổ tiên đạo trúc cơ đều là rau cải trắng sao. Nữ hài mang mũ rộng vành kia lúc này lại không phản ứng gì, lời này tựa hồ khó trả lời. Tiên đạo trúc cơ tự nhiên không thể nào là rau cải trắng, vô luận là ở đâu đều khó có khả năng. Ngược lại là bên cạnh Khương ra người tuổi trẻ đống nhiên mở miệng, hắn không chú ý quét phương quý một chút, giống như là nhìn ra cái gì, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói, phải nói là thịt theo đi. Mặc dù không phải người nào đều ăn đến lên Nhưng cũng không thế nào chân quý Thịt heo Phương quý nghe được cái này so à Cũng có chút im lặng Quay đầu nhìn về hướng trong sân Chỉ gặp cung thương vũ cùng cái kia đông thổ Hai vị thiếu niên so sánh lên kình Xuất thủ càng lúc càng nhanh Đã thuận lợi phá hủy một gốc yêu mục Đồng nhiên nghĩ tới điều gì Cười nói, muốn nói như vậy Vậy thịt heo cùng thịt heo cũng không giống với đi Nếu như nói cung sư chất xem như một khối ba chỉ mà nói Các ngươi hẳn là thuộc về một khối nào Thương gia người tuổi trẻ cười không đáp, hỏi ngược lại, người đây, hắc hắc Phương quý cũng không đáp, trong lòng thì thầm nghĩ, ta khẳng định là thịt đầu heo, loại tốt nhất kia. chương 405, thương lòng chi ngạo. Thịt đầu heo, ruột non lợn, xương sườn, móng heo, ba chỉ, tàu đầu nhũ Mặc kệ heo có đồng ý hay không, phương quý trong lòng mình đã xuất hiện một cái liên quan tới tiên đạo trúc cơ xếp hạng. Nếu những này đông thổ người tới không chịu nói chính mình thuộc về cấp bậc nào, Phương Quý đành phải chính mình nhìn chằm chằm trong sân đại chiến Đông Thổ hai cái người thiếu niên cùng cung thương vũ nhìn lại, cho tới nay, hắn đối với Đông Thổ cũng rất tò mò, thật sự là Tông Chủ nhà mình tựa hồ cực kỳ tôn sung Đông Thổ. Đối với Đông Thổ có phi thường tình cảm phức tạp, trước kia tại Tôn Phủ gặp nhau, thời điểm đó Phương Quý vừa mới chính diện đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh, chính là Huy Phong. Lâm liệt thời điểm, Tông Chủ lại còn nói bằng bản lãnh của hắn, đến Đông Thổ liền sẽ bị người cho một thanh bóc chết điều này cũng làm cho phương quý trong lòng có chút khinh phục. Đông thủ có tông chủ nói lợi hại như vậy sao? Lúc này khó được có cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo quan sát một chút. Theo phương quý, cung thương vũ tiên đạo trúc cơ hẳn là thịt ba chỉ cấp bậc, hắn đã sớm kết thành tiên đạo trúc cơ, căn cơ không tuổi. So với ban đầu ở đan hỏa tông vừa mới bắt đầu luyện hóa thanh thiên bạch lộ lúc chính mình là muốn mạnh một chút, nhưng chắc hẳn đợi đến chính mình hoàn toàn luyện hóa thanh thiên bạch lộ đằng sau khẳng định mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên đem hắn liệt vào cân nhắc tiêu chuẩn không thể thích hợp hơn. Nhìn hắn cùng hai vị kia đông thổ thiếu niên lúc xuất thủ bộ dáng, phương quý liền cũng đối vậy bọn hắn thực lực có nhất định phán đoán. Gốc thứ nhất yêu mục, cung thương vũ đoạt trước đây thủ, người thứ nhất xông tới yêu mục bên người, sau đó một đạo thần diệm đánh ra, trực tiếp đem cây kia yêu mục hóa thành cho bụi, lại chẳng khác gì là rút một cái thứ nhất, ngược lại là đem hai vị này đông thổ thiếu niên đặt ở hạ phong. Hai vị kia đông thổ thiếu niên cảm thấy hắn tại phân cao thấp, hai người cười rộ. Sau đó lại chém giết gốc thứ hai yêu mục thời điểm, vị kia thanh sư muội đột nhiên thi triển ra một đạo huyền pháp, thân hình bồng bền ngón tay nhỏ nhắn hơi điểm, nào vào trong đại trận tới yêu dị dây leo, còn chưa cẩn thân liền đã bị nàng điểm liên tiếp đứt từng khúc, cuối cùng lại là dị thường nhẹ nhõm đi vào gốc thứ hai yêu mục trước đó, một chỉ điểm diệt nó sinh cơ. Trong lúc đó, cung thương Vũ không chịu nhận thua, nhiều lần dành trước, luôn luôn đoạt không qua nàng. Cô gái này là móng heo. Phương quý trong lòng có phán đoán, có chút cảm thán. Cung thương vũ cùng cái kia thanh sư muội đều là tiên đạo trúc cơ, mà lại cung thương vũ tuổi tác lớn, Tu Vi cũng càng tình thâm một chút, nhưng vừa ra tay này, liền nhìn ra trong đó khác biệt, hắn mặc dù căn cơ không yếu, nhưng đối với thần thông thuật pháp vận dụng, so với thanh sư mội đến lại kém rất nhiều. Đối phương xuất thủ thời điểm, mỗi một kích đều là mười phần tinh diệu, cung thương vũ lực lượng tuy mạnh, lại có vẻ có chút so già kém khỏi. Ha Haha, chỉ bằng man lực không thể được mà thiếu niên đông thổ kia gặp thanh sư muội đã cầm xuống gốc thứ hai yêu mục cũng lập tức phá lên cười một tiếng này cười lại lập tức giận cung thương vũ đột nhiên bước xuống tăng tốc quanh thân tử khí đung đưa hung hăng hướng về gốc thứ ba yêu mục công đi qua rất rõ ràng tại thanh sư muội trước mặt thất bại đã để trong lòng của hắn có chút nóng nảy muốn cướp cái này gốc thứ ba yêu mục nhưng thấy hắn nóng nảy bộ dáng thiếu niên đông thổ kia nhưng cũng lên khách quan trí tâm hiện nhiên cung thương vũ đã vọt tới gốc thứ ba yêu trước đó hắn đột nhiên thân hình biến ảo. Thế mà kỳ dị hóa ra mấy đạo huyết ảnh, mà lui về phía sau hình hóa vị, lại cướp được cung thương vũ phía trước, trên mặt cười hì hì, phản phất cảm thấy rất chơi vui, tùy ý đưa tay, đem gốc yêu một thứ ba kia chém thành mấy khúc. Cái này đã là xương sườn lợn. Phương quý sắc mặt nghiêm túc lên, làm ra phán đoán. Thiếu niên đông thổ này tuổi hơi lớn, căn cơ cũng so vị kia thanh sư muội hùng hậu, lại thêm thuật pháp đồng dạng tinh diệu, cũng đã ẩn ẩn cao hơn cung thương vũ rất nhiều, giữa bọn hắn vừa ra tay. Trên lệch so với vừa rồi đến còn phải rõ ràng, có hai cái tiểu cảnh giới có khác. Lục ra ca ca lại đang khi dễ người. Nữ hài mập mụn mím kia gặp đông thổ thiếu niên cười hì hì lấy đoạt gốc thứ ba yêu một bộ dáng, trận trắng mắt nói ra. Dùng lục ra biến tự quyết thuật pháp cùng người tranh phong, đúng là khi dễ người. Khương ra người tuổi trẻ nhàn nhạt đáp lại nói, ánh mắt ngược lại là nhìn về hướng cung thương vũ trọc giận phía dưới đầy lui tất cả yêu đằng bộ dáng. Tựa hồ có chút khen ngợi, nói, thương long nhất mạch đệ tử Kỳ thật cũng rất hiếm thấy, cùng thanh, lục hai nhà tử đệ tranh phong, đều không có bị áp chế quá nhiều, có thể thấy được căn cơ vững chắc, thuật pháp cũng tinh diệu, ta có thể nhìn ra trong thuật pháp thần thông của hắn, có thất hải bóng dáng. trước đây một mực nghe người ta nói. Thương long nhất mạch đạt được long tộc duy trì, mới dám tại bắc vực ba châu tạo phản, xem ra ngược lại là thật. Trong lời nói đã chút tán thưởng chi ý, nhưng lại không nghĩ tới, trong trận cung thương vũ nghe được lời ấy, lại lập tức giận dữ. Ta thương long nhất mạch không sợ tôn phụ, không phải là bởi vì dựa vào ai duy trì. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, hướng thương ra người tuổi trẻ nhìn thoáng qua, quát khẽ nói, đó là bởi vì chúng ta không quen nhìn tôn phụ làm. Tiếng quát ở giữa, chỉ thấy cái kia thanh sư mội cùng lục gia thiếu niên đều đã hương cái kia nhất một gốc yêu mục lao đến, mà hắn bởi vì giải thích câu nói này, thì là rơi xuống cuối cùng, hiển nhiên tranh đoạt không đến, nhưng hắn lại giống như là để chứng minh cái gì, ánh mắt lạnh lùng, đồng nhiên một bước đạp thật mạnh trên mặt đất sau đó thân hình quay động, trung quanh hình như có long ảnh vần quanh, theo hắn một trường vô kích, ầm ầm xông về phía trước đi, trường lực như núi, long ảnh tung bay, kinh quang gào thét, quay động khắp nơi. Ừm, xông vào phía trước thanh sư muội cùng lục gia thiếu niên hai cái, đều cảm thấy phía sau phát lạnh, không khỏi kinh hãi, hai người lúc đầu cũng nghĩ đem cuối cùng một gốc yêu một chém giết, nhưng lúc này hãi hùng kia vía, lại không chút nghĩ ngợi liền tránh ra tại một bên, xoát, cũng liền tại bọn hắn tránh ra một cái trước mắt bên người liền có đạo đạo long ảnh lướt qua, trong khoảnh khắc đem cái kia cuối cùng một gốc yêu một phá hủy, kỳ thế chi hung, không chỉ có hủy yêu một kia, thậm chí ngay cả trùng quanh dây leo, bụi gai cùng vô số cỏ hoang đều trong chốc lát chôn bùi, cuối cùng tiêu khói tan đi, liền gặp ngay cả yêu một kia sinh trưởng chỗ mặt đất, cũng đánh ra một cái kinh khủng hố to, dễ cây đều là hoàn toàn không có lưu lại, thậm chí ngay cả yêu mục kia sinh trưởng chỗ mặt đất đều xuất hiện một cái đáng sợ hố to, một kích này chi huy kinh động đến vô số người đều là giật mình quay người, hướng về cung thương vũ nhìn sang. Mà tại nguyên chỗ, cung thương vũ chính chậm rãi áp chế xôi trào linh tức, mặt không biểu tình. Hoa! Một đám thương long đệ tử cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư bọn người phản ứng lại, đều là vừa mừng vừa sợ. Trước đó cung thương vũ cùng hai vị đông thổ người thiếu niên tranh phong chi ý, không biết bị bao nhiêu người nhìn ra, bọn hắn cũng muốn biết, thương long nhất mạch đại đệ tử cùng cùng là tiên đạo trúc cơ hai vị đông thổ người thiếu niên, đến tụt cùng ai càng hơn một bậc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng cung thương vũ rơi vào hạ phong, nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn lại vẫn lên một kích kinh người như thế. Trong bốn cây yêu mục, hắn chém hai gốc, cái này chẳng phải là thắng? Minh Nguyệt tiểu thư trong mắt ý sùng bái đã nhanh bừng lên, cung sư huynh thế mà thắng Đông Thổ Thiên Tài, liền ngay cả Phương Quý lúc này cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ gật đầu. Một kích này đã đạt đến xương sườn lợn cảnh giới, Long tộc bị pháp, liền ngay cả người tuổi trẻ khương gia kia gặp cung thương vũ cuối cùng xuất thủ một màn. Sắc mặt cũng hơi có chút ngượng trọng. Hắn nhìn Cung Thương Vũ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói: "Không tệ." Mà cái kia Thanh Sư mọi cùng Lục Gia thiếu niên hai cái, sắc mặt đều không thế nào để mắt, Lục Gia thiếu niên thầm nói: "Người bác vực này bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, chính là vì chém mấy cái một yêu mà thôi, về phần ngay cả hung ác như thế chiêu pháp cũng thi triển đi ra sao." Cung Thương Vũ thật lâu không nói gì, qua thật lâu, mới chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Thang đến lúc này, hắn mới xây dịch bước chân, chỉ là giống như là có chút suy yếu, chỉ là sắc mặt của hắn vào lúc này đổ bình tĩnh lại, lạnh lùng hướng Đông Thổ đám người nhìn thoáng qua, có chút tự ngạo. Minh Nguyệt tiểu thư đứng xa xa nhìn Cung Thương Vũ, một trái tim bành bành nảy loạn, cho dù là đối mặt Đông Thổ thần bí thiên tiêu, Cung sư huynh cũng nhất định phải giành thắng lợi. Đây cũng là Thương Long Nhất Mạch à? vô luận là tôn phủ cũng tốt, Đông Thổ cũng tốt, đều tuyệt không chịu thua. chân chính quân vọng, duy Thương Long Nhất Mạch mới hiển lộ ra nam nhi bản sắc cũng liền ở đây ở giữa đám người bởi vì lấy cung thương vũ cuối cùng một kích kia tâm tình phức tạp trong nội tâm càng là có vô tận cảm khái thời điểm cung điện cổ kia trung quanh theo bốn cây yêu một bị diệt bên cạnh dây leo cũng tốt bụi gai cũng tốt liền cũng đều là dần dần khô héo quân mình giống như là từng con rắn đã mất đi sinh mệnh lực cuối cùng ổ thành một đoàn ở nút bất động thậm chí có thật nhiều hóa thành cho bụi một đầu thông hướng vài tòa rách nát cung điện con đường đã xuất hiện tại trước mặt mọi người đây chính là cái kia linh bảo điện Nhìn qua phía trước những cung điện tọa lạc tại một chỗ, đều là rách nát đến cực điểm, có chút thậm chí đã đổ sụp hơn phân nửa kia, đám người hai mặt nhìn nhau, cái này vào di điệu đằng sau, trên đường đi khó khăn chắc trở lộn số lên, đầu tiên là muốn hướng tàng kinh điện, lại bởi vì từ phía sau núi đi lên, không thể không tới trước cái này linh bảo điện, nhưng nhập linh bảo điện chuyên đơn giản như vậy, nhưng lại nhiều lần sinh sóng gãy, cho tới hôm nay tại đến điện này trước. ngẫm lại xem. Coi là thật cùng thái bạch tông chủ bọn hắn người bối phận kia tùy tiện nhặt được cơ duyên lúc không giống với lúc trước. Tân tân khổ khổ, rốt cục thấy được Linh Bảo Cát, ở trong đó lại có hay không thật sự có bọn hắn tha thiết ước mơ thượng cổ di bảo. Chạy mau a! Ngay tại đám người đều là trong lòng hơi xúc động nhìn xem cái kia Linh Bảo các lúc, phương quý nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh đám người, đồng nhiên một tiếng hò hét, dẫn đầu hướng cung điện chạy tới, kêu một tiếng này ngược lại là dọa đến người chung quanh một cái kích lăng. Anh để không chút nghĩ ngợi liền đi theo phương quý sau lưng hướng về phía trước chạy, A Khổ sư huynh cũng khẩn trương theo sau, chính là mang theo nón lá đông thổ tiểu nữ Hải, cũng vô ý thức dơ lên bước chân. Bất quá nàng nhìn một chút người chung quanh tựa hồ không có động tác, liền lại lặng lẽ để xuống. Ha ha, đi vào đi, chớ có bị hắn cướp sạch. Khương gia người tuổi trẻ gặp phản ứng của mọi người, cười khẽ một tiếng, liền cũng cất bước hướng linh bảo các phóng đi. Chung quanh đám người phần lớn tuổi trẻ, sớm đã kìm nén không được nghe vậy tranh nhau chen lấn vọt vào trong linh bảo cát vừa tiến đến này liền phát hiện bọn hắn đoán không kém nhìn nơi đây thần giá cùng cấm chế còn xuất lại xác thực đều là bày ra phong ấn pháp bảo chi địa thọc sâu ưu ám cách mỗi hơn một trượng xa liền có một cái thần giá bày ra chỉ là đại bộ phận thần giá đều đã giống, chỉ là cô linh linh ở lại nơi đó được bụi chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy có chút chiến kệ có thể là thả một chiếc bình chứa mồi, có thể là mang lấy liền vỏ cổ kiếm cái này giống như vô dụng cái này dáng dấp liền không giống bảo bối tốt, cái này tốt, ngươi lại ra, làm sao vỡ thành tật bã? Phương Quý người đầu tiên xông vào linh bảo các, lập tức mừng rỡ xung quanh tìm tòi đứng lên. mặc dù trong linh bảo các này đại bộ phận giá đỡ đều đã rỗng, nhưng cũng có thể tìm tới một chút vụn vụn vật vật đồ vật. hắn thật nhanh tra xét 4-5 kiện, lại lập tức cảm thấy bất mãn. một cái bình bị long đong, đã phá một nửa, đương nhiên vô dụng. một cái khác là nhiều nếp nhăn cờ nát, phía trên đã bị côn trùng thực tràn đầy lỗ thủng. Tính là gì bà bối, cái cuối cùng lại là một chiếc liên đăng màu đen. Nhìn xem đây là duy nhất một cái giống bà bối, kết quả vừa chạm vào, liền vỡ thành từng khối từng khối. Lại hướng phía trước sau nhìn xem, trong điện này trô đến đều là đoạn lương tàn thản, rách nát đến cực điểm, giống như đại trấn đằng sau tàn tích. Xem ra đạo thống này bị phong ấn trước đó, xác thực đã trải qua một trận kịch biến, vốn là không nhiều bà bối, cũng phần lớn tại thời điểm này hủy đi. Muốn thắng lợi trở về là không thể nào, nhưng nhất định còn có còn lại. Phương Quý thất vọng nhưng không mất rơi, bước chân càng nhẹ nhàng hơn, một đường chạy chậm đến hướng trong điện tìm tới. Uy, ngươi không được chạy nhanh như vậy, muốn tìm bà bối, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Gặp Phương Quý chạy thật nhanh, phía sau trong đám thương long nhất mạch đệ tử, có người nhịn không được lo lắng kêu lớn lên. Bằng cái gì? Phương Quý chạy nhanh hơn, từng kiện tàn phiến bị hắn cầm ở trong tay, lại vứt trên mặt đất, chỉ là muốn đuổi tại người khác trước đó, trước đem trong linh bảo các này còn lại bà bối đều nhìn một lần, nhưng lại không nghĩ tới. Vừa mới chạy vội bất quá vài chục trượng, bên người đống nhiên hô một tiếng, liền gặp một đạo thân ảnh màu trắng từ bên người lướt tới, lại là nữ hài mang theo mũ rộng ảnh, không thế nào nói chuyện kia. Lấy phương quý thân pháp, cùng sớm mấy tức vọt vào linh bảo các ưu thế, thế mà nhanh như vậy liền bị nàng đuổi theo. Phương quý ngẩn ngơ, sau đó giận dữ, ruột non lợn người đứng lại đó cho ta. Chương 406, dị bảo Mỹ nhân đồ. Các người đông thổ có tiền như vậy, tiên đạo trúc cơ đều thành thiệt heo, thế mà còn đến cấp bảo bối có xấu hổ hay không? Phương Quý trong lòng đã nhanh muốn trọc giận nổ, vội vàng nhanh như chớp xông về trước tới. Thừa dịp nữ hải mang mũ rộng vành kia ở phía trước xem xét một kiện bảo bối lúc, trong nháy mắt vượt qua nàng, lại xông vào phía trước, rất nhanh liền lại nhìn thấy một thanh loa đao, xông đi lên nhìn. Bất quá thân hình này ngừng một lát, liền gặp nữ hải kia thân pháp đồng bền, lại xông vào phía trước, thế là hai người liền đều là vuốt qua ngừng một lát, một bên xem xét hai bên pháp bảo, một bên gấp, xông về trước, ngươi đổi ta đuổi. Rất nhanh liền đã đem cung điện này nhìn hơn phân nửa, đúng là không có phân cái thắng bại. Mà gặp bọn họ hai người thân pháp gấp nhanh, phía sau thương long nhất mạch cùng mấy cái khác đông thổ tới thiếu niên cũng không nhịn được, thậm chí ngay cả Minh Nguyệt Tiểu Thư những hộ vệ kia đều vọt lên, rất nhanh trong toàn bộ đại điện liền đã bị bọn hắn cha xét hơn phân nửa, mắt thấy liền còn lại mấy cái giá đỡ không có bị người nhìn qua, hết lần này tới lần khác bên người người này tiếp theo người kia xông về phía trước, phương quý tức không nhịn nổi, lặng lẽ chân. Một vị thương long đệ tử bị vấp đến ngã một chó đớp cức, đứng lên hướng Phương Quý trợn mắt nhìn. Là nàng vấp. Phương Quý chỉ vào đối với bên cạnh nữ hải mang mũ rộng vành kia. Cái kia thương long đệ tử hung hăng chừng nữ hải mang mũ rộng vành một chút, giận dữ tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nữ hải mang mũ rộng vành quay đầu, nhìn thật sâu Phương Quý một chút. Linh bảo các lại lớn, cũng bất quá chiếm diện tích mấy trăm trượng, nhiều người như vậy vọt vào, lại có thứ gì cũng rất nhanh tìm tòi đi ra. Bây giờ còn đứng ở cửa điện không động. Lại chỉ còn lại vị kia đông thổ khương gia thanh thiếu niên, cung thương vũ, cùng lao bạch viên, cung thương vũ cố ý che chở thương lòng nhất mạch mặt mũi, người tuổi trẻ khương gia kia bất động, hắn liền cũng bất động, lao bạch viên ngược lại là muốn mượn cơ hội nhập điện, nhưng là bị người tuổi trẻ khương gia kia nhìn thoáng qua đằng sau, liền trung thực xuống dưới, túi đầu đi theo minh nguyệt tiểu thư sau lưng. Từ cách đan hỏa tông đến nay, mấy ngày đã qua, nó đổ chưa bao giờ có một khắc như vậy lúc như vậy giống con thần thú. Phương này đạo thống đã từng bị qua đại nạn. Vô số pháp bảo đã sớm bị hủy đi, cũng không biết ở đây bị phong ấn bao nhiêu năm tháng, bên trong linh bảo đã mục nát không sai biệt lắm, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ đại điện, cũng chỉ có như thế một đống mà rách dưới mà thôi. Rất nhanh, người nhập điện dò xét đều đi ra, đem vật cầm trong tay chất đống trên mặt đất, lại chỉ gặp bên trong phần lớn là chút tàn đao dị thiết, thanh đồng huyền kim mảnh vỡ, lại là bên trong hoàn chỉnh pháp bảo vốn là không có còn mấy kiện, đại đa số liền đều là những mảnh vỡ này, nhưng mặc dù pha toái. Chất liệu lại đều là hiếm thấy đến cực điểm tiên kim, bởi vậy cũng đều bị những người này cho mang ra ngoài, chống chất tại nơi đây. Hơi hoàn chỉnh một chút, cũng bất quá là hai ngọn đèn, một cái là thương long nhất mạch đệ tử tìm tới, một cái là nữ hài mang mũ rộng vành kia tìm được, một chiếc thanh đồng tính chất, bộ dáng còn cực hoàn chỉnh, cây đèn hiện lên hình hoa sen, một chén khác thì đã rách tung toé phía trên tràn đầy vết rỉ, cũng liền đuôi đèn thân đèn coi như hoàn chỉnh, cây đèn lại đều đã hư hại hơn phân nửa. Tựa hồ một cầm lên liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Liền ngay cả phương quý, cũng chỉ tìm được hai khối vô dụng pháp bảo tàn phiến, rộng lượng ném vào trong một đống rách dưới kia. Bọn hắn đã muốn chất thành một đống, chính là muốn phân ý tứ, chính mình không ném hai kiện vật đi vào, không có ý tứ phân A. Đông thổ tới sư hình, tất cả mọi thứ đều là ở chỗ này, liền xin mời các hạ chọn trước đi. Cung thương vũ nhìn một chút trên mặt đất trồng đồ vật, khe như mày, hướng cái kia đông thổ tới khương gia người tuổi trẻ nói. Người trẻ tuổi kia ngược lại là cười một tiếng, nhìn cung thương vũ một chút. Cung thương vũ nói, các hạ nếu nói chỉ lấy trong pháp bảo một thành, vậy từ nên do các hạ trước tuyển. Thương long nhất mạch quả là kiêu ngạo. Người tuổi trẻ khương ra kia nhẹ giọng tán thưởng một câu, sau đó ánh mắt tại trên đống pháp bảo tàn phiến kia nhìn lướt qua, ánh mắt tại trên mấy phiến khô héo trang giấy thoáng một trận, nhìn kia vài lần, sau đó liền có chút thất vọng lắc đầu, thở dài, bất quá thôi, trong những vật này không có ta muốn ta một thành này liền cũng không lấy, cho các ngươi đi. Mọi người chung quanh nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn, càng hơi kinh ngạc, đông thổ người tới ánh mắt cao như vậy, đều không có coi trọng sao. Người tuổi trẻ khương gia này cười cười, nói, bất quá các ngươi cũng đừng coi là những vật này thật sự là rách dưới, đã tưởng tượng cổ thần Minh Tông, luyện chế pháp bảo có thể chiếu sáng một phương đại thế, phía sau đạo thống này gặp nạn mà rơi, to như vậy đạo thống đều đã bị phá hủy, trong linh bảo các này các loại pháp bảo, cũng đều là hủy không còn hình dáng, duy có hai ngọn đèn này còn tính hoàn chỉnh, có thể suy ra nó phẩm chất cỡ nào bất phàm. Nghe hắn, người chung quanh nhịn không được ánh mắt nóng lên, đều là hướng hai ngọn tản đăng kia nhìn sang. Mà người tuổi trẻ khương gia kia lại nói, coi như chỉ nói những mảnh vỡ pháp bảo này, cũng đều là thượng cổ tiên kim, giá trị khó tả, mỗi một khối đều là giá trên trời, như có thể dùng đến chế tạo binh khí, hẳn là hiếm thấy đến thần binh lợi khí. Sau lưng ngươi cây kia thiên tả, là long tộc thiên tà hàng ngái đi. Chỉ là chất liệu không tốt, uy lực có hạn, như lấy bực này tiền kim một lần nữa rèn đúc, phẩm giai nhất định lại đến một bậc. Ừm. Cung thương vũ nghe nói lời ấy, cũng là biến sắc, không khỏi nhìn về hướng một đống tàn phiến tiền kim bị long đong kia. Cả đám lập tức lại tâm nóng lên, lúc đầu nhìn thấy trong linh bảo các này, hoàn toàn không có bọn hắn trong tưởng tượng thượng cổ di bảo, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng trải qua cái này đông thổ khương gia thanh thiếu niên một nhắc nhở, mới biết được nguyên lai những vật này, liền đã là giá trị vô lượng. trong vui mừng. Một bàn tay lặng lẽ đưa về phía đèn đồng coi như hoàn trình kia. Uy, ngươi làm gì? Làm sao đi lên liền muốn cầm tốt nhất? Đột nhiên mấy âm thanh hét lớn vang lên, lập tức đem mọi người ánh mắt đều dẫn tới. Phương quý ngượng ngùng thu về tay của mình, hai tay ôm ở trước ngực, lẽ thẳng khí hùng nói, không phải nói ta chọn trước sao. Đó là trước đó, nhưng mới rồi ta thương long mạch cũng xuất lực không ít. Thương long nhất mạch đệ tử không cam lòng yếu thế thê bọn hắn nói cũng là lời thật lòng, trước đó qua vượt sâu kia lúc. Bọn hắn ý thức được dọc theo con đường này tới, xuất lực giải quyết vấn đề đều là phương quý, cảm thấy ảm đạm, không, có ý tứ, liền xác thực dự định không để cho Thái Bạch tông tay không mà về, tối thiểu cũng muốn song phương năm năm chia đều cơ duyên, nhưng vừa mới ở ngoài điện, thương long nhất mạch đã hiến bát tử hôn nguyên trận, lại có cung thương vũ ác chém hai gốc yêu. Mục cũng tự giác rất có kính dâng, như vậy trong linh bảo các này đồ vật, liền không có ý định được cho. Nhất là, trong một đống bảo bối kia có thể hết thề chỉ có một chiếc tương đối hoàn chỉnh pháp bảo a ta xuất lực phía trước các ngươi xuất lực ở phía sau vậy cũng không phải là ta chọn trước phương quy nói có lý có theo muốn nói ra lực trước tiên ở di địa bên ngoài đối kháng tam đại tiên môn thế nhưng là chúng ta đối mặt duy nhất một kiện pháp bảo kia thương long nhất mạch cũng không nương nhịn. cái kia nếu không phải ta cho các ngươi chỉ đường các ngươi sớm đã bị trước núi quái vật ăn hiển nhiên bọn hắn đã tranh chấp người tuổi trẻ khương gia kia thần sắc nhàn nhạt, nhạt cũng không để ý tới Mà bên cạnh hắn đi theo mấy cái tiểu nữ hải thì đều đã che miệng bật cười lên. Khương gia ca ca nói tự nhiên không sai, trong di điệu này như rách dưới một dạng đồ vật, sắc thực đều là tiền kim chế tạo, giá trị vô lượng, nhưng vấn đề là tiền kim chế tạo rách giới, cũng chỉ là rách giới A. Người bác vượt thế mà lại vì trồng rách dưới này tranh, thật sự là có chút. Đều không cần tranh giành. Trong ngươi một lời ta một câu không nhượng bộ chút nào, cung thương vũ nhịn không được cao mày quát một câu. Tất cả mọi người ngừng tranh chấp quay đầu hướng cung thương vũ nhìn lại, sau đó liền gặp cung thương vũ nhìn qua phương quý, nghiêm mặt nói, phương đạo hữu dọc theo con đường này chỉ điểm chúng ta nhiều lần, ân tình không phụ, liền để phương đạo hữu trước tuyển như thế nào, bất quá thực không dám dầu dếm, ta thương long nhất mạch đối địch với tôn phủ, không có đủ sức, như được nhóm này tiên kim, liền có thể dùng nó chế tạo một nhóm thần binh, trang bị ta ba châu năm nhi, làm đem tôn phủ đuổi ra bắc vực chuẩn bị, còn xin phương đạo hữu nhường cho nhóm này tiên kim a, phương quý nhìn thoáng qua. Nói, ta không muốn những này, chỉ tuyển một kiện bảo bối. Cung thương vũ nói, vậy liền xin mời Phương đạo hưu chọn trước tuyển đi. Phương quý cười ha ha một tiếng, vòng quanh một đống rách dưới kia dạo qua một vòng, ánh mắt rơi vào phía trên nhất trên hai ngọn tàn đăng, vừa rồi nhân lúc người ta không để ý, cũng phải cầm cẩn thận, nhưng lúc này có lựa chọn quyền lực, lại không nóng nảy, hai ngọn đèn đều nhìn một lần, đồng nhiên lặng lẽ lấy ra tiền đồng, trong tay vòng voi nhất chuyển, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, từ từ đưa tay hướng về một chiếc đèn cầm tới thương long nhất mạch đệ tử biết hắn tự nhiên muốn cầm chén đèn đồng hơi hoàn chỉnh chút kia trong lòng có chút không bỏ nhưng cung thương vũ đã lên tiếng mà lại phương quý cũng đáp ứng muốn đem tất cả tiền kim toàn bộ lưu cho bọn hắn vào lúc này chính là đau lòng cũng không tốt nói cái gì lại không nghĩ rằng phương quý đưa tay ra đi đống nhiên nửa đường nhất chuyện cầm chén tàn đăng màu đen kia rơi lên đám người nhất thời đều là kinh ngạc không thôi khó có thể tin nhìn xem hắn hai ngọn đèn xem như hoàn chỉnh nhưng đèn đồng kia chỉ là cũ nát chút, rõ ràng hay là một kiện hoàn hảo phát bảo. Tàn đăng màu đen kia lại ngay cả cây đèn đều nát một nửa, cơ hồ cùng mặt khắc rách dưới không khác. đệ tử thái bạch tông này làm sao ngược lại lệ tuyển kiện hỏng? đúng a, đồng tiền làm gì để cho ta tuyển chỉ hỏng? phương quý lúc này cũng chính lòng tràn đầy buồn bực, cầm tàn đăng màu đen nhìn hồi lâu, chỉ thấy nó cao hơn thức dưới, đen nhánh, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. đạo thống này trong linh bảo cát, mặc dù hoàn chỉnh, cây đèn không nhiều. Nhưng từ một chút mảnh vỡ cũng có thể nhìn ra, phần lớn cây đèn đều là hình hoa sen, cây đèn màu đen này lại không giống với, tạo hình phổ thông, chỉ là toàn thân lũ đầy tinh tế hoa văn. Nhìn kỹ lại, trên thân đèn kia hoa văn, giống như là một bộ đơn giản khắc họa, nhìn mơ hồ tựa hồ là cái tiên tử trong tay ngân hỏa diễm bộ dáng chỉ là bị cắt bụi phủ, lại thêm vết khắc cực mỏng, cơ hồ cùng thân đèn hợp làm một thể, rất khó phân biệt ra được. Từ trên xuống dưới, vô luận từ góc độ nào đánh giá nó cũng không bằng thanh đồng cái kia tốt, nhưng đồng tiền tuyển ra tới kết quả, hẳn là có đạo lý của nó đi. đang buồn bực ở giữa, chợt thấy xung quanh có không ít ánh mắt đều hướng mình nhìn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, hắn cũng lập tức phản ứng lại, đem tàn đăng màu đen thu hồi, sắc mặt cũng lộ ra nghiêm túc chút, cười nói: ngươi cũng biết ta là cùng người tôn phủ đánh nhau, bọn hắn có một số việc làm hoàn toàn chính xác thực để cho người ta không quan nhìn, ngươi muốn đem bọn hắn đều đuổi đi, liền đem bảo bối toàn tặng cho ngươi thì như thế nào? Một bộ lời nói chung quanh đám người nổi lòng tôn kính, nhìn qua phương quý nhãn thần đều thay đổi. Nhất là A khổ sư huynh, lúc này ngây ngốc nhìn xem, đã có chút nhanh không biết phương quý. Mà thương long nhất mạch ngẩn ngơ đằng sau, trước đó những người cùng phương quý cãi lộn kia, đương nhiên đều cảm thấy mặt đỏ tới mang hai trước đó bọn hắn còn cùng phương quý tranh trước chỉ là sợ hắn đoạt chén pháp bảo hoàn chỉnh kia, hiện tại xem ra, người ta lại là cố ý tương lượng. liền ngay cả một bên Minh Nguyệt Tiểu Thư, lúc này nhìn xem phương quý đều giống như hơi kinh ngạc. Cung thương vũ càng là cảm khái, sau nửa ngày, mới hướng phương quý túi người hành lễ, nói, đà tạ. Mà tại một bên khác, mấy vị đông thổ thiếu niên hai mặt nhìn nhau, ngược lại là đều có chút cảm khái đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra trong bác vực, cũng không đều là người cấp độ kia vì chút rách dưới liền đoạt đứng lên không muốn mạng nhà, tiểu tử này cũng rất không tệ. Nhất là nữ hài mang theo mũ rộng vành kia, giống như là tán thành phương quý cách làm, khẽ gật đầu một cái. Mà đối với bọn hắn những người này tranh chấp cũng tốt, nhường cho cũng tốt, đứng ở một bên khương gia người tuổi trẻ lại đều không để ý tới. Hắn bây giờ chỉ là nhìn qua ngoài điện, tựa hồ có tâm sự, lông mày đã không tự kìm hãm được nhíu lại, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, trong linh bảo các không thu hoạch được gì, như vậy thế thúc lời nói cái kia đạo dị bảo mỹ nhân đồ, thật chẳng lẽ là đặt ở trong tàng kinh điện sao? Chương 407, trong hộp tàng thư, hai hộp một đại chương. Mặc dù cùng mình trong tưởng tượng thượng cổ di bảo không giống với Nhưng cũng xác thực có thu hoạch riêng, nhất là thương long nhất mạch, được phân cho một chiếc hoàn chỉnh đèn thanh đồng, còn có tiên kim số lượng không ít kia, đã có thể nói là thắng lợi trở về, tinh tế suy nghĩ một chút trong đó giá trị, thương long nhất mạch mọi người nhất thời hưng phấn rất nhiều, dọc theo con đường này vất vả, vào lúc này cũng cảm thấy đăng giá. Vẹn vẹn linh bảo các liền được nhiều như vậy bà bối, vậy trong tàng kinh điện trong lòng bọn họ trọng yếu hơn lại sẽ có cái gì? Đối với người trong tu hành tới nói, Pháp bảo dù sao cũng là ngoại vật vẫn là tu hành hơi trọng yếu hơn. Một kiện tiên bảo, giá trị còn kém rất rất xa một đạo tiên pháp. Các ngươi đến lúc này, còn không chuẩn bị rút đi à. Nhưng cũng liền tại Thương Long Nhất Mạch đám người động lực tràn đầy, chuẩn bị cuốn đi tàng kinh điện xem xét thời điểm, vị kia đông thổ tới khương gia người tuổi trẻ, lại tựa hồ như có chút hiếu kỳ, quay người nhìn xem đã chuẩn bị xuất phát Thương Long Nhất Mạch bọn người, tao mày hỏi một câu. "Rút đi." Nghe chút lời ấy, tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu, lúc này mới vừa mới tiến đến. Vì sao muốn giúp đi? Khương gia người tuổi trẻ nhìn bọn hắn một chút, ngược lại là minh bạch vấn đề nào đó, cười cười, nói, xem ra các người đối với di điệu này cũng không hiểu rõ, chỉ là ngẫu nhiên thôi diễn đi ra cái nào đó tiến vào di địa phương pháp, liền tỉnh tỉnh mê mê tiến đến. Câu nói này ngược lại là nói đến cung thương vũ trong nội tâm liền giật mình, mặc dù mới vừa nhìn thấy những này đông thổ người tới không lâu, nhưng cũng có thể từ bọn hắn trong đôi câu vài lời nghe được, những người này đối với di điệu hiểu rõ. Xa xa so với bọn hắn càng nhiều, bọn hắn biết đạo thống này dành tự gọi là thần minh tông, biết bọn hắn trước kia luyện chế pháp bảo, có thể chiếu sáng một phương đại thế, cũng biết nơi đây sẽ nhiễm nhân quả. Mà hắn có thể lại tới đây, thì đúng là bởi vì chính mình sư tôn thương lòng tử ngẫu nhiên mới biết được tiến vào nơi đây phương pháp, lại ý thức được nơi đây cực kỳ trọng yếu, cho nên mới để cho mình tới tìm tòi, đến tột cùng có thể được đến cơ duyên gì, toàn tìm vận may mà thôi. Bất quá nghĩ đến nơi này liên lại vô ý thức quay đầu hướng dẫn theo chén tàn đăng kia lật tới lật lui nhìn phương quý liếc mắt nhìn nghĩ thẩm phương quý đạo hưu ngược lại là cùng mình không giống với bọn hắn thái bạch tông rõ ràng cũng là đối với vùng di địa này có hiểu biết biết sớm mở ra di địa phương pháp còn biết phía trước núi có ma vật phệ người kia cùng phía sau núi có cái kia đạo mãn luẩn kêu phong khe trời vực sâu nghĩ như vậy cùng đông thổ tới những người này so sánh tựa hồ hay là thái bạch tông càng sâu không lường được một chút nếu chỉ là muốn tiến đến đụng chút cơ duyên mà nói hiện tại các ngươi đã có thể rời đi tại cung thương vũ trong lòng đổi qua rất nhiều suy nghĩ thời điểm người tuổi trẻ khương già kia tiếp theo nói xuống dưới các ngươi đã được thượng cổ thần mình tông luyện chế luyện bảo cùng nhiều như vậy chân dị tiên kim cũng không tính tay không mà về lúc này rút đi chính là thời điểm tốt nếu như lại tiếp tục hướng bên trong bước đi mà nói có thể sẽ gặp được lớn lao hung hiểm cho nên các ngươi xác định còn muốn tiếp tục hướng phía trước à tự nhiên muốn đi một đám thương long đệ tử nghe hắn cũng là nao nao sau đó đều có chút xem thường. Bọn hắn nhập di địa này, thế nhưng là chạy trong truyền thuyết thiên đạo di thư cùng thượng cổ di bảo tới, bây giờ di bảo này ngược lại là miễn cưỡng được, nhưng còn không biết thần uy, có tính không thượng cổ di bảo đều được hai chuyện, phía trước tảng kinh điện lại cách nơi này không xa, làm sao có thể không đi. Thậm chí đã có người hoài nghi những người đông thổ này có phải hay không tại nguy ngôn tùng thính, muốn dỗ dành bọn hắn ra ngoài, tốt độc chiếm cơ duyên. Chính là cung thương vũ, cũng hơi khẽ giật mình đằng sau hướng về người tuổi trẻ đông thổ kia ôm quyền nói sư tôn đã mệnh chúng ta đến đây tự nhiên muốn thật tốt dò xét một phen về phần hung hiểm có thể là cái gì khác ta thương long nhất mạch đệ tử nhưng cũng chưa từng có sợ qua bên cạnh minh nguyệt tiểu thư nghe cũng đi theo liên tục gật đầu biểu thị đồng ý sau đó cũng liền tại lúc này phương quý bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mở miệng nói cái này bên trong sẽ có cái gì hung hiểm à người bên cạnh nghe thấy hắn đặt câu hỏi ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại người tuổi trẻ đông thổ kia lắc đầu Nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết trong di địa này có đại nhân quả, không chỉ có là tu sĩ kim đan dễ dàng nhiễm nhân quả, các ngươi cũng giống như vậy, nhất là các ngươi bây giờ đã lấy di bảo nơi tay, nhân quả càng lớn, thậm chí có thể nói, trong tay các ngươi đổ vật giá trị càng cao, liền càng có khả năng ở chỗ này gặp đến không biết hung hiểm. Phương Quý nghe, ngược lại là hơi kinh hãi, đống nhiên nói, vậy chúng ta gặp hung hiểm, ngươi sẽ hỗ trợ không? Khương gia người tuổi trẻ cười cười, không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh hắn nữ hài mang mũ rộng vành kia nghe Phương Quý lời nói, theo bản năng nhẹ gật đầu. Bất quá nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền phát hiện người khác đều không có phản ứng gì, lập tức thu hồi động tác tinh tế này. Phương Quý nhìn nàng một cái, đồng nhiên nổi lên hảo cảm, trong nội tâm còn không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải là người ta quen biết ta. Nếu không phải ta biết, vậy liền có thể là coi trọng ta. Đạo huynh, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Mà tại Phương Quý hỏi mấy vấn đề kia về sau thương long nhất mạch liền có chút kiềm chế không được. Đông thổ khương gia người tuổi trẻ lời nói, cũng làm cho bọn hắn rất xem thường, nói không thông báo gặp được cái gì hung hiểm là cái quỷ gì. Chẳng lẽ cũng bởi vì bên trong khả năng có hung hiểm, liền muốn từ bỏ đối với tàng kinh điện dò xét. Liền ngay cả cung thương vũ, cũng không có chút nào rút đi ý tứ, nhưng hắn cuối cùng nghĩ đến so người khác sâu chút, suy nghĩ một phen đằng sau, hướng về kia đông thổ tới người tuổi trẻ ôm quyền hỏi, các hạ nói mình tại trong di địa không dám tùy tiện xuất thủ. Sợ dính nhân quả. Hắn ngẩn đầu lên, nói, vậy nếu như ngươi xuất thủ, sẽ dẫn phát hậu quả gì? Người đông Thủ khương gia kia cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu thật để cho ta nói, ta cũng nói không ra, chỉ là vừa vào di điểm, liền cảm giác đạo tâm có bóng ma, có loại không biết kiểm chế cảm giác, tựa như người đi vách núi, như giống trên băng mỏng, nghĩ đến ta như xuất thủ, giữ lại mấy phần thực lực, nên vấn đề không lớn, nhưng nếu là ta toàn lực xuất thủ, vậy bất kỳ kết quả gì cũng có thể xuất hiện nói ánh mắt hơi đổi, nhìn về hướng Minh Nguyệt tiểu thư bên người Lão Bạch Viên, nói, ngươi cũng nên có loại cảm giác này à? Lão Bạch Viên kia đón Khương Gia người tuổi trẻ ánh mắt, thái độ cực kỳ kính cẩn, trầm rãi cúi đầu hành lễ, nói, tiểu yêu tu vi không thể so với Đông Thổ Thiên Tiêu, nhưng vào nơi đây, cũng quả thật có chút kiềm chế cảm giác, giống như từ nơi sâu xa bị tồn tại gì nhìn xem. Khương Gia người tuổi trẻ nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế, di địa cổ quái, tuyệt không phải chỉ có chúng ta nhìn thấy những hung hiểm này. Nghe được hắn một phen giải thích, Thương Long Nhất Mạch đám người lông mày lại càng nhíu chút. Bọn hắn đều là không phải Kim Đan, cũng không có loại cảm giác này, mặc dù cũng xác thực bởi vì người tuổi trẻ Khương ra này lời nói, sinh ra có chút hoài nghi, vẫn còn không đến mức sợ thứ gì. Người càng sâu, Thương Long Nhất Mạch cũng có người hưng phấn lên, cười nói, trước đây chúng ta còn chỉ lo lắng, sẽ có những thế lực khác sông vào di địa, mượn cảnh giới khinh người, nhưng như vậy cũng không cần thiết sợ hãi, nếu như Kim Đan cảnh giới vào di địa, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, Vậy, bọn hắn chẳng phải là thành bài trí, chỉ có chút cơ đối thủ, hắn có gì mà sợ. Liền ngay cả cung thương vũ cũng là suy nghĩ tỉ mỉ một phen, nói, đến đâu thì hay đến đó, liền có hung hiểm, cũng nên tìm đòi Bọn hắn đều là đồng dạng tâm tư, dù sao đã đến nơi đây, há lại sẽ bởi vì một chút hư vô mở mịt lời nói liền quay đầu rời đi. ngẫm lại xem, trước đây bọn hắn đối thủ lớn nhất, cũng chỉ bất quá là tam đại tiên môn đệ tử mà thôi, nhưng trước đó thấy rõ ràng. Tam đại tiên môn phía trước sơn môn chỗ bị ma vật thôn phệ, gần như toàn quân bị diệt, còn lại mèo con hai ba con, cũng đã không đáng nói đến. Một đoàn người thương nghị đã định, người tuổi trẻ khương gia kia liền cũng không còn nói cái gì, hắn nhập cái này Linh Bảo Cát, xem như mượn thương long nhất mạch lực, mà nhắc nhở bọn hắn một câu, thì coi như là trả nhân quả này, về phần bọn hắn rút đi hay là xâm nhập, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Nghĩ như vậy, hắn liền cung tay áo đồng bến bước ra ngoài điện cùng mấy vị kia thiếu niên cùng một chỗ hướng trước núi Tàng Kinh Điện bước đi. Vùng di địa này, hoặc nói là đã tưởng thượng cổ thần Minh Tông, cực kỳ rộng rãi, bây giờ phương quý bọn người chỉ là ở tại chủ phong mà thôi, nhưng một đường đi tới, liền gặp được vô số cung điện lầu các, phần lớn đã lùi bại, trầm mặc tĩnh mịch, ai cũng không biết trong những cung điện này có cái gì còn sót lại cơ duyên, nhưng dù sao bọn hắn mục đích chính yếu nhất là Tàng Kinh Điện, liền cũng không tâm tư vào xem. Mà có những người từ Đông Thổ tới này đồng hành tốc độ bọn họ cũng là nhanh hơn rất nhiều. trong di địa này cũng có không ít ma vật du đãng cực kỳ hung hiểm, nhưng có người Đông Thổ Khương gia kia ở bên người đạt được hắn khí cơ chế lấp những ma vật kia thế mà đều đối bọn hắn làm như không thấy. thần kỳ nhất một lần, phương quý bọn hắn khoảng cách ma vật kia bất quá mấy trượng khoảng cách, thậm chí ma vật kia đã nghe được tiếng bước chân của bọn họ, nhưng mê mang ngẩng đầu lên cảm ứng nửa ngày, nhưng cũng không thể phát giác được bọn hắn tồn tại, lại từ từ du đãng đi. đi theo mấy người này thăm dò di tích. Đơn giản chính là lấy không tạo hóa. Phương quý dọc theo con đường này, ngược lại là yên tâm xuống tới, thương long nhất mạch không có đem cung thương vũ lời nói ngay vào, hắn ngược lại là lưu lại ý, chỉ bất quá từ từ đi tới, lại phát hiện cũng không có gặp được nguy hiểm gì, ngược lại so trước đó an toàn hơn, liền lại yên tâm. Nghĩ thầm may mà trước đó tông chủ còn nói nơi này hung hiểm cực lớn, không để cho mình đến, nhưng kết quả đây, chính mình cái này có thể không phải liền là kiếm bụng rồi. Mấu chốt là không có phế cái gì sức lực, Đồng tiền kia chỉ dẫn lấy tự chọn chiếc đèn hỏng này không nói trước, phương quý đối với nó không thế nào cảm thấy hứng thú, có thể chính mình trong túi càn khôn linh dược, đều là đồ tốt ta. một khi xuất thủ bán ra, vậy linh tinh không được chất thành núi. Về phần trong tàng kinh điện này bảo bối, vậy cũng phải tự mình cầm ở trong tay a. Phương quý trong lòng thầm nghĩ, chỉ là nhìn coi chung quanh, lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Thương long nhất mạch đệ tử đầu góc đều không thế nào dễ dùng, ngược lại là dễ đối phó. Có thể cái kia đông thổ người tới cũng rất khó chơi nha. Nếu như trong tàng kinh điện thật có đồ tốt, chính mình có thể làm sao giành được qua bọn hắn. Một đoàn người đều có tâm tư, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đã từ đạo thống này các nơi phế tích ở giữa đi xuyên qua, qua đạo đức điện cùng thừa thiên điện, thuận trong núi dưới thềm đã đến, rất nhanh liền đã đi tới trên một mảnh quảng trường rách nát, mà tại rộng đối diện thì tọa lạc vài tòa phong cách cổ xưa cung điện, ở giữa nhất một tòa, tại trong chúng điện bảo vệ, phong cách cổ xưa trầm ẩn chính là Tàng Kinh Đại Điện. Điện này còn tính hoàn chỉnh, bên trong hẳn là bảo tồn có hoàn chỉnh điện tạ. Đám người gặp, trong lòng đều là vui mừng, một trái tim cũng không khỏi đến bành bành trực nhảy. "Nhanh, vào xem." Có người một tiếng la lên, liền bước nhanh hơn, vội vã hướng Tàng Kinh Đại Điện kia lao đi. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa vặn tới gần Tàng Kinh Đại Điện, không đợi đến bọn hắn bước vào trong đó, chợt nghe được soạt một tiếng, Tàng Kinh Đại Điện kia bên cạnh góc cửa sổ thế mà lập tức bị người đụng nát. Sau đó ba đạo thân ảnh từ bên trong gọi ra, đầy mặt hoảng sợ, nhìn đám người một chút, lập tức liền hướng về bên cạnh bay lượn, vội vã như chó nhà có tăng, làm cho đám người dọa cho nhảy một cái. Là bọn hắn. Thấy một lần ba người này, tất cả mọi người nào nào. Một chút liền nhận ra được, ba kẻ này không phải người khác, chính là trước đó ở bên ngoài thấy tam đại tiên môn đạo tử. Trước đây bọn hắn ở sau núi liền thấy được tam đại tiên môn bị ma vật thôn phệ, nhưng cũng có mấy đạo bóng người thoát đi, chật vật đến cực điểm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn, xem ra bọn hắn trốn được tính mệnh đằng sau, liền lại tìm đường tìm đi lên, ngược lại là so với bọn hắn sớm đến tàng kinh đại điện. Song Vương có cựu oán, đối phương thấy một lần bọn họ chạy tới, liền muốn đào tẩu, nhưng cũng nói được, nhưng chỗ ngấu chốt lại tại tại, đám người một chút ở giữa, liền đã liếc thấy bọn hắn ở giữa nhất một người trên lưng, thế mà có một hộp sách màu đen phong cách cổ xưa cũ nát. Dừng bước, nhanh chóng đứng xuống. Chợt thấy một lần đến ba người này, Thương Long nhất mạch đệ tử cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư hộ vệ bên cạnh, tất cả đều hét lớn, song phương lúc đầu liền từng có một trận ác chiến, bây giờ lại là đoạt cơ duyên, ai còn khách khí với bọn họ, trong tiếng hét vang liền đã vội vã hướng bọn hắn đuổi đến đi lên. Liền ngay cả cái kia đi tại phía sau, tay áo đồng bền khương ra người tuổi trẻ, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về hướng hộp sách kia. Khổ quá! Tam đại tiên môn này đạo tử cũng là âm thầm tiêu khổ, thực sự cảm thấy gặp xui xẻo đến cực điểm. Lúc đầu bọn hắn lần này đi ra. Chỉ là muốn cầm xuống phương quý, không nghĩ tới lại đụng phải bực này di địa, tiến nhập di địa đằng sau, còn chưa leo núi, liền gặp cấp độ kia ma vật kinh khủng, ba vị trưởng lão cùng mười mấy tên đồng môn, tất cả đều chết thảm ở miệng ma vật, duy có ba người bọn họ, chật vật chạy trốn tính mệnh, đổ tìm được trong một ngọn núi tiểu đạo, ngược lại cuốn lên núi đến, tiến nhập trong tàng kinh điện này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mới vừa vào tàng kinh điện không bao lâu, liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân vang, đúng là di địa bên ngoài đối thủ tới. Trước đó là bọn hắn truy sát đệ tử Thái Bạch tông, nhưng bây giờ tình thế nguy chuyển, bọn hắn cũng đã vô lực đối kháng, chỉ có thể mau trốn. Bọn hắn ý đang chạy chối chết, thoáng qua liền đã trốn ra hơn trăm trượng xa, đem thương long nhất mạch đệ tử bỏ lại đằng sau. Đến lúc này, còn muốn đi. Mà hiển nhiên ba người bọn họ tốc độ cực nhanh, sắp trốn xa, cung thương Vũ cũng lập tức một tiếng quát lạnh, hắn không có phi thân đuổi theo, lại là đống nhiên vô phía sau hộ, Thiên tả Long thương lập tức thoát hộp mà ra, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tóc bay ra ngoài. Đùng, tam đại tiên môn kia đạo tử chính vùi đầu đào mệnh, chợt thấy phía trước khí thế hung ác bức người, trong lòng giật mình, ngẩng đầu lên, liền gặp một cây long thương đã cắm vào trước người bọn họ, đại phóng hung mang, giống như mây đen đồng dạng huyết khí lưu động, làm cho bọn hắn dừng lại. Muốn vòng qua long thương lại trốn lúc, liền gặp thương long nhất mạch đệ tử đều đã bước đi lên, cảm thấy lập tức một trận tuyệt vọng, đầy mặt bi vẫn xoay người qua. Thương long nhất mạch đạo Hữu chúng ta vốn cùng các ngươi không cựu không oán. Chỉ vì đệ tử Thái Bạch Tông mà đến, trước đây tại di điệu bên ngoài, cũng là các ngươi khăng khăng động thủ, mới kết ân đoán sống chết rồi, bất quá tốt xấu các ngươi cũng không thương vong, bây giờ mọi người vào di điệu, khắp nơi trên đất đều là tạo hóa, làm gì lại như vậy dồn ép không tha, có chuyện gì, chờ mọi người rời đi di điệu đằng sau, lại làm thương lượng chẳng phải là tốt. Không chịu không oán. Cung thương vũ nghe bọn hắn mà nói, đều khí bật cười, ngạo nghệ nói, các ngươi chính là tôn phủ chó săn. Cùng ta thương long nhất mạch liền có trời sinh thù hận, Huống hồ tới lúc này, còn nói bực này ngây thơ lời nói làm cái gì, trước đem hộp kia ở lại đây đi. Hộp! Ba vị đạo tử nghe vậy, lập tức kinh hãi, theo bản năng ngăn tại hồn thiền tông đạo tử trước người, như muốn đem cái hộp này giấu ở, liếc nhau, Việt gia thánh nữ giọng căm hận nói, chúng ta ba vị trưởng lão cùng hơn mười vị đồng môn mệnh đều mất đi, mới đổi lấy như thế một cọc cơ duyên, các ngươi cần gì phải khinh người quá đáng, trong di địa khắp nơi đều có cơ duyên diễn phần mình đi tìm chẳng phải là tốt cung thương vũ nghe vậy đều đã lời nhắc trả lời hai tay vác tại sau lưng người cái kia ba vị đạo tử thấy thế liền biết những lời này vô dụng trên thực tế bọn hắn cũng chỉ là mượn những lời này tranh thủ chút thời gian nhanh chóng suy tư đối sách thôi bây giờ gặp cái kia thương long nhất mạch cùng thái bạch tông một đoàn người đều là không tổn thương chút nào khi ý sung túc thậm chí ở bên cạnh họ còn nhiều thêm mấy người chưa từng gặp mặt nhưng rõ ràng khí cơ bất phàm chính mình ba người càng là không có khả năng có chút phần thắng rồi nếu rơi vào trong tay các ngươi vậy cũng không có cách nào hồn thiên tông đạo tử cắn răng đống nhiên đem trên lưng hộp sách đặt ở trên mặt đất trầm giọng nói thôi thôi việc đã đến nước này ta cũng không cần thiết nói mặt khác thương long nhất mạch làm người lưu một đường cơ duyên này cho ngươi thả chúng ta rời đi như thế nào cái gì nghe được hắn nói như vậy hai vị khác đạo tử đều là kinh hãi đầy mặt không bỏ từ phản ứng của bọn hắn liên có thể gặp trong hộp sách này đồ vật, quả thực dị thường kinh người. "Thôi, tại bọn hắn trước mặt những người này, các ngươi còn muốn có thể đem thứ này mang đi ra ngoài hay sao?" Hồn Thiên Tông đạo tử cười khổ, tựa hồ đã nhận mệnh. Hai vị khác đạo tử muốn nói lại thôi, đều là mặt mũi tràn đầy không bỏ, chỉ là còn nói không ra mặt khác lời nói tới. "Tha các ngươi tính mệnh." Mà tại lúc này, Cung Thương Vũ cũng đã chấp tay đi về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi có trao đổi chỗ chẳng a? Ngươi thế mà Cái kia ba vị tiên môn đạo tử nghe vậy đại hận, hồn thiên tông đạo tử đống nhiên giơ bàn tay lên, quát lên: Ngươi như làm tuyệt, liền chớ trách ta cũng làm tuyệt. Ngươi dám can đảm tiến lên nữa nửa bước, ta liền hủy tạo hóa này. Chúng ta mặc dù mất mạng, các ngươi cũng không chiếm được. Ừm. Thấy một lần hình dạng của hắn, thương long nhất mạch đệ tử quả nhiên đều là nao nao, dừng bước không tiến. Liền ngay cả phía sau khương gia người tuổi trẻ, lúc này cũng khe như mày, tựa hồ có chút lo lắng hộp sách kia thật bị hủy. Thế nào? đem tạo hóa này cho ngươi, chẳng lẽ còn đổi không được ta ba người tính mệnh? Hồn Thiên Tông Đạo Tử một mặt giận dữ, cắn răng hết lớn. Mà ở trước mặt hắn, Cung Thương Vũ thì là có chút túi đầu. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, không cần thay đổi. Cũng liền tại một sát na này, hắn rủ xuống bàn tay bỗng nhiên chợt dơ lên. Ông. Thanh kia cắm vào trên đất thiên tà bỗng nhiên long ngâm đại tác, trong chốc lát nổ đất mà lên, giống như lưu tinh đâm vào Hồn Thiên Tông Đạo Tử phía sau lưng, đánh chúng hắn một ngụm máu tươi phun tới. Rắn rắn chắc chắc kẽ nhào vào trên mặt đất, lập tức không nhúc nhích mà trong tay hắn hộp, thì đã bị hắn thân thể kéo theo, bay ra ngoài, mặt khác hai cái đạo tử kinh hãi, bay người lên đến đoạt hộp sách kia. Nhưng cũng tại một sát na này, cung thương vũ đã thuận thế tiến về phía trước, đưa tay đem bay tới thiên tả long thương nắm chặt, quay người quét qua, liền chỉ nghe bịch một tiếng, huyền thiên đạo đạo tử đã bị hắn quét bay ra ngoài, sau đó hắn nhân thể mấy bước đập vào, một thương đem sắp cướp được hộp sách kia Việt ra thánh nữ đóng ở trên mặt đất. Động tác gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn, trong khoảnh khắc, liền giải quyết ba vị này trọng thương đạo tử. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi quay người, nhìn về hướng trên mặt đất kia hộp sách. Trung quanh nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Không có ai đi tán thưởng vừa rồi cung thương vũ vậy dứt khoát lưu loát thân pháp, lực chú ý đều bị hộp sách màu đen kia hấp dẫn. Tam đại tiên môn này đạo tử vào tàng kinh đại điện, lại chỉ dẫn theo hộp sách này đi ra, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương hộ. Như vậy trong hộp sách này đến tột cùng sẽ là cái gì tạo hóa? Cung Thương Vũ chậm rãi cất bước hướng hộp sách kia đi đến, là hắn đoạt lại hộp sách từ nên do hắn mở ra. Nhưng hắn bước chân vừa động, đống nhiên sau lưng một trận rối loạn, Cung Thương Vũ đột nhiên quay đầu liền thấy được chính chậm rãi đi tới khương gia người tuổi trẻ. Hắn lúc này ánh mắt nhìn xem hộp sách kia mà trùng quanh Thương Long Nhất Mạch đệ tử, vào lúc này thì vô cùng khẩn trương nhìn về hướng hắn, bọn hắn đều là biết rõ Đông Thổ Thiên tiêu thực lực, chẳng lẽ bọn hắn lúc này muốn trực tiếp xuất thủ đoạt tạo hóa này hay sao? Mặc dù trước đó tại linh bảo các lúc, cái này đông thổ thiên kiêu đem tất cả cơ duyên tặng cho bọn hắn, nhưng này cũng là hắn tự nguyện. Bây giờ trong tàng kinh điện này tạo hóa đã ở trước mắt, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chắp tay nhường cho. Trong tàng kinh điện tạo hóa, hơn xa các loại tiên bảo, chính là đối mặt người đông thổ, cũng tuyệt không thể nhường cho. Cung thương vũ trong lòng vội vã nghi đến, trực tiếp đưa tay hướng hộp sách kia cầm tới. Giang giác. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, đồng nhiên không trùng chuyển đến một tiếng xét đùng tiếng vang. Cung Thương Vũ vội vã bước ra trở ra, liền gặp một đạo to bằng cánh tay lôi điện đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc đánh vào hắn, vừa rồi đứng yên địa phương. Một màn đột ngột này xuất kỳ bất ý, tất cả mọi người kinh hãi. Cung Thương Vũ nâng thương mà đứng, cảnh giác nhìn về hướng bốn phía. Mà Thương Long Nhất Mạch đệ tử thì nhao nhao hét lớn đứng lên. Là ai đánh lén ta Thương Long Nhất Mạch? Nhanh chóng hiện thân. Trong từng tiếng hét lớn đều đã mang theo phẫn nộ sát ý, bởi vì lấy cái này đến trước mắt tạo hóa. Chính là đông thổ người tới bọn hắn cũng dám một trận chiến, huống chi mặt khác. Ha ha, cái gì tạp thoái đồ vật, cũng dám tự xưng là rồng. Theo tiếng quát của bọn hắn, phía trước không chung, đông nhiên dâng lên đại đoàn mây mù, mây mù này tới cực kỳ đột nột, lại là từ trước núi bay tới, một đoàn một đoàn trôi giặt đến phía trước, khiến cho vùng thế giới này đều tối xuống, mà tại trong mây mù kia, thì vang lên một cái thanh âm lười biếng, sau đó phía trước mây mù thoáng lùi lại, lộ ra một nam tử người mặc bạch bào đi ra. Nam tử kia khí độ bất phàm, khoảng 30 niên kỷ, mang trên mặt miễn cưỡng ý cười, dung mạo của nó tuấn mỹ đến cực điểm, thậm chí cho người ta một loại yêu dị cảm giác, kinh người nhất là, hắn cái chán thế mà sinh song giác, phóng ánh mượt mà, liền giống như tinh mỹ nhất trạm ngọc đồng dạng. Là Long tộc. Nhìn thấy người này một màn, Thương Long nhất mạch đệ tử đột nhiên đều kinh hãi. Chương 408: Tam đại thế lực. Rồng. Chính mình thế mà thấy được rồng. Theo nam tử đầu có hai sừng Khi độ lộng lấy kia hiền thần, không chỉ có người trùng quanh đều kinh hãi, phương quý cũng là đầy mắt hiếu kỳ. Trước mắt thứ này lại có thể là giống A. Đã sớm nghe nói thiên nguyên có tứ vực nhất phủ, thất hải bát gì cựu bắt chi. Trong đó thất hải, chỉ chính là thất hải long tộc, bình thường tại nông thôn, cũng nghe nhiều liên quan tới long tộc đàng vân giá vụ, khu lôi ngự điện thần dị bản sự, chỉ là ngày bình thường cách nhau cực xa, chỉ nghe kỳ danh không thấy tung tích, không nghĩ tới hôm nay thế mà ngay ở chỗ này đủ phải. Đây cũng không phải là vượng tài bực này quái xả, người ta đó là chân lòng, biết nói chuyện. Lập tức Phương Quý tò mò trong lòng sức lực liền toàn nhấc lên, hai mắt nhìn chầm chằm nam tử kia trên chán xong rắc nhìn kỹ một hồi, xác định một vấn đề, sừng rồng kia là thật, không phải khảm đi lên, sau đó trong lòng liền sinh ra có nhiều vấn đề. Rồng nếu có thể hóa thành người cùng nhau, vậy tại sao còn phải mang theo hai cái sừng? Là vì đẹp mắt, vẫn là không cách nào biến đi. Rồng có sừng có đuôi, nếu hóa thành người cùng nhau đằng sau, Sừng rồng còn tại trên chán, vậy hắn, cái đôi đâu? Trong lòng một mực ngứa một chút khó chịu, muốn vây quanh hắn phía sau cái mông đi nhìn một chút. Chỉ bất quá, bây giờ nhưng không có cơ hội, một đoàn mây đen đáng sợ kia từ trên trời rủ xuống, phô thiên nửa bầu trời, trước nhất thủ, đầu có hai sừng nam tử đã hiện thân, nhưng sau lưng vẫn còn đều là dấu ở trong mây đen vô biên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, trong đám mây đen kia, tựa hồ có vô số đếm không hết yêu binh hải tướng, từng cái như ẩn như hiện, khí cơ xâm nghiêm đáng sợ. Sắt khí cuộn cuộn không dứt. Lúc này đi xem người cái mông, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị loạn đào chém chết ta. Không nghĩ tới, người của Long tộc cũng tới đến vùng di điệu này. Cái này tới là một tộc nào. Cung phương quý nghĩ không giống với, gặp được Long tộc hiện thân đằng sau, trung quanh đám người đều là quá sợ hãi, lúc đầu vô luận là người thương Long nhất mạch, hay là Minh Nguyệt Tiểu Thư một phương, vừa mới nhất lo lắng đều là đông thổ tới những người này, song phương còn không biết phải chăng là lại bởi vì phía kia hộp sách màu đen động thủ lúc. Long tộc lại đột ngột hiện thân, Minh Nguyệt tiểu thư ý niệm đầu tiên chính là hưng phấn. Nàng đối với Long tộc cũng không lạ lẫm, từng mượn thương Long nhất mạch quan hệ, cùng Thương Lan Hải Long tộc làm qua đan dược sinh ý, cũng biết thế gian truyền ngôn là thật, Thương Long nhất mạch sở dĩ có thể tại Bắc vực địa vị cao cả, thậm chí có thể trực tiếp cùng tôn phủ đối kháng, nguyên nhân liền ở chỗ Thương Long nhất mạch cùng Thương Lan Hải Long tộc quan hệ không tồi, không chỉ có đạt được rất nhiều Thương Lan Hải bí pháp cùng tài nguyên duy trì, thậm chí ngay cả cùng Thương Vũ sư. Huynh đều đã từng theo Thương Lan Hải tham gia thất hải long tộc thi đấu, đồng thời tại trong một lần thi đấu kia, đoạt được 3 vị trí đầu vị trí. Long tộc vừa đến, tất nhiên là cường viện. Thế gian này chư phương đại thế, công nhận đông thổ khí vận nhất long, siêu nhiên thế gian. Nhưng nếu nói còn có một phương khác đại thế, không nói cùng đông thổ sóng vai ngang nhau, tối thiểu không kém nhiều mà nói, chính là long tộc. Thất hải long tộc, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vũ Hải. Muỗi một phe đều là thế gian nhất đẳng thế lực lớn, trong đó Đông Nam Tây Bắc tứ hải chính là lòng tộc chính thống, ung dung vài vạn năm, mà Thương Lan hải cùng U Minh hải, Vũ hải thì là gần vạn năm qua gần đây quật khởi lòng tộc tân thánh, đồng dạng cũng là thanh danh hưng thịnh, đứng lão nghệ thế gian, không thua thế gian các đại đạo thống. Trận đánh lúc trước hộp sách màu đen thần bí kia, Thương Long nhất mạch coi như dám cùng Đông thổ người tới tranh chấp, trong nội tâm nàng cũng là có chút bận tâm, thế nhưng là bây giờ lòng tộc giúp đỡ nếu đến, như vậy có bọn hắn chỗ dựa. Ai còn dám cùng Thương Long nhất mạch tranh đoạt cơ duyên? Bất quá, cái này trong tâm cung hỉ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nàng rất nhanh liền phát hiện, thấy được nam tử Long tộc kia hiện thân, cung sư huynh sắc mặt đống nhiên trở nên hết sức khó coi. Lại nghĩ tới nam tử Long tộc này vừa hiện thân lúc, tựa hồ nói một câu đối với Thương Long sư bá cực bất kính lời nói, sắc mặt nàng cũng đi theo thay đổi. Người của Khương gia cũng biết vật kia. Nam tử Long tộc kia hiện thân đằng sau, chỉ là nhàn nhạt quét cung thương Vũ bọn người một chút, liền rời ánh mắt. Ánh mắt tại trên hộp sách màu đen kia nhìn lướt qua, sau đó liền lộ ra một chút ý cười, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, cũng một mực đạp trên vân khí, hai chân không chạm đất. Ánh mắt gầy nhẹ nhìn cái kia Đông Thổ tới Khương gia người tuổi trẻ một chút, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi đến từ Tây Hải. Tại Nam Tử Long tộc này hiện thân đằng sau, cái kia Đông Thổ tới người của Khương gia Khương Thanh cũng đánh giá hắn vài lần, nhận ra hắn trên vả táo huy ấn chỉ là vẫn không có mở ra miệng. Lúc này gặp hắn hướng mình nhìn lại mới chậm rãi ngầm đầu, nói, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là lao thất hay là lao cửu? Ha ha, ngươi chưa thấy qua ta, ta ngược lại thật ra biết ngươi, Khương gia tam phòng xuất thân chi thứ tử đệ, lúc đầu tại Khương gia cũng không nhận bao nhiêu lười biếng gặp, nhưng về sau biểu hiện ra mấy phần thiên tư, ngược lại là dần dần đạt được người trong tộc tán thành, bây giờ đầu ngọn gió thế nhưng là không nhỏ, nghe nói ngươi không lâu sau đó còn muốn đại biểu Khương gia cùng tần gia luận võ. Nam tử đầu mọc sừng rồng kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem cưng thanh, thản nhiên nói, bằng ngươi điểm ấy bản sự, thua mặt càng lớn đi, không hảo hảo lưu tại đông thổ tu hành, chạy đến bắc vực tới làm cái gì, chẳng lẽ là muốn mượn trong di địa này dị bảo đỏ sức chút phần thắng. Hắn khe khẽ lắc đầu, nói, vậy ngươi phải thất vọng, trong di địa này đồ vật, đều là bản thái tử. Như thế cuồng. Bên cạnh phương quý nghe hắn, trong lòng không khỏi khen một câu, nhà có tiền hài tử chính là không giống với A. Quay đầu hỏi bên cạnh nữ hài mang mũ rộng vành, hắn nói mình là thái tử, lợi hại như vậy. Nữ hài mang mũ rộng vành kia có chút túi đầu, không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh cái kia ôm bạch mau cẩm thử nữ hài trên miệng nói, Long tộc cùng phản tục hoàng thất không giống với, Phạm tục hoàng thất chỉ có có thể kế thừa hoàng vị mới gọi thái tử, Long tộc đều có thể gọi thái tử. Phương quý hướng nữ hài mang mũ rộng vành, cảm ơn ngươi a. Ôm bạch mau cẩm thử nữ hài kinh ngạc, ta cho ngươi biết vì sao muốn tạ ơn nàng. Phương quý nói. Ta cảm thấy nàng dáng dấp đẹp mắt. Nữ Hải mang mũ rộng vành đầu thấp thấp hơn chút, cũng không nói chuyện, ôm chuột gấm nữ Hải cười nói, là thật đẹp mắt. Tây Hải năm vị long tử, bốn vị công chúa, Đại thái tử tọa trấn Tây Hải, Nhị thái tử tại bất chi địa cầu học, Tam thái tử ban đầu ở Đông thổ làm loạn, bị lý gia vị của nhân kia giết đi, trong hai vị thái tử còn lại, nghe nói lao thất thiên tư kinh diễm, người đều là xương trong tứ hải kẻ thành đạo có hy vọng nhất, một mực lưu tại lòng cung dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự. Duy có một cái lao cửu, phách lối nổ hố, không coi ai ra gì, nhưng thiên tư lại rất bình thường. Bây giờ gặp ngươi cuồng vọng như vậy, chắc hẳn ngươi chính là Tây Hải cái kia lão cửu đi. Mà nghe nam tử long tộc kia lời nói, đông thổ khương thanh đống nhiên như mày, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, nghe đối phương nói toạc thân phận của mình, thậm chí trong lời nói càng có chút chê cười chi ý, nam tử long tộc kia lập tức biến sắc, muốn nổi giận nhưng cố dừng, ánh mắt hướng hộp sách màu đen kia lướt qua đống nhiên nói Quả nhiên chỉ có người cấp độ kia xuất thân thấp hèn mới có thể nói bực này tay nghiệt ngôn ngữ, chỉ bất quá bản thái tử cần gì phải cùng ngươi tranh chấp, phương này tạo hóa, ngươi không cần tranh giành. Vừa nói chuyện, sau lưng mây đen hơi tán, lộ ra mấy chục cái người mặc áo giáp màu đen, khí cơ sâm nghiêm đáng sợ giáp sĩ, mỗi một cái đều là thân hình cao lớn, đầy người mặc giáp trụ, dưới mũ giáp ánh mắt lóe lánh, bừng bừng sát khí xông về phía trước đi qua. Mà vào lúc này, Long tộc thái tử kia thì là nhẹ nhàng nhếch tay một cái, Một đạo vô hình pháp lực liền hướng về phía trước nhất đi. Hiển nhiên hộp sách màu đen kia, liền muốn bị hắn lấy trong tay. Nhưng cũng liền tại lúc này, khương gia người tuổi trẻ khương thanh, đống nhiên nhẹ nhàng thở dài, trung quanh khí cơ hơi động một chút, lập tức liền đem cái kia long tộc cửu thái tử pháp lực chấn động đến tảng. Hộp sách màu đen chỉ là khẽ run lên, vẫn là im lặng ngốc tại trong đám người ở giữa. Sau đó hắn như mày, nhìn long tộc cửu thái tử một chút, có chút không vui nói, ngươi có phải hay không quá coi trọng chính mình rồi? Ha ha, như ở bên ngoài, ta còn kính ngươi tu vi, coi ngươi là cái nhân vật. Long tộc thái tử kia thấy thế, lại không chỉ có không giận, ngược lại phá lên cười, rêu rêu nói, nhưng bây giờ thế nhưng là tại trong di điện, ngươi thật dám ra tay sao. Nói, ánh mắt nhẹ nhàng ở bên người Khương Thanh mấy cái thiếu niên thiếu nữ trên thân quét tới, lại nói, mà mấy vị này đệ đệ muội muội, căn cơ cũng không tệ, bất quá chỉ bằng các nàng tuổi còn nhỏ này, còn không làm gì được bản thái tử à. Khương Thanh sắc mặt không thay đổi. Thản nhiên nói, các nàng mặc dù tuổi nhỏ, cũng chưa chắc thua ở ngươi, Huống hồ lúc này. Hắn có chút dừng lại, nói, trong sân cũng không chỉ có chúng ta những người này. Bọn hắn, long tộc thái tử kia quay đầu hướng cung thương vũ bọn người nhìn lướt qua, cười nói, bọn hắn đây tính toán là cái gì đồ vật, ngươi kéo không đến đồng minh. Nghe nói lời ấy, Minh Nguyệt Tiểu Thư lập tức giận dữ, vội vã hướng cung thương vũ nhìn sang. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, cung thương vũ nghe được bực này khinh bị nói như vậy, đầy mặt nổi giận. Nắm thật chặt trong tay thiên tà lòng thương, nhưng cũng chỉ là nắm chặt mà thôi, thật lâu không nói một lời, liền ngay cả mặt khác thương long nhất mạch đệ tử, cũng không có một cái dám nói chuyện. Thương long nhất mạch làm sao trở nên như thế sợ rồi. Phương quý gặp, cảm thấy có chút hiếu kỳ, bây giờ nghe người tuổi trẻ Khương gia kia cùng lòng tộc nam tử tranh cãi, liền đã nghe đi ra, trước đây nam tử Khương gia này nói quả nhiên là thật, kim đan cảnh giới cao thủ tại trong di địa này, không dám tùy tiện xuất thủ, có bằng không, nhưng hắn bên người mấy người này. Đối mặt long tộc cao thủ cũng không nắm chắc, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào minh hữu trên thân. Chỉ là đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới, cái này thương long nhất mạch của một đường, bây giờ trận trở nên điệu thấp. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy sao không động thủ đoạt một chút thử một chút. Mà đông thổ Khương Thanh gặp thương long nhất mạch bộ dáng, liền cũng ánh mắt lạnh lùng, đồng nhiên ngẩng đầu hướng long tộc thái tử nói ra. Haha! Mà long tộc thái tử kia, lúc đầu một mực rất là kiêu căng, nhưng ở lúc này... Đồng nhiên chỉ là cười lạnh hai tiếng. Long tộc thái tử này cũng sợ. Phương Quý nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nhìn ra, xem ra long tộc thái tử kia cũng chỉ lắm miệng, nhìn như không đem những người từ đông thổ tới này để ở trong lòng, trong lòng lại rất kiên kỵ, không nói những cái khác. Người tuổi trẻ khương gia kia mặc dù nói đúng không có thể tùy tiện xuất thủ, nhưng người ta dù sao cũng là cái người sống sờ sờ ở nơi đó. Long tộc coi như lại bảo đảm hắn không dám tùy tiện xuất thủ, kỳ thật cũng là không có nắm chắc. Nghĩ như vậy trong lòng ngược lại là hơi động một chút. bây giờ nhìn xem cục diện này, long tộc cùng đông thổ hai phe giữ lẫn nhau khó dưới, ai cũng không có nắm chắc, không dám vận động, muốn kéo giúp đỡ mà nói, thương long nhất mạch lại đột nhiên điệu thấp xuống dưới, như vậy lúc này có thể quyết định hai phe này thắng bại, chẳng phải là chỉ có. nghĩ đến nơi này, phương quý đột nhiên cảm giác được chính mình lưng eo thẳng tắp không ít. lúc này chính mình đã không phải là chút cơ tiểu tu sĩ, chính mình là cái quả cân lớn, nếu có thể chi phối trong sân thế cục. Vậy trước mắt phần tạo hóa này, chính mình chẳng phải là cũng có thể được chia một phần. hắn giọng một cái, hắn hai tay vác tại sau lưng, liền muốn đứng ra nói chuyện. Ha ha, hôm nay nhìn thấy long tộc thái tử tôn hạ cùng đông thổ tới nhân vật thiên tiêu, thật sự là tam sinh hữu hạnh a Nhưng cũng liền tại phương quý sắp mở miệng thời khắc, đồng nhiên một cái thanh âm khắc vang lên. Đám người nghe vào trong hai, đều là trong lòng hơi kinh, quay đầu đi, liền gặp theo tiếng, có một người tuổi trẻ áo xanh thuận thềm đã đi tới, người này dáng người thon gầy. Sắc mặt hung ác nhâm hiểm, một thân khí cơ phóng thích hoàn toàn, thình lình cũng là trúc cơ cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ, sợ là đã nhanh muốn hiểu thấu đáo kim đan cảnh giới, mà càng thêm đáng sợ chính là, ở bên cạnh hắn, còn theo ba cái cường tráng bóng người, trong đó một cái đầu heo thân người, mặt khác hai cái cũng hình. Thu kỳ quái, khí cơ khủng bố, huyết khí cuồn cuộn, rõ ràng liền không phải nhân loại. Quy thần, tới là người tôn phủ. Người chung quanh thấy vậy một màn, đều là sắc mặt biến hóa Ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng hắn. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại Long Tộc cùng Đông Thổ tranh chấp không xuống lúc, nhưng lại chui ra như thế một cái tôn phủ huyết mạch đến, không nói chính hắn tu vi, chỉ là bên cạnh hắn Tam Đại Quỷ Thần, liền đã đều là đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt không thua ở Đông Thổ cùng Long Tộc. Ha ha, chư vị chớ nên hiểu lầm. Người tuổi trẻ áo xanh kia đón ánh mắt trung quanh, vội vàng cười vái chào thi lễ, nói: Tại hạ là là kính châu tôn chủ Thanh Vân Mục Thay Chi Tử Thanh Vân hiện, lần này nhập di điện. Ngược lại không phải bởi vì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa gì, mà là chuyên vì cầm một cái tặc tử tới. Hán nói, cười chỉ hướng phương quý, nói, chính là Hán. Trường 409, mọi việc đều thuận lợi. Hán, theo người tuổi trẻ tôn phủ kia một chỉ, ánh mắt mọi người liền đều hướng phương quý nhìn lại. Sắc mặt vẫn luôn kinh ngạc đến cực điểm, người tuổi trẻ tôn phủ này xuất hiện thời cơ nắm cực chuẩn, lại như thế thừa nhận, đến một lần liền tới rõ ràng ý đồ đến, ngược lại để người có chút trở tay không kịp, phản ứng chậm thậm chí đều không thể từ trên hộp sách kia chuyển di tới lực chú ý. Mọi người đang nói trong hộp sách kia tạo hóa về ai sự tình đâu? Ngươi đi lên bài. Ha ha, người tôn phủ. Vị kia Tây Hải Cửu Thái tử phản ứng đầu tiên đi qua, hai tay chắp sau lưng, nhìn người tuổi trẻ tôn phủ kia một chút, lại nhìn sang bên cạnh hắn Tam Đại Quỷ Thần, lãnh đạm cười nói, mỗi ngày đem quỷ thần thờ tại trên đầu, thậm chí không tiếc huyết tế đồng tộc cũng muốn đốt hắn no bọn họ, đổi được bọn hắn trợ lực chính là các ngươi những người này đi. Bản thái tử nghe nói qua các ngươi tôn phụ sự tình, nhưng cũng không thèm để ý, ngươi nếu là muốn cướp tạo hóa, không cần vòng vo có bản lĩnh. Thì chuyển đi ra chính là, nếu không phải đoạt tạo hóa, liền thối lui một bên đi. người tuổi trẻ tôn phủ này vừa rồi đã tự giới thiệu, chính là Kính Châu tôn chủ thanh vân một thai chi tử, mà cái này Tây Hải thái tử nói chuyện thời điểm, lại là kêu căng chi ý hiển thị rõ, chính là người bình thường nghe, đều sợ là sẽ tức không nhịn nổi, nhưng cái này thanh vân hiện đường đường tôn phủ thiếu chủ trên mặt nhưng không có mảy may nổ khí, ngược lại cười chắp tay nói, thái tử điện hạ hiểu lầm, mặc dù tôn phủ lúc đó có huyết tế, nhưng tối đa cũng chỉ là dùng chút bắc vực Phàm nhân tuyệt sẽ không làm tổn thương ta đồng tộc, tựa như thất hải long đỉnh sẽ đem những xà dao tạp huyết kia coi là đồng loại a, cái kia tây hải cựu thái tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn nói cái gì? thanh vân hiện cười nói, không dám co dầu giếm vừa rồi ta từ một nơi bí mật gần đó liền đã thấy đến chư vị tranh chấp. Vừa rồi chết tại trên tay các ngươi tam đại tiên môn đạo tử, nhưng thật ra là ta người tôn phủ, bọn hắn từ tàng kinh điện mang tới hộp sách, tự nhiên cũng nên về ta tôn phủ sở hữu. Ừm, nghe chút cho hắn mà nói, trong sân đám người, đều là sắc mặt đại biến. Vô luận là cái kia Tây Hải cửu Thái tử hay là Đông Thổ Khương Thanh, đều đã lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tây Hải cửu Thái tử thậm chí cảm thấy đến hoang đường, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi tôn phủ điểm ấy bản sự, cũng nghĩ đoạt di điệu tạo hóa. Vừa nói chuyện, phía sau hắn mây đen tụ tán, trong mây bóng người như ẩn như hiện, rất rõ ràng, bọn hắn long tộc một đoàn người, cũng tới kim đan cảnh giới đại tu sĩ, mặc dù tại trong di điệu này, tu sĩ kim đan đều không dám xuất thủ, nhưng lại không thể nghi ngờ rất có lực quy hiếp. Thanh Vân hiện mặc dù cùng tam đại quỷ thần cùng nhau đến đây, nhìn như có tam đại quỷ thần tương trợ, lực lượng không yếu, nhưng quỷ thần tại trong di địa này, đồng dạng thụ áp chế, Thanh Vân hiện lại không có mặt khác giúp đỡ, bởi vậy chính xác luận lên chỉ sợ hắn hay là yếu nhất một phương thái tử hiểu lầm tại hạ đã nói qua đối với trong hộp sách kia đồ vật không có hứng thú cái kia thanh vân hiện vội vàng cười mở miệng hướng tây hải thái tử không mình hành lễ sau đó ngẩng đầu lên nói nếu tam đại tiên môn kia đạo tử không có đem tạo hóa này mang ra di địa vậy tạo hóa này liền còn thuộc về vật vô chủ tất nhiên là ai có bản lĩnh ai lấy đi tại hạ chỉ là khu khu một kính châu tiểu tu đương nhiên không dám cùng lòng tộc thái tử cùng đông thổ thiên kêu tranh phong chỉ bất quá Ta mặc dù không muốn tranh tạo hóa này, nhưng là, hắn cười cười, nói, giúp đỡ hai vị mưu chút tạo hóa, vẫn là có thể. Nghe hắn nói đến nơi đây, nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong sân đám người, trong lòng đống nhiên hiểu rõ ra. Cái này kính châu thiếu tôn chủ thanh vân hiện chuyên chọn lúc này hiện thân, mục đích đã lại mình sắc bất quá, trong sân long tộc thái tử cùng đông thổ thiên kiêu đối đầu, đều muốn lấy trong hộp sách kia tạo hóa, nhưng hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia Hắn nếu là nhảy ra ngoài, đơn độc đi đoạn, hai phe tự nhiên ai cũng sẽ không tiện nghi hắn, thế nhưng là hắn lại chuyên nắm cơ hội này, phải thừa dịp lấy trong hai hổ tranh trước, từ đó giành lợi ích. Hắn nói không sai, lúc này hắn xác thực có thể giúp hai phe giành tạo hóa. Thậm chí nói lại đơn giản một chút, hắn giúp bên nào, bên kia liền có lấy được tạo hóa ưu thế tuyệt đối. Dù sao, hắn thực lực bản thân cũng không yếu, lại có tam đại có được kim đan đại tu tu vi quỷ thần ở bên, vô luận trong di điệu hay là di điệu bên ngoài. Hắn đều đủ để định ra càng khôn Ta còn tưởng ngươi đánh cái gì mưu ma trước quỷ, nguyên lai là muốn từ bên trong vớt điểm chỗ tốt. Tây Hải Long thái tử nghe rõ hắn ý tứ, đầy mặt khinh thường, nói, "Nói đi, ngươi đến tụt cùng muốn cái gì?" Đa Tạ Điện Hạ. Thanh Vân Hiện cười cười, nói, "Tại hạ đã sớm đối với Long tộc cùng Đông thổ đều là ngưỡng mộ đã lâu, như có thể giúp chút chuyện nhỏ, cũng là tại hạ chuyện may mắn, sao dám nhiều yêu cầu cái gì." Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên đưa tay một chỉ phương quý nói, kẻ này ta muốn dẫn đi. Tây Hải Long Thái Tử kia nhếch miệng, nhìn cũng lời nhìn một chút, sau đó liền nghe cái này Thanh Vân hiện cười nhẹ một tiếng, trước hướng hắn thi lễ một cái, lại hướng Khương Thanh thi lễ một cái, nói tiếp, ngoài ra di điệu to lớn như thế, trừ trong tảng kinh điện này tạo hóa bên ngoài, chỗ khác, cũng tất nhiên có không ít cơ duyên, duy nguyện chư vị lấy chính mình cần thiết đồ vật về sau, tốt xấu cũng cho tại hạ lưu chút. Ha ha, ngươi ngược lại là rất lòng tham. Tây Hải Long Thái Tử kia nghe vậy. Đã không khỏi những mày, sau lưng trong mây đen, có một lao giả con quy cái hiện ra thân hình, tại hắn cong bên cạnh thấp giọng nói vài câu, Tây Hải Long Thái tử này liền không nhịn được nói, ngươi không cần ở chỗ này múa mép khua môi, nếu ngươi muốn liên thủ, bản Thái tử có thể hứa hẹn ngươi trừ hộp sách này bên ngoài, trong di địa mặt khác cơ duyên ba thành, đều có thể cho ngươi. Những người khác nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến. Cái này Kính Châu Tôn Phủ Thiếu Tôn Chủ thật chẳng lẽ muốn cùng Tây Hải liên thủ, đối phó đông thổ thiên tiêu. Sau đó cũng liền tại bọn hắn trong tâm kinh ngạc thời điểm, liền nghe được cái kia tôn phủ thiếu tôn chủ cười nói, đa tại điện hạ, Tây Hải Long Tử, quả nhiên khẳng khái hào phóng, chỉ bất quá, tại hạ muốn phải là. Trong di điệu này, trừ cuốn sách này hộp bên ngoài, mặt khác tất cả cơ duyên. Cái gì? Tây Hải Long Thái tử nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, có chút khó có thể tin nhìn về hướng cái kia thiếu tôn chủ thanh vân hiện. Liền ngay cả những người khác cũng là đại suất dự kiến, nhìn thiếu tôn chủ này trước đó nói chuyện. Tựa hồ đã có chút đối với Long Cung khúng nũn hương vị, Tựa hồ Tây Hải Long Thái Tử này phạm là cho hắn một chút chỗ tốt, hắn liền muốn đầu nhập đối phương dưới chướng hiệu lực. Ai có thể nghĩ tới, hắn đến cuối cùng, thế mà Thoại Phong nhất chuyển, đống nhiên sư tử há mổm, muốn di địa này như vậy rộng, cơ duyên nhiều không kể xiết, ven đường nổ một gốc cỏ dại, đều là sinh trưởng vạn năm linh dược. Trong hộp sách kia đồ vật, chính là từ trong tàng kinh điện đi ra, tự nhiên ý nghĩa phi phạm, nhưng cũng không có nghĩa là trong đạo thống này liền không có khác tạo hóa. Trên thực tế, đạo thống này không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, có thể là thượng cổ đạo thống, bên trong mỗi một thứ gì, đều có cực sâu giá trị, nói không chừng tùy tiện chui một cái cung điện, liền có thể đạt được một chút thượng cổ di vật. Vị này kính châu thiếu tôn chủ, há miệng liền muốn mặt khác tất cả cơ duyên, không khỏi cung quá. Ngươi cảm thấy bản thái tử sẽ đáp ứng. Tây Hải Long thái tử, cũng nhịn không được nở nụ cười lạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh vân hiện. Ta không phải muốn thái tử điện hạ đáp ứng. Thanh Vân Hiện nở nụ cười, vừa nhìn về phía Đông thổ Khương Thanh, nói: Ta là muốn hai vị đều đáp ứng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người lại lập tức ngạc nhiên, hắn đây rốt cuộc là muốn theo ai kết minh. Sau đó tại đám người kinh ngạc trong thần sắc, Thanh Vân Hiện cười giải thích nói: Nguyên lai hai vị còn chưa rõ ý của ta, các hạ hai vị một vị là Tây Hải Thái tử, một vị là Đông thổ Thiên Tiêu, ta có thể cái nào đều không muốn đắc tội, cho nên ý của ta rất đơn giản, trong di điệu này tạo hóa lớn nhất, bất luận là hộp sách này cũng tốt. Vật gì khác cũng tốt, tại hạ cũng không dám đi đoạt Nhưng là đâu, trong di địa mặt khác cơ duyên Hai vị liền đều hứa hẹn cho ta đi Các ngươi đại nhân vật ăn Thịt, dù sao cũng nên chừa chút cho ta canh Không phải sao Ngươi Tây hải long thái tử kia lập tức nở nụ cười lạnh Mọi việc đều thuận lợi, tay không bắt sói Ngươi nghĩ hay thật Chỉ bằng ngươi một cái chỉ là kính châu tiểu tu Thế mà cũng cùng bản thái tử đùa nghịch lên lau cá Ngươi thật cảm thấy hai chúng ta đều rời ngươi liền Điện hạ tạm thời bất giận. Thanh Vân hiện trực tiếp ngắt lời hắn, thật sâu túi người hành lễ, sau đó cười nói, có lẽ là tại hạ mới vừa rồi không có đem lời nghĩ rõ ràng, cũng làm cho điện hạ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải muốn giúp lấy trong hai vị vị nào đoạt tạo hóa này, mà là. Sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút âm trầm, nói, hai vị ai không đáp ứng điều kiện của ta, ta liền muốn giúp hắn đối thủ đoạt hộp sách này. Hoa, Thằng đến lúc này, chư tu mới tính minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt lập tức đại biến ngay từ đầu đều bị tôn phủ thiếu tôn chủ này dáng vẻ cho lừa gạt đến lúc này mới biết hắn dã tâm to lớn như thế hắn chọn lấy thời cơ thích hợp nhất hiện thần chính mình liền trở thành quyết định đông thổ cùng Tây Hải giữa hai bên thắng bại tính quyết định lực lượng xác thực, hắn giúp phương nào phương đó liền có thể đạt được trong tảng kinh điện này đi ra tạo hóa, nhưng là kể từ đó, người một phương khác tự nhiên đối với hắn hận thấu xương mà lại làm giúp đỡ, hắn cũng chưa chắc liền có thể cầm tới đầy đủ để cho mình hài lòng đổ vật cho nên hắn dứt khoát ngược lại, trực tiếp bước hai phe đáp ứng hắn điều kiện. Ai không đáp ứng, hắn liền muốn giúp một phương khác. Về phần hộp sách này, hoặc nói toàn bộ di điệu tạo hóa lớn nhất kia, là ai có thể cầm tới, vẫn là phải nhìn chính mình. Thẳng đến lúc này, chư tu mới phát hiện, vị này một mực có vẻ hơi khúng núm thiếu tôn chủ, lại có bực này âm hiểm tâm tư. Lại nhìn lúc, mới phát hiện hắn đã hai tay thả lỏng phía sau, một bộ tự đắc ý cười. Liên ngay cả phía sau hắn. Cái kia ba vị quỷ thần cũng đều là ôm cánh tay mà đứng, cười lạnh nhìn về hướng đắng người. Người, Tây Hải Long Thái tử bây giờ mới biết được hắn nhưng thật ra là tại đồng thời uy hiếp chính mình cùng đông thổ một phương. Trong tâm lập tức giận dữ, quát trói thai một tiếng, liền muốn tiến lên quả trách, nhưng cũng liền vào lúc này, phía sau hắn lao giả cong ở sau lưng quy cái kia lại vội vàng tới, thấp giọng nói ra, điện hạ, lao long vương nói, trong thái cổ di điệu này, những thứ đồ khác đều không đáng cái gì, duy có bức họa kia mới là chúng ta. Tây Hải Long thái tử này đấy mắt tinh quang phun trào, cắn răng nửa ngày, cuối cùng là không có mở miệng. Xem ra điện hạ đã đáp ứng ta rồi. Thanh Vân hiện nhìn Tây Hải Long thái tử một chút, cười cúi người hành lễ. Tây Hải Long thái tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Bản thái tử đồ vật muốn, ngươi dám đúng tay, ta liền giết ngươi, nhưng mặt khác những rách dưới kia, bản thái tử cũng nhìn không ở trong mắt, chỉ bất quá, ngươi hôm nay uy hiếp ta sự tình, rời di điệu đằng sau." "Ta hiểu, ta hiểu." Thanh Vân Hiện cười ngắt lời hắn. Nói, rời di địa đằng sau, thái tử muốn tìm ta phiền phước, cứ việc đi tìm cha ta. Nói đi, vừa cười hướng đông thổ Khương Thanh hỏi, đông thổ đạo hữu ý như thế nào. Trung quanh đám người, ánh mắt cũng đều là hướng về Khương Thanh nhìn sang. Chỉ gặp cái này Khương gia trẻ tuổi bối phận thiên tài, con mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ không có nghe được hắn. Ở bên cạnh hắn, mấy thiếu nữ kia đều đã có chút lo lắng, hy vọng hắn mau mau bác bỏ cái này nhìn rất phách lối đắc ý tôn phủ thiếu tôn chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Thanh nghe đối phương hỏi liên tiếp hai lần, lại cũng chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Sau một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ta đáp ứng, người liền tin tưởng. Một cái là Tây Hải Thái Tử, một cái là Đông Thổ Thiên Kiêu, các ngươi lời nói ra ta còn có không tin. Thanh Vân Hiện cười nói, mặt khác đạo Hữu cũng đừng còn muốn nhiều như vậy mặt khác, hai người các ngươi vừa mới cái không xa vạn dặm chạy đến kính Châu, một cái đường đường Thái Tử Điện Hạ vu Tôn Hàng Quý. Tất nhiên đều có toán tính, chắc hẳn các ngươi đã sớm biết trong di điệu này có giá trị nhất đồ vật là cái gì đi, nếu như các ngươi đều một lòng muốn cầm đến tạo hóa kia, như vậy liền tất nhiên không có khả năng bắt tay giảng hòa. Đã như vậy, hắn cười cười, nói, lúc này ngoại trừ đáp ứng tại hạ thỉnh cầu, còn có cái gì biện pháp đâu. Khương Thanh nghe lời ấy, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng hộp sách kia, đáy lòng tựa hồ lẽ lên rất nhiều suy nghĩ, nắm đấm dần dần nắm lên. Sau đó cực kỳ lâu, hắn nhẹ gật đầu. Trung quanh mấy vị kia thiếu nữ lập tức sắc mặt đại biến, đều có tức giận bất bình chi sắc. Thanh Vân Hiện thì chợt cười to lên, vỗ nhẹ nhẹ tay, nói: nếu hai vị cũng không có ý kiến, vậy tại hạ liền không khách khí. Nói một chỉ Phương Quý, nói: đây là điều kiện thứ nhất, ta chấp nhận. Chương 410 Cựu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục hợp duy ngã độc tôn đan. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Xem xét thiếu tôn chủ Thanh Vân Hiện kia trực tiếp mang theo Tam Đại Quỷ Thần giả danh lừa bịp, đoạt danh tiếng của mình không nói, thế mà còn dăm ba câu đem Long tộc Thái tử cùng Đông thổ Thiên tiêu hù dọa muốn từ trong hai nhà này trong tay cướp được trong di địa phần lớn cơ duyên, mấu chốt là tại trong những cơ duyên này chính mình còn mẹ nó chỉ tính cái vật kèm theo, Phương quý lập tức liền theo không nén được, ngươi xem thường ai đây, bằng cái gì ta chỉ tính cái vật kèm theo, thế mà để cho chúng ta chờ, mà thiếu tôn chủ Thanh vân hiện kia hiển nhiên chính mình nắm thời cơ, thế mà đem Long cung cùng Đông thổ hai phe nhân mã đều đã làm sợ hãi, làm cho bọn hắn đáp ứng điều kiện của mình. Trong lòng cũng say sưa sảng khoái nhanh, cực kỳ đắc ý, vốn định lập tức đem Phương Quý cầm xuống. Tiểu tử này vô luận là phẫn nộ hay là cầu xin tha thứ, đều không ra ngoài dự liệu của hắn, lại không nghĩ rằng Phương Quý chỉ là sắc mặt cổ quái, giống như đánh cái thương lượng để cho mình chờ chút. Trong lòng nhưng cũng cảm thấy thú vị, có chút ngừng chân, cười tủm tỉm nhìn qua Phương Quý nói, Phương Ngân Giáp, tất cả mọi người rất bận rộn. Ta có vấn đề muốn hỏi. Phương Quý khoát tay áo để hắn im miệng. Sau đó sắc mặt dị thường nghi ngờ nhìn lòng cung thái tử kia một chút, lại quay đầu nhìn về hướng một bên khắc mắt túi xuống không nói khương thanh, nói, người ta mấy câu liền đem các ngươi hù dọa, các ngươi cứ như vậy sợ tôn phủ. Long cung thái tử đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, hắn căn bản không biết phương quý là ai, cũng không biết vị này thiếu tôn chủ muốn bắt lại phương quý làm cái gì, trong lòng trong mắt có thể coi trọng, chỉ có trong hộp sách kia đồ vật mà thôi. Trước đây hắn gặp phương quý tu vi thấp, trước đó lại một mực co đầu rụt cổ ở tại một bên. Trung thực không có chút nào cảm giác tồn tại, căn bản cũng không nguyện tự hạ thân phận cùng hắn nói cái gì. Bất quá Phương Quý trong lời nói nâng lên bọn hắn sợ tôn phủ, lại là xúc động hắn kỵ hối, hừ lệnh một tiếng, nói, quả nhiên là cho cười, ngoại trừ ẩn, cư tại vụ đảo vị kia, tôn phủ này trên giới thậm chí còn không ai có thể để bản thái tử nói tới một cái chữ kính. Phương Quý lại ngó ngó một bên khác, chỉ gặp Khương Thanh nghe lời ấy, vẫn là mặt không biểu tình, cũng không trả lời, nhưng hắn bên người mấy cái thiếu niên trên mặt. Lại hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút khinh thường chi ý, chỉ là không có người trực tiếp đứng ra nói chút gì mà thôi. Xem ra long tộc cùng đông thổ, không có người sợ tôn phủ. Dù là toàn bộ bắc vực đều là tôn phủ địa bàn, cho dù là bọn họ tại tôn phủ trên địa bàn, cũng không có người sợ. Cái này để phương quý càng khiến cho không hiểu. Đã các ngươi còn không sợ tôn phủ, vậy còn có thể mặc hắn khi dễ như vậy. Phương quý không hiểu tại trên cổ hư đồng dạng kế, nói, hắn như thế uy hiếp các ngươi Trước liên thủ làm thịt hắn, lại đoạt hộp sách ra. Ừ. Phương quý ngay thẳng như vậy lời nói nói chuyện đi ra, Long Cung Thái tử kia sắc mặt lập tức rất khó coi, theo bản năng hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua, người con quy cái kia vội vàng khoát tay, Long Cung Thái tử có chút bất đắc dĩ, hắn lại làm sao không muốn trước làm thịt người tôn phủ này. Haha, ha, An Châu Phương ngân giáp, người là muốn kiếm chuyện. Bên cạnh thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện nghe vậy, cũng cảm thấy có chút buồn cười lên, nhìn không được phủi tay, nói, Ngươi nhưng chớ có làm ta sợ, vô luận là lòng cung hay là đông thổ, đó cũng đều là không dễ chọc tồn tại, tâm cao khí ngạo, động một tí liền giết người, nếu như không phải ta có tam đại quỷ thần ở bên chỗ rửa mà nói, nói không chừng đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. hiện nay bọn hắn thật vất vả đẻ xuống nội khí, làm ra lựa chọn chính xác, nếu như lại bị ngươi dăm ba câu kiếm. Chuyện lên, ta tam đại quỷ thần này có thể hay không ngăn được bọn hắn không nói đến, trong di điệu này cấm kỵ lại là nhất định sẽ bị xúc động, đến lúc đó đừng nói tạo hóa chúng ta những người này mà nhỏ thì ra là như vậy. Phương Quý nhìn sang người của hai bên, lẩm bẩm một câu. Trong lòng ngược lại là hiểu rõ ra, Thanh Vân hiện này bên người bà con quỷ thần, xem ra bản lĩnh quả thật không tệ, hẳn không phải là nào đó bộ tộc cung phụng tiểu quỷ, mà là lấy một châu chi lực cung cấp nuôi dưỡng lấy đại quỷ thần, tựa như An Châu Tôn phủ tứ đại quỷ thần đồng dạng. Loại này quỷ thần đều là thần thông kinh người, dị thường đáng sợ, lúc trước Thái Bạch tông chủ mời Khương Thanh đi giúp lấy bảo vệ lúc Cái này Khương Thanh đã từng cùng An Châu tôn phụ bạch phát quỷ thần giao thủ, cuối cùng mặc dù trục lũi quỷ thần, nhưng cũng không có thể đem đối phương lưu lại, có thể thấy được thực lực của hai bên không kém nhiều, Khương Thanh đối mặt một con quỷ thần cố nhiên có thể thắng, nhưng cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như Thanh Vân hiện này bên người ba con quỷ thần, cũng cùng bạch phát quỷ thần tương tự mà nói, vậy Khương Thanh một người sát thực đấu không được ba cái. Về phần Tây Hải Long Cung, bọn hắn người tới đều là giấu ở sau lưng trong mây đen, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ nhưng bọn hắn cũng không có năm chắc thắng dễ dàng tam đại quỷ thần là có thể xác định, nếu như hắn cùng đông thổ liên thủ, ngược lại là có khả năng thắng qua tam đại quỷ thần. Chỉ là, vừa đến, chính là thắng, cũng nhất định là thắng hiểm, bọn hắn chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thứ hai, bây giờ thế nhưng là tại trong di địa, bọn hắn như toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ đụng vào trong còi U minh cấm kỵ. Cấm kỵ kêu kết quả là cái gì ai cũng không rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, một khi cấm kỵ bị phát động Trong di điệu chắc chắn bằng sinh hung hiểm, bọn hắn một lòng muốn đoạt trong tay tạo hóa, cũng rất có khả năng muốn theo trận này đại loạn mà thất bại. Ngay từ đầu còn cảm thấy chuyện này có chút khó tin, đường đường Long Cung cùng đông thổ, thế mà lại thụ một vị tôn phủ thiếu chủ uy hiếp. Bây giờ ngẫm lại, mới hiểu được hai phe ăn thua thiệt ngầm này nguyên nhân. Ta minh bạn nha! Vốt rõ ràng trong đó nguyên do phương quý, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi bên cạnh ai cũng không có nắm chắc tại dưới tình huống không kinh động di địa câm kỵ bắt lấy hắn tam đại quỷ thần, lại không dám mạo hiểm ném đi tạo hóa, cho nên song phương một thỏa hiệp, liền. Giang tay ra, nói, đem ta bán à nha. Nghe được lời ấy, Long Cung Thái tử hừ lạnh một tiếng, hắn cùng phương quý vốn cũng không biết, chưa nói tới bán. Mà người tuổi trẻ đông thổ khương thanh kia, thì vẫn là không nói một câu. Ngược lại là bên cạnh hắn mũ rộng thành cô nương, nhịn không được nhìn một chút hắn. Lại nhìn xem phương quý, hình như có sở ý động. Ngươi minh bạch liền tốt. Cái kia kính châu tôn phủ thiếu tôn chủ thanh vân hiện cười cười, hướng phương quý nói, bây giờ bị bắt cũng cam tâm tình nguyện à nha. Vừa nói chuyện, trong tay đã nhiều một đạo dây thừng, chính là khổn tiên thẳng. Ngươi đừng nội, ta hỏi lại hỏi. Phương quý bày ra một bộ cùng hắn thương lượng ngữ khí, giải thích nói, trong sân cũng không chỉ có long cung cùng người đồng thổ. Nói nhìn về hướng một bên cung thương vũ, lao cung à chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong nhất trí đối ngoại bây giờ người tôn phủ muốn bắt ta ngươi liền mặc kệ sao trước kia nghe nói các ngươi thương long nhất mạch người gặp quỷ thần đều từ trước tới giờ không khách khí cái này ở một bên túi đầu mà đứng cung thương vũ nghe nói lời ấy đống nhiên cầm thật chặt trong tay long thương, sắc mặt tựa hồ có chút giận cuồng chi ý liền thêm bên cạnh hắn thương long nhất mạch đệ tử vào lúc này cũng đều là ngẩng đầu nhìn bốn phía sắc mặt cực kỳ do dự hừ nhưng cũng liền vào lúc này Long cung thái tử kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như đánh vào thương long nhất mạch đệ tử trên đáy lòng. Long cung thái tử ánh mắt quét qua cung thương vũ bọn người, không chút nào che giấu trên mặt khinh bỉ, thản nhiên nói: đã sớm biết các ngươi cái gọi là thương long đệ tử tại bắc vực ngang ngược nổ hố, đánh lấy Long cung tên tuổi giả danh lừa bịp, chỉ là mặc kệ các ngươi mà thôi. Nhưng bình thường các ngươi làm sao hồ nháo thì cũng thôi đi. Nếu như hỏng bản công tử đại sự, về sau cái này chữ long, các ngươi liền chớ nhắc lại. Theo hắn vang lên. Vừa mới có chút linh hoạt thương long nhất mạch đệ tử, vào lúc này liền đột nhiên tiêu trầm xuống tới, từng cái giống như là rút đi xương cốt rán, liền ngay cả cung thương vũ, đều túi đầu xuống, giống như muốn nhìn phương quý một chút, cũng không dám ngẩng đầu. Thương long nhất mạch bình thường như thế cuồng, nhưng bây giờ lại là thật sợ. Phương quý thấy được phản ứng của bọn hắn, chính là không biết cụ thể tồn tại, cũng đoán được 7-8 phần. Ngược lại là một bên minh nguyệt tiểu thư, trên mặt rõ ràng lộ ra đau lòng biểu lộ. Nàng là hiểu rõ nội tình. Thương Long Nhất Mạch sở di có thể tại bắc vực cùng tôn phủ đối kháng, mặc dù cũng là bởi vì Thương Long tử anh hùng hào khí, đạm phách vô song, nhưng cũng xác thực cùng Long tộc trong bóng tối duy trì có quan hệ, mặc dù duy trì bọn hắn không phải Tây Hải Long tộc, nhưng Long tộc vốn là một thể, một cái tác động đến nhiều cái, chọc giận tới Tây Hải Long tộc, Thương Lan Hải thái độ cũng tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là đây, Thương Long Nhất Mạch là tuyệt đối không thể nào làm trái Long cung thái tử ý nguyện, một khi đã mất đi Long tộc duy trì. Thương Long Nhất Mạch kỳ thật cũng chỉ tính bắc vực phổ thông đạo thống, đối mặt với tôn phủ bực này quái vật khổng lồ, thì như thế nào đi ngăn cản? Đang lúc nàng đau lòng Thương Long Nhất Mạch lúc, chợt thấy Phương Quý quay đầu hướng nàng nhìn lại, cười hì hì nói: Minh Nguyệt sư chân nữ, ngươi cũng mặc kệ ta nhà, ngươi có thể đi vào, có thể toàn dựa vào ta giúp ngươi cầu tình, lại nói ta dù sao cũng là ngươi tiểu sư thúc ca. Minh Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu nói này, lập tức mặt quấn đến đỏ bừng, không biết trả lời như thế nào là chính ngươi trêu ra tai họa, lại cùng ta nhà Minh Nguyệt tiểu thư có liên can gì? Cũng liền vào lúc này, bên người nàng lão Bạch Viên bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cho dù trước đó tam đại tiên môn, cũng là sông ngươi tới a. Minh Nguyệt tiểu thư nghe lão Bạch Viên lời nói, trong lòng đỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Trước đó nghe Phương Quý hỏi một chút, trong lòng bao nhiêu còn có như vậy một chút ý xấu hổ, nhưng ở lúc này, lại lập tức đều là hóa thành tức giận. Âm thầm nghĩ tới, đúng vậy a, tôn phủ thiếu tôn chủ nếu chỉ là muốn bắt hắn Như vậy người tam đại tiên môn cũng nhất định phải bắt hắn, tại di điệu bên ngoài lúc, những người kia xuất thủ cũng không phải là vì đoạt cơ duyên, ngược lại là chúng ta thay hắn có nổi, đáng hận hơn chính là, hắn bình thường luôn luôn bất kính với ta, trên đường đi mấy lần khinh thường tại ta, kết quả bây giờ đại nạn lâm đầu, cũng phải tìm ta nhờ giúp đỡ, thực sự là. Nghĩ đến nơi này, chót mũi khẽ hừ một tiếng, không nói nữa. Uy, Phương Ngân Giáp, người đem người trong sân đều hỏi một vòng, còn không tính xong rồi. Bên cạnh thiếu tôn chủ Thanh Vân Hiện, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ta rất bận rộn, không thể đợi lâu. Lập tức xong rồi. Phương Quý Hướng hắn khoát tay háo, sau đó cười nói, xem ra tại trong di địa này, chúng ta Thái Bạch Tông thật đúng là mặc cho người khi dễ. Nghe hắn, có người trầm mặc không nói, có người xùy một tiếng bật cười. Bây giờ trong di địa Long Tộc, Tôn Phủ, Đông Thổ, Thương Long Nhất Mạch, Đan Hỏa Tông Nhất Mạch, Thái Bạch Tông Nhất Mạch. Vô luận là luận thực lực, hay là luận tên tuổi? đúng vậy chính là thái bạch tông nhất mạch yếu nhất ta kéo dài thời gian cũng là vô dụng cái kia thiếu tôn chủ thanh vân hiện cầm trong tay khổn tiên thẳng hướng về phương quý đi tới cười nói ta đều không kiên nhẫn được nữa lập tức liền tốt lập tức liền tốt phương quý cười chắp tay vừa cười quay đầu nhìn về hướng một người khác lại là minh nguyệt tiểu thư bên người tiểu nha hoàn dương liễu kia nói cái này xinh đẹp tỉ tỉ, ta nhìn ngươi đối với đan đạo rất hiểu dáng vẻ có một vấn đề hỏi ngươi các ngươi trong đan điện kia Kim quang vô lậu đan là có thể ngăn cản Cửu Phong xâm nhập, vậy hồn viên Như Ý đan, Thần Tiêu trấn hồn đan cùng Đại Thành hoàn đều là làm cái gì? Tiểu Nha Hoàn Dương Liễu kia gặp Phương Quý hỏi, hơi có chút bối rối, vội vàng đỏ mặt nói, "Hồn viên Như Ý đan là dưỡng đan ý, Thần Tiêu trấn hồn đan là tiêu tạp niệm, Đại Thành hoàn là cho tu sĩ Kim đan tại dưỡng đan hậu kỳ giai đoạn đền bù đan ý không đủ lúc dùng." Phương Quý ngay sau đó nói, "Vậy Cửu Thiên thập địa bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan đâu?" Dương Liễu Nha Hoàn bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, Nói, cái kia, viên đan dược kia không thể ăn, đó là, đó là phong ma đan. Minh Nguyệt Tiểu Thư bỗng nhiên lòng sinh hồ nghi, quát lên, ngươi quả nhiên trộm chúng ta đan dược đúng không? Lão Bạch Viên trầm giọng quát, Tiểu Thư chớ có để ý đến hắn, vô luận hắn Thái Bạch Tông có chuyện gì, đều cùng bọn ta không có quan hệ. Ừm, liền ngay cả cái kia kính châu tôn phủ thiếu tôn chủ thanh vân hiện, lúc này cũng là trong lòng hơi động một chút, hắn lúc đầu đã đem phương quý coi là vật trong bàn tay. Tùy theo hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn mượn cơ hội nhìn xem chư Phương phản ứng, tốt cân nhắc trong kế hoạch của mình có hay không lỗ thủng mà thôi. Nhưng chợt nghe được hắn hỏi tới đang ăn dược, trong đó Tựa Hồ còn có một cái nghe danh tự rất khủng bố dáng vẻ, trong lòng nhưng cũng hơi kinh, lại không chú ý mà khác, trực tiếp hướng Phương Quý đi tới, nói: Tượng trưng phản kháng một chút hay là trực tiếp thúc thủ chịu chói. Vậy bọn ta bói một chút thử một chút. Phương Quý cười, trực tiếp lấy ra một viên đồng tiền, trên không trung ném đi, đội lên trên mu bàn tay loại sự tình này còn cần bói một chút. Người chung quanh thấy cảnh này, đều đã có chút sử sốt, thực cảm giác ngoài ý muốn. Cũng liền tại bọn hắn ngây người công phu, phương quý đã xúc lên bàn tay nhìn thoáng qua, sắc mặt đống nhiên đại định. Đồng tiên nói để cho ta phản kháng một chút. Hắn nói, đống nhiên từ trong ngực lấy ra một viên ăn dược, không chút do dự, đưa tay liền muốn mở ra ăn. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kính châu thiếu chủ thanh vân hiện thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong chốc lắt lấn lên thân đến. Mặc dù không biết đan dược kia là vật gì, nhưng cũng không hy vọng để phương quý sinh thêm sự cố, lấy tốc độ của hắn, phương quý ngay cả an viên đan dược kia thời gian đều không có, nhưng lại thình lình bên cạnh đã sớm ngăn tại ở giữa A khổ sư huynh cùng anh để hai cái, rõ ràng đều là không nói một lời, liên thủ hướng hắn công tới. Một cái nhìn luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ, một cái sơ hóa thần thú quái xà, khí thế thế mà ngoài ý liệu cường hành, chính là thanh vân hiện cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng, tạm thời lưu lại, đều không cần hắn hạ lệnh. Phía sau hắn cái kia đầu heo thân người quỷ thần, đã lạnh lùng một bước đạp vào đến đây, mặc dù nó không dám toàn lực hành động, nhưng cũng nhẹ nhõm liền đè xuống á khổ sư huynh cùng anh để thế công. Mà Thanh Vân hiện không người ngăn cản, trong tâm hơi lỏng, nhanh chóng đi vòng, vội vàng xông về phương quý. Chỉ là như thế một trì hoán ở giữa, liền gặp phương quý đã an viên đan dược kia, sau đó từ hông trong túi rút ra một thanh đen kịt phi kiếm đến, hung hăng chửng Thanh Vân hiện một chút, cũng không biết là đan dược tác dụng, hay là cảm thấy phẫn nộ con mắt đều huyết hồng một mảnh, nhìn đằng đằng sát khí, sau đó hắn liền quanh thân linh tức tăng vọt, khủng bố như bao táp, hai tay cầm kiếm, như liều mạng, hung hăng hướng về. Hướng về Minh Nguyệt tiểu thư bên người lão Bạch Viên chém đi qua. Ngua nó, xem sớm ngươi không vừa mắt. Một màn này đừng nói bị chặt lão Bạch Viên, ngay cả Thanh Vân hiện đều kinh ngạc. "Là ta muốn bắt ngươi, ngươi chém người ta làm gì?" Chương 411, "liền muốn chém ngươi." "Cái quỷ gì?" Nhìn thấy Thanh Vân hiện hướng về phương quý vọt tới dáng vẻ, Lão Bạch Viên đang cùng người khác cùng một chỗ thờ ớt lạnh nhạt kia cũng kinh hãi. Trước đây nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên lấy ra viên kia phong ma đan, bọn hắn đều cũng không có quá coi ra gì. Đối với bọn hắn phần lớn người mà nói, đều không cảm thấy Phương Quý ăn đan dược gì kia sẽ hữu dụng, dù sao tu vi của hắn cùng Thanh Vân hiện một đoàn người trên lệch thực sự quá lớn, phần này trên lệch, lớn đến căn bản cũng không phải là đan dược gì có thể bù đắp trình độ. Thế gian có phong ma đan, dùng nhiều lúc nào tới gọi chung những đan dược ăn đằng sau có thể kích phát người chi tiềm lực khiến người trong thời gian ngắn buộc phát ra viễn siêu mình bình thường lực lượng kia nhưng mạnh hơn phong ma đan cũng có nhất định hạn độ người trúc cơ đê dai ăn phong ma đan về sau có lẽ có thể trong thời gian ngắn cùng trúc cơ trung dai một trận chiến nhưng đấu qua đằng sau người phục đan cũng tất nhiên phải bỏ ra đại giới rất lớn nhưng vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không xuất hiện trúc cơ đê dai ăn vào phong ma đan về sau có thể đánh với kim đan một trận tình huống bởi vậy không người cảm thấy quý ăn phong ma đan liền có thể là thanh vân hiện cùng ba vị đại quỷ thần đối thủ. Mặc dù đan này danh tự quả thật có chút bá đạo, nhưng liền xem như nghĩ đến lại rõ ràng, lão bạch viên này cũng không nghĩ tới hắn phục đan đằng sau một kiếm này chém về phía chính mình a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ ngươi ăn phong ma đan đằng sau điên thật rồi? Chỉ là đến lúc này, trong lòng của hắn tuy là lại hồ đồ, thấy một lần kiếm ý đã gần kề thân, cũng chỉ có thể phi thân né tránh. Phương quý một kiếm này chém tới trung quanh linh tức liền đã đáng đến cực điểm, mắt Trần có thể thấy, hắn quanh người đã có một đạo tinh thuần tử ý lưu chuyển, khiến cho hắn kiếm ý tăng vọt, cơ hồ đạt đến phổ thông trúc cơ cảnh giới chỗ khó có thể tưởng tượng trình độ, cho dù là lấy lão bạch viên cường hoành không gì sánh được thần thú cảnh giới, cũng không dám tùy ý một kiếm này rơi vào trên người, chỉ có thể vội vã thuối lui, liều mạng hết lớn, ngươi muốn làm cái gì? Và anh. hắn lùi lại này, một kiếm kia liền chạm tại trên mặt đất, thẳng đem mặt đất chém ra một đạo thật sâu khe rẽ. Minh Nguyệt tiểu thư liền ở bên người lão bạch viên bị một kiếm này sát thân thể chém xuống, trên thân kiếm uy áp cơ hồ khiến cho nàng không thở nổi. Trong tâm trong nháy mắt dâng lên một cái kinh hại đến cực điểm suy nghĩ, lực lượng của hắn như thế nào mạnh như vậy, tựa hồ so cùng sư huynh. Kỳ thật Phương Quý đã sớm ở trước mặt nàng cùng cung thương vũ giao thủ qua, lấy thế hỏa không phân thắng bại thu tay lại. Chỉ là dọc theo con đường này, Phương Quý cười toe toét, không có chút nào phong phạm cao thủ, lại chưa bao giờ xuất thủ, cũng làm cho nàng khinh thị mấy phần. Cho đến lúc này khoảng cách gần cảm nhận được trên một kiếm này đi áp, mới bỗng nhiên đột nhiên cảm giác kinh ngạc. Tiểu ca ca này cũng là tiên đạo trúc cơ. Mà thấy được phương quý một kiếm này xuất thủ, chính là những thiếu niên thiếu nữ đông thổ tới kia cũng lấy làm kinh hãi, cảm thấy ngoài ý muốn. Đã sớm nghe nói Bắc vực bị Tôn phủ bóc lột đến tận xương tủy 1500 năm, cơ hồ đoạt hết khí vận, cho nên Bắc vực tu sĩ thậm chí là một đời không bằng một đời, tiên đạo trúc cơ cực kỳ hiếm có, trước đó gặp được thương long nhất mạch đại đệ tử chính là tiên đạo trúc cơ. Vẫn không cảm giác được cái gì, dù sao chỉ thấy như thế một cái, mà lại thương long nhất mạch cùng long tộc có quan hệ, đạt được long tộc cùng hộ tiên đạo tài nguyên cũng không kỳ lạ. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tu sĩ nhìn cũng không thu hút này, thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Bởi vì lấy trong lòng giật mình, lại thêm phương quý đột nhiên hướng lão bạch viên kia xuất thủ quá không thể giải thích hợp lý, bởi vậy trong lúc nhất thời đám người chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, lại không người ngăn cản với hắn, liền ngay cả cái kia thanh vân hiện. Đều bởi vì gặp được phương quý hướng lao bạch viên xuất thủ, thoáng ngần người. Mà lao bạch viên lại là bởi vì Thanh Vân hiện đã hướng phương quý lao đến, cho nên thối lui đằng sau, chỉ là quát tháo, không có đánh trả. Cái này vì phương quý tranh thủ một hơi công phu. Chém chết ngươi. Thừa dịp này, phương quý một bước đặt vào, lại chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này chém ra thời điểm, hắn không chỉ có vận chuyển tiên đạo trúc cơ chi lực, trên thân càng là bỗng nhiên hồng quang vừa hiện, lại có một đạo đỏ tươi như máu đón gió tung bay áo choàng đỏ gắn vào trên người hắn, theo hắn một kiếm này chém xuống, trên áo bào đỏ lực lượng ra chỉ đứng lên, kiếm thứ hai lực lượng lập tức trong nháy mắt tăng vọt, đã phân minh vượt qua kim đan cảnh giới ngưỡng cửa này, thẳng tắp chém về phía Lão Bạch Viên. Cái gì? Lão Bạch Viên cũng tuyệt đối không nghĩ tới một nước này, thẳng kinh hãi phía sau cổ lông tóc đều dựng lên. Trước đây Phương Quý mặc dù đống nhiên triển lộ kinh người tiên đạo trúc cơ nền tảng, lực lượng cường hành, dù sao cùng nó so sánh kém một cảnh giới. Hắn còn không để vào mắt, nhưng bây giờ một kiếm này lực lượng đạt được áo bào đỏ ra chỉ, nhưng trong nháy mắt để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. dáng người đột ngột thậm chí ở giữa co rụt lại vừa tăng, vận chuyển yêu thú thần thông, mới khó khăn lắm để qua một kiếm này, trước ngực lông vàng đã đứt vài gốc. Cái đó là quỷ thân khí tức, mà bỗng nhiên thấy phương quý trên người huyết sắc áo bào đỏ, thanh vân hiện đã phía sau hắn tam đại quỷ thần, cũng đồng thời lấy làm kinh hãi, người khác chợt thấy một lần, lần dưới Có lẽ còn không biết áo bào đỏ kia là vật gì, bọn hắn nhưng trong nháy mắt cảm ứng được một loại rất tinh tường khí tức. Nhất thời khó có thể tưởng tượng, vì sao lại có quỷ thần khí tức đỗng nhiên xuất hiện ở đệ tử Thái Bạch Tông kia trên thân. Thậm chí đón cái kia kinh người quỷ thần khí tức, coi như Thanh Vân Hiện là đã vọt tới phương quý sau lưng Thanh Vân Hiện, cũng là trong tâm báo động nổi lên, hắn thậm chí không dám trực tiếp hướng phương quý xuất thủ, mà là thật nhanh lưu lại, sợ ngộ chúng cái gì bây giờ, cho nên chỉ có thể một bên lui một bên vội vã hương cái kia đầu heo thân người quỷ thần truyền đi một đạo thần niệm xin mời quỷ thần này xuất thủ tiến đến chấn áp phương quý thế là trong khi lùi lại một truyền lại tâm niệm này phương quý liền lại nhiều tranh thủ một chút công phu thừa dịp công phu này phương quý bỗng nhiên hướng về lão bạch viên chém ra kiếm thứ ba tại trong một sát na này trong cơ thể hắn đã có bừng bừng như liệt hỏa đồng dạng dược tính quần cuộn tăng ra chính là viên kia cựu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan đan dược vào bụng dược tính phát tác không có nhanh như vậy Thẳng đến mấy tức thời gian trôi qua này, mới cuối cùng dược hiệu dâng lên. Vào lúc này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được trong thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, đang bên trong mà bên ngoài đốt đi đi ra. Haha, ha, quả nhiên là phong ma đàn A. Phương Quý chính mình cũng cảm thấy theo hỏa ý bừng bừng này, trong lòng giống như là sinh ra một loại cực kỳ cuồng vọng cảm giác, phản phất trong nháy mắt cảm thấy trên đời này có chuyện đều không phải là chuyện, mình bây giờ chính là cựu thiên thập địa bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn đệ nhất nhân. Tôn phủ quỷ thần dám chọc chính mình, chém hắn. Long tộc dám xem nhẹ chính mình, chém hắn. Đông thổ người tới thế mà như thế không niệm tình xưa, chém hắn. Cũng may cuồng ý mãnh liệt này thôn phệ phía dưới, hắn hay là bảo lưu lại một tia lý trí, bởi vậy những kẻ không dễ chọc kia một cái cũng không có chặn. Hắn chỉ là cắn chặt hàm răng, cầm giữ trong tay ở kia đã đã thức tỉnh một ít lực lượng hát thạch kiếm, hoặc nói là phu đô kiếm, đem tất cả có thể khống chế được linh tức đều rót vào trên một kiếm này. Lại thêm quỷ thần chi lực gia trì, hung ác chém xuống. Chém, hay là lão bạch viên kia? Mà lão bạch viên này bây giờ đã sắp khóc lên, nó cảm thấy mình dọc theo con đường này cũng chưa làm qua chuyện khác người gì à, đơn giản là kiện minh Nguyệt tiểu thư không thích đệ tử Thái Bạch Tông này, lại thêm chính nó cũng từng bị Thái Bạch Tông phía sau núi vị đại yêu kia gây thương tích, trong lòng một mực ám hoài không cam lòng, động mấy lần suy nghĩ muốn giết phương quý giải hận mà thôi, chỉ là động nghiệm cuối cùng chẳng hề làm gì à. Làm sao bây giờ hắn liền nhất định phải bắt lấy chính mình tới chém. Càng hết lần này tới lần khác, đây rõ ràng chỉ là một cái trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, thế mà một kiếm hơn một kiếm. Kiếm thứ nhất liền đã là ẩn chứa tiên đạo trúc cơ chi lực một kiếm, kỳ thế chi phong, để nó cũng không dám lấy yêu khu đó lấy. Kiếm thứ hai liền đã có quỷ thần chi lực ra chỉ, để nó đều cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Mà kiếm thứ ba này chém tới thời điểm, hơn nữa viên kia chỉ là danh tự cũng đã làm cho người có chút hai hùng khiếp vía phong ma đàn chi lực. Càng là khiến cho Phương Quý một kiếm này chém xuống, thậm chí để lão Bạch Viên này đều cảm thấy một loại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hoảng sợ chi ý. Nếu là Phương Quý ngay từ đầu liền thi triển ra mạnh như vậy lực lượng, nó ngược lại sẽ không như vậy giật mình. Hết lần này tới lần khác liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm đều lấy một loại vượt qua lẽ thường phương thức lực lượng đại trưởng, mới khiến cho nó có chút ứng đối không kịp. Mắt thấy một kiếm này còn chưa chém tới, mi tâm liền đã bành bảnh quằn loạn, tựa hồ một loáng sau liền muốn bị hắn một kiếm bổ ra đầu. Lão bạch viên này rốt cục cái gì cũng không đoái hoài tới, im lìm giống một tiếng, quanh thân yêu hơi thở điên cuồng gào thét, trong thân thể gầy nhỏ, giống như là có hồng hoàng cự thú tại kịch liệt lao nhanh va chạm, sau đó, không cách nào hình dung cuồng bạo cự lực, từ lão bạch viên thể nội đông nhiên bạo phát ra. Bành! Phương quý trực tiếp bị lực lượng này đâm đến bay ngược ra ngoài. Thậm chí khỏe miệng của hắn, đều bị chấn động đến ho ra một tia máu tươi, nhưng biểu lộ lại có vẻ có chút hưng phấn. Không tốt! cũng liền ở trung quanh đám người đều có chút kinh hãi nhìn xem một kiếm này lúc đột nhiên đông thổ khương thanh cùng long cung thái tử phía sau trong mây đen người nào đó đồng thời phát ra hét lớn một tiếng rốt cục ý thức được cái gì vội vã một bước đặt vào như muốn ngăn cản chỉ là đã tới đã không kịp theo lão bạch viên kia một thân sức mạnh mạnh mẽ triệt để tuổi động đánh bay phương quý phảng phất cũng có một loại nào đó trong còi u minh cấm kỵ bị xúc động giang giác có chim như sấm rền đồng dạng thanh âm vang lên giống như đến từ cửu u Trong sân tất cả mọi người, tại một sát na này, đều có một loại bị một ít ánh mắt đều để mắt tới cảm giác, khiến cho trong lòng bọn họ không gì sánh được run rẩy, loại cảm giác này, nếu muốn tinh tế đi dạng, liền giống như là lão bạch viên trong lúc đống nhiên lực lượng bộc phát, đánh thức trong di địa này, tồn tại ngủ say nào đó, hắn mở to mắt, liền thấy được di địa ở giữa những người này, sau đó hắn liền bắt đầu. Nổi giận. Tên này thật to gan. Tất cả mọi người minh bạch phương quý chân chính dụng ý, nhất thời vừa sợ lại sợ. Cái thằng kia lại là cố ý làm cho lão Bạch Viên buộc phát tất cả lực lượng, xúc động trong di điệu này cấm kỵ. Hắn liền không sợ dẫn suất quá lớn hung hiểm, tất cả mọi người cùng một chỗ mất mạng nơi này sao? Dưới sự kinh sợ, có người liên thanh hét lớn, giết hắn. Nhưng trong miệng mặc dù nói muốn giết Phương Quý, thế nhưng là lòng cung thái tử kia lại là thân hình lóe lên, vội vã hướng cách đó không xa trên mặt đất hộp sách màu đen kia vọt tới, thân hình hắn như điện, vẫn còn không có bắt được hộp sách, một bên khác Khương Thành cũng gấp gấp ép người tới gần. Tốc độ ngược lại là so với hắn nhanh hơn mấy bước, tay áo quét qua, liền đã vung ra một đạo thanh quang, thẳng hướng hộp sách kia cuốn đi. Muốn chết. Người khác không có chính xác hướng phương quý đánh tới, lão bạch viên kêu lại là chính xác động sắc cơ. Hắn bị phương quý ba kiếm bước ra chân chính khí cơ đằng sau, lập tức liền cảm giác không đúng, tựa hồ giữa thiên địa có một loại nào đó tồn tại trực tiếp để mắt tới nó, cái này khiến nó kinh hãi thân thể cũng nhịn không được phát run, phảng phất đã có giá đao tại trên cổ, tùy thời mất rồi đầu thế là tại một sát na này nó vừa sợ vừa giận giống to hướng phương quý vọt tới chính là muốn chết cũng muốn trước đem phương quý một khối mang lên nhưng là nó không động thì thôi vừa mới động trung quanh di địa đống nhiên sinh ra vô tận biến hóa liền giống như là ở giữa nguy địa kia chịu đựng cuối cùng cân bằng một cây một kèo bằng gỗ lúc đầu đại điện liền đã bắt đầu sụp đổ theo cuối cùng này một chút cân bằng mất đi lập tức hoàn toàn sụ xuống toàn bộ trong di địa nơi xa sơn phong đống nhiên sụp đổ đại điện ầm vang ngã xuống đất Trong núi vô số quái hống âm thanh từng mảnh nhỏ vang lên, nếu nói đây là một phương không trọn vẹn thế giới, bây giờ thế giới này đã bị người vò thành một đoạn. Lão Bạch Viên còn chưa vọt tới phương quý trước người, đã bị vô số lực lượng vô hình đè ép, hóa thành một cục thị tương. Mà Khương Thanh cùng Long Cung Thái tử kêu bàn tay còn chưa xúc động hộp sách kia, liền đã bị vô tận lực lượng đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Ngược lại là phương quý, mới vừa rồi bị Lão Bạch Viên đánh bay, ngược lại là vừa lúc ngã tại hộp sách kia cách đó không xa Thấy một lần lúc này Khương Thanh cùng lòng cung thái tử đều bị đánh bay, hộp kia ngược lại thành vật vô chủ, hắn cũng vội vàng một cái lăn lông lốc bỏ lên, vọt tới hộp bên người. Người dám. long cung thái tử nghiêm nghị hét lớn, Khương Thanh cũng gắt gao nhìn về hướng hắn. Ha ha, Phương lão ra ta có cái gì không dám. Đón ánh mắt của hai người, Phương quý cười ha ha một tiếng, bay lên một cước, đem hộp sách đá hướng về phía cách đó không xa thanh vân hiện. Sau đó hắn xoay người chạy. chương 412, Mông Lung Thiên địa về anh, về anh, và anh, trong toàn bộ di điện đều loạn tung tung khẽo, đủ loại vô hình mà cường hành lực lượng, giống như là dòng khí hỗn loạn đồng dạng tràn ngập tại khắp nơi ở giữa, tại lực lượng này du tẩu phía dưới, giữa thiên địa quái phong nhiều lần lên, một tòa một tòa đại điện đều bị quái phong xoắn nát, ầm vang đổ sụp, thậm chí sơn phong đều đã khuynh đảo. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Đón quái phong kia, có lẽ là cảm giác trong quái phong kia ẩn chứa lực lượng, tất cả mọi người đã lớn kinh thất sắc. Nhất là Đông Thổ Khương Thanh, Long Cung Thái tử sau lưng cao nhân, cùng Thanh Vân hiện bên người tam đại quỷ thần các loại, tức thì bị lực lượng này kinh hãi lông tơ dựng thẳng lên, lấy tu vi thực lực của bọn hắn, trong thế giới tự nhiên, đã có rất ít có thể uy hiếp được bọn hắn lực lượng, nhưng bây giờ lại lập tức cảm nhận được một loại rét lạnh cạo xương chi ý, quái phong tàn. Phá bừa bai tung hoành kia, tựa hồ mỗi một đạo đều có thể tùy thời lấy đi tính mạng của bọn hắn. Cuối cùng là trong di điệu tự nhiên hình thành, hay là cấm chế nào đó. Một loại nào đó thần thông lưu lại. Vừa rồi Lão Bạch Viên kia, không phải liền là bị lực lượng vô hình kia bỗng nhiên vào tới, chen thành thịt vụ. Mà lực lượng như vậy, chung quanh khắp nơi có thể thấy được, chính như mạch nước ngầm thủy triều một dạng này chậm chúng kia, tùy thời có khả năng đánh tới trên đầu của bọn hắn, cũng tùy thời có thể lấy để bọn hắn trở thành Lão Bạch Viên như thế đảo mi quỷ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, lại có thâm cửu đại hận gì, cũng không đoái hoài tới lẫn nhau, một trái tim chỉ của chỉ là muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt hộp sách này Thanh Vân hiện vốn là muốn truy sát Phương Quý nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Quý thế mà đem hộp sách cực kỳ trọng yếu kia đá phải trước mặt mình một trái tim lập tức bành bành trước nệ ánh mắt không bị không chế gắt gao chầm chầm đến trên hộp kia hắn có thể cảm nhận được nơi xa Long Cung Thái Tử cùng Khương Thanh hướng mình quăng tới phẫn nộ ánh mắt cũng rõ ràng biết Phương Quý cố ý đem hộp sách đá phải trước mặt mình không có hảo ý nhưng nghĩ đến trong hộp sách này Thế nhưng là vùng di địa này chân chính truyền thừa chí bảo a. Trước đó hắn cô ý muốn đem hộp sách tặng cho Khương Thanh cùng Long cung thái tử, lấy mặt khác di địa cơ duyên, đó là bất đắc dĩ mà vì đó. Đó là bởi vì hắn phi thường xác định, chính mình muốn đoạt hộp sách này, vậy hai phe thế lực đều không sẽ cho phép. Thế nhưng là bây giờ, cái hộp này liền ở trước mặt mình. Thế là trong lòng của hắn cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, tại Tam đại quỷ thần trong khi thúc dục, bỗng nhiên ôm lấy hộp, phi thần lực gấp Khương Thanh cùng lòng cung thái tử giận dữ, đều muốn hướng hắn chạy đến, nhưng trùng quanh quái phong lẫn ẩn, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay vút ra ngoài, một bên tránh né lấy giữa thiên địa này tựa hồ ở khắp mọi nơi lực lượng kinh khủng, một bên cực hận thanh vân hiện. Tất cả mọi người chạy trốn, chạy trối chết, bọn hắn thậm chí cảm giác được, tại dưới vô tận lực lượng kinh khủng này, dưới chân sơn phong đều tại ông ông tắc hưởng, tựa như muốn sụp đổ. Một loại như tai ngập đầu nguy hiểm để bọn hắn hoang mang lo sợ. Hồn đều bay hơn phân nửa. Nhìn rất nguy hiểm, nhưng ta nhất định không có việc gì. Mà tại trong mảnh hỗn luận này, ngược lại là chọc tới trận này đại phiền toái phương quý dương dương đã ý, hắn lúc này một mặt tự tin, cũng mười phần bình tĩnh. Sở di dám liều lĩnh dẫn phát trong di địa này sức mạnh công kỵ cũng là nguyên nhân này, đồng tiền chỉ dẫn ta tới, vậy liền nói rõ có chỗ tốt ta, đã có chỗ tốt, vậy ta chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này, nói không chừng sẽ còn kiếm lời cái đại bà bối. Chính trong lòng suy nghĩ chuyện tốt, nghĩ đến tìm kiếm a khổ sư mình cùng anh để thân ảnh lúc đột nhiên trên đỉnh đầu kình phong truyền đến phương quý dọa đến toàn thân một cái giật mình nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe lên nhìn lại lập tức tê cả da đầu chỉ gặp một khối to bằng gian phòng cự thạch đập ầm ầm tại chính mình vừa mới đi qua địa phương nếu không phải là mình tránh được kịp lúc chỉ sợ lúc này đã bị nện thành thịt vụn cuối cùng không có tự tin ngủ quan kia ôm đầu liền hướng quái phong thiếu chút địa phương vào tới ầm ầm theo mọi người đều tan tác như chim ông và chủ phong này rốt cục mất căn cơ, chậm rãi sụp đổ, quần thành vô số mảnh vỡ. Khói lửa cho bụi quần quần mà lên, sen lẫn trong núi hư vụ, che khuất bầu trời, khiến cho giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, bây giờ cả tòa di địa này, tựa hồ không chỉ là núi nghiêng địa đổ, liền ngay cả thế giới một chút quy tắc, đều đã xảy ra sụp đổ trạng thái. Mênh mông quần quần, sấm rền không dứt, toàn bộ di địa đã lại khó gặp trước đó bộ dáng. Nơi này là chỗ nào? Phương quý trước đó từ trên ngọn núi chạy trốn xuống tới vừa chạy trốn tới trong sườn núi, cả ngọn núi liền đã sụp đổ. Tại trong biến hóa kinh thiên động địa này, hắn căn bản thân bất do kỷ lại không dám bay thẳng cướp đến giữa không trung, sợ bị không trung tàn phá bừa bãi quái phong xoắn thành một đoàn huyết nổ, chỉ có thể theo sụp đổ sơn phong rơi xuống. Trung Quanh chỉ cảm thấy vô số quái nham đá vụn bay xuống, tùy thời có khả năng ném đi mạng nhỏ, nhưng cũng không biết có phải thật vậy hay không bởi vì hắn đạo lý kia hữu dụng, trong lựa chọn đồng tiền giúp hắn làm ra, tự có tối tâm khí vận thủ hộ. Vẫn là hắn đơn thuần mạng lớn, tại dưới tình huống hung hiểm vô tận bực này, hắn thế mà thật không có bị quái thạch đập chết, có thể là bị khuynh đảo sơn phong đẻ ở phía dưới, mà là theo loạn thạch lưu quần quần kia, trực tiếp cuốn về phía một nơi nào đó, giống như là ở vào trong hải chiều sóng lớn. Sau một hồi lâu, hắn phản ứng lại lúc, thình linh phát hiện toàn thân mình vô hại, chỉ là đầu bị chấn động đến có chút mơ hồ. Dùng sức lung lay đầu, cẩn thận hướng chung quanh nhìn lại, liền thấy mình đứng trước tại một mảnh đá vụn phía trên. Trung quanh khắp nơi là cuộn cuộn khói lửa, tạo thành nồng đậm sương trắng, mấy trượng bên ngoài liền thấy không rõ lắm có người, mà lại trong khói lửa cuộn cuộn này, tựa hồ theo cho bụi bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều mặt khác khí cơ, khiến cho hắn thần thức đều không thể cùng xa, bị áp chế như là một phạm nhân giống như. Càng xa xôi, vẫn có thể nghe thấy quái phong tập tiếng khóc, để cho người ta tìm gan phát run. Lần này phiền phức, trêu đến giống như có chút lớn. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, lấy ra hát thạch kiếm nơi tay, quyết định trước dò đường ra ngoài. Trong di địa này ở không được, tôn phủ bên kia là quyết tâm muốn bắt chính mình, mà lòng cung nhất mạch cùng đông thổ sự tình cũng bị chính mình quá nhiễu, giúp đỡ là trừ A khổ sư huynh cùng anh để một cái không có, địch nhân ngược lại là cái đỉnh cái lợi hại, còn ở lại chỗ này làm gì, thừa dịp bây giờ hỗn loạn, tranh thủ thời gian tìm đường ra ngoài, thật sớm trở lại Thái Bạch Tông, cũng tốt có cái tông chủ có thể chỗ rửa A. Nếu như tông chủ cũng đối phó không được những người này nói, vậy thì phải thu thập đồ châu báo chạy trốn. Về phần lúc này A khổ sư huynh cùng anh đệ, phương quý ngược lại là muốn tìm được trước bọn hắn, thế nhưng là di địa quá lớn, bây giờ lại là hỗn loạn tương bừng, vừa rồi cũng không biết hai người bọn họ chạy tới chỗ nào, phương quý chính là muốn tìm, cũng không biết từ chỗ nào tìm lên A. Hay là trước đảo mệnh đi, sau đó sẽ giúp bọn hắn báo thủ. Nhớ kỹ lúc tiến vào, bọn hắn là từ sơn phong sườn đông mở ra một đạo di địa chi môn, sau đó lại đường vòng phía sau núi đi tới chủ phong, mình tại chủ phong sụp đổ thời điểm thì mơ mơ màng màng nhớ kỹ giống như lập tức quàng hướng về phía phương bắc, lời như vậy, vậy thì phải hướng về hướng đông nam đi tìm lúc đầu di địa chi môn kia, Phương Quý trong lòng một bên tính toán, một bên giữ vững tinh thần, nhanh chóng vọt ra ngoài. Sơn phong sụp đổ, trong núi cổ quay cầm chế ngược lại là ít đi rất nhiều, Phương Quý một đường đi nhanh, lại không nghĩ rằng, liền tại trong sương mù dày đặc chạy vội hồi lâu, thấy chỗ, nhưng vẫn là một mảnh sụp đổ sơn phong cùng quái thạch, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tàn phá cung điện ngã trái ngã phải. Nhưng rõ ràng đã vượt qua lộ trình thông hướng di địa chi môn kia, hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không có chỗ cha, trong lòng nhất thời có chút hồ nghi. Chuyện ra sao, cửa đâu? Quan sát chung quanh tựa hồ căn bản phân biệt không ra khác nhau ở chỗ nào cảnh tượng, hắn có chút mắt trợn tròn ta lạc đường. Loan thoáng cảm giác di địa này tựa hồ có chút không giống với lúc trước, trong lòng của hắn cũng nhấc lên gan, ngay tại suy nghĩ nên làm cái gì, đồng nhiên nghe phía trước một trận tân nát, tựa hồ có người đi tới thanh âm. Hắn lập tức đỉnh chỉ thở ra một hơi, Dọn Gen hướng về phía trước sờ soạng mấy bước, trốn ở một tảng đá lớn phía sau, rất nhanh liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc, có đạo thân ảnh đang từ từ đi về phía trước tới, nắm chặt kiếm. Tại trong di địa này, hắn nhưng là địch nhân vừa xa bằng hữu, không biết đối phương lai lịch ra sao, cần tiên hạ thủ vi cường. Này, an cướp! Chờ đối phương tới gần, Phương Quý dốc hết sức, đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn tiếng giò người, sau đó huy kiếm chém vụt. vốn định một kiếm gác ở trên cổ đối phương. Trước chế chủ hắn lại nói, nhưng không nghĩ đối thủ phản ứng rất nhanh, đầu tiên là bị phương quý dọa đến run một cái, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, nhẹ nhàng một chỉ hướng về phương quý điểm tới, động tác nhẹ nhàng giống như tiên tử. Sau đó ngay tại một chỉ này sắp điểm tới phương quý giữa chán thời điểm, nàng nhận ra phương quý, kịp thời thu lại một chỉ này. Nguyên lai là người A. Phương quý cũng đem như tên trộm vẩy hướng về phía người ta giữa hai chân một kiếm kia thu hồi lại, có chút ngoài ý muốn nói. Ngoài ý muốn lúc này phương quý vô luận là gặp long cung thái tử nhất mạch hay là đông thổ nhất mạch thậm chí là minh nguyệt tiểu thư nhất mạch kia đều cần tiên hạ thủ vi cường nhưng ở lúc này gặp phải lại là đi theo đông thổ khương thanh bên người trong mấy vị thiếu niên thiếu nữ kia nữ hải mang theo mũ rộng vền kia cũng là trong đông thổ nhất mạch để phương quý cảm thấy nhất có hảo cảm một cái hắn còn nhớ rõ trước đó chính mình hỏi khương thanh gặp hung hiểm có thể hay không ra tay giúp đỡ lúc tiểu nữ hải này vô ý thức gật đầu tới về sau mình bị người tôn phủ để mắt tới Người đông thổ đều là treo lên thật cao, ngược lại là nàng biểu hiện ra một chút lo lắng chi ý. Nữ hài kia thấy là phương quý, cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mũ rộng vành phía dưới hai mắt, tựa hồ hướng phương quý quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Ta đang tìm lối ra đâu, tìm nửa ngày cũng không tìm được. Phương quý thuận miệng giải thích, lại hỏi, ngươi biết lối ra ở nơi nào không? Nữ hài lắc đầu. Phương quý lập tức có chút thất vọng, nhìn chung quanh một chút, nói, vậy tự ta tìm. Nữ hài ngay vậy lại lắc đầu. Phương quý hiểu rõ ra, a, nguyên lai like ngươi là cổ không thoải mái. Một bên nói, một bên tùy tiện tìm một cái phương hướng, mang theo hát thạch kiếm liền đi đi qua. Nữ hài lại theo bản năng lắc đầu, nhưng phương quý cũng nhìn không thấy, đành phải buồn buồn, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Lúc này phương quý cũng không biết chính mình là cách lối ra càng gần, hay là càng ngày càng xa, càng không phân rõ được phương hướng, chỉ có thể ở trong di địa xung loạn, trong di địa này, vốn là linh tức thiếu thốn, gần như tại không lại thêm một loại nào đó áp lực vô hình ở khắp mọi nơi, càng làm cho bọn hắn thể lực tiêu hao cực kịch. Phương Quý rất nhanh liền đã miệng đắng lưỡi khô, lại tìm một hồi, liền ngồi ở trên đoạn viên nghỉ ngơi. Giang giác, hắn từ trong túi càn khôn lật ra một cây sâm có tuổi thô to như cánh tay, giống như gặm củ cải gặm một cái, miệng đầy thanh thúy nước. Một bên xung quanh đánh giá, một bên lấy ra mặt khác một cây đưa cho nữ hải mang mũ rộng về kia, nói, ngươi có muốn hay không? Nữ hải hơi do dự, liền muốn đưa tay nhận lấy. Phương Quý đã đem sâm núi nhét trở về trong túi càn khôn, nói, không muốn thì thôi vậy. Nữ hài lập tức ngây người, cẩn thận rút tay trở về, túi đầu, sợ Phương Quý nhìn ra nàng lúc đầu muốn ý tứ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Phương Quý ăn một nửa sâm có tuổi, có chút khí lực, liền lại đứng lên, tả hưu đánh giá một chút sương mù nồng nặng hoàn cảnh, chỉ cảm thấy chung quanh đều là một vùng phê tích, mảy may phân biệt không ra trước đó con đường, thậm chí tầng tầng sương mù đằng sau, giống như là có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Loại cảm giác này, để hắn cũng không dễ chịu, lại cảm thấy kiềm chế, thở dài một tiếng, vẫn đứng lên. Quay người hướng Nữ Hải kia nói, ta còn muốn đi tìm lối ra, ngươi là cùng ta cùng một chỗ vẫn là đi tìm ngươi những đồng bạn kia. Nữ Hải do dự một chút, nâng lên tinh tế ngón tay trắng nõn, chỉ chỉ phương xa, lại lắc đầu. Phương Quý nói, ngươi muốn đi tìm đồng bạn a, vậy ta đi trước. Nữ Hải lập tức có chút sốt ruột lên, lắc đầu, lại chỉ hướng phương xa, hướng Phương Quý khoát tay. Phương Quý kinh ngạc nói, Ngươi muốn khiêu vũ liền hào hào nhảy. Nữ hài lập tức bó tay rồi, sau nửa ngày, đống nhiên mở miệng nói, ngươi tìm không thấy lối ra, hiện tại đã không có cửa ra. Cái gì? Phương quý lập tức ngây người một lúc, con mắt trừng lớn. Nữ hài mở miệng, thanh âm có vẻ hơi khẳng rộng, trong di điểm một loại khác sinh mệnh bị tỉnh lại, chúng ta liền không ra được. Phương quý nghe được, đã là một mặt chấn kinh, ngươi lại có thể biết nói chuyện. chương 413, khuôn mặt kinh khủng. Ta vẫn luôn biết nói chuyện. Liền ngay cả nữ Hải mang ngũ rộng bên kia, gặp Phương quý phản ứng cũng có chút ngoài ý muốn, một lát sau, mới thấp giọng trả lời. Phương quý đầy mặt hồ nghi, vậy ngươi trước đó tại sao không nói? Nữ Hải lập tức nghẹn lại, túi đầu, muốn thành thật trả lời lúc, nhưng lại nghĩ đến Phương quý khó chơi, giải thích của mình cũng không biết hắn sẽ lý giải thành bộ dáng gì, nhất là chuyện này giải thích cũng quá phiền phức, nhân tiện nói, ta không muốn nói. Phương quý bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Nữ Hải đổ lập tức giật mình, Lý do này hắn thế mà tiếp nhận rồi. Mà tại trong lòng nữ hải chính cảm thấy có chút không hiểu rõ phương quý phương thức nói chuyện lúc, phương quý cũng chính đánh giá nàng, chỉ gặp nàng người mặc trắng thuần quần lụa mỏng, bộ dáng trung thực, trên đầu mang mũ rộng vành thong xuống lụa trắng, giống như cũng là bí pháp chế, thần thức đều không thể xuyên thấu qua mạng che mặt thấy được nàng bộ dáng, đón ánh mắt của mình, nàng liền vô ý thức túi đầu, tựa hồ sợ chính mình thấy được nàng bộ dáng giống như. Lại nghĩ tới, thanh âm của nàng khàn giọng khó nghe nào giống cái tuổi quá trẻ nữ hải chẳng lẽ là cố ý thay đổi thanh âm thế là càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc nghĩ thầm nàng sẽ không thật sự là ta biết người nào đó a đến từ đông thổ không muốn để cho chính mình thấy rõ ràng dấp của nàng thậm chí không để cho mình nghe được nàng chân chính thanh âm trong lòng đống nhiên khẽ động nghĩ đến người nào đó nhưng trên mặt nhưng cũng lập tức giả bộ như lơ đãng bộ dáng nói đúng rồi ngươi mới vừa nói trong di địa này là chuyện gì xảy ra nữ hải bị hắn nhìn đã có chút é e lệ Lúc này nghe hắn hỏi tới những vấn đề khác, mới thoáng tự nhiên, giải thích nói, trước ngươi làm cho lão Bạch Viên kia phóng xuất ra hắn một thân thần thú khí tức, đã xúc động thế giới này cấm kỵ, cho nên bọn hắn bị tỉnh lại. Lao Tổ Tông nói qua, dạng này di điệu, hoặc nói thượng cổ phong ấn đạo thống, bên trong cũng không phải là không có vật gì, nơi này đang ngủ say một loại khác sinh mệnh, bọn hắn thức tỉnh đằng sau, liền sẽ dẫn động cực lớn nhân quả, tại chấm dứt cọc nhân quả này trước đó. Nàng hơi trầm âm, nói... Chúng ta không có khả năng rời đi, cho nên ngươi tuyệt sẽ không tìm tới lối ra. Nhân quả gì cái gì loạn thất bắt tao. Phương Quý nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chợt nghĩ đến một vấn đề, cả giận nói, ngươi biết không có lối ra, mới vừa rồi còn nhìn ta tìm nửa ngày. Ta, nữ hải có chút nụ trí, nghĩ thầm ta mới vừa nói, nhưng ngươi chỉ coi ta đang khiêu vũ. Cũng may Phương Quý khi đến nhanh đi cũng nhanh, cũng không trách nữ hải này vì sao biết rất rõ ràng không có lối ra còn không nói cho chính mình. Chỉ coi nàng là không bình thường, bắt đầu suy nghĩ vấn đề trọng yếu, sắc mặt nặng nghề mà nói, chẳng lẽ vẫn không ra được. Muốn ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp. Nữ hài do dự một chút, nói, chúng ta muốn đi tìm vị kia kính châu tôn phủ thiếu tôn chủ. Phương Quý nghe chút, lập tức cảnh giác, hầu nghi nói, ngươi biết ta cùng hắn có thủ, còn để cho ta đi tìm hắn. Thấy Phương Quý ánh mắt hoài nghi mình kia, nữ hài bận biểu giải thích nói, không phải, chúng ta muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể chấm dứt nơi đây nhân quả. Mà suy nghĩ kết nhân quả này, liền cần một vật món đồ kia, bây giờ liền ở trong tay của hắn. Phương Quý hay là không buông lòng cảnh giác, nói, nói vậy hắn tại sao có thể có đi ra đồ vật Người cho hắn A. Nữ hải nói, ta trước đó nhìn thấy ngươi đem hộp sách kia đá đến trong ngực hắn. Cái gì? Phương Quý lại sửng sốt. Trong di địa những sinh mệnh kia đã thức tỉnh, nếu chúng ta đưa chúng nó tỉnh lại, vậy liền nếu lại mời bọn họ ngủ say, cho nên chúng ta cần trong hộp sách kia đồ vật đến cùng bọn hắn câu thông. Lắng nghe bọn hắn muốn đối với chúng ta nói lời, cho nên hiện tại chúng ta, nữ hài gặp Phương Quý còn có chút ngộng, đành phải phí sức giải thích. Người đầu tiên chờ chút đã. Phương Quý ruôi, ruôi tay, cao mày, chậm rãi suy nghĩ nói, các người đối với di địa này, đến tổn cùng có bao nhiêu hiểu rõ à. Từ gặp được bọn này đến từ người đông thổ về sau, hắn liền đã phát hiện, những người này đối với di địa biết, vừa xa chính mình cùng thương Long nhất mạch cùng thương vũ bọn người, thậm chí là người Long cung kia cũng biết xa so với chính mình càng nhiều. Lúc này nghe nàng thuận miệng nói ra chính mình hoàn toàn cũng không biết đồ vật trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên, nàng là được chính mình đâu, hay là biết chính xác cái gì. Nhưng nghe Phương Quý nghiêm túc đặt câu hỏi, nữ hài lại trầm mặt một hồi. Sau nửa ngày, nàng mới nhỏ giọng nói, đây là chúng ta đông thổ bí mật, không thể tùy tiện. Phương Quý nổi giận, nói, không nói ta đánh người tin hay không. Nữ hài nhỏ giọng nói, không tin. Phương Quý vừa nhấc lên nắm đấm đành phải để xuống, nghĩ nghĩ móc ra một cây sâm có tuổi, nói, cái này cho ngươi. Nữ hải lập tức có chút không hiểu nhìn xem hắn. Phương quý cười nói, vừa rồi ta liền phát hiện ngươi đã đói bụng. Nữ hải có chút im lặng, do dự một chút, mới cẩn thận tiếp tới, nhưng không có lập tức liền an, chỉ là thu vào. Phương quý đắc ý khoanh tay, nói, hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Nữ hải nghĩ một lát, mới bất đắc di hít một tiếng, nói, kỳ thật, chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ là trước khi tới đây. Lão Tổ Tông đã từng nói cho ta biết, những này bị phong ấn đạo thống di điệu, đã phi thường cổ xưa, nhưng trong này, không chỉ là có một chút cơ duyên tạo hóa mà thôi, càng quan trọng hơn là, trong di điệu như vậy, đều sẽ có một kiện đồ vật đặc biệt tồn tại, thông qua món đồ kia, lại nghĩ biện pháp tỉnh lại trong di điệu này một chút sinh mệnh, liền có thể cùng bọn hắn. Câu thông, hiểu rõ đến một ít chuyện. Phương Quý nghe những lời này, đầu góc còn có chút hồ đồ, nhưng ngay cả nghĩ đến người đông thổ làm việc, hắn chợt linh quang lóe lên. Nghĩ đến một chút sự tỉnh, cho nên nếu như các ngươi tìm được như thế đồ vật vốn là sẽ tỉnh lại trong di địa này những quái vật kia. Nữ hài hơi do dự, vẫn gật đầu. Phương quý lập tức có chút lo lắng, sau đó thì sao, sẽ có được chỗ tốt gì? Nữ hài nao nao, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta không phải người bị tuyển định. Phương quý hồ nghi nhìn nữ hài kia nửa ngày, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng lại cảm thấy nàng không giống như là đang nói lao dáng vẻ, thế là vượt qua cái đề tài này. Cao mày hướng nữ hải kia nói, vậy các ngươi ngay từ đầu liền biết món đồ kia là cái gì? Nữ hải hơi do dự, nói, lao tổ tông trước đó nói qua, trong vùng di địa này, hẳn là có một quyển Mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ? Phương quý nghe được đầy mặt không hiểu, đó là cái gì quỷ, không mặc quần áo tiên nữ a? Nữ hải lập tức không biết trả lời thế nào, cũng không biết mạng che mặt đằng sau mặt có hay không đỏ, chỉ là thật nhanh nhảy qua vấn đề này, nói, đó là lao tổ tông từ trên quyển trục phi thường cổ lao nhìn thấy. Tương đối có nắm chắc, cho nên mới để cho chúng ta đến nơi này, mặc dù không biết là phúc là họa, nhưng bực này dị địa, ai cũng không biết sẽ đối với phương này đại thế có gì ảnh hưởng, ta đông thổ đại tông, dù là bước lên một chút hiểm, cũng hẳn là chủ động tới dính chút nhân quả mới. Được, lúc đầu chúng ta hẳn là lấy được Mỹ nhân đồ đằng sau, lại đến tỉnh lại trong di địa này tồn tại, nhưng không nghĩ tới ngươi sớm đem bọn hắn. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có tìm tới hộp sách kia. Cứ như vậy xác định Mỹ nhân đồ kia tại trong hộp sách sao? Phương quý tốt xấu minh bạch muốn ra ngoài, liền nhất định phải tìm tới bức kia Mỹ nhân đồ, chỉ là vừa nghĩ tới hộp sách kia vốn là tại bên tay chính mình, nhưng mình lại một cước đá đến thanh vân hiện bên kia đi, cái này chẳng phải là chính mình lại là một cái đại tử sao. Lập tức có chút hầm hực, quệt miệng hỏi một câu. Nữ hài ngược lại là nhẹ gật đầu, nói, Linh bảo các đại đã tìm, nếu không có, đó chính là tại tàng kinh điện. Cũng không nhất định, có lẽ là giấu trong nhà xí nữa nha. Phương quý giơ lên một gạch. Sau đó bất đắc dĩ nói, nếu là tại thiếu tôn chủ kia trong tay, ta cũng không thể đi, người trước đi qua đi. Trong lòng suy nghĩ, còn có cái gì biện pháp có khả năng để cho mình rời đi. Không nghĩ tới nữ hài nghe hắn, trầm mặt một hồi, nói, vậy ta cũng trước không đi qua. Phương Quý khẽ giật mình, vì sao? Nghĩ thầm, nàng hẳn là còn tại nhớ thương chính mình mặt khác củ cải. Nữ hài lắc đầu, nói, ta cũng muốn qua, mặc dù hộp sách kia rơi vào tôn phủ thiếu tôn chủ trong tay nhưng Khương Thanh ca ca cùng lòng cung thái tử chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn hắn lúc này cũng nhất định đang tìm hắn, cuối cùng không chừng rơi vào trong tay ai, nếu như Mỹ nhân đồ kia mở ra, di điệu chắc chắn có biến động lớn, chúng ta cũng có thể cảm ứng được, đến lúc đó, lại chạy tới cũng có thể. Quả nhiên là nhớ thương ta củ cải. Phương Quý trong lòng có đáp án, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu thật theo nàng nói như vậy, vậy mình cũng là không cần phải gấp, chỉ cần chờ lấy liền có thể. Chỉ nhìn Mỹ nhân đồ kia cuối cùng rơi vào trong tay ai đi, chỉ cần không ở trong tay tôn phủ, chính mình liền còn có thể ra ngoài. Bây giờ không cần sốt ruột, đổ lại nghiêm túc nhìn nữ hài này vài lần. Càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhìn chăm chăm sau nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Nữ hài nao nào, lắc đầu nói, phụ thân cô ý dặn do ta, tại không biết di điệu này một nhóm là Phúc là họa trước đó, không thể nói ra tên của ta, để tránh cho gia tộc lây dính nhân quả. a, chính là không muốn nói chứ sao? Phương Quý khinh thường xoay người qua đi, lặng lẽ sở soạn một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó cong lên hai tay ở trùng quanh đánh giá, dường như tại khảo sát địa thế, đi tới đi tới, đống nhiên hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, dường như trọng thương phát tác, cả người đều đã hôn mê bất tỉnh, khỏe miệng càng là có máu tươi chảy ra, Nữ Hải kinh hãi, thân hình loé lên, sang đây xem thương thế của hắn. Ha ha. Nhưng trong hôn mê Phương Quý đợi nàng cẩn thận, chợt cười to một tiếng, đưa tay bóc đi nàng mũ rộng vành. Thần thần bí bí còn không muốn nói, ngươi coi ta không nhận ra ngươi là nê. Phương Quý cười lớn đem mũ rộng vành ném tới nơi xa, tập trung nhìn vào, đống nhiên biến sắc, ngươi là ai à? Chỉ gặp nữ hải kia bị bóc đi mũ rộng vành, cũng là lấy làm kinh hãi, không biết vì sao dưới, chính ngơ ngác quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại, toàn không phải Phương Quý trong tưởng tượng người kia, mà là một cái bộ dáng mười phần đáng sợ nữ hải, nàng trên cả khuôn mặt, thế mà tất cả đều mọc đầy một loại bớt màu tím, giống như ngọn lửa màu tím đồng dạng. Cái này khiến nàng xem ra không gì sánh được quỷ dị, thậm chí có chút khủng bố. Phương Quý đã là ngây dại, tình huống cùng hắn nghĩ khác nhau hoàn toàn. Hắn vốn cho rằng nữ hài này đã đeo mũ rộng vành, lúc nói chuyện lại cố ý câm lấy cuốn họng. Vậy tất nhiên là chính mình người quen biết, không muốn bị chính mình nhận ra nha. Lại toàn không nghĩ tới nàng sinh như thế khuôn mặt, người ta đeo mũ rộng vành. Chỉ là không muốn bị người thấy được nàng dáng vẻ, nói chuyện khăn rộng, cũng chỉ là cuống họng đều đã bị hư mà thôi. Nữ hài phản ứng lại Gặp phương quý nhìn xem thần sắc của mình cổ quái, yên lặng viết qua mặt, trong mắt dần dần có lệ quang. Cái này, cái này. Phương quý sắc mặt cứng đờ, cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là gặp nữ hải con mắt đều chảy ra, càng là có chút chân tay luôn cuống, đành phải chê cởi tại bên người nàng ngồi sống xuống, cười nói, chỉ đùa với ngươi, không nghĩ tới ngươi dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Nữ hải quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khiếp nhược mà ngại ngùng Phương quý nói, ta nói thật, ngươi nhìn ngươi dáng dấp giống như nhi Nữ hài nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc, hình như có chút mê mang. Thật! Phương quý cho nàng khoa tay lấy, vẽ sơn thủy cái chủng loại kia. Nữ hài trong mắt khí ẩm nặng hơn, từ từ đứng dậy, nhìn về hướng xa xa mũ rộng vành. Ta tới, ta đi cấp ngươi nhặt. Phương quý chạy chậm đến đuổi tại đằng trước, nghĩ thầm làm sao dỗ dành nàng vui vẻ mới tốt, lại phân nàng hai cây củ cải. Là ai ở phía trước? Vừa đem mũ rộng vành cầm lên, liền chợt nghe đến sau lưng tiếng bước chân vang. Lại là lại có người xuyên qua từng lớp sương mù, đến nơi này, quay đầu nhìn lại, lại là Minh Nguyệt tiểu thư cùng bên người mấy cái nha hoàn hộ vệ, các nàng đều là một thân vết thương, nhìn chật vật đến đột điểm, vừa nghe được có người nói chuyện, chính mang theo vui mừng tìm tới, lại không muốn lập tức thấy được vừa mới đứng dậy thiếu nữ mặt tím. Có ma vật. Bọn hắn lập tức kinh hãi, Minh Nguyệt tiểu thư suýt nữa té ngã, bên người nàng mấy cái hộ vệ thì là không chút nghĩ ngợi chạy tới. Có biết nói chuyện hay không? Phương Quý nghe chút lập tức giận dữ. Đưa tay một trưởng liền vung ra ngoài, nói ai ma vật đâu. Chương 414, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương quý một trưởng này đập gián chắc, mấy hộ vệ kia lại rõ ràng đều tại vừa rồi trong đại loạn bị thương, bị phương quý một trưởng đảo qua, lập tức lộ bộ lộ bộ toàn ngã văng ra ngoài, có một cái còn lớn hơn miệng phun ra máu tươi, thương thế nặng để phương quý cho là hắn muốn ngoan nhân. Lại là ngươi? Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi, đang đang đang lui về phía sau mấy bước, sau đó thấy rõ phương quý bộ dáng, trên mặt nhất thời ý buồn bực đỏ mặt nghiêm nghị nói, ngươi, ngươi tốt sinh lớn mật, thế mà hại ta thần thú, dẫn động phương thế giới này cấm kỵ ngươi, ngươi muốn đem tất cả mọi người hại chết hay sao? Bây giờ, bây giờ ngươi thế mà còn dám làm tổn thương ta hộ vệ, ta, ta muốn đem ngươi làm gì ta? Phương Quý dẫn theo ngũ rộng vành, xoay người qua đến, cái cầm vừa nhất, Khinh miệt nhìn xem Minh Nguyệt tiểu thư, Minh Nguyệt tiểu thư vô ý thức khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút, ngoại trừ bên cạnh mình liền thừa một đứa nha hoàn dương liễu. Mấy hộ vệ kia đều bị Phương Quý một bàn tay đập nằm dạp trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi, cung sư huynh bọn người lại không ở bên người, lập tức lập tức mất lực lượng. Đem ngươi! Đem ngươi! hừ, Một đòn nặng nghề đủ, đầu phiết qua đi một bên. Liền hừ ta một tiếng. Phương Quý kinh ngạc, lạnh giọng ha ha. Rồi đầu nhìn xem, gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư bọn người sau lưng, cũng không có người khác theo tới, liền yên tâm. Liên Minh Nguyệt Tiểu Thư cùng mấy hộ vệ kia, nhưng đối với chính mình không tạo được uy hiếp liền không đem bọn hắn để ở trong lòng. Để mũ rộng vành đi tới tiểu nữ hài mặt tím kia trước người, cười hì hì đưa tới, đang nghĩ ngợi nói chút gì nói dỗ dành nàng, bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư đã hừ xong, bỗng nhiên lại xoay đầu lại, có chút hoảng sợ nhìn nữ hài mặt tím kia một chút, nói: "Ngươi, ngươi lại từ nơi nào tìm tới như thế cái quái vật giúp đỡ?" Nữ hài mặt tím nghe vậy, bàn tay lập tức nhẹ nhàng lắc một cái, Túi đầu. Phương Quý lập tức vừa giận lớn, đem mũ rộng vành nhét vào nữ hài trong tay. Chống nạnh hướng Minh Nguyệt Tiểu Thư mắng, người mới quái vật đầu, cũng không kệ dầm nhìn xem chính mình bộ dạng dài ngắn thế nào, an mặc cùng cái văn trướng tinh giống như, không biết mình mặt trắng làm người ta sợ hãi nha, nhìn một cái người ngược kia, bình cùng đánh gậy giống như, người nhìn nhìn lại người ta. Quay đầu nhìn lại nữ hài mặt tím, còn nhỏ tuổi, cũng bình có thể, liền lại nói, người ta cũng bình, nhưng bình rất dễ nhìn a. Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe vậy, đã tức giận đến mức cả người run run, há miệng liền muốn quát mắng bên cạnh nha hoàn dương liếu lập tức khẩn trương lên vội vàng tại minh nguyệt tiểu thư bên thai thấp giọng nói vài câu còn chỉ chỉ nữ hài mặt tím kia quần áo minh nguyệt tiểu thư lúc này mới nhận ra đi ra lập tức cảm thấy kinh ngạc khí cũng đống nhiên tiêu tan hơn phân nửa cả kinh nói nguyên lai like nàng nàng thế mà dáng dấp là cái dạng này Ừm. phương quý mắt lạnh nhìn minh nguyệt tiểu thư hai mắt đã muốn bốc lửa minh nguyệt tiểu thư cũng lập tức phát giác chính mình thất nuông nhẹ nhàng che miệng chỉ là ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn lại nữ hài mặt tím không nói câu nào, chỉ là đứng lặng lặng. Phương Quý quay đầu cười ngượng ngủng hai tiếng, muốn giúp lấy nàng lại đem mũ rộng vành đeo lên, không nghĩ tới nữ hài này lại chỉ là gắt gao nắm vuốt mũ rộng vành, thế mà không tiếp tục đeo lên, mà là từ từ ngồi xuống, Nàng túi đầu, cũng không nói chuyện, càng không cùng bất luận kẻ nào ánh mắt đối mặt. Phương Quý cũng không biết nên làm cái gì, quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư, khoa tay một chút, nói, lại nhìn trong mắt cho người móc ra. Minh Nguyệt tiểu thư tức không nhịn nổi, muốn nói chuyện. Lại nhịp. Bây giờ trong cả tòa di địa, quái phong chưa đình chỉ, nhất là chỗ cao, càng là lúc nào cũng tàn phá bừa bãi, cũng chỉ có một chút thấp trúng chỗ, mới có thể không nhận quái phong uy hiếp. Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đến đây, liền cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy trước ra thuốc trị thương cùng đan dược cho bọn hộ vệ trị thương, cũng không biết là chủ phong trận kia đại biến, vẫn là bị phương quỷ đánh, những hộ vệ này đều bị thương cực nặng. Ở chung quanh một tìm kiếm, tìm được nửa tòa đổ cung điện. Đám người liền đều ở nơi này rụt đứng lên, phương quý một bên suy nghĩ sự tình của riêng mình, một bên buồn bực ngán ngẩm trở lấy trong di địa biến hóa ra hiện, trong lòng cũng nghĩ đến, có lẽ A khổ sư huynh cùng anh để hai cái, không chừng lúc nào liền giống minh nguyệt tiểu thư một dạng đụng vào nơi này đến bị phát hiện đâu, chỉ bất quá đợi đã lâu, cũng không gặp người. Chắc hẳn lúc này tất cả mọi người tại trong di địa sống tiếp được, đều đã thành thành thật thật ngồi sồm ở một nơi nào đó. vừa chờ này, chính là ba bốn ngày đi qua. phương quý bọn người cũng không khỏi đến có chút nóng nảy đứng lên, theo lý thuyết, vô luận là ai, lấy ra trong hộp sách kia mỹ nhân đồ, đều sẽ dẫn động trong di địa này gì biến, để bọn hắn sinh ra cảm ứng, nhưng lại không nghĩ tới trong 3 4 ngày thời gian, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Đoán chừng Kính Châu Tôn phủ vị thiếu tôn chủ kia đối với di địa này biết thực sự quá ít, căn bản cũng không biết mỹ nhân đồ kia rượu dụng đi. Mà tại bây giờ trong loạn tượng bực này, Khương Thanh cùng Long cung thái tử một đoàn người, cũng không có tốt như vậy tìm tới hắn, đoạt lại hộp sách chờ đến chờ đi, lúc nào là cái đầu a. Phương Quý lúc này đã là buồn bực ngán ngẩm, hiển nhiên cùng nữ hài mặt tím chơi ba thanh thê tử nhảy giếng, hồi hồi đều là chính mình thắng, liền càng thấy không thú vị, móc ra một cây củ cải, nhân sâm, bẻ một đoạn phân cho nàng, răng rắc răng rắc gặm mấy cái, lấp đầy bụng, liền lại vô sự có thể làm, rứt khoát liền lấy ra một khối ẩn ẩn tản mát ra ánh trăng quang mang ngọc thạch, bắt đầu từ từ lĩnh hội. Bây giờ Phương Quý thanh thiên bạch lộ, đã toàn bộ luyện hóa, tự thân căn cơ liền cũng đã vượt ra khỏi tiểu ngũ hành chi cảnh cực hạn, có thể tu luyện tiểu ma sư giúp hắn thôi diễn hoành tạo cựu thiên vô địch bá huyền công phía sau mấy đạo huyền pháp, theo thứ tự là U Minh Quỷ kiếm Quyết, Nguyên Công Tử Cực Pháp, Thái ưu Thanh Nguyệt Quyết cùng Thiên Cơ Nguyệt Luân Công, một khi cửu pháp đều là thành, phương quý liền có thể suy cho cùng, ý đồ kết đan. Nhưng phía sau tứ pháp này cũng không phải tốt như vậy tu luyện, phương quý thành tiểu tiên đạo trúc cơ, lại tu luyện bực này huyền pháp, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít, tính cũng gia tăng thật lớn. Thế nhưng là có một ít tài nguyên gông cùng siếng xích, lại không phải dễ dàng như vậy từ không sinh có. Nhưng cũng may, ban đầu ở An Châu tôn phủ một trận chiến, Phương Quý cũng từ những tôn phủ huyết mạch kia trong tay cấp tới không ít gì bảo. Trong đó liền có từ lúc ấy ma thú thi đấu người thứ hai huyền nhai cổ nguyệt trong tay giành được Thái Âm Ngọc Tinh, cùng người thứ ba Thanh Vân Linh Ngọc trong tay giành được Kim Ô Đảm Thần Thạch, hai loại tài nguyên, đều là mười phần hiếm thấy vừa lúc có thể giúp Phương Quý tu luyện thiên cơ nguyệt luân công cùng Thái U Thanh nguyệt Quyết Bây giờ ra lại không đi ra, lại rảnh rỗi đến vô sự có thể ngồi, tự nhiên muốn lĩnh hội huyền pháp tốt. Cũng tốt tại, mặc dù trong di điệu này không có linh tức, không cách nào thổ tức tu hành, nhưng có tài nguyên nơi tay, lĩnh hội huyền pháp đổ chính là tốt, phương quý chỉ là nghiêm túc cảm ngộ một hồi, liền đã đem thai âm ngọc tinh cầm trong tay, chậm rãi lĩnh ngộ trong đó nguyệt hoa chi lực. a, đến lúc này, thế mà còn muốn lấy tu hành. Gặp được phương quý tại tàn điện chỗ sâu từ từ vận chuyển huyền pháp, Quanh người rất nhanh tạo nên một vòng sáng trong ánh trang bộ dáng. Minh Nguyệt tiểu thư khinh thường phiết quá mức, thì thầm trong lòng, người đã gây ra đại họa, người tôn phủ muốn bắt người, người lòng Cung sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông thang người. Coi như người tu luyện cho dù tốt, lại có thể có làm được cái gì? Chỉ là bằng bạch lãng phí chính mình linh tức thôi. Vừa nghĩ đến đây, quay người hướng Nha Hoàn Dương liếu nói, cho ta cầm một viên khí huyết đan, một viên bổ khí đan đến. Nha Hoàn Dương Liễu lập tức có chút khó khăn, thấp giọng nói, tiểu thư chúng ta đã không có khí huyết đan cùng bổ khí đan minh nguyệt tiểu thư kinh hãi cái gì nha hoàn dương liễu lung tung nói lúc trước trên ngọn núi một trận đại loạn chúng ta ném đi mấy túi càn khôn mà tại trong di địa này cơ hồ không có linh tức tồn tại chúng ta nhất cử nhất động đều tiêu hao đại lượng thể lực chỉ có thể nhanh chóng bổ sung một người cơ hồ mỗi ngày muốn ăn mười mấy khỏa mới có thể miễn cưỡng duy trì cần thiết người bị thương cần càng nhiều vài ngày như vậy xuống tới chúng ta đã thế mà tiêu hao nhanh như vậy Minh Nguyệt tiểu thư có chút ngoài ý muốn, cũng lười hỏi nhiều, liền trầm mặc không nói. Đến buổi chiều, phương quý tu luyện kết thúc, trầm rãi duỗi lưng một cái, lại cầm một cây sâm có tuổi cùng nữ hài mặt tím đông thổ tới kia một người một nửa ăn. Sâm có tuổi này đều là tại trong di địa không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, kích cỡ so củ cải còn lớn hơn, mà lại nước nhiều nước ngọt, mặc dù trong di địa cơ hồ không có linh tức, cho nên dược tính không tốt, thế nhưng là dùng để nhét đầy cái bao tử lại là không còn gì tốt hơn nghe phương quý một trận răng rắc răng rắc, minh nguyệt tiểu thư nhịn không được quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, lại nàng nặng hất ra đầu. trong mấy ngày này, nàng một mực dùng huyết khí đan cùng bổ khí đan chắc bụng, để đền bù mình tại trong di địa thể lực cùng linh tức sói mòn, chỉ là mặc dù miễn cưỡng có thể mượn huyết khí chắc bụng, dù sao trong bụng không có gì, sớm đã hư cực kỳ, lúc này tự nhiên càng khó xử chịu. chỉ là phương quý thực sự đáng giận, để nàng đi chủ động đòi hỏi, tuyệt đối không thể. trong lúc đó hộ vệ của nàng cũng đã đi ra tìm kiếm qua. Muốn hái một chút linh dược đồ vật chắc bụng, chỉ là trong di địa, một trận đại biến, cơ hồ sơn khuynh địa phúc, tất cả linh dược đều đã bị thật sâu lấp dưới mặt đất, muốn đào vùng dậy, quá hao tổn linh tức, mà lại chưa chắc có thể hái được linh dược, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tay không mà về, mấy người ghé vào cùng một chỗ, mượn mấy quả đan dược kia đến duy trì. Như vậy cứng rắn kề đến sáng ngày thứ hai, phương quý theo thường lệ ra ngoài trượt đắt một vòng, sau đó trở về cùng nữ hài mặt tím phân nhân xâm ăn. Minh Nguyệt tiểu thư ngủ mơ mơ màng màng bị thanh âm răng rắc răng rắc kia bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, không khỏi trong bụng một trận hư hỏa lên cao, vô ý thức liền hướng Nha Hoàn Dương Liễu nhìn sang, liền gặp Nha Hoàn Dương Liễu cũng đã sắc mặt cơ vàng, lúc này mới ý thức được nhà mình huyết khí đan cùng bổ khí đan đã sớm đã ăn xong, Nha Hoàn Dương Liễu kỳ thật đã gần hai ngày chưa từng ăn qua đang ăn dược, so với chính mình còn muốn đói. Tiểu quỷ kia trước đó giống như hái vô số linh dược, có sâm có tuổi, có linh chi. Minh Nguyệt tiểu thư càng nghĩ càng thấy đến khó chịu, nhịn không được hướng nha hoàn dương liễu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương liễu thật ra thì giải tiểu thư tâm ý, thậm chí đã sớm đang chờ nàng ra hiệu, liền vội vàng đứng dậy, có chút thẹn thùng đi tới phương quý trước người, nhỏ giọng hỏi thăm: Ai nha Dương liễu tiểu nội từ tới, nhanh ngồi, có ăn hay không củ cải? Không ăn a, Linh chi có ăn hay không? Quả mận bắc có ăn hay không? Nha hoàn Dương liễu thoáng qua một cái đi, Minh Nguyệt tiểu thư liền nghe được phương quý một trận nhiệt tình hàn huyên. Trong tâm an tâm một chút, quay đầu và ngủ lấy hình. Nhưng rất nhanh liền nghe được Phương Quý hơi kinh ngạc thanh âm, "Cái gì? Ngươi muốn cho ta phân cho các ngươi một chút linh dược?" "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Chương 415: Kiếm lợi lớn. Tuyệt đối không thể. Đã có chút khát vọng chờ lấy nha hoàn Dương Liếu đem linh dược mượn qua đến, tạm thời chắc bụng Minh Nguyệt tiểu thư, chợt nghe Phương Quý vậy dứt khoát trả lời dứt khoát, lập tức tức giận không thôi, đột nhiên ngồi dậy đến, khó có thể tin hướng hắn nhìn sang. Mà Phương Quý lúc này thì chính dù bận vận đung dung hướng nàng nhìn thoáng qua, trong miệng lại tại hướng về đầy mặt đỏ bừng Dương liếu tiểu nha hoàn nói chuyện, "Ngươi người này không sai, ta giao ngươi người bạn này, cho nên chính ngươi muốn ăn, ta liền phân cho ngươi, nhưng những người khác coi như xong, dù sao trước đó không phải còn có người nhỏ giọng nói những linh dược này không đáng tiền, tùy tiện để Thái Bạch Tông những đồ nhà quê này hái đi là được rồi hả?" Hiện tại đồ nhà quê trong tay có linh dược, chính là không cho người khác ăn. Minh Nguyệt tiểu thư nghe, Sắc mặt đã trướng đến đỏ bừng Trong tâm càng là tức giận đến cực điểm Mới vừa vào di điệu lúc Nàng cố ý không nói những linh dược kia giá trị Cố ý trêu đùa phương quý Nhưng nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Bây giờ thế mà lại rơi vào tình cảnh như thế này Những linh dược này xác thực không đáng giá bao nhiêu tiền Nhưng đến thời điểm khen chốt Lại thành chân quý đồ ăn a. Cũng là cho đến lúc này Nàng mới biết được kỳ thật lúc ấy chính mình nói lời nói Phương quý đã nghe được Chỉ là có chút không rõ Nếu hắn biết Lại vì sao còn muốn hái xuống những linh dược kia, sớm biết sẽ có một ngày này sao? Chỉ là nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, phương quý ngay từ đầu thật cũng không nghĩ tới sẽ có bộ dáng như hiện tại, ngay từ đầu thu thập linh dược, đúng là nghe nàng như thế một dạng, ven đường tùy tiện một gốc cỏ dại, thế mà liền đáng giá 3.000 linh tinh, đương nhiên muốn một gốc không dư thừa thu thập đứng lên, về sau, mặc dù nàng nói chuyện nhỏ giọng, nhưng lấy phương quý tu vi nhưng cũng nghe được nàng mà nói, biết linh dược này cũng không đáng tiền. Đừng nói 3000 linh tinh, lấy được bên ngoài, chỉ sợ 100 linh tinh đều bán không được, mà hắn tiếp tục hái nguyên nhân rất đơn giản. 100 linh tinh liền không gọi tiền sao? Nhất thời bị Phương Quý cự tuyệt, Minh Nguyệt tiểu thư quả nhiên là lại phẫn hận vừa thẹn buồn bực, trong cơn tức giận, liền muốn tuyệt không phản ứng Phương Quý. Chỉ là đã đói bụng lâu như vậy, cảm giác trong bụng trống rỗng hư hỏa kia, như thế nào dễ dàng như vậy khắc phục. Người trong tu hành, có nhiều rời xa khói lửa nhân gian, thậm chí tích cốc tu hành, hạt gạo không dính người. Nhưng cái này cũng không đại biểu người trong tu hành chính là bất tử bất hoại, trên thực tế, chính là tích cốc thời điểm, cũng có thể thông qua đối với thế gian linh khí thổ nạp, đạt được đầy đủ tầm bổ, mà hết lần này tới lần khác, trong di địa này, linh khí cơ hồ nửa điểm không còn, lại thêm vô cùng vô tận áp chế chi ý kia, càng khiến cho các nàng linh tức cùng thể lực tiêu hao đều. Cực lớn, lúc này liền không phải không dính khói lửa trần gian, các nàng thậm chí cần so phạm nhân càng nhiều đồ ăn. Người hãy quay trở lại. Chúng ta tuyệt đối không cầu hắn." Minh Nguyệt tiểu thư vô cùng phẫn nộ, đem nha hoàn Dương Liễu kêu trở về, tức giận trống một buổi sáng. Nhưng đến xuống buổi trưa, trong bụng cảm giác đói bụng trống giống kia, lại lần nữa dâng lên, mà lại càng khó chịu hơn, nếu không phải nàng liều mạng dùng pháp lực để ép, chỉ sợ đều đã lộc cục lộc cục kêu lên. Hết lần này tới lần khác lúc này Phương Quý vừa nhìn thấy giờ cơm, liền lại đại đại phương phương bẻ một đoạn sâm, có tuổi ở nơi đó gặm, răng rắc răng rắc thanh âm tại trong tàn điện quen quẩn Để cho người ta nghe từng đợt nổi giận. Hắc hắc, đồ tốt như vậy, hết lần này tới lần khác lúc ấy liền có người trướng mắt đâu. Phương Quý càng gặm càng đắc ý, cơ hồ muốn hử lên tiểu khúc. Minh Nguyệt tiểu thư nghe, lại là một trận nổi giận, đồng nhiên cảm giác chung quanh vô số con mắt đều chính tội nghiệp nhìn xem chính mình. Lúc này mới phát giác, không chỉ có là mình đã đói bụng đến khó mà chịu được trình độ, liền liền thân bên cạnh những hộ vệ kia còn có dương liếu Nha hoàn đều đã sắp không chịu được nổi nữa. Một đoàn người rõ ràng đều là người trong tu hành, hết lần này tới lần khác lúc này đều đã cho người ta một loại xanh sao vàng vọt cảm giác. Nếu không, phân cho các nàng một chút A. Nữ hài mặt tím có chút mềm lòng, do dự cùng phương quý thương lượng. Các ngươi người đông thổ chính là ngây thơ, đổi ngươi nàng phân cho ngươi không. Phương quý dạy dỗ nàng một câu, nói, xuống hồ nàng mới vừa rồi còn nói ngươi dáng dấp khó coi tới. Nữ hài mặt tím cúi đầu, nghĩ thầm ngươi nói càng nhiều. A, ai muốn hắn đáng thương? Mà bọn hắn những lời này, đổ lại dẫn tới bên cạnh Minh Nguyệt Tiểu Thư một trận xấu hổ, trong bụng thực sự đói khát khó nhịn, nàng đống nhiên ngồi dậy, mắt lạnh nhìn Phương Quý nói, bất quá chỉ là vài quặng linh dược mà thôi, ta cũng không lấy không ngươi, trả cho ngươi tiền như thế nào. Trả tiền. Phương Quý nghe khẽ giật mình, cười tủm tỉm vừa quay đầu đến, giao bao nhiêu. Minh Nguyệt Tiểu Thư để dương liếu đem túi càn khôn cầm tới, từ đó lấy ra một chồng linh phiếu, nói, ta mua ngươi tất cả. Cái gì? Phương Quý lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp một chồng linh phiếu kia, không sai biệt lắm có mấy chục tấm, mỗi tấm đều là vạn lượng linh tinh mệnh giá, cả người đều có chút không xong, cái này mẹ nó tăng thêm đứng lên, đây chẳng phải là đến có mấy chục vạn lượng linh phiếu. Nhà ai đi ra ngoài trực tiếp mang mấy chục vạn lượng linh phiếu này ở trên người A, người đây là tới di địa thám hiểm, không phải chạy đến trên đại tập mua thức ăn đó A. Trước kia liền biết Minh Nguyệt Tiểu Thư này trưởng quản đan hỏa tông sinh ý, là người có tiền hạng người. Nhưng bây giờ bỗng nhiên gặp trên người nàng linh phiếu, Phương Quý vẫn là không nhịn được cảm thấy, nàng là thật có tiền à. Tốt, xem ở ta cổ thông lão ca phân thượng, ta cũng không thể thật làm cho ngươi chết đói, ngươi nói ngươi muốn mua cái gì. Minh Nguyệt Tiểu Thư cả giận, ta nói muốn mua ngươi tất cả. Lời còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên lắc đầu nói, ta xem trước một chút ngươi mua được cái gì. Nói liền tiện tay cầm cái túi can khôn, hướng trên mặt đất khẽ đảo, lập tức một ngọn núi nhỏ đi ra, bên trong đã có tinh huy thảo. Cũng có nắp nổi lớn nhỏ linh chi, còn có nổn ngang lộn xộn từng cái dáng dấp cùng cánh tay giống như sâm có tuổi, khoai lang một dạng thủ ô, giống như cối say thái thuế, hấp dẫn người nhất, thế mà còn đỏ rực nhìn phi thường đáng yêu trái cây nhỏ, đó là quả mận bắc ca. Nghĩ tới quả mận bắc hương vị, Minh Nguyệt Tiểu Thư liền đã gốc lươi sinh ra chùa tân, chuẩn bị lựa chút mình thích. Nhưng ở lúc này, Phương Quý đã từ trong một đống linh dược kia, lấy ra một gốc tiểu xỉu tiểu xỉu cỏ xanh, nói, cái này, 3.000 lượng. Cái gì Minh Nguyệt Tiểu Thư nghe vậy, đã là giận không chỗ phát tiết, cái kia tinh huy thảo chỉ có tuổi tác mà không linh khí, huống hồ hiểu xịu hiểu xịu nhìn một chút thủy phân đều không có, sợ là cho heo ăn cũng sẽ không ăn, ngươi cũng phải bán ta 3.000 lượng một gốc, đây là lấy ta làm đồ đần à. Cái giá tiền này, thế nhưng là lúc trước người nào đó nói cho ta biết ta. Phương Quý nói, cái này tinh huy thảo xuất ra đi một gốc tối thiểu 3.000 lượng, ta ở bên trong không cho nâng giá cũng không tệ rồi. Minh Nguyệt Tiểu Thư lập tức đẩy mặt đỏ bừng. Nàng lúc ấy vì trêu đùa phương quý, cô ý chỉ nói linh dược này năm, mà không đề cập tới nó không có linh tức, cho nên dược tính giảm bất đi nhiều sự tình, vốn là muốn cô ý nhìn xem phương quý thu một đống không đáng tiền có dại trở về, không nghĩ tới hôm nay thế mà hố chính mình. Lúc này cũng không tiện nói toàn, chỉ là lệnh mặt nói, ta không thích cái này, không thích đán cỏ. Phương quý cười cười, lại cầm lên một linh chi to bằng cái đầu, xem như kích cỡ nhỏ, nói, vậy ta còn có khác một gốc cỏ liền giá trị 3.000 lượng linh tinh mà nói, như vậy linh chi này coi như đáng tiền à, ta nhớ được tại đan hỏa tông lúc ngươi cho ta nhìn qua một cái giấy tờ tới, phía trên ngàn năm linh chi, liền muốn 300 linh tinh một lượng, ta cái này thế nhưng là sinh trên vạn năm, bán ngươi một ngàn lượng linh tinh không lỗ đi, nhìn đầu này, tối thiểu cũng phải có 450 cân đi, coi, như ngươi 50 cân tốt, ngươi tính toán số tiền này. Nói tự mình tính tính, quay đầu hỏi nữ hài mặt tím nói, hết thảy bao nhiêu? Nữ hài mặt tím do dự một chút, nhỏ giọng nói, không không không lượng. Minh Nguyệt Tiểu Thư cái chán đã sinh ra gần xanh, sổ sách là có thể tính như vậy sao? Người Linh Chi kia, chỉ có kích cỡ không có dự tính, chính là cầm ra đi, cũng chỉ có thể làm cây nó bán, giá trị không được mấy cái tiền đồng. Lại không ưa thích, còn có. Phương Quý buông xuống Linh Chi, lại cầm lên một cây sâm có tuổi, nói, ta củ cải này, không đúng, là vạn năm thành tinh ngọt giòn ngon miệng sâm có tuổi. Cảm giác tốt nhất rồi, đặt ở bên ngoài, ngàn lượng linh tinh một lượng không quá mức đi, một cây này, tối thiểu đến ba cân. Nghe được hắn tại đó khoe khoang tự đề cử, rất giống cái bán củ cải. Minh Nguyệt Tiểu Thư đã là có chút nghiến răng nghiến lợi, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi là cố ý khinh thường ta à. Phương Quý buông xuống trong tay củ cải, cười nói, ta chỉ là đơn thuần không muốn cho ngươi. Minh Nguyệt Tiểu Thư trong tâm giận dữ, hưu tâm không để ý hắn, chỉ là trong bụng đói khác, nhưng bây giờ chịu bất quá. Lại thêm nàng cũng xác thực không đem chỉ là mấy vạn lượng linh tinh để vào mắt, chỉ muốn nhiều chúng vào một ngày hai ngày, liền có thể rời đi di địa, cần gì phải bằng chịu không công khổ sở này, liền nhịn không được cảm thấy quét ngang, đồng nhiên hướng Dương Liếu nói, cũng bất quá ba vạn lượng linh tinh mà thôi, ngươi đi lấy cho hắn tốt. Dương Liếu có chút do dự, nhưng gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư chủ ý đã định, liền hay là cầm ba tấm linh phiếu đi qua. Phương Quý Thông khoái cực kỳ, đem một gốc sâm có tuổi cho các nàng, còn bán Dương Liếu một bộ mặt chọn lấy từng cái lớn. Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đều có chút nóng nổi, lấy ra đằng sau, hay là gượng chống lấy giá đỡ, để Dương Liếu lấy pháp thuật hóa ra một vũng thanh thủy, tắm một lần, sau đó mới cầm tiểu đao chia làm mấy thối, cùng bọn hộ vệ đã sớm đói choáng đầu hoa mắt kia phân ra ăn. Trong bụng tạm thời có đồ vật, có chút tinh thần, liền lạnh lên mặt đến, không còn phản ứng phương quý. Mà Phương quý cũng bình chân như vậy, tự mình lĩnh hội huyền pháp, có thể là cùng nữ hài mặt tím bắt đầu chơi thê tử nhảy giếng bất quá hơn 2 canh giờ đi qua, Minh Nguyệt tiểu thư liền cảm giác trong bụng lại là một trận hư hỏa lên cao, trong lòng cảm thấy cực kỳ không hiểu, nghĩ thầm mình tại đan hỏa tông lúc, khẩu vị từ trước đến nay không tốt, chính là ăn một viên quả lê, liền có thể cả ngày đều không ăn cơm, bây giờ đến trong di địa, làm sao khẩu vị bỗng nhiên khá hơn, trước đó xâm núi chính mình tối thiểu ăn nửa cân, lại nhanh như vậy liền đói bụng. Thế nhưng là trong tâm lại kinh ngạc, cảm giác đói bụng luôn luôn không lừa được người, nàng chịu một hồi, rốt cục lại hướng Dương Liễu nháy mắt Dương liếu thế là lại cầm mấy tấm linh phiếu đi qua, đổi về một cây sâm có tuổi. Lại lần nữa phân mà ăn trì, Minh Nguyệt Tiểu Thư cảm thấy dễ chịu chút, chỉ là có chút hy vọng, cung sư huynh bọn người làm sao còn không có động tính đâu. Không phải nói có người lấy được trong hộp sách kia đồ vật, bọn hắn liền sẽ lòng sinh cảm ứng sao. Nhưng hôm nay 4-5 ngày thời gian trôi qua, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng qua hiện nay, tốt xấu so không kịp ăn nửa điểm đồ vật thời điểm mạnh rất nhiều. Bọn hắn lại không dám tại trong di địa này đi loạn, chỉ có thể chịu khổ lấy. Như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, ngoại trừ ngóng trông trong di địa tái sinh biến hóa, liền chỉ có một mực tại này khâu thủ, đói bụng liền đi hướng phương quý mua sắm núi, nghĩ đến luôn luôn có thể chịu đựng được, lại không nghĩ rằng, như vậy chỉ là qua một ngày thời gian tà hữu, Minh Nguyệt tiểu thư lại hướng Dương Liễu muốn sắm núi lúc. Dương Liễu nha hoàn, cũng đã đầy mặt vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đã không có linh phiếu nha." Minh Nguyệt tiểu thư lấy làm kinh hãi, 300 không không không lượng linh thiếu. Dương Liếu nhẹ gật đầu, sắc mặt khó xử, 300, không không không lượng, cũng bất quá có thể mua 10 cái xâm có tuổi A. Bọn hắn hết thể có 5 người đâu. Dương Liếu gặp Minh Nguyệt Tiểu Thư sắc mặt khó coi, nhịn không được khuyên nhủ nếu không, ngài liền đi cùng hắn hảo hảo nói một chút, kỳ thật hắn cũng không phải cái người xấu, lại nói, luận bối phận hắn hay là ngài tiểu sư thúc đâu, cũng không thể thật xem chúng ta ở chỗ này nhịn cơ chịu đói. Đừng nói nữa. Minh Nguyệt Tiểu Thư một câu ngạo khí quả quyết tự tuyệt. Chỉ là trong bụng cơ lửa có loại càng ngày càng khó lấy chịu đựng chi thế, liền lại không nhịn được nói, người đi cùng hắn nói, "Trước Trước thiếu." Dương Liếu có chút khó khăn, nghĩ thầm tại địa phương quỷ quái này, lại không thấy tiền mặt, người ta sao lại thế? Nhưng không nghĩ tới đi nói chuyện, Phương Quý Thông khoái đáp ứng, "Thiếu liền thiếu, trước viết phiếu nợ. Nói toàn thân trên dưới sờ giấy, nhưng thực sự không có sờ lấy, đành phải hướng nữ hài mặt tím xin giúp đỡ. Nữ Hải kia do dự, cầm một quyển sách cổ đi ra, Phương Quý nhìn lướt qua, thấy là lộn xộn cái gì kiếm phủ cái gì, cũng không để ý tới, trực tiếp xé một tờ xuống tới, sau đó thiêu một là than, ở phía trên méo mó khúc khúc viết xuống một tấm phiếu nợ, để nha hoàn lấy tới cho Minh Nguyệt tiểu thư đồng ý. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn, có chút phẫn nộ, vì sao lần này là 50? Không không lượng. Phương Quý kinh ngạc nhìn nàng một chút, nói, chín ra 13 về không hiểu sao. Minh Nguyệt tiểu thư khí cơ hồ phấn qua đi, đó cũng là 43,00 không lượng. Phương Quý thành khẩn giải thích nói, ta sợ sổ sách loạn, không tính quá đến, lấy cái cả. Minh Nguyệt tiểu thư khí đem giấy tờ ném vào một bên, căn bản liền sẽ không để ý tới Phương Quý. Phương Quý cười ha ha, tự mình bắt đầu tìm hiểu Thiên Cơ Nguyệt Luân Công, một trận tu luyện hoàn tất lúc, chỉ gặp phiếu nợ kia đã đặt ở bên cạnh mình, phía trên đã có Minh Nguyệt tiểu thư áp ấn, lúc này mới rộng lượng không cùng nàng kiến thức, cụ cải cho một cây. Đến hồi hai lúc liền không có phiền toái như vậy, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn cũng không nhìn liền đánh lên áp ấn. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, Quyền Kiếm Phủ kia đã hoàn toàn biến mất, biến thành Phương Quý bên người một đống giấy vay nợ, mà Minh Nguyệt tiểu thư mấy người cũng không còn chỉ là dựa vào lao xâm sống qua ngày, cái gì Thái Tuế, Linh Chi, Tinh Huy Thảo, quả Mận Bắc đều mua đi vô số. Trong tàn điện này đám người ngày ngày chờ, hàng đêm trông mong, liền đợi đến có người cướp được phía kia hộp sách thành công để đám người từ trong di điệu này xuất hiện, có thể đợi trọn vẹn hơn một tháng. Phương Quý ngay cả đạo huyền pháp kia đều tu luyện thành công. Quả thực là không có chờ đến nửa điểm những động tinh khác xuất hiện, liền ngay cả phương quý cũng nhịn không được bắt đầu mắng, thứ hôn trướng cầm mỹ nhân đồ kia làm gì vậy? Người gấp cái gì? Nữ hài mặt tím gặp hắn càng ngày càng ngồi không yên, đành phải khuyên, dù sao ngươi chuẩn bị linh dược còn nhiều đâu. Ta không phải lo lắng bị đói a? Phương quý chỉ một chút cách đó không xa minh nguyệt tiểu thư, thấp giọng nói, ta là lo lắng lại mang xuống nàng liền trả tiền không nổi. Nữ hài mặt tím có chút ngoài ý muốn, nói. Các nàng đan hỏa tông không phải. Ngươi đừng nói lung tung. Phương quý biểu lộ có chút nghiêm túc, nói, hiện tại đó là của ta đan hỏa tông. Chương 416, phong vân kỳ biến. Trong di địa, vì sao vẫn còn không động tính? Khi trong di địa phương quý bọn người đều không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao từ đầu đến cuối không có người cầm mỹ nhân đồ hiện thân thời điểm, di địa bên ngoài, đồng dạng cũng có thật nhiều người, bởi vì lấy thời gian trôi qua, dần dần lên bất an chi tâm nhau nao hướng về kính châu chạy tới. ầm ầm, vô tận điện thiểm lôi minh, mây đen từ từ, có một đoàn cơ hồ che đậy hơn nửa bầu trời mây đen từ trên biển đến, cấp tốc quét sạch những nơi đi qua, bóng ma khổng lồ gắn vào phía trên đại địa. nửa ngày mới tiêu, mà tại bóng ma bao phủ chỗ, tất cả tiên môn cùng đạo thống đều là nơm nớp lo sợ, đóng cửa tự thủ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trời một chút, phảng phất sợ chọc giận trong mây tồn tại. Ta Tây Hải Long tộc cửu thái tử ngao cuồng đã nhập di địa một tháng có thừa. Tại sao còn chưa đi ra? Chiếu ta Long tộc đại thánh tôi diễn, dù là hắn không thể đoạt được trong di địa này cơ duyên, thời gian lâu như vậy đi qua, cũng đã sớm nên bị bên trong những tồn tại kia cho trục xuất tới, nhưng bây giờ lại gắt gao đội lên bên trong, không có nửa phần tin tức, đây là vì gì? Chẳng lẽ Cửu thái tử xảy ra ngoài ý muốn? A, Cửu thái tử như bị những người khác làm hại, ta muốn hắn nửa cái bắc vực chôn cùng. Cửu thái tử phải bị di địa sinh linh làm hại, ta muốn hắn toàn bộ di địa chôn cùng. Kim Giáp lập loè, ở không trung bài binh bố trận, uy thế hung hăng mà đến, vô tận quỷ thần hình bóng tung hành trong đó, âm phong túc sát. Trong quân trận, một vị mặt trắng không dâu lão giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế báo, chính là kính châu tôn chủ thanh vân mục hai. Hắn xuất ngàn tên Kim Giáp, ngũ đại trưởng lão, bảy đại quỷ thần chạy đến di địa bên ngoài, mắt lạnh nhìn một mảnh đất hoang không có bất kỳ cái gì dị dạng tồn tại kia, lạnh giọng tự nói, còn ta vì bắt cái kia An Châu đệ tử Thái Bạch Tông mà đến, kết quả trận đã thất tung dấu vết. Hơn phân nửa cũng là tiến nhập trong di địa kia. Tốt hài nhi, di địa này cơ duyên xuất hiện ở ta kính châu địa giới, kết quả chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Suýt nữa bị người khác trộm, thật sự là hoang đường đáng giận, mà ngươi có thể phát hiện di địa này, tiến vào bên trong nhu cầu cơ duyên, chính là phúc phận tạo hóa. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể lấy được cơ duyên đi ra, vi phụ tất nhiên có thể hộ ngươi chu toàn. Trên một ngọn núi không đáng chú ý, có vị đàn phúc lao giả, uống say hun hun, chính cầm một đôi mắt say lờ đờ nhìn xem núi hoang trống rỗng kia, chân bắt chéo cao cao khiêu lên, trên giày đều lộ mấy cái lô lớn, ngón chân cái lộ tại bên ngoài, hắn lung lay trong tay hồ lô, nghe bên trong rượu không nhiều, có chút đau đầu, bọn này hùng hải tử, hoặc là lấy bên trong cơ duyên, hoặc là liền chết ở bên trong, cứ như vậy hao tổn làm khó ai đây, lão nhân gia ta cũng là có danh tiếng có địa vị, không, xa vạn dặm tới cho các ngươi hộ pháp dễ dàng a, chính bực đội ở giữa, đống nhiên nhìn về hướng phương đông sắc mặt biến hóa, không tốt, hắn cũng tới, gặp xấu hổ, đi trước đánh bầu rượu đi. suy nghĩ chưa tiêu lúc, cả người đã hóa thành một đoàn thanh phong, biến mất ngay tại chỗ. mà tại lúc trước hắn nhìn về phía phương hướng, đang có ba người đạp trên đằng vân mà đến, một cái là người mặc áo bào cho, dâu tóc đều là loạn, có vẻ hơi lôi thôi láo giả, trên thân còn có đan hỏa khí hương vị, một cái là vị người mặc bạch bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên, nhìn một thân nho khí, quần áo sạch sẽ đến không nhốn bụi trần. Trên thân lại có vô tận mùi máu tươi, đủ làm quỷ thần lui tránh, không dám cận thân. Tại phía sau bọn họ thì là theo một cái nhìn hết sức thành thật nhu thuận tiểu đồng nhi, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi tặc hoạt, một bên ngó dao rắc nhìn về phía trước, vừa nói, "Triệu sư bá, ngươi nói gặp được phương sư thúc sẽ thay ta xuất khí đúng không hả?" "Xuất khí ngươi cái quỷ đầu." Một thân đan hỏa khí lao giả, trở lại hướng trên đầu hắn rút một kế, "Mãng, làm sao không lo lắng một chút sư tỷ của ngươi?" "Sư tỷ có cung sư huynh bảo bọc đâu." ta lo lắng cái gì? Tiểu Đồng Nhi ôm đầu, rất là không phục. Chuyện lần này không đơn giản a. Một thân đan hỏa khí lao giả không có công phu lại phản ứng hắn, chỉ là xa xa một ngắm, liền nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vĩa, thấp giọng nói, ngươi nhìn một cái, trên biển người bộ tộc kia tới, kính châu tôn phủ cũng mang theo trọng quân chạy đến, người Đông thổ không thấy tâm hơi, nhưng bọn hắn từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không biết có tới hay không, lại thêm trước đó canh giữ ở ta đan hỏa tông bên ngoài những người kia. Nói đến chỗ này, vẫn không khỏi đến nhớ tới vừa mới rời đi đan hỏa tông lúc, bên người ra hỏa nhìn hiền lành khách khí này rớt ra một đường máu một màn, không khỏi trong lòng lại có chút cảm khái, hướng về nam tử trung niên này nói, xem ra chư phương bất động, trên thực tế đều đối với trong di điệu này tạo hóa nhất định phải được, ngươi để cho ngươi tiểu đồ nhi kia lăn lộn đi vào, lại có thể có làm được cái gì. Di điệu tạo hóa cũng không phải nhìn thế lực, ai biết sẽ là kết quả gì. Nam tử trung niên chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói. Di địa không ra, hết thẻ cũng còn không biết đâu. Đan hỏa khí lao giả thấp giọng nói, coi như hắn thật lấy được trong di địa tạo hóa thì như thế nào, bên ngoài nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn cũng không giữ được đi, Ngươi không gặp ngay cả phương bắc đầu kia cuồng lòng đều không có đến à, còn không phải sợ cùng lòng tộc xảy ra tranh chấp? Hắn chưa chắc không đến. Nam tử trung niên lắc đầu, nhìn xem bàn tay của mình, lại nói, mấy đại thế lực này cũng chưa chắc một tay che trời. Đối với chúng ta tới nói là che trời. Đan Hỏa khí Lao Giả nói, "Đồng nhiên giật mình, trước ngươi nói cái gì muốn mời hắn phụ huynh gặp một lần, thế nhưng là lâu như vậy đi qua, bọn hắn sinh tử không biết, những gia trưởng kia cũng không có nửa điểm bóng dáng a." Thời gian còn chưa tới, cũng chưa chắc chỉ thấy không lên. Nam tử trung niên cười cười, đưa tay hóa ra một đoạn thanh thủy, ở bên trong giữa tay, hắn đã tắm một đường, vừa rồi rời đi Đan Hỏa tông lúc, liền phát hiện có không ít tiên môn cao thủ canh giữ ở bên ngoài, tựa hồ là vì món Ma Sơn bí bảo kia mà đến, không làm sao được. Độc tính vừa mới nổ hắn, cũng chỉ có thể xuất thủ đem những người này xử lý, chỉ là giết đến quá nhiều người, trên tay dính huyết khí. Đã rửa sạch, lại tẩy ra đều cởi một tầng. Đan hỏa khí lao giả nhìn xem, lại không khỏi một trận cao mày, nhớ tới hắn đại sát tứ phương một màn, trong lòng cũng có chút giật mình, nhìn không được nói, ngươi tu hành thật sự là không thể kéo dài được nữa, ta chỉ là dùng đan dược cho ngươi tiêu độc mà thôi, kết quả lại kém một chút liền để cho ngươi áp chế không nổi tu vi, trực tiếp hoa anh, đây thật là... Người khác dùng hết khí lực đi tu hành, ngươi lại tại dùng 12 phần khí lực đi áp chế tu vi, cuối cùng là hình cái gì, nếu như thật. Sự là thiếu tiên đạo tài nguyên, thực sự không được, lao phu có thể. Nam tử trung niên ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn hắn, cười nói, để cho người ta hóa ảnh tiên đạo tài nguyên người cũng có. Đan hỏa khí lao giả cười ha ha, có chút tự ngạo, nói, ta đan hỏa tông vô liếng, như thế nào ngoại nhân có thể tùy tiện ước đoán, nói câu không dễ nghe mà nói coi như đến cái bại gia tử, có thể sức lực bại, bại lên mười lời, đó cũng là không phá hết. Đan Hỏa Tông cũng quá nghèo. Mà lúc này trong di địa Phương Quý còn không biết bởi vì lấy bọn hắn bị nhốt di địa một tháng có thừa đưa tới nhiều như vậy đại thế tới do xét, vẫn ôm phiếu nợ chồng chất kia, từng lần một tính qua sổ sách đằng sau, sau đó ở nơi đó ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Người đang suy nghĩ gì? Bên cạnh nữ hài mặt tím gặp, Hiếu Kỳ tới hỏi. Phương Quý nói, Ta đang suy nghĩ cái này đan hỏa tông về sau tìm ai quản lý, còn có về sau cho ta cổ thông lao để mỗi tháng mở bao nhiêu tiền. Nữ hài mặt tím, nhìn thoáng qua phương quý trong ngực phiếu nợ, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trong phiếu nợ này sổ sách nàng cũng coi như qua một lần, nghị thầm đan hỏa tông xác thực trả không nổi. Đồng tình nhìn cách đó không xa minh nguyệt tiểu thư một chút, chỉ gặp nàng lúc này đã hoàn toàn đã mất đi trước đây ung dung thái độ, chỉ là ngơ ngác nhìn về hướng ngoài điện, trong lòng vẫn nghĩ đến, cũng nhanh. Cung sư huynh bản lãnh lớn như vậy cũng nhanh tới cứu ta, lại như thế khô thủ xuống dưới, chẳng lẽ muốn để bản thái tử chết đói ở chỗ này hay sao? Trong di địa, một ngọn núi khác trong sườn núi, trong một tòa cung điện hơi có vẻ được hoàn chỉnh chút, Tây Hải Long Cung, cựu thái tử Ngao Cường cũng đang đại phát lôi đình, chỉ gặp một tháng này đi qua, hắn ngược lại không lộ ra chật vật, nhưng cũng rõ ràng có chút gầy gò, đáy mắt tựa hồ nhấp nô một vòng quỷ hỏa, xâm nhân quát, cái kia tôn phủ tiểu quỷ đến cùng đang làm cái gì? cũng không hiện thân, lại không tế lên Mỹ nhân đồ. Thái tử an tâm chớ vội. Mà tại Long Cung Thái tử này bên người, một trung niên nam tử trên thân vác lấy mai rùa, nhìn lại hết sức nho nhã, chính ngồi xếp bằng trên đất, chậm tư trật tự mà nói, kỳ thật này cũng cũng không phải chuyện xấu. Trong một tháng này, cái thằng kia mượn tam đại quỷ thần khí cơ, che lấp tự thân, chắc hẳn liền một mực tại nghiên cứu cùng di điệu này sinh linh câu thông chi pháp, nếu hắn từ đầu đến cuối không có tế lên Mỹ nhân đổ. Đã nói hắn khả năng còn không có hiểu thấu đáo mỹ nhân đồ này huyền. Cơ, đối với chúng ta mà nói, cái này liền tương đương còn có túm lấy gì địa tạo hóa cơ hội. Long cung thái tử cả giận nói, vậy phải chờ tới lúc nào. Xác nhận nhanh. Trên lưng bác lấy quy cái nam tử trung niên cười cười, nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này tính tọa thủ tâm, liền cảm giác khí lực trôi qua, tiêu hao cực lớn, mà tam đại quỷ thần kia, vốn là vô hình đồ vật, tiêu hao càng lớn. Lại thêm bọn hắn còn muốn lúc nào cũng phát ra khí cơ, che đậy thiếu tôn chủ kia bộ dạng, để tránh bị chúng ta phát hiện, tiêu hao này liền càng là đáng sợ, lại xem bọn hắn còn có thể chống đến bao lâu. Long cung thái tử trầm giọng suy tư, đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến bên ngoài có một thanh âm chuyển đến. Bọn hắn chống thời gian, lại so với các ngươi càng lâu. Trong điện đám người liền giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp ngoài điện có bóng người lướt đến, thế mà chính là thương long nhất mạch đại đệ tử cung thương vũ cùng hắn ba vị sư đệ. Chỉ gặp bọn họ đều là một thân vết thương đáng sợ, máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Mà ở ngoài điện, còn có một cái đầu rắn trên đầu sinh hai cái bao thọ vào đến một nửa, to mò nhìn. Là các ngươi, khô thủ di địa một tháng, tất cả mọi người là riêng phần mình nhận nút, không thấy nửa cái bóng người. Bây giờ chợt có người đến, chính là Long cung thái tử này mấy người cũng đại suất dự kiến, cũng không biết hắn là như thế nào tìm tới chính mình, cũng không biết hắn như vậy đằng đằng sát khí tới cần làm chuyện gì. Hai tay vác tại sau lưng, lạnh lùng đánh giá Cung Thương Vũ cùng hắn ba vị sư đệ, lãnh đạm nói: "Các ngươi tới làm cái gì?" Cung Thương Vũ thẳng tắp đi vào đại điện, không nói một lời, dỗng nhiên hướng về kia Long Cung thái tử quỳ xuống, trùng điệp dập đầu. Trong thanh âm đã bi phấn đến cực điểm, thậm chí có chút giọng nghẹn nào, "Cầu điện hạ vì ta các sư đệ báo thủ." Chương 417: Rốt cuộc đã đến. Báo thủ. Cung Thương Vũ đột nhiên xuất hiện nói, cũng khiến đến vị này Long Cung thái tử nao nao, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nhìn không ra cái này thương long nhất mạch mặt ngoài đối với mình cung kính, kỳ thực khẩu phục tâm không phục. muốn trong một tháng này, bọn hắn đều không có ý đồ đến tìm chính mình, bây giờ ngược lại đống nhiên xuất hiện, máu me khắp người cầu chính mình giúp hắn báo thủ, tính là gì tình huống. Ánh mắt chậm rãi quét qua cung thương vũ, hắn cùng trung niên nhân mai rùa liếc nhau một cái, lặng lẽ nói, ngươi lại đứng lên mà nói, ngươi thương long nhất mạch cùng ta long tộc có chút yên duyên, trong di điệu ta cũng nên hộ ngươi. Bất quá ngươi nói trước đi nói là chuyện gì xảy ra đi. Là cung thương vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ gặp cả người đều lộ ra thê thảm đến cực điểm, một thân vết thương, nhìn thậm chí có chút thảm không nỡ nhìn bộ dáng, lại khó gặp trước đó cùng ngạo mà không ai bị nổi bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy đầy người thù ý, trong mắt cơ hồ muốn chảy ra huyết lệ đến, xin điện hạ thứ tội. Di địa đại biến đằng sau, tu vi của chúng ta không tốt, đành phải kinh hoàng đào bệnh, cuối cùng tìm được một chỗ an ổn chi địa, tạm thời chỉnh đốn. Vốn định tính thủ kỳ biến. Chờ đợi di điệu mở ra, lại không nghĩ rằng, hôm qua bỗng nhiên bị tôn phủ quỷ thần chạy đến tận cửa tới. Hắn vừa nói chuyện, đã nắm thật chặt trong tay thiên tà lòng thương, đầy ngập hận ý mà nói, cái kia tôn phủ quỷ thần tâm hoài ác ý, không nói một lời, liền hướng chúng ta thống hạ sát thủ, chuyện xảy ra bất ngờ, bị nó bị thương nhiều vị đồng môn, thương vũ lòng đầy căm phẫn, chỉ tiếc không phải tam đại quỷ thần kia đối thủ, chỉ có thể thương hoàng chạy trốn, bây giờ đi đầu không đường đành phải đến xin mời Thái tử điện hạ vì chúng ta báo thủ. Cái gì? Long cung Thái tử này nghe vậy, sắc mặt lập tức khẽ biến. Hắn gặp Thương Long nhất mạch chật vật, liền biết bọn hắn tất nhiên tao nộ cường địch, chỉ là không nghĩ tới sẽ là tôn phủ quỷ thần hạ đáp thủ. Cái kia tôn phủ nhất mạch sợ bị hắn cùng người Đông thổ phát hiện tung tích, không phải một mực trốn tránh a. Bất quá nghĩ lại ở giữa, hắn liền đã nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt âm trầm xuống. Một mực tàng hình biệt tích không chịu bị người phát hiện tôn phủ quỷ thần đột nhiên hướng thương long nhất mạch ra tay nguyên nhân rất đơn giản tại trong di địa này đều là cần đồ ăn người tu luyện có thành tựu chẳng phải là tốt nhất thuốc bổ chỉ là lúc đầu tam đại quỷ thần kia liền đã che đậy thiếu tôn chủ khí cơ để bọn hắn tìm kiếm không đến mới vừa rồi còn thương lượng đợi đến bọn hắn pháp lực hao hết liền không muốn hiện thân cũng khó nhưng hôm nay bọn hắn bỗng nhiên có mấy cái tu sĩ trúc cơ làm thuốc bổ chẳng phải là nghĩ đến nơi này ngược lại là trong lòng một trận phẫn nộ u ám nhìn về hướng cung thương vũ Cái này thương Long nhất mạch thật sự là thật to gan à, vừa sinh dị biến lúc, bọn hắn co đầu rút cổ lên, bây giờ gặp đại nạn, cũng muốn từ bản thân tới. Trong lòng suy nghĩ, đang muốn quắt tháo, chợt nghe trung niên nhân mai rùa nói, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta. Long cung thái tử nghe vậy, cũng là thần sắc hơi rét, nhìn về hướng cung thương vũ. Tại trong di địa này, hung hiểm vô số, sương mù nồng nặc, ai tìm ai cũng không dễ dàng. Bọn hắn Long cung đại đa số người nghỉ ở nơi đây, cũng không có treo lên chiêu bài đến. Cung thương vũ nói thế nào tới thì tới. Ta lần này đến dụ ý, cũng chính là ở đây. Cung thương vũ nghe thấy bọn hắn hỏi, cũng đột nhiên ngẩn đầu lên, một mặt phẫn hận, âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết lúc này các ngươi cùng người đồng thổ, vẫn luôn đang tìm cái kia tôn phủ thiếu tôn chủ, mà bây giờ, ta đang có biện pháp giúp các ngươi tìm tới hắn. Vừa nói chuyện, hắn đã hai tay bưng ra một chiếc hình hoa sen đèn đồng, chỉ gặp đèn này đã bị xoa sáng loáng, hình như có linh quang lấp lóe, nhìn qua Long Cung Thái Tử, nói. Trước đây mới vào di địa, chúng ta ở trong linh bảo các tìm được bảo vật này, chỉ là không biết tác dụng, trong thời gian một tháng này, trải qua dò xét, đổ trận có tâm đắc, đèn này sáng chỗ, phá hết thể hư nịnh, nhân thần quỷ quái, không thể đột nó hình tung. Nói, lại thi lễ, giọng căm hận nói, trước đây những quỷ thần kia, sợ truy sát chúng ta động tĩnh quá lớn, kinh động đến người bên ngoài, cho nên sớm rút về, mà ta chạy thoát đằng sau, chính là mượn cây đèn này, mới tìm được thái tử hành tung chỗ. Cái gì? Long cung thái tử cùng nam tử mai rùa kia nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ở chỗ này khô thủ một tháng, chính là bởi vì chết sống tìm không thấy tôn phủ thiếu tôn chủ kia hành tích, nếu không đã sớm giết hắn. Lại không nghĩ rằng, chính là khốn đốn thời điểm, thế mà liền có người dân lên bực này dị bảo. Đoan chừng liền xem như tôn phủ thiếu tôn chủ kia, cũng không nghĩ tới, hắn vốn là vì để cho tam đại quỷ thần kia có thể đạt được một chút huyết tế thuốc bổ, tốt lâu dài hơn đem chính mình khí cơ che lấp đứng lên lại không nghĩ rằng chuyện này ngược lại chọc giận lúc đầu chỉ tính toán nút trong bóng tối thờ ớ lạnh nhạt cung thương vũ, khiến cho hắn Liều Lĩnh tìm tới Long tộc, đồng thời dâng lên bực này có thể tìm được nó tăng hơi bảo vật ta. Đại sự định vậy. Long cung thái tử cùng trung niên nhân Mai Dụ kia liếc nhau, trên mặt đều có ý cười. Rất tốt, ta sẽ giúp các ngươi báo thủ. Long cung thái tử nhận lấy chiếc liên đăng kia, cười tủm tỉm hướng cung thương vũ nhẹ gật đầu. Cung thương vũ biết người của Long tộc mặc dù cùng, lại là nói lời giữ lời. Trong lòng cung thoáng nhất an, nắm chặt trong tay thiên tà lòng thương. Bọn hắn bắt đi người nam vị sư đệ. Vị long cung thái tử kia đánh giá trong tay đèn đồng vài lần, đột nhiên mở miệng hỏi. Là, cung thương vũ thanh âm đều đang hận phát run, răng cắn khanh khách rung động. Hắn cũng không thích long tộc những người này, nếu không phải bởi vì nam vị sư đệ mối thủ, cũng sẽ không đi cầu bọn hắn. Hồi không tới, long cung thái tử thản nhiên nói, bọn hắn bị bắt đi, chỉ có một kết quả, chính là bị người coi là huyết tế nuốt. Cung thương vũ thì như thế nào không biết khả năng này, toàn thân run rẩy lên. Các ngươi tốt xấu cùng ta long tộc có quan hệ, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn bị người ăn hết. Long cung thái tử nhàn nhạt hướng trung niên nhân mai rùa kia nhìn thoáng qua, nói, chỉ bất quá, cho dù là lúc này ta, muốn đối phó tam đại quỷ thần kia, cũng có phần tốn sức, cho nên đang xuất thủ trước đó, cũng chỉ cần thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Nói trở lại, dù sao ngươi đã có 5 cái sư đệ bị bắt đi, lớn mạnh sức mạnh của quỷ thần. Còn lại ba tên này, giữ lại cũng không có tác dụng gì à. Cung thương vũ nghe vậy, đông nhiên ý thức được cái gì, gấp hướng trong ngực tìm kiếm, kinh hai nói, thế nhưng là ta. Nhưng không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, liền nhìn thấy long cung thái tử kia đáy mắt, đã có vô tận hung quang dâng lên, đột nhiên thân hình tăng vọt, hóa thành hình rồng, soát một ngụm, liền đem đã đem sau lưng theo chính mình vừa mới giết ra khỏi trùng vây không lâu, chính bản thân bị thương nặng sư để nuốt hai cái, thế là lúc này, trung niên nhân mai kia từ lâu hóa thành một con cự quy mở ra miệng lớn đem đệ tử thứ ba nuốt mà lại hắn rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn đầu rùa tìm tòi đã hướng về ngoài điện bị hù gâu gâu thét lên anh để vào tới cũng cho đến lúc này cung thương vũ mới móc ra trong ngực đồ vật vô lực rơi vào trên mặt đất lại là một cái khô quắt túi càn khôn trong miệng túi có tận mấy cái lao sâm linh trì còn có mấy quả linh quả rơi xuống đi ra vụn vặt lẻ tẻ trải đầy đất cung thương vũ lời nói cũng rốt cục nói ra miệng Thế nhưng là ta chỗ này có linh dược a Ngậy! Long cung thái tử kia cùng mai rùa nam tử trung niên cũng đều không khỏi sức sở Hai người động tác hơi dừng Long cung thái tử cũng hóa về hình người Ngược lại là một mặt dở khóc dở cười bộ dáng Tay áo phất một cái Túi càn khôn cùng tất cả linh dược bảo quả rơi vào trên đất kia Liền cũng bay đến trong tay hắn Sau đó hắn cười to hai tiếng Móc ra một khối sạch sẽ lụa chẳng đến Nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng Thở dài một hơi Người nói sớm một câu Chúng ta cũng không cần mở lạc cái này. Vừa nói chuyện, hắn đã mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đèn đồng, đột nhiên quang mang lưu chuyển. "Cơ Mở, lúc nào là cái đầu a?" Trong tàn điện, Phương Quý đang nôn nóng, trong lòng chú loạn người cầm mỹ nhân đồ lại lại nhảy không chịu làm chính sự kia, đang lo lắng có phải hay không muốn đi ra ngoài trượt đắt một vòng tìm kiếm lúc, chợt thấy đến một đạo tinh quang, đột nhiên từ nơi nào đó sơn phong lấp lóe đi ra. Tinh quang kia vừa hiện, toàn bộ di địa liền giống như ban ngày, vô tận mây mù giống như đều ở đây lúc tản đi. Rốt cuộc đã đến a. Phương Quý vui mừng quá đỗi, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, "Khoai Lang muội muội, chúng ta có thể ra ngoài nhà. Bên cạnh nữ hài mặt tím Yên lặng túi đầu, "Ta không gọi Khoai Lang." Mà tại một phương khác, trong một sơn cốc trư phong thấp thoáng, trung quanh kỳ thạch quái bích, tầng tầng chữ lựu, chung quanh lại có vô tận mê vụ bao phủ, càng khiến cho nơi đây mười phần bí ẩn, mà trong cốc lại có một nam tử tóc hai bù sù, một mặt suy sụp tinh thần. Đang nhìn trước mắt một tấm màu đen hộp sách, liều mạng nắm lấy tóc của mình, vì cái gì, vì cái gì, hộp sách này bí mật đến tuột cùng là cái gì. Tại phía sau hắn, tam đại quỷ thần đều có chút ngộng, cẩn thận khuyên, từ từ tìm, không thể nóng lội. Đúng à, chúng ta hưởng một chút huyết thực, liền có thể giữ được những người kia trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta, ngươi có thể từ từ. Nói còn chưa rơi, đột nhiên một đạo ánh đèn sáng lên tại trong di địa, tựa như liệt nhật. Đem trong di địa này cơ hồ tất cả mây mù tất cả đều khu trừ, không chỉ có như vậy, bọn hắn thậm chí cảm giác, chính mình giống như trực tiếp lộ ra ngoài tại dưới mặt trời trói trang đồng dạng, nguyên lai like ở nơi đó. Mà ngay tại lúc đó, trên ngọn núi ánh đèn sáng lên kia, Long cung cựu thái tử ngao cuồng đang cùng trung niên nhân mai rùa, cùng sau lưng đám kia đói đi đường đều có chút đông dao động tây lay động, lại số lượng ít đi không ít yêu binh yêu tướng, đối xử lạnh nhạt nhìn xem trong di địa này. Tại chiếc đèn đồng thần thông tồi động tới cực điểm này chiếu dọi xuống, trong toàn bộ di địa, mỗi người bọn hắn đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất là tôn phủ thiếu tôn chủ kia cùng tam đại quỷ thần, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn thế mà ngay tại chính mình ba năm dặm bên ngoài. Để mạng lại, Long Cung cửu thái tử nghiêm nghị giống to, cùng trung niên nhân mai rùa cùng một đám yêu binh bay nhào mà đến, ở trên cao nhìn xuống, trọng kích đi qua. Không tốt, mà tại Sơn Quốc này chi chủ. Tôn phủ thiếu tôn chủ Thanh Vân Hiện lấy kia cùng tam đại quỷ thần, vốn cho rằng mới ra nó bất ngờ, nuốt mấy cái thương long nhất mạch đệ tử, chính có thể cùng long cung cùng người đông thổ tiêu hao thêm chút thời gian, lại thình lình bị ánh đèn cổ quái này soi sáng ra bộ dạng chỗ, trong tâm vừa sợ vừa giận, mắt thấy long cung tới quá nhanh, hai đại quỷ thần bay lên ngăn cản, Thanh Vân Hiện thì vội vã trốn chạy. Còn không có trốn mấy bước, chợt thấy trước người một đạo lưu quang vội vã vọt tới, đột nhiên ngẩng đầu. Liền gặp đó là vị bên hông căm cây sáo đông thổ thiên tiêu khương thanh, một tháng không thấy, hắn rõ ràng cũng thực sự tức giận, sắc mặt lạnh lùng, người còn chưa đến, liền đã đưa tay thi triển thần thông đánh tới. Liêu mạng! Thanh Vân hiện lửa giận dâng lên, nghiêm nghị giống to. So với tìm hắn một tháng long cung thái tử cùng đông thổ khương thanh, hắn tựa hồ lộ ra càng phẫn nộ. Chương 418, 10 phần vốn lượng. Ha ha, khó chịu hơn một tháng, rốt cục náo nhiệt lên nha. Cao hứng bừng bừng phương quý lúc này đã bỏ lên trên một chỗ bãi đất, thoạt nhìn như là trước đó tàng kinh điện theo sơn phong sụp đổ, lăn xuống đến đằng sau lưu lại tàn chỉ, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp giữa không trung Long Cung Đông Thổ Tôn Phủ người ba bên chính lăn lăn lộn lộn bắt đầu đại chiến, người tới ta đi thống hạ sát thủ, thậm chí giống như là bởi vì trong di địa này cấm kỵ đã bị người đánh vỡ qua, cho nên bọn hắn lúc này không cần lo lắng thôi động quá mạnh lực lượng mà dẫn phát biến cố gì, rõ ràng đều là dốc hết toàn lực ra tay. Ha ha, đánh đi, đánh đi, các người đánh xong chúng ta cũng tốt ra ngoài. Chọn vẹn nhẫn nhịn một tháng, rốt cục thủ đến di địa mây mù bị ánh đèn xua tan, có thể nhìn xem phương xa phong cảnh, thấu bông thấu khí, mà lại mới vừa ra tới, liền thấy được chính mình muốn nhìn nhất đến một màn, phương quý lúc này tâm tình, có thể nói vui vẻ đến cực điểm. Tại phía sau hắn, nữ hài mặt tím cũng đi theo leo lên, vừa nhìn thấy giữa không trung đang cùng tôn phủ quỷ thần ác chiến khương thanh, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra sau đó ánh mắt nóng nảy xung quanh bát quan giống như đang tìm kiếm đồng bạn của mình càng phía sau một chút minh nguyệt tiểu thư cũng bị nha hoàn dương liếu vị đi tới bị giữa không trung sáng loáng ánh đèn vừa chiếu thế mà đều cảm thấy có chút tròn vắng không trung trận đại chiến kia chính kích liệt thời điểm tất cả mọi người thấy được đều tâm tình phức tạp những thần thông pháp bảo kia ở giữa quan mang đơn giản tựa như là hy vọng mấy người này nói đến đánh nhau còn giống như rất có kinh a xem ra không có bị đói phương quý duỗi mấy cái lưng mỏi Mới ngồi ở trên mặt đá hướng trên trời nhìn thấy, trong lòng âm thầm nói thầm. Đang nghĩ ngợi lúc, chợt thấy phương bắc mấy đạo nhân ảnh hiện lên, sau đó mấy đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà tới, bên cạnh nữ hài mặt tím hơi do dự, đem mũ rộng vành đeo ở trên đầu, sau đó thẳng hướng về bọn hắn nên đón tiếp lấy, đã thấy tới chính là nàng trước đó mấy vị đồng bạn, hai nữ một nam một cái chưa ít, kinh người hơn chính là, ở bên cạnh họ còn đi theo một cái, đương nhiên đó là một tháng không gặp thá khổ sư mình, Thanh sư muội, TẦN Mấy người thấy một lần, song phương đều có mệnh tại, lập tức mừng rỡ không thôi, nói đến đây một tháng gặp phải. Mà A khổ sư huynh thấy một lần phương quý, cũng là đầy mặt mừng rỡ, vừa muốn chào đón, chật nhớ tới cái gì, biến sắc, liền muốn trốn đến đi một bên. Thế nhưng là phương quý đã sớm nhìn thấy hắn, lập tức hét to một tiếng, A khổ sư huynh ngươi đứng xuống, tránh ta làm gì. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mấy cái kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ gặp mặt, đều có vẻ hơi may mắn. Nhìn từ trên xuống dưới nữ hải mang mũ rộng vành, gặp nàng dáng người không có quá mức gầy gò, người giống như ở không đói bụng đến thân thể tròn dạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. thanh sư muội nuôi bạch mau cẩm thử kia lúc này chính hương phân hướng nàng nói, người nhưng không biết, trong một tháng này không đến người quá khó tiếp thu rồi, địa phương quỷ quái không có linh khí, thậm chí cỏ cũng không thấy một cây, may mắn. Chúng ta gặp vị này thái bạch tông A khổ ca ca, hắn người đặc biệt tốt, phân cho chúng ta ăn. Bên này Phương Quý cũng 2-3 bước đuổi kịp tha khổ, túi đầu xem xét, chính mình trước đó phân cho hắn túi cản khôn đều đã xẹp, vừa lúc bên thai lại bay tới bên kia đông thổ thiếu nữ, lập tức giật nảy cả mình, nhiều như vậy bảo bối ngươi cho hết các nàng ăn. A khổ sư huynh trong lòng tiêu khổ, liền biết Phương Quý đến huấn luyện chính mình, bận điệu nhỏ giọng nói, ngươi chưa hết nghe ta nói. Phương Quý không nghe, trực tiếp đặt câu hỏi, muốn các nàng bao nhiêu tiền. A khổ sư huynh lập tức sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói không ra lời. Bại gia tử a ngươi a khổ sư huynh. Phương quý hận thẳng dậm chân, lại có chút đắc ý, nói: "Ngươi biết ta kiếm lợi bao nhiêu không?" A khổ sư huynh ngáy mắt, nhìn xem Phương quý vươn một cái ngón tay, giật mình nói: "Một và lượng." "Hử?" Phương quý hai tay giấu ra sau lưng, "Ta kiếm lợi một cái đan hỏa tông." A khổ sư huynh lập tức liền sử sốt, nhìn xem Phương quý ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Cung sư huynh, cung sư huynh." Còn không đợi Phương quý hảo hảo phê bình A khổ sư huynh bại gia hành vi, Liền lại nghe được sau lưng một trận kinh hỉ tiếng tê quay đầu nhìn lại, liền gặp một mực đói đi đường đều nhẹ nhàng minh nguyệt tiểu thư, lúc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một bên vây tay, một bên hướng về một cái phương hướng nên đón, mà ở nơi đó, cung thương vũ một tay kéo thiên tà lòng thương, chính túi thấp đầu từ từ đi tới. Ở bên cạnh hắn, còn bơi lên một đầu quái xà, xa, xa xa liền thấy phương quý, một bên sủa inh ỏi, một bên ngoắt ngoát cái đôi. Cung sư huynh, gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Minh Nguyệt Tiểu Thư nên đón tiếp lấy, liền đã đủ mặt nước mắt, vội vàng nói, ngươi không biết, một tháng qua, ta. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền đã phát giác lúc này cung thương vũ tựa hồ có chút không thích hợp, nghe Minh Nguyệt Tiểu Thư nói, hắn chỉ là vô lực khoát tay áo, răng chống đỡ lây chính mình đi tới nơi đây đằng sau, liền đông nhiên hai chân mềm đũng, ngồi sập xuống đất. Trong tay thiên tả long thương, len ken một tiếng rơi vào trên mặt đất, cọ sát ra mấy điểm hỏa tinh. Cung! Cung sư huynh ngươi thế nào? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng một trận lo lắng, mặt khác các sư huynh đâu? Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Phương Quý cùng Đông Thổ một đoàn người, lúc này cũng đều hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại. Mà Cung Thương Vũ lâu không trả lời, sau nửa ngày, đột nhiên hai tay bưng lấy mặt, hào gốm khóc giống lên. Một màn này thấy đám người đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không dám lên tiếng. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Cung Thương Vũ tiếng khóc, trong lòng cũng cảm thấy không hiểu nặng nề. Xảy ra chuyện gì à nha? Một bên phương quý, đều vô ý thức ngăn lại anh để, không cho phép nó lại để. sau đó hiếu kỳ hỏi đến nó. Nhà mình cái này anh để trước đó trên thân cũng là có không ít linh quả, tràn đầy một túi lưới linh dược linh quả đều tại trên lưng nó, bây giờ cung thương vũ nếu cùng nó cùng một chỗ hiện thân, đã nói bọn chúng sớm tại cùng một chỗ, vậy cung thương vũ hẳn là còn không đến mức bị đói mới là. Nam nhân kia, làm sao vừa mới hiện thân, còn khóc. Bây giờ nghẹn ngào khóc giống hắn, cùng lúc trước không ai bị nổi. Dám cùng quân Hùng Thiên Hạ tranh phong thương long đại đệ tử, trên lệnh quá lớn a. Anh anh anh. Anh để nghe Phương Quý đặt câu hỏi, nghiêng đầu to suy nghĩ nửa ngày, nhỏ giọng kêu một câu. Ai? Phương Quý bất đắc dĩ một bàn tay đập vào trên đầu của nó, nghĩ thầm nhà mình cái này vừa tài, quả nhiên không bằng rồng biết nói chuyện tốt. Nhìn nhìn lại, anh để trên lưng túi lưới sớm không thấy, có thể thấy được lúc trước tồn tại trên người nó linh dược bảo tài cũng đều không có đưa đến cái gì tốt tác dụng. Cùng A khổ sư huynh bại ra tử kia không sai biệt lắm, chỉ có thể yêu chính mình ba cái lúc trước vào di địa hái xuống nhiều như vậy linh dược bảo quả, vốn muốn mượn những vật này đi ra phát cái đại tài, cuối cùng lại chỉ rơi xuống một cái nho nhỏ đàn hỏa tông, thua lỗ. Bất quá, cũng may A khổ sư huynh cùng vượng tài đều vô sự, cũng coi như có thể nguyên lành cái ra ngoài, chỉ là một chuyến tay không thôi. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, phương quý bỗng nhiên nào nào, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung sáng tỏ một mảnh. Chiếc đèn đồng chiếu phá di địa vô tận mê vụ kia, vẫn ở giữa không trung lóe lên, phương quý nhìn kỹ, liền nhận ra đèn đồng kia chính là trước đó tại linh bảo các thời gian cho thương long nhất mạch một chiếc kia, ngược lại là không nghĩ tới chiếc đèn này thần kỳ như thế, vẹn vẹn ánh đèn, liền có thể đem tràn ngập tại như lớn trong di địa mê vụ cho xua tan. Mà nghĩ đến điểm này đằng sau, hắn cũng nhớ đứng lên, chính mình giống như cũng không tính một chuyến tay không, còn giống như có chén đèn hỏng tại chính mình trong túi càn khôn đâu. Ngươi nho nhỏ một trâu Tôn phủ, cũng dám đoạt ta Long cung tạo hóa, càn rỡ. Mà vào lúc này giữa không trung, ba phe nhân mã đều đã đấu ra khí diễm, thần thông pháp bảo mạn thiên phi vũ, bây giờ tại di địa này, linh khí thiếu thốn, gần như tại không, cho nên bọn hắn cũng không dám kéo quá lâu, đều muốn lấy trong thời gian ngắn liền kết thúc trận chiến đấu này. Tây Hải Long cung cựu thái tử Ngao Cuồng bên người nam tử trung niên Mai rủ, lúc này đã hóa thành một con cự thú, lắc đầu vẫy đuôi, cùng Tôn phủ hai đại quỷ thần chiến tại một chỗ. Khác một bên, Đông thổ Khương Thanh một người ác đấu quỷ thần đầu heo thân người kia, cũng là lăn lăn lột lột, nhất thời khó phân thắng bại, mà Long cung Cửu thái tử Ngao Cường lại cầm trong tay Long văn lạn ngân Thường, hung hăng đuổi giết Thiếu Tôn chủ Thanh Vân hiện kia. Bảo vệ người hữu duyên, dựa vào cái gì chính là ngươi Long cung. Thiếu Tôn chủ Thanh Vân hiện bản về tu vi, chính là trúc cơ đỉnh phong, nửa bước kim đan tồn tại, so Cửu thái tử Ngao Cường còn mạnh hơn một chút, nhưng hắn cũng không phải là tiên đạo trúc cơ, mà Ngao Cường thì là chân long chi khu căn cơ không thua tiên đạo trúc cơ, lúc này đổ thành hắn bị ngao cuồng đuổi theo chém giết. nghe hắn càn dỡ lời nói, nghĩ đến trong một tháng này mê mang buồn khổ, cũng lòng sinh tức giận, nghiêm nghị hét lớn. bản thái tử coi trọng chính là ta long cung, mà hắn một cái lại, ngao cuồng lại càng phẫn nộ, thương ảnh như hồng, mấy bước vội tiến lên, bên người sóng biển tập quyền, đem thanh vân hiện bức tại góc chết, thanh vân hiện thấy thế kinh hãi, phất tay triệu ra một mảnh ánh sao chống cự, lại bị ngao cuồng một thương quấy tỉnh, thuận thế đuôi thương sắp đến thẳng đem thanh vân hiện đánh chúng miệng phun máu tươi, ngã xuống ra ngoài, ngao cuồng đã thừa cơ xông về phía trước, hung hăng hướng hắn chán đánh rơi xuống tới. Cũng liền vào lúc này, đông nhiên trong không trung một đạo kình phong quét tới, ngược lại là bước lui ngao cuồng. Ngao cuồng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy là khương thanh, ngay tại chỗ càng cao hơn cùng quỷ thần một tôn thực lực mạnh nhất, đầu heo thân người kia đại chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng hắn cũng rõ ràng chú ý phía dưới, xem xét chính mình chiếm thượng phong, liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Hắn không muốn để cho Thanh Vân Hiện trước rơi vào trong tay của mình. Người đông thổ đều là âm hiểm như thế. Trong tâm phẫn hận, ngao cuồng hay là đỉnh thương sông tới, lại lần nữa cùng Thanh Vân Hiện chiến tại một chỗ, đồng thời hô quát yêu binh yêu tướng đến giúp đỡ. Những yêu binh yêu tướng kia từng cái đói chóng đầu hoa mắt, khí lực không tốt, nhưng gặp Long Tử kêu gọi, cũng chỉ có thể dáng chống đỡ đứng lên, không muốn sống giống như vọt tới giữa không trùng, cũng may bình thường diễn luyện tinh thủ, mặc dù suy yếu, hay là bày ra đạo đạo đại trận, tại trận pháp đem trợ phía dưới. Không trung Nam tử Trung niên hóa thành Cự Quy kia ngược lại là càng chiến càng hung, đột nhiên há miệng kéo xuống một cái quỷ thần cánh tay, hai vị quỷ thần lập tức vừa sợ vừa giận lớn tiếng gào thét, mà Cự Quy kia lại tại giữa Không trung ha ha cười to, lắc đầu vẫy đuôi hung tàn đến cực điểm, hắn thừa thắng truy kích lại một móng vuốt đập nát một cái quỷ thần phía sau lưng, miệng lớn nuốt vào giữa Không trung vô tận ma vân. Gặp một màn này, giữa Không trung Khương Thanh cũng là cả kinh, đột nhiên tăng nhanh sát phạt, trước đây hắn luôn luôn lo lắng cho mình tổn thương. Không dám quá mức liều mạng, lúc này quyết định chắc chắn, đem tạp niệm để qua một bên, xuất thủ nhất trọng, quỷ thần đầu heo thân người nhất thời không ngăn cả nổi, phẫn nộ gào thét ở giữa, đã liên tiếp bị cướp đến gần người Khương Thanh ở trên người đập ba trưởng, trực kích đến mắt nổi đồng đóm, máu tươi cuốn phún. Thôi, thôi. Thanh Vân hiện thấy một màn này, liền biết đại thế đã mất, trong tâm bi vẫn không hiểu, hét lớn, cho ngươi, cho ngươi. Vội vã lui lại ở giữa, đem hộp sách màu đen kia nâng đi ra. Không thôi nhìn thoáng qua, sau đó dụng lực hướng Long Cung Thái tử ném đi. Được. Long Cung Thái tử đại hỷ, đưa tay đem hộp sách tiếp trong tay, mà giữa không chung mai rùa Nam tử, cũng lập tức buông lòng truy sát, giữa không chung khương thanh thấy cảnh ấy, đồng dạng cũng là trong tâm giật mình, liền muốn buông tha quỷ thần đầu heo kia lao xuống tranh đoạn, lại không nghĩ rằng, Long Cung Thái tử một giây sau liền sắc mặt đại biến, đem hộp sách bỏ qua, sau đó đằng đắng sát khí hướng thanh vân hiện lại giết tới đây. Khá lắm gan chó, cầm hộp giống Tiện tay ném đi hộp, liền tiếp theo hướng Thanh Vân Hiện truy sát tới. Cái gì? Vừa mới thở dài một hơi Thanh Vân Hiện lập tức liền khóc lên, tiêu Zin nói, hộp kia vốn chính là trống không. Bực này ngôn ngữ, cũng dám lừa gạt chúng ta. Ta thể a, đừng làm bực này manh khỏe, không giao cơ duyên này, ngươi kính châu tôn phủ khó giữ được. Trong từng tiếng quát mắng, lần nữa bị người vây quanh điên cuồng đuổi giết Thanh Vân Hiện cũng đã khí điên rồi, tóc thai bù sù, cả người làm miệng nhưng lại giải thích không rõ, chỉ cảm thấy đầy bụng uất lự. Đột nhiên nghiêm nghị gào thét, mẹ nhà hắn, coi như các ngươi là lòng cung thì như thế nào, đông thổ thì như thế nào. Dám lừa ta, coi ta tôn phủ nam nhi không có huyết tính sao. Đúng, đánh đánh đánh, hết thể đánh chết, một cái khác lưu. Mà ở giữa không trung càng chiến càng hung ác điên cuồng, sắc khí lâm liệt, máu tươi như mưa rơi xuống bộ dáng, Phương Quý cũng không ngẩn đầu lên cho bọn hắn góp phần trợ huy, cầm trong tay ngọn đèn màu đèn tàn pha kia, nghiên cứu nửa ngày, còn tại trên tảng đá dùng sức dập đầu hai lần. Phá ngoạn ý nhi này dùng như thế nào a? Chương 419, cựu Thiên Tiên Điện. Không có đạo lý a, đồng tiền giúp mình chọn. Cầm trong tay chiếc liên đăng màu đen kia, phương quý lại là càng xem càng khó chịu. Không chung chiếc liên đăng màu đồng kia, vẫn đang tỏa ra quang huy thần bí vô tận, cái này cũng khiến cho phương quý trong lòng nhiều chút tưởng nghiệm. Chính mình chiếc liên đăng màu đen này, thế nhưng là đồng tiền giúp mình chọn, hẳn là so đèn đồng càng mạnh một chút bảo bối mới là, vạn nhất mình có thể phát huy ra huy lực của nó đến. Đây chẳng phải là tương đương tại trong di điệu này, lại nhiều một cọc giúp đỡ, nói không chừng di điệu này sau cùng đại tạo hóa, chính mình cũng có cơ hội đi đoạt đâu. Chỉ là kết quả lại làm cho hắn thất vọng, lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, lại là độ nhập linh tức, lại là thử đi phát động phía trên một chút kiềm chế, cuối cùng còn ném xuống đất đạp mới phát, kết quả liên đăng màu đen này hết lần này tới lần khác chính là một chút phản ứng cũng không có. Sẽ không thật sự là cái triệt để phế đi pháp bảo A lúc này người chung quanh lực chú ý đều bị giữa không trùng trận đại chiến kia hấp dẫn tới, không người chú ý mắt khác. ngược lại là bên người nữ hài mặt tím, thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn về phía Phương Quý, gặp hắn cầm trong tay một kiện đen xì đèn hỏng lật tới lật lui nhìn. ngược lại là nhìn quen mắt, Hắc Liên Đăng này, vốn chính là lúc trước nàng ở trong Linh Bảo Các tìm tới, quá mức hỏng, pháp bảo cũng không tính được, cũng không biết Phương Quý một mực nhìn nó có làm được cái gì, nhưng gặp hắn trên hai cánh tay đều dính đầy cho bụi, lấm tấm màu đen, liền đưa một cái khăn tay tới nói, ngươi trước lau một chút. Bình thường hai người bọn họ đều là cùng nhau ăn cơm, sớm đã thành thói quen một cử động kia. Phương Quý tiện tay nhận lấy, cầm khăn tay liền trà sát một vòng trong tay tàn đắng, một tấm trắng đoán khăn tay lập tức dính đầy bụi. Nữ hài mặt tím thấy không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm, đó là lau cho người tay. Nhưng Phương Quý lau đi trên thân đèn không biết góp nhặt bao lâu cho bụi, ngược lại phát hiện trên thân đèn này hoa văn rõ ràng hơn chút. điều mặc dù cạn nhưng lại rõ ràng là một tiên tử ở giữa vân khí, theo gió tung bay. Rắng người hiểu điệu, ngọc thủ thon dài chỉ hướng một chỗ. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, gặp tiên tử kia khuôn mặt vẫn là mơ hồ không rõ, liền cầm tay háo lại lao đi một chút. Với lao đi này, tiên tử kia diện mục rõ ràng đứng lên, hai mắt tựa hồ có thần ẩn. Điện hạ thứ tội, ta coi là thật không có giấu qua cái gì, hộp sách này vốn chính là trống không. Mà vào lúc này, giữa không trung thanh vân hiện đã là vô cùng phẫn nộ, vốn lượn không gì sánh được. Tại Long Cung cùng đông thổ hai phe cao thủ liên thủ phía dưới. Hắn quả thực không phải là đối thủ. Hiển nhiên trải qua phen này đại chiến, nhà mình Tam Đại Quỷ Thần đã bị Cự Quy kia nuốt một cái, một cái khác cũng bị đập không biết nát bao nhiêu mà thân, lúc này chỉ là dựa vào thân hình biến hóa cùng cự thú hung ác kia du đấu mà thôi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Long cung này một đoàn người tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, chỉ một con Cự Quy liền có thể áp chế nhà mình hai đại quỷ thần. Cần biết liền ngay cả Đông Thổ Thiên Kiêu kia, bây giờ cùng Quỷ Thần đầu heo đấu nửa ngày cả hai cũng chỉ là khó phân thắng bại a long cung lúc này biểu hiện ra lực lượng đã để thanh vân đến cảm giác đại thế đã mất ngay từ đầu hắn còn muốn mượn long cung cùng đông thổ ở giữa ngờ vực vô căn cứ cùng mâu thuẫn từ đó thủ lợi nhưng lại không nghĩ tới long cung con cửu quy kia thực sự cường hãn mà đối mặt với vị này đông hải long thái tử đã đói choáng đầu hoa mắt linh tức thiếu thốn chính mình cũng thực sự không phải là đối thủ đành phải liều mạng kêu lớn lên sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng long thái tử ngao cuồng nổi giận đùng đùng Như hộp sách này là trống không, ngươi vì sao trốn trốn tránh tránh một tháng lâu. Long cung thái tử căn bản không tin hắn, hắn càng là nói như vậy, thế công càng hung ác. Ta coi là hộp sách này chính là như vậy a. Thanh Vân hiện đã cơ hồ muốn khóc đứng lên, lúc trước phương quý một cước đem hộp sách đá đến trước mặt mình, biết rất rõ ràng đây là họa thủy đồng dẫn chi pháp, hắn hay là bế lên, vội vã chạy trốn, dù sao biết rõ trong hộp sách này, khả năng chính là Long cung kia cùng đông thổ đều tại cướp dị bảo, thế là... Hắn lập tức lẩn trốn đi, hoa phế đi trọn vẹn hơn 20 ngày thời gian đến nghĩ biện pháp mở ra nó. Thanh Vân hiện không hổ là một phương thiên tài, vì mở ra hộp, hắn sinh sinh phá giải trên hộp ba đạo thượng của cơ quan cấm chế. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, phế đi sức chín châu hai hổ mở ra hộp, lại phát hiện bên trong không có bất kỳ vật gì. Thời điểm đó hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn cũng không biết trong di điệu này tạo hóa đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất tạo hóa này, chính là hộp sách bản thân đâu vạn nhất trên hộp sách này kỳ thật có bí mật gì đâu, chẳng lẽ nói cái hộp này có thể chứa được một cái thế giới, lại hoặc là nói bản thân cái hộp này chính là một kiện trữ tồn một thứ gì đó chí bảo. Thanh vân hiện tuyệt đối không tin, đáng giá long cung cùng đông thổ đánh bạc mặt mũi đi tranh đoạt đồ vật chỉ là một cái bình thường, hộp. Giống, phía trên này nhất định có bí mật, cho nên hắn khổ khổ nghiên cứu, ngày đêm không ngủ, chỉ muốn nhìn ra cái hộp này có khác biệt gì chỗ, thế nhưng là không có, lại hoặc là nói nhiều lắm. Hắn nhìn trên hộp sách này, mỗi một chỗ đều là giống như là bà bối, phía trên phù văn, chính là hiện đại chưa từng thấy qua một loại phù lý, ẩn chứa sâu vô cùng đạo lý, mà hộp sách bản thân, thì lại là một loại hiện đại nghe cũng không nghe thấy thần mục, cảnh giới cao, cơ hồ có thể từ đó lĩnh ngộ được thái cổ thần thông một hệ, liền ngay cả lúc trước hắn giải khai ba đạo cơ quan, đều khiến cho hắn cấm chế chi thuật tăng lên trên diện rộng. Cho nên, cái hộp này huyền bí là cái gì? Từ nhỏ được vinh dự thần đồng. Ưa thích nghiên cứu thanh vân hiện, lập tức lại nghiên cứu hơn 10 ngày. Thẳng đến hắn bị Long Cung Thái tử lấy đèn đồng soi sáng ra bộ dạng, đánh tới cửa. Trước đó hắn mắt thấy không địch lại, chủ động đem hộp sách nộp ra, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem, hộp sách này bí mật đến tuột cùng là cái gì. Nghiên cứu quá lâu, quá muốn biết đáp án. Long Cung cùng Đông Thổ nhìn đều đối với di điệu này mười phần hiểu rõ, các người dù sao cũng nên biết đến tuột cùng a Sau đó không nghĩ tới tình huống xuất hiện, Long Cung Thái tử nhìn thoáng qua liền ném đi sau đó nói chính mình tư tàng. Ta giấu cái đại đầu quỷ A. Cái hộp này vốn chính là mẹ hắn trong không. Ngay từ đầu hắn thậm chí hoài nghi Long Cung Thái Tử là muốn đe dọa chính mình, nhưng giao thủ lâu như vậy, hắn cũng phát hiện, Long Cung Thái Tử kia phẫn nộ tựa hồ là thật, đây cũng chính là nói, di địa đại tạo hóa, xác thực không nên là như thế một cái hộp giống, nhưng kể từ đó, hắn cũng liền không hiểu, nếu là cái hộp giống, vậy các ngươi lúc trước liều mạng giống như tranh A cướp lại là vì cái gì? trong đầy đầu không hiểu, thanh vân hiện rốt cục vẫn là bị long cung thái tử ngao cuồng một thương xóc tại trong trái tim, ngạnh sinh sinh đứng tại phía trên một khối nham thạch, sau đó nhìn ngao cuồng huyết hồng hai mắt, thanh vân hiện cảm thấy mình trong lòng lại là hối lượng, lại là bất đắc dĩ, hộp kia thật sự là trống không, khoe miệng của hắn đã đã tuôn ra máu tươi đến, còn tại gian nan giải thích, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? ngao cuồng tức giận theo dõi hắn hai mắt, chậm rãi vận động trong tay lạn ngân trường thường, nói, đồ vật bên trong giấu đi đâu rồi? Trong hộp. Đến tột cùng nên có đồ vật gì a Thanh Vân hiện chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nát, trong vô cùng thống khổ, vẫn còn cắn răng hỏi. Mỹ nhân đồ. Long cung thái tử hướng về hắn tức giận giống to, bản thái tử muốn Mỹ nhân đồ tích chứa toàn bộ di điệu bí mật kia. Mỹ nhân đồ. Thanh Vân hiện nhãn thần đều phiêu hổ, đó lại là thứ gì? Đinh thùng thùng. Cũng liền tại Long cung thái tử một thương sóc mặc vào Thanh Vân hiện, ép hỏi trong hộp giấu Mỹ nhân đồ lúc, đồng nhiên tại ngay tại phía dưới Một trận mở mị tiên nhạc vang lên, mỗi người bọn họ đều lòng sinh cảm ứng, vội vàng hướng nhìn xuống đi, liền gặp phía dưới phế tích ở giữa, đồng nhiên có một đạo tiên quang bay lên, xuyên thẳng mây xanh, khắc ở trên 9 tầng trời, sau đó liền có vô tận biến hóa sinh ở hư không. Trong mảnh di địa này, tồn tại khiến người ta cảm thấy quỷ dị kia, vô tận quái phong kia, đều bị đạo tiên quang này dẫn dắt đi, hội tụ tại trên 9 tầng trời, sau đó tiên quang mở mịt, chậm rãi tăng hẳn ra thế mà hóa thành một tòa tiên quang quanh quẩn to lớn tiên điện, tiên điện kia cao cao tại thượng, vô tận đạo ẩn quấn quanh, rõ ràng là ở chỗ này, lại phảng phất tại một thế giới khác. mà tại tiên điện trước cửa trên quảng trường, thì lại có tiên quang quấn quanh lấy rủ xuống, những nơi đi qua, liền xuất hiện một đạo hóng ánh không tỉ vết cầu thang đá bằng bạch ngọc, dần dần từ trên chín tầng trời trải xuống dưới, cuối cùng một mực trải ra một người ngây người như phong dưới chân, phương quý, giờ khắc này tất cả mọi người ngây người. Long cung Thái tử ánh mắt đăm đăm, đây là có chuyện gì? Khương Thanh bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục có kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Đã gần chết Thanh vân hiện con ngươi trợt co vào, chẳng lẽ là hắn gặp ta? Ngọa phía dưới Phương quý là trực tiếp sợ ngây người, trong tay hắn còn cầm chiếc quái đăng cũ nát kia, chỉ gặp Tiên quang ở giữa không trung ấn ra một tòa Tiên điện kia, chính là từ trong đèn kia chảy ra, hoặc nói là từ trên thân đèn kia trong bức họa chảy ra, có thể mấu chốt là chính mình cái gì cũng không có làm a. Phương Quý cảm thấy đầy đầu đều ngộm, chính mình chỉ là xoa xoa bụi trên đèn mà thôi. Nhìn qua bậc thang bạch ngọc từ giữa không trung trải xuống dưới, thẳng đến dưới chân mình kia, Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy một loại thanh âm, hoặc là nói là ý chí, nhưng ý chí này đến từ bắt nguồn từ di địa bốn phương tám hướng, phảng phất là người một loại khác sinh mệnh đang hướng về mình nói chuyện, bọn hắn thúc dục chính mình, mau mau leo lên bậc thang, tiến vào tiên điện, đi lắng nghe bọn hắn muốn nói cho mình. Loại kêu gọi kia khiến cho Phương Quý trong tâm sinh ra một loại xúc động mãnh liệt chầm rãi cất bước bước đi lên. Một bước đạp vào bậc thang, bỗng nhiên quanh thân đạo uẩn, tiên quang từ trên trời giáng xuống. Một sát na này phương quý bỗng nhiên minh bạch rất nhiều sự tình, loại cảm giác này rất kỳ quái, liền giống như là hắn tại bước lên ngấc thang một sát na, thiên địa oanh minh, chấn động thần hồn, đem rất nhiều thứ nhét vào trong đầu của hắn, lại như là những vật này là vốn là tồn tại ở trong đầu của hắn, chỉ là đi qua bậc thang này chấn động, dẫn phát một loại nào đó đạo uẩn, từ trí nhớ của hắn chỗ sâu tỉnh lại mà thôi. Mà tại phương quý đạp vào thềm đá một sát na, người bên ngoài thậm chí phản ứng không kịp, tự nhiên càng không khả năng ngăn cản. Khoảng cách phương quý rất gần, có thể một thanh kéo xuống hàn tới, chỉ có vị kia đến từ đông thổ nữ hài mặt tím, thế nhưng là nàng nhưng không có sinh ra bất luận cái gì một tia ngăn cản phương quý leo lên bậc thang bạch ngọc ý tứ, chỉ là nhìn xem phương quý trong tay cây đèn, bừng tỉnh đại ngộ. Đó, đó là Mỹ nhân đồ. Lúc này không chỉ có là nàng, chung quanh bên người tất cả người biết được nội tình đều chú ý tới trên ngọn đèn kia khắc họa. Ai có thể nghĩ tới? Giữa không trung đang vì Mỹ nhân đồ này dết huyết khí bừng bừng, kết quả Mỹ nhân đồ này lại tại phương quý trong tay. Càng không người tưởng tượng đến là, cái gọi là Mỹ nhân đồ, lại là tại trên một chiếc đèn. Chương 420, đoạt cơ duyên. Cái này sao có thể? hiển nhiên lúc này phương quý, chính từng bước một, thuận bậc thang bạch ngọc kia đi đến giữa không trung, môi đi một bước, dưới chân hắn bậc thang liền biến mất một đạo, mà cùng lúc đó, Thì giống như là có vô tận đạo hởn cuốn quanh ở trên người Hán, khiến cho quanh người hắn khí cơ hùng hậu, sinh ra vô tận biến hóa, chung quanh đám người cũng lập tức từng cái sắc mặt dần dần biến hóa, có không hiểu, có kinh hỉ, có phẫn nộ. Trước hết nhất kịp phản ứng, chính là Tây Hải Long Thái Tử, Hán đầy mặt đều là thần sắc khó có thể tin, vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng, mình cùng tôn phủ đại chiến lâu như vậy, nguyên lai Mỹ nhân đổ kia lại tại cái kia không đáng chú ý Thái Bạch Tông Tiểu đệ tử trong tay. Nhìn qua hắn bước lên trời hình ảnh, hắn càng là không thể nào tiếp thu được. Trong di điệu này kinh người tạo hóa, làm sao có thể cho như thế một cái đứa nhà quê. Với anh, dưới sự phẫn nộ, hắn đồng nhiên nghiến răng nghiến lợi, đem lại ngân long văn thương từ thanh vân hiện thể nội rút ra, phía trên vẫn chạy xuống máu tươi, hung hăng vận lực, một đạo thương ảnh phá không mà ra, ngang qua hư không, xa xa hướng về trên bậc thang bạch ngọc phương quý đánh tới. Nột tiểu nhi kia, nhanh đem mỹ nhân đổ giao ra, nếu không đổ ngươi cả nhà. Hô! Khác một bên, có một bóng người cơ hồ so thần quang kia còn nhanh hơn, vội vã xông về bậc thang đá trắng, chính là Khương Thanh cũng xuất thủ. Mà trong một bên khác, Trọng Thương Thanh Vân Hiện, cũng chính ngây ngốc nhìn xem phương quý lên trời một màn, trực giác ốn lượn, cơ hồ rơi lệ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai like đó chính là Mỹ Nhân Đổ, nguyên lai like Mỹ Nhân Đổ kia đã sớm tại cái kia Thái Bạch Tông Tiểu Quỷ trong tay. Nguyên lai like cái thằng kia lúc ấy đem hộp sách đá hướng mình, kỳ thật cố ý cho mình dẫn họa. Một khiếu thông, bách khiếu thông, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch, trong lòng có lớn lao hổ thẹn cùng phẫn nộ. Mà trừ cái đó ra, thấy được long tộc thái tử cùng đông thổ Khương Thanh đều là hung hăng thẳng hướng cái kia thái bạch tông đứa nhà quê một màn, hắn sinh ra một loại không hiểu thống khoái chi ý, người đem hết thể nghĩ đến quá đẹp à, muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, tam bại câu thường, sau đó chính mình độc chiếm tạo hóa, đáng tiếc, đáng tiếc, chúng ta không có tam bại câu thường, thương chỉ có ta mà thôi. Bọn hắn còn có thể giết ngươi Trước đó ngươi làm hại bọn hắn liên thủ giết ta Nhưng bây giờ bọn hắn lại muốn liên thủ giết ngươi Cũng là báo ứng Làm sao lại thành như vậy Đỗng nhiên thấy một màn này Tất cả mọi người đã lớn kinh thất sắc Nhìn, lúc này Long Cung Thái Tử cùng Khương Thanh đều là đã thực sự tức giận Long Cung Thái Tử trực tiếp liền đem tôn phủ một đoàn người bỏ tại một bên Dẫn theo tất cả yêu binh yêu tướng cùng cự quy kia chém giết tới Đầy mặt sắc ý Không nghi tới, không nghi tới Ta vốn cho rằng tại trong di địa này, có tư cách cùng ta đoạt tạo hóa này, chỉ có đông thổ ra hỏa kia, nhưng không ngờ thế mà bị một cái không biết chỗ nào chui ra ngoài đứa nhà quê chui chỗ trống, ta làm sao có thể không giết ngươi. Lúc này hắn, không chỉ có phẫn nộ, thậm chí còn có xấu hổ, cảm giác mình bị người trêu đùa, mà đổi thành một cái càng tức giận, thì là Khương Thanh, hắn cho dù là đối mặt tôn phủ quỷ thần thời điểm, cũng không có xuất thủ bén nhọn như vậy, nhất là nhìn xem phương quý đã bước lên bậc thang. Đây càng khiến cho hắn xuất thủ lại không khoan dung, thậm chí trên mặt còn có chút nóng bỏng, bởi vì hắn lúc này đã chú ý tới phương quý trong tay cây đèn màu đen, mà cây đèn này, thế mà còn là chính mình nhường ra đi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tin tức này chuyển về đông thổ, để cho người ta biết được chính mình không xa vạn dặm tới tìm tạo hóa, kết quả tạo hóa đã ở trước mặt mình, chính mình có mắt nhưng không trọng, chuyển tay đưa nó tặng cho người bên ngoài, người khác sẽ như thế nào đến chế nhạo chính mình. Cho nên như thế sai lầm. Hắn nhất định phải đền bù. Soạt. Long cung thái tử đánh ra một vệ thần quang đã đến phương quý sau lưng, mà Khương Thanh theo sát lấy lao đến, tắt liền hướng trên bậc thang bạch ngọc phương quý cầm xuống, càng là so thần quang kia đều muốn nhanh hơn một chút, kỳ thế hùng hồn, hiển nhiên phương quý liền muốn hỏng bét, hết lần này tới lần khác lúc này phương quý ngay tại trên bậc thang, bị đạ ổn, kia cuốn thân phản ứng cực kỳ trì độn, giống như là không có cảm thấy hung hiểm này đồng dạng. Không cần. Vương ùng ùng. Chớ làm tổn thương ta phương quý sư đệ. Một sát na ở giữa trong sân bỗng nhiên vang lên ba cái thanh âm. Cùng lúc đó, hai bóng người phi thân lên, một cái là anh đệ, nó siêu một tiếng lẹn đến không trung, thân thể tăng vọt, trọn vẹn trưởng thành gấp ba bốn lần, thể nội huyết khí hùng hồn, lân phiến mặt ngoài đều nổi lên thần quang, mỗi một phiến vậy đều giống như một mặt tâm chán, ngạnh sinh sinh đem đạo kia đánh tới phương quý trước người thần quang cản lại. Một cái khác thì là a khổ sư Minh hắn giật mình phía dưới, vọt tới cao mấy trượng, đi tới giữa không trung, vừa lúc huy trưởng mà ra. Đem Khương Thanh lật tay đánh tới một kích cho đón lấy, hắn cố nhiên bị đánh đánh lấy xoáy mà rơi xuống đất, Khương Thanh thế mà cũng lui sơ qua. Ừm, thấy cảnh ấy, vô luận là Long Cung Thái Tử hay là Khương Thanh, đều là có chút ngoài ý muốn, nào nào, sau đó mặt lộ cười lạnh, Long Cung Thái Tử sông vào trước nhất, mấy bước ở giữa liền đã đạp trên hư không giết tới anh để trước người, trong lòng bàn tay ngân thương hoành trọn, liền muốn đem anh để đánh bay đi sang một bên, đồng thời ánh mắt xâm nhiên, nhìn về hướng trên bậc thang phương quý, giống to nói. Còn không mau mau cút xuống cho ta. Gâu gâu gâu gâu gâu. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới, quái xa huyết mạch thấp kém, khí cơ hỗn tạp, nhìn lại nhát gan đến cực hạn, phảng phất một cước liền có thể dâm chết kia. Vào lúc này thế mà bằng trong đất sinh ra lớn lao dũng khí, rũ dài đầu liền hướng về lòng cung thái tử một trận gâu gâu kêu to, âm thanh tráng mạnh dán, theo tiếng tê, thế mà ngạnh sinh sinh thêm ra tới mấy phần cho dại đồng dạng cường ngạnh khí thế. Dù sao bây giờ giả giả cũng là thần thú, cái này vừa có khí thế Lực lượng đại tăng, hai cánh quét qua, thế mà cuốn lên một trận quái phong, đem Long Cung Thái Tử trong tay ngân thương đều đãng bay ra ngoài, sau đó trước người hai cái móng vuốt nhỏ hẽ ra thu lại, phản phất tại thị uy. Ngươi dám đi lên, ta liền cào ngươi. Lớn mật. Long Cung Thái Tử vừa tức vừa giận, hắn chính là chân Long Chi Khu, bình thường yêu loại, nhất là rắn giết thủy quái thành yêu, đều là trời sinh e ngại khí tức của hắn, dù là song phương kính giới khác biệt, cũng có thể dùng khí tức áp chế. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại đụng phải cái gan lớn, bất quá liên tưởng đến anh để vừa rồi tiếng ở trong lòng của hắn ngược lại cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ tên này nhìn dông dán nhưng thật ra là đầu ác quyền? Mà trong một bên khác, A khổ sư huynh bị Khương Thanh bước lùi, cũng là quá sợ hãi. Sau khi rơi xuống đất, lào đảo hai bước, lập tức liền không chút nào còn do dự liền hai tay sách ở trước ngực cầm bước lên một cái pháp tuấn cổ quái. Theo pháp tuấn này cầm bước lên, hắn đột nhiên một thân khí thế hung ác phóng thích. Trên đỉnh đầu xuất hiện bốn đạo nếp nhăn, sau đó bốn đạo nếp nhăn này lại trong chốc lát biến mất, hắn thì đã giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân. Hô! Dưới chân hắn một đóa hỏa vân bay vút lên, nâng hắn thẳng lên không trùng, lại một lần nữa ngăn ở muốn xuất thủ Khương Thanh trước người. Người là? Khương Thanh lưu ý đến A khổ sư huynh biến hóa kinh người, cũng không khỏi đến giật mình, sắc mặt hơi biến. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái luyện khí cảnh trên người đệ tử, thế mà lại xuất hiện cổ quái như vậy biến hóa trong một tháng này được ngươi tương tư thiếu ngươi nhân quả ta không muốn thương tổn ngươi tránh ứng ra khương thanh chỉ là hơi sững sở, liền đã thần sắc lạnh nhạt lạnh giọng mở miệng a khổ sư huynh chung quanh đều cuốn tại trong một đám hỏa vân kia như ẩn như hiện cũng không nói chuyện chỉ là chậm rãi lắc đầu khương thanh lập tức giận dữ mà vào lúc này phía dưới mấy vị đông thổ thiếu niên thiếu nữ cũng đều là bay người lên trên giữa không trung đều là một mảnh sắc mặt lo lắng có mà nói khương ca ca Nếu không phải vị này A khổ đạo huynh chúng ta trong một tháng này khả năng đều muốn chết đói, ngươi chớ thương hán. Có nói, Mỹ nhân đồ đã triển khai, lúc này chúng ta lại đoạn. Có thể hay không trễ rồi. Các ngươi biết cái gì? Khương Thanh gầm thét, không vào tiên điện, cuối cùng không được tán thành, lúc này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nói liền muốn dậm chân tiến lên, có thể mặt khác đông thổ các thiếu niên thiếu nữ, nhưng Thủy Trung hay là không giảm vẻ do dự, lúc này A khổ, thái độ kiên định, rất hiển nhiên. Muốn ngăn cản phương quý tiến vào Thiên cung, liền chỉ có trước qua hắn một cửa ai kia, nhưng trong một tháng này, bọn hắn đều là dựa vào A khổ trên người linh dược bảo quả mới sống tiếp được, cũng không nguyện hướng hắn xuất thủ, cũng không muốn nhìn Khương ra ca ca thương hắn A. Khương ca, ca cũng liền tại Khương thanh rốt cục không có ý định để ý tới tất cả mọi người, tức giận xông về phía trước lúc, bỗng nhiên một bóng người giang hai cánh tay, ngăn ở trước người hắn, lại là bình thường nói chuyện ít nhất, nhìn cũng nhất an phận nữ hai mặt tím, lúc này nàng mang theo mũ rộng ảnh. Không người có thể thấy rõ nàng lúc này biểu lộ, nhưng nàng giang hai cánh tay ngăn ở Khương Thanh trước mặt, lại cho người ta một loại vô cùng kiên định cảm giác. Làm sao ngay cả ngươi? Khương Thanh gặp được nàng, trên khuôn mặt từ trước đến nay bình tĩnh, lập tức đã tuôn ra vô tận xoắn xuýt cùng vẻ bất đắc dĩ. Mũ rộng vành nữ hải thanh âm khàn giọng, nhưng nói rất bình tĩnh. Lao tổ tông nói qua, cơ duyên chân chính là không giành được. Khương Thanh trong nháy mắt ngơ ngẩn, tựa hồ có chỗ xúc động. Trong một sát na này. Tâm hắn ở giữa cũng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, từ chính mình lúc rất nhỏ đợi nhận gia tộc khinh thị, lại đến chính mình đau khổ trèo lên trên, chỉ vì cầu một cái cơ hội, từ lúc trước Thái Bạch Tông chủ đối với mình nửa năm dạy bảo, lại đến thu được gia tộc đổi dưỡng lúc người khác nhìn về hướng chính mình kính sợ ánh mắt, cuối cùng lúc hắn nghĩ tới rất nhanh liền muốn đến, mà chính mình cũng không nắm chắc trận chiến kia, hắn chợt ngẩng đầu lên, tay háo đột nhiên phát động, giữa thiên địa chợt có cuồng phong đột nhiên nổi lên, phần phật cơn cuồng phong này tới đột đột lại mạnh mẽ đáng sợ, ngay tại Khương Thanh cùng A Khổ sư huynh ở giữa những thiếu niên thiếu nữ này, lúc đầu liền chỉ có chút cơ tu vi, lại thêm tuyệt đối không nghĩ tới Khương Thanh sẽ hướng bọn hắn xuất thủ, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, phải sợ hãi kêu hướng về sau ngã tới. Mà tại phía sau bọn họ, chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch A Khổ sư huynh, hắn chính toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm Khương Thanh, lại thình lình một nhóm người này đồng thời hướng hắn lao qua, bản thân cũng chỉ có lực lượng, mà không am hiểu sử dụng lực lượng, hắn lập tức luống cuống tay chân. Vội vàng thôi động hỏa vân đem bọn hắn cuốn lại, nhưng tại hạ một khắc, trên đỉnh đầu đỗng nhiên có kim quang đại tác, một cái kim cháo đã đem bọn hắn đổi lên bên trong. Ngươi nói cơ duyên chân chính là không giành được. Mà lúc này Khương Thành thì đã sắc mặt nghiêm nhiên, thẳng hướng về trên bậc thang phương quý một trưởng gỗ tới. Thế nhưng là ta nếu không đoạn, lại còn có thể có cái gì? Chương 421 lát nữa lại đến. Ầm ầm. Thế cục biến hóa tựa hồ đương nhiên, lại lộ ra cực kỳ đột ngột. Kỳ thật chỉ ở phương quy đánh bóng tàn đang màu đen, hiển lộ Mỹ nhân đồ chân chính chỗ đằng sau, bất quá mấy tức thời gian, không trung trận kia quần quận đại chiến, liền đã chuyển rời đến phía dưới. Long cung thái tử khoảng cách gần, xông vào trước mặt, lại bị anh đề ngăn cản, nhưng đối mặt với hung uy đại thịnh long tộc thái tử, anh đề lực lượng lại có vẻ yếu kém chút, nhất là càng xa một chút địa phương, giữa không trung chìm chìm nổi nổi, hung ác tàn bạo cự quy, cùng long cung thái tử thủ hạ tối thiểu còn dư hơn 20 cái yêu binh yêu tướng. Đã trùng trùng điệp điệp sát tướng đi qua, đối mặt với cái này đẳng đẳng sát khí hải tộc một đoàn người, vốn chính là vừa mới đột phá thần thú. Không lâu anh để, căn bản tựa như cùng là bọn ngựa đấu xe đồng dạng. Mà trong một bên khác, đông thổ thiên tiêu khương thanh phản ứng cũng ngoài dự liệu, chẳng ai ngờ rằng lúc này vì di điệu tạo hóa, hắn thế mà không tiếc hướng mình đồng hành mấy van bối này xuất thủ, thậm chí mượn bọn hắn chế lấp, đem a khổ cũng trong nháy mắt trói buộc lên, lách mình ở giữa. Liền đã đi tới ngay tại trèo lên lấy bậc thang bạch ngọc mà lên phương quý sau lưng, hung hăng một trưởng hướng hắn sau lưng vô xuống đi. Vâng! Một trưởng này lại hung ác lại cay, cơ hồ là rắn rắn chắc chắc chụp tới phương quý sau lưng. Chỉ là, liền ngay cả Khương Thanh cũng không nghĩ tới chính là, hắn một trưởng này nhìn như chụp tới phương quý trên thân, nhưng ở khoảng cách phương quý còn có một thức khoảng cách lúc, đột nhiên trưởng trước xuất hiện đạo đạo gợn sóng đồng dạng vết tích, liền giống như là đập vào trong nước, hắn một trưởng kia lực lượng hùng hồn đều bị thủy văn đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Trên dưới chấn động, toàn bộ bậc thang bạch ngọc đều đi theo lắc lư không thôi. Nhưng là đi tại trên bậc thang phương quý, lại chỉ là thân hình chấn động, không có bị hắn một trường này đập xuống. Hoa, khương thanh chính mình cũng bị chấn động đến lui về sau mấy trượng, ngưng thần nhìn lại, sắc mặt kinh hãi, thế mà còn có thủ hộ chi lực. mắt thường nhìn lại, lúc này phương quý chỉ là đi tại trên bậc thang, ngơ ngơ ngang ngác, ngác, hoàn toàn không có nửa điểm phòng hộ chi ý. Tựa hồ tùy tiện một trường, liền có thể đem hắn chụp được đến, ngăn cản hắn leo lên bậc thang, tiến vào giữa không trung tiên điện, nhưng phát giác không đúng đằng sau, vận pháp lực tại hai mắt, định thần nhìn lại, mới phát hiện toàn thân hắn đều bị một loại vô hình đạo ẩn cuốn quanh, cùng bậc thang tiên điện, hóa thành một thể. Công hướng hắn một trường, liền tương đương là công hướng về phía tiên điện, lực lượng bị ngăn cản cản, không cách nào rõ ràng đánh trúng hắn. Chẳng lẽ nói, hắn thật đã bị di địa chọn chúng, nhất định đến tạo hóa này. Khương Thanh dần dần sinh phẫn nộ cùng không cam lòng, điên cuồng nhắc lên lực lượng, lại lần nữa hướng về trên bậc thang phương quý đánh tới. Không có khả năng. Ta chính là đông thổ thiên tiêu, di điệu này tạo hóa, chỉ có thể để ta tới kế thừa. Người đi ra. Nhưng cũng liền tại Khương Thanh điên cuồng hướng về trên bậc thang phương quý đánh tới thời điểm, phía dưới bị kim quang cháo bao lại a khổ sư hình, cũng đã muốn rách cả mỹ mắt. Người thành thật này, tựa hồ không nghĩ tới ở chung hơn tháng, một mực lộ ra nho nhã lễ độ đông thổ thiên tiêu thế mà lại chơi lửa gạt khốn trụ chính mình, mà nhìn thấy hắn đường đường kim đan đại tu, càng là một trưởng tiếp một trưởng hướng phương quý đánh tới lúc, trong tâm nộ khí cũng càng thịnh, hổ gầm một tiếng. Xong quyền ra sức hướng ra phía ngoài đánh ra, ngạnh sinh sinh đánh kim quang tứ tán, từ bên trong vỡ ra, một quyền đánh về phía khương thanh. kẻ ngăn ta, giết! khương thanh đã hai mắt đỏ như máu, chính là đón ác khổ sư huynh một quyền này, cũng không lưu tay nữa, trở bàn tay đập trở về, quyền trường tương giao, hư không nổ tung. A Khổ sư huynh đang đang đang liền lùi mấy bước, khỏe miệng máu tươi chảy xuống. Hắn dựa vào lực lượng của mình, chỉ có thể mở ra bốn đạo phong ấn, muốn đối phó Đông thổ Thiên Tiêu, lại rõ ràng hay là kém không ít. Mà trong một bên khác, anh để chính một mình cản lại Long cung một đoàn người, dù là không có không chúng con cự quy kia hướng nó xuất thủ, nhưng ở Long cung thái tử điện cuồng tấn công cùng một đám yêu binh yêu tướng vây giết phía dưới, cũng đã máu me khắp người, trên thân trong hóa long chỉ một lần nữa ngọc ra lân phiến, vào lúc này cũng đã lớn bộ phận vỡ ra. Bong ánh máu tươi từ trong khe vậy thẩm thấu ra ngoài, vô cùng thảm liệt. Nhưng bình thường nhát gan như vậy nó, vào lúc này hết lần này tới lần khác một bước cũng không lùi, chỉ là gâu gâu kêu cùng lòng cung thái tử liều mạng, giết giết giết, giết sạch tốt nhất. Mà vào lúc này, ngực bụng ở giữa bị xuyên thủng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi thanh vân hiện, thì cũng là mắt lộ hung quang, giữa không trung ẩn nấp xuống tới hai vị quỷ thần, tại vừa rồi cũng là nhận lấy trọng thương, cật lực đem hắn đỡ lên, nhìn qua bậc thang bạch ngọc kia trùng quanh đại chiến. Hắn đầy dây đoán độc chi ý, khục lấy máu kêu to, phảng phất muốn đem chính mình mấy ngày nay chịu bốn lượng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được Hương Thanh đang không ngừng bước lui a khổ đồng thời, một trưởng lại một trưởng vô hướng về phía Phương Quý. Hắn cũng nhìn thấy giữa không trung cự quy khí thế hung ác vô biên kia từ từ bơi lại. Sau đó một móng vuốt chụp về phía bậc thang bệnh ngọc. Rõ ràng thần uy vô tận, nhưng từng bước một đi hướng Tiên Điện Phương Quý thế mà toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói? Hợp đồng thổ cùng Long Cung chi lực, đều không ngăn cản được cái thằng kia đi đoạt trong di điệu này tạo hóa hay sao. Ta không tin. Khương Thanh bọn người đều là lửa giận chỉ lên trời, càng phát hiện chính mình không đã thương được Phương Quý, càng cảm thấy cuồng nộ không thôi. Hắn nhìn xem Phương Quý từng bước một đi hướng tiên điện, đã hoàn toàn không có tính nhẫn mại. Một trưởng một trưởng bức lui á khổ sư hình, sau đó thuận thế hướng về Phương Quý vô tới. Trong một bên khác, Long Cung Thái tử cũng đã táo bạo không gì sánh được, hung hăng một thường xuyên thủng anh để cái đuôi thuốc dục không trùng cự quy, ừm. Mà tại lúc này, bọn hắn mặc dù không tổn thương được phương quý, nhưng vô số lần trọng kích ở giữa không trùng trên bậc thang bạch ngọc, nhưng cũng đem phương quý đánh thức. Tại loại ý chí thần bí này ảnh hưởng dưới, phương quý bước lên bậc thang bạch ngọc bước đầu tiên, liền tiến nhập trong một loại trạng thái kỳ diệu không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình giống như cùng nguyên một phiến thiên địa này biến thành một thể. Trong lúc đông nhiên minh bạch vô số đạo lý, ngồi đi một bước, hắn bình thường trong tu hành nan để liền giải khai vô số mỗi lần một bước bậc thang, hắn liền cảm giác thần hồn của mình chịu đựng một phen tẩy lễ đến minh trí chí tịnh. Chính là loại cảm giác này để hắn trầm mê trong đó, cơ hồ quên thế gian vạn vật, chỉ muốn từng bước một leo lên bậc thang. Hắn có thể cảm giác được trong tiên điện kia có hấp dẫn hơn chính mình độ vật. Thế nhưng là loại cảm giác cùng loại với ngộ đạo đồng dạng này, lại rốt cục vẫn là bị cự quy cùng khương thanh cường công cho đánh thức. Phương Quý chậm chầm thần, túi đầu nhìn lại, lập tức kinh hại thất sắc. Hắn nhìn thấy mình đã trèo lên lấy bậc thang bạch ngọc. Đi tới giữa không trung, cũng nhìn thấy phía dưới chính chiến là một đoàn. A khổ sư huynh tại khạc ra máu chiến đấu đông thổ khương thành, anh để tại bị lòng cung tướng sĩ vây quanh quần đầu. Đáng thương, đều đã không có cách nào gâu gâu tiêu, hiện tại là ngao ngao đang gọi. Mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra? Phương quý lập tức giận nhiệt huyết đều sông lên đầu, bắt lên tay háo liền muốn lao xuống đi. Nhưng tại lúc này, trên bậc thang, đã ẩn phun trào, có một loại nào đó thần bí ý chí tràn vào phương quý thức hải, giống như là đang nói chuyện. Chỉ là lúc này phương quý, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được loại ý chí tồn tại kia, lại không cách nào lý giải bọn hắn đang nói cái gì. Cái quái gì? Ngươi nói chính là cái gì? Ngoạ tào ngươi đây là chạy đến nơi nào đến rồi? Ngay tại một sát na này ở giữa, đồng nhiên phương quý trong thức hải một thanh âm khác kêu lớn lên, nói chuyện chính là tiểu ma sư. Phương quý lúc này thậm chí có thể thấy rõ ràng, tiểu ma sư này chính hai cánh tay vị đạo điện lan can, dùng sức đem mặt ra bên ngoài giò xét. Lỗ thai cơ hổ rỗi so con lửa còn rất dài, một bên nghe một bên hướng phương quý kêu, bọn hắn nói để cho ngươi tiến vào tiên điện, có lời muốn nói với ngươi. Ngươi sao lại ra làm gì? Phương quý cũng là lấy làm kinh hãi, căn bản không biết mình là như thế nào nhìn thấy tiểu ma sư. Ta cũng không biết ta, ta chính là nghe được thanh âm này. A, ta lại có thể tại trong đạo điện nói chuyện cùng ngươi. Tiểu ma sư cũng lấy làm kinh hãi, bình thường hắn bị phong tại trong đạo điện, muốn kêu gọi phương quý cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh liền lại bị ý chí đó thanh âm hấp dẫn, nghiêng Lô thai nghe ngóng, kêu lên, có loại rất đáng gờm tồn tại đang cùng ngươi nói chuyện, bọn hắn nói, bọn hắn nói để cho ngươi không cần lo lắng, những người kia không tổn thương được ngươi, để cho ngươi chuyên tâm nhập điện. Nhập cái giám điện a, vượng tài sắp bị người đánh chết. Phương quý giận dữ, ra sức dây rửa, nhưng chung quanh lại có dòng nước đồng dạng lực lượng nhu hòa ngăn cản hắn. Chính là tiểu ma sư, vào lúc này cũng lấy làm kinh hãi. Lắng nghe chỉ chốc lát, có chút nóng nảy nói, bọn hắn. Bọn hắn nói ngươi hiện tại là người bị tuyển định, chỉ cần ngươi tiến vào tiên điện, liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi tạo hóa, bọn hắn nói. Ngươi rời đi bậc thang, liền không cách nào lại bảo hộ ngươi, cơ hội này cũng bị người khác đoạt đi, hỏi ngươi. Hỏi ngươi thật muốn từ bỏ cơ hội này sao? Từ bỏ. Phương quý chính mình cũng không khỏi ngần ngơ. Hắn còn có thể nhớ lại vừa rồi đạp vào bậc thang lúc cảm giác. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảnh giới kỳ diệu, càng là biết bên trong tiên điện tất nhiên có cực kỳ không tầm thường tồn tại, chỉ cần mình tiếp tục hướng bên trên, tiến vào tiên điện, liền có thể tùy tiện đạt được. Chính mình muốn từ bỏ sao? Phía dưới là A khổ sư huynh cùng anh để mạng nhỏ, phía trên thì là không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Lúc này Phương Quý, túi đầu nhìn một chút phía dưới chính dục huyết phân chiến, nhưng lại đều là đã lâm vào trong vô tận hung hiểm A khổ sư huynh cùng vợ tài vừa nhìn về phía Long Cung Thái Tử hung ác dữ tợn kia cùng sắc mặt âm trầm thương thành trong lòng đỗng nhiên có một cỗ chơi liều mà bay lên ngoài đó vì cái gì phá tạo hóa liền đến khi dễ lão gia ta thật coi bên ta lão gia là không có tính tình sao lúc này hắn vận dụng không được đồng tiền cho nên chỉ có thể tự chọn các ngươi nghe tạo hóa này ta chắc chắn phải có được Phương Quý ngẩng đầu cắn răng hướng về giữa không trùng kia tiên điện nói một câu từ tiến vào di địa đến bây giờ Hắn còn chưa bao giờ có một khắc xác định như vậy Nhất định phải lấy tạo hóa này Người khác càng là như vậy không từ thủ đoạn đoạn Hắn càng là sẽ không để cho cho bất luận kẻ nào Sau đó đang nói xong câu nói này về sau Hắn liền ra sức tránh ra chung quanh đạo hợn Trực tiếp từ trên bậc thang nhảy xuống Kinh phong đập vào mặt Giờ khắc này phương quý phương láo ra Trong lòng đặc biệt nổi giận Trước giết chết bọn hắn Ta trở lại chương 422 Từ ngươi bắt đầu giết Nhanh dừng tay A Không nên đánh Lúc này bậc thang bạch ngọc chung quanh sớm đã loạn tung tung nghèo. Đông thổ một đám thiếu niên thiếu nữ đều là mười phần khẩn trương, muốn khuyên Khương Thanh dừng tay, chỉ là lúc này Khương Thanh nộ khí đã lên, thì như thế nào là bọn hắn có thể khuyên được. Tại Khương Thanh cường hoành đáng sợ kình khí ưu động phía dưới, bọn hắn thậm chí đều gần không được thân đến, duy có A khổ sư huynh lo lắng Khương Thanh làm bị thương trên bậc thang phương quý, chỉ là cắn chặt hàm răng lần lượt xông lên, lại một lần lần bị hắn đánh lui. Một bên khác Long cung một đoàn người Càng là đã cuồng bạo vô biên, tất cả yêu binh yêu tướng đều đã đem hung uy ép hướng về phía Bậc thang Bạch Ngọc, đến mại không hết pháp bảo cùng thần thông từng mảnh từng mảnh đánh tới, ở giữa xen lẫn anh để phẫn nộ mà cuồng bạo tiếng thê. Không nghĩ tới, không nghĩ tới thế mà lại là kết quả này. Mà lúc này, duy nhất không có bị cuốn vào trong hỗn chiến, thì chỉ còn lại Minh Nguyệt tiểu thư cùng phát ra ngốc cung thương vũ một đoàn người. Bọn hắn lúc này cũng đều là kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ rằng, di điệu một đoàn người, các đại thế tranh giành lâu như thế cuối cùng tạo hóa lại rơi tại phương quý trong tay, hiển nhiên Long Cung cùng đông thổ mặc dù cuồng nộ không thôi, xuất thủ càng hung ác điên cuồng, nhưng trên bậc thang phương quý lại như cũ vững vững vàng vàng, từng bước một, hướng về trên 9 tầng trời kia tiên điện đi đến, mà bọn hắn lại chỉ có thể nhìn xem. Càng không cách nào ngăn cản, trong tâm càng giận, xuất thủ càng cuồng, chỉ là không dùng được. Bởi vậy vào lúc này, bọn hắn cũng thuận thế đem nộ khí phát tiết vào á khổ sư huynh cùng anh để trên thân. Người lên trời đi vậy. Lưu tại phía dưới tự nhiên muốn gặp xui xẻo. Mặc dù tại Long cung thái tử cùng đông thổ khương thanh tâm lý, đều cảm thấy giết hai tên này cũng không làm nên chuyện gì, dù sao giữa hai bên khác biệt thật sự là quá lớn, nếu chỉ là hy sinh một người một rắn này tính mệnh, đổi di điệu tạo hóa kia lời nói, thực sự.